Bốn cái thượng phẩm giám khảo đứng tại chỗ, một hy vọng của mọi người Lý Thanh Nhàn, ba người khác cong đối với Lý Thanh Nhàn, nhìn phía những phương hướng khác. Ba cái giám khảo tựa hồ trong lúc lơ đáng nhìn quét mấy cái ma môn tả phái khảo sát sinh. Một cái ma môn khảo sát sinh vội vàng đối với một cái khác ma môn khảo sát sinh nói, khảo sát trên trận, không được xấu người tiền đồ. Một cái khác khảo sát sinh không tìm được manh mối, chứ không phải nói cẩn thận muốn cản trở văn tu đặc biệt là làm hết sức cản trở Lý Thanh Nhàn sao? Xoay đầu một nhìn, thượng phẩm giám khảo lạnh lùng ánh mắt tới, hai chân run run một cái. Nói đúng, cái kia ma khảo sát sinh vội vàng theo tiếng. Trong linh đài Bốn cái đồng tử cùng Lôi Long In dấu lửa đồng thời phun ra nuốt vào Lôi Đình cùng pháp lực, pháp lực liên tục tăng lên. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn liền pháp lực dồi dào, đang muốn ly khai linh đài, đột nhiên cảm giác một đạo lưu quang bay tới, rơi vào mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt hơi hoàng hốt, không biết tại sao, nhớ tới chính mình lần thứ nhất mua mạng cảnh tựa. Cẩn thận một nghĩ, cái kia một ngày thật giống không có gì kỳ quái, chính là mình mua rất nhiều mệnh tinh, sau đó đem những người kia an xếp tới tốt hơn một giam, cũng giải cứu thân cậu đàn. Có thể những mệnh tinh kia, hoặc là câu tiêu hao mất, hoặc là hiến tế cho hoàng tuyển đế quân chính mình mệnh phụ sớm đã không có những người đó mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn hiếu kỳ tiến nhập mệnh phủ. Trên núi giả không có thay đổi, mệnh trì không có thay đổi, mệnh phủ cũng không có thay đổi. Đó là Lý Thanh Nhàn nhấc đầu, nhìn phía mệnh phủ bầu trời mệnh vân. Màu trắng trên đám mây nguyên bản trống chân như vậy, Lý Thanh Nhàn cũng sớm liền từ bỏ, chính mình đã định trước không thể như Diệp Hàn như vậy được nhiều như vậy dự chữ mệnh tinh. Hiện tại, trên mặt một viên mệnh tinh lập lòe nồng nặc quang. Lý Thanh Nhàn trợn mắt lên. Mình làm cái gì? Dĩ nhiên được mệnh tinh. Thành tích cuộc thi tốt. Không thể, trước mắt thi đấu không có kết thúc, nếu như vậy có thể có được mệnh tinh. Vậy sau này mình mệnh tinh quần quần mà đến, khả năng này rất nhỏ. Đó là cái gì? Bởi vì mình rất yêu ma kia, thu được phải thiên đạo khen thưởng. Khả năng này lớn một chút, nhưng cũng không giống. Bất quá, sau đó có thể giết nhiều điểm yêu ma thử xem. Cùng mình mua mạng có liên quan. Trở lại điều tra nữa điều tra. Lý Thanh Nhàn hơi thêm tư diễn, phát hiện không có kết quả gì, liền cẩn thận nhìn cái kia mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, một tòa cao ngàn trượng núi vụt lên từ mặt đất, trên núi cao, không ngừng rơi xuống tinh tế bụi bạm, dường như phổ thông cho bụi, không quan trọng gì. Người mệnh tinh, mệt thổ đến núi. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi. Mình rốt cuộc làm cái gì đại thiện sự mới có thể thu được phải trọng bảo như thế. Mạch tổ đến núi, đây chính là cùng giọt nước thành hồ cùng xương thượng phẩm mệnh cách, hai cái như là đồng thời tồn tại, hiệu quả không biết tăng thêm bao nhiêu lần. Mạch tổ đến núi cùng giọt nước thành hồ, nguyên bản đều không phải là chân quý nhất mệnh cách, nhưng nếu là không ngừng tích lũy, không ngừng tăng cường, thành tựu cuối cùng không kém bất kỳ đắt vô cùng mệnh cách. Trưởng thanh đến mức tận cùng, mặc dù là cùng Diệp Hàn Nhật Thăng, mình ánh sáng mặt trời kim sơn so với, đều có cường không yếu. Bởi vì đại đa số đắc vô cùng mệnh cách, tác dụng chỉ một mà có hạn mức tối đa có thể mệ thổ đến núi cùng giọt nước thành hồ, trên lý thuyết không có hạn mức tối đa. Bất quá, mặc dù mệnh tinh là vân, đối với người bình thường tới nói, cũng tác dụng không lớn, bởi vì đại đa số người không cách nào khống chế mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn là mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn không chút nghi ngại, sử dụng đơn giản nhất dẫn tinh thuật, chỉ cần hao tổn rất ít pháp lực, nhẹ nhàng một chỉ, cái kia mệnh tinh tụ đầu nhập mệnh phủ, rơi tại thiếu niên mệnh bên trong. Lúc này, thiếu niên mệnh tổng cộng nắm giữ giọt nước thành hồ, mệ thổ đến núi cùng dấu hào tích mang ba viên người mệnh tinh. Tại MỆNH TỔ đến núi rơi vào mệnh tinh một sát na, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy mình mệnh phủ đột nhiên thêm ra dày nặng khí tức, mà thanh niên mệnh ánh sáng mặt trời kim sơn thật giống ăn ngại bổ hoàn, mệnh tinh ánh sáng óng ánh lóe mắt. Tiểu phá phòng bên thân ánh sáng từ từ tăng cường, khí tức càng hơn. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, này đại biểu mình mệnh phủ sức mạnh tăng cường. Tuy rằng tiểu phá phòng bản thân rất yếu, nhưng tốt mệnh tinh có thể chậm rãi cường hóa cả tòa mệnh phủ. Hầu như cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn không biết là chịu đến mệnh tổ đến núi ảnh hưởng, vẫn là vì không lãng phí viên này phẩm mệnh tinh, quyết định sau đó lại cố gắng gấp bội tu luyện, không ngừng nhắc đến cao tự thân. Điểm tốt đầu Ta muốn tìm một thời gian luyện hóa chu thúc đưa vương Tức tứcấn vàng. Ba ngày trước, Chu Xuân Phong biếu tặng một viên tiền triều vương Tức tứcấn vàng, Lý Thanh Nhàn thu tại cản khôn chạc bên trong, chuẩn bị hòa vào một cái mệnh khí, luyện hóa thành thượng phẩm. Thế nhưng, chỉ có một cái, để Lý Thanh Nhàn rơi vào lựa chọn khó khăn chứng. Trên lý thuyết, mình hạt nhân mệnh khí là vận mệnh cần câu, nhưng cái này mệnh khí công năng quá chỉ một, coi như tăng cao đến thượng phẩm, chính mình tu vi theo không kịp, hiệu quả khó định, khả năng chỉ là câu nhanh một chút. Nhưng nếu là đem đại trảm lý kiếm luyện thành thượng phẩm, uy lực thì chân thật, gặp đến bất kỳ mệnh lý tương quan, thực tại không giải quyết được, một kiếm gãy Sau đó có thể chiến thì lại chiến, đánh không lại tụ chạy. Dù sao cũng là thiên mệnh tông lớn truyền thừa, uy lực tuyệt luân. Chờ một chút đi, chờ đi Giang Nam, tiến ổn, ra quyết định sau. Lý Thanh Nhàn vẫn là không quyết định chắc chắn được. Mở mắt ra, Lý Thanh Nhàn sửu sốt. Tỉnh rồi. Ừm. Lý Thanh Nhàn vội vàng đứng dậy. Bốn cái thượng phẩm giám khảo bên trong, hai vị văn tu, một vị võ tu cùng một vị đạo tu, không nói gì, chỉ hướng hắn khẽ mỉm cười, bay lên trời, ly khai thứ ba trường thi. Nhìn Lý một mặt mê man, trận này giám khảo nói, bốn vị đại nhân sợ ngươi ngoài ý muốn, thủ tại tại chỗ. Lý Thanh Nhàn lập tức dường như phổ thông người đọc sách như vậy, hướng bốn vị thượng phẩm giám khảo rời đi phương hướng hành lễ, nói: "Tiểu sinh Lý Thanh Nhàn, cảm tạ bốn vị tọa sư thêm hộ tri ân." Cái khác khảo sát sinh vừa nghe, có khóc cười không được, có giơ ngón tay cái lên. Có kết cục. Không quản đối với mặt có nhận biết hay không, nhưng Lý Thanh Nhàn nhận tọa sư, thần quan hệ này tổng so với không có tốt. Cái kia giám khảo lại nói: "Ngươi trận thứ ba kết thúc, tương tự là siêu giáp. Mời đi lôi đài lớn bên kia, đã định dưới 10 vị trí đầu sau, chính là sau cùng xếp thứ tự cuộc chiến. Bốn vị quan chủ khảo đại nhân đã định rồi vì lần này bát phẩm thanh đầu." chỉ cần những người khác không khiêu chiến, ngươi tiểuu sẽ thu được phải triều đỉnh chính thức sắp phong. Nếu như bọn họ khiêu chiến đây, bọn họ muốn ký dưới giấy sinh tử, như thắng rồi ngươi, đối phương chính là bắt phẩm thanh vân náo đầu. Giám Khảo nói, thì ra là như vậy. Giám Khảo đưa Lý Thanh Nhàn tiến về phía trước lôi đài lớn biên, vừa đi một bên thấp giọng nói, ngươi nhất định nắm lấy cơ hội, không nên khinh thường. Nếu có thể phải bắt phẩm náo đầu, tất nhiên sẽ phải triều đỉnh phong thượng. Bình thường sẽ có bát hưởng, theo thứ tự là khí vận ban ân, khí vận bảo vật cùng thực chức viên chức. Nếu như thất vân thí chẳng nguyên, sẽ cộng thêm trao tặng tước vị cùng đại nha thơ. Lý Thanh Nhàn lòng nghĩ khí vận ban ân sẽ không quá nhiều, chính mình cũng không để ý thực chức viên chức, liền hỏi, sẽ đưa dạng gì khí vận bảo vận. Bình thường sẽ ban xuống khí vận cá túi, đây là thường thấy nhất. Ngoài ra, còn có số mệnh quan bảo, mũ quan, giày quan chờ chút, bất quá quý trọng nhất là khí vận quan ấn, bình thường chỉ ban cho thượng phẩm, rất ít cho trung phẩm hạ phẩm. Thường, nghe nói qua, khí vận quan ấn liền tiếp trấn quốc ngọc tỷ, có thể điều động một châu vận nước, bình thường chỉ có các bộ các châu rải, mới ủng, có số mệnh quan ấn. Có người nói một châu chi chủ nắm khí vận quan ấn, mặc dù là nhị phẩm, cũng có thể phát huy nhất phẩm thực lực. Lý Thanh Nhàn nói Không sai, chúng ta phía Bắc thủ xung quân, mặc dù có thể đối kháng cường đại yêu tộc, khí vận quan ấn có công lớn, thậm chí có người nói, như chống lại yêu tộc 10 phần công lao, khí vận quan ấn độc chiếm 5 phân. Giám Khảo nói. Chương 280, đệ nhất bát phẩm thành văn sĩ. Ta nghe nói qua, khí vận quan ấn không chỉ có thể sung mãn làm pháp bảo, còn tương đương với khí vận trận pháp, tăng cường sở hữu bình tướng khí vận. Tại khí vận quan ấn bao phủ dưới, nhân tộc tỷ lệ thương vong chỉ có bình thường một nửa. Hai người vừa đi vừa nói, không lâu lắm, xuyên qua thứ tư lại môn, đi tới một chỗ vẽ ra vòng tròn lớn trường. Cái kia vòng tròn lớn đường kính hơn 50 trượng, có thể đứng mấy vạn người. Giang Khảo nói, cả tòa thao trường chính là trận thứ tư ngao trận đầu lôi đài lớn. Thông qua trận thứ ba người, đều sẽ đi tới nơi này, chỉ có thành tích tiến nhập 10 vị trí đầu, mới có tư cách lên lôi đài, cạnh tranh ngao đầu. Người nhìn tòa kia rùa khổng lồ. Lý Thanh Nhàn hướng lôi đài chính đông nhìn tới, tự gặp một đầu rùa khổng lồ nằm ở đó, quy đuôi có bật hàng, quy có đậy đại duyệt binh, đầu lâu cao cao vung lên. Thanh Vân thí sau khi kết thúc, cùng ngày chiều tà thời gian, ngao đấu thì sẽ leo lên ngao đầu đài. Đến lúc đó, ngày mai tham dự thất phẩm thanh Vân thí người cơ bản cũng đều đến nhưng đến kia nhìn nhìn thất phẩm thanh vân thí người, cũng sẽ lục tục đến nơi. Nói như vậy, mỗi một lần bắt phẩm đăng cao đầu, đều sẽ bị mấy trăm ngàn người vây xem. Giang Khảo lộ ra vẻ hâm mộ. Năm nay, sợ là không nhìn thấy thất phẩm thanh vân thí thi đấu, khán giả đều sẽ không tới chứ. Lý Thanh nan hỏi. Vừa vận ngược lại, khán giả tuy rằng không nhìn thấy vạn tượng thanh vân thí, nhưng bởi vì vạn tượng thanh vân thí khác với tất cả mọi người, các nơi người trái lại càng nghĩ trước hết biết ai là chẳng nguyên. Vì lẽ đó, mỗi một lần vạn tượng vân thí khán giả, thường thường đều là bình thường thanh thí hai lần thậm chí gấp ba. Nhiều như vậy, 10 năm trước vạn tượng vân thí Khán giả nhân số đạt đến 500.000, người không phận sự thật nhiều. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, "Ta trước đây cũng giống như ngươi, cảm thấy cho bọn họ quá nhàn. Sau tới đảm nhiệm giám khảo, nghe xong một ít dân chúng lời, mới hiểu được. Bọn họ không phải nhàn, là nghi có một ít thú thác. Ta nghe một vị thượng phẩm quan chủ khảo đánh giá quá chuyện này, hắn nói, chỉ ăn thấy được thức ăn là thú. Vừa ăn thấy được đồ ăn, lại ăn không nhìn thấy thức ăn, mới có thể gọi người. Hóa vấn, tinh thần, quốc gia, cảm tình, ý chí, lòng dạ, này chút đều là không nhìn thấy đồ ăn. Ngươi đoán một chút, vị này quan chủ khảo là ai?" Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta có thể đoán không được. Toàn bộ giải công, giám khảo mặt lộ vẻ kính ngữ vẻ. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái mới phản ứng lại, toàn bộ giải công là thủ phụ Triệu Di Sơn danh hiệu một trong. Triệu thủ phụ quả nhiên đại tài, loại này kiến thức không phải ta chờ đi tới. Lý Thanh Nhàn nói, đáng tiếc, ngươi nếu như sớm mấy năm tham gia thanh vấn thí, có lẽ có thể đụng với Triệu thủ phụ đảm nhiệm quan chủ khảo, ngươi có cơ hội sương một tiếng tòa sư. Giám khảo nói. Xét thực, hiện tại hắn quan cư nhất phẩm, đủ loại quan lại đứng đầu, sau đó không có cách nào làm quan chủ khảo. Bất quá, không phải không có cơ hội hắn vì là tòa sư. Không phải chỉ có quan chủ khảo mới có thể ăn khách sư sao? Còn nhớ phải đại nho tặng thơ sao? Ý của người là? Đúng, thất phẩm thanh văn thí chẳng nguyên, bị vị nào đại nho tặng thơ, tựu có thể xưng hô vị nào đại nho vì là tòa sư. Tuy rằng triệu thủ phụ tặng thơ độ khả thi rất nhỏ, nhưng vẫn là có cơ hội. Cũng không có gần như. Hai người nợ nụ cười, ngồi tại lôi đài lớn bên ngoài trên ghế gỗ. Lý Thanh Nhàn vừa ngồi xuống, trước thông qua trước ba trận thi một cái người đọc sách đi tới, mỉm cười nói, "Xin hỏi niên huynh đại danh?" Giang nam Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn là quyết tâm muốn ly khai thần đô, nhưng là cương phong tiên sinh con trai. Người đọc sách kia sợ nói, chính là tiên phụ." Lý Thanh Nhàn nói, "Không hổ là cương phong tiên sinh con trai, mới lôi đình lấp loé, kinh động như gặp thiên nhân." Người đọc sách kia cùng Lý Thanh Nhàn nhàn viếng vài câu, liền đi hô bằng hắn hữu, "Phu cận khảo sát sinh lục tục đến đây." Giang khảo cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt, Lý Thanh Nhàn hơi thêm suy tư mới hiểu được, "Quan trưởng có nhiều cùng, đồng hương, đồng môn, đồng tộc, đồng khoa, cùng bảng, cùng năm chờ chút một đồng lớn, nhưng bản chất chính là tìm một hợp lý môn cớ để mọi người sâu sắc thêm liên hệ, hay cùng chính mình tìm một tọa sư một dạng, sau đó này chút cũng coi như là cùng năm, giữa lẫn nhau xưng niên hình." tương đương với bạn học. Có tầng quan hệ này, nói sinh tử chi giao không thể, nhưng chỉ cần là có thể giúp được gì không, đều đồng ý ra tay giúp đỡ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười cùng mọi người trò chuyện. Từ từ, những tu sĩ khác lục tục đi tới. Trong đó đều là văn tu, võ tu, cùng đạo tu, ma tu tả tu chỉ là nhìn xa xa, biết đến cũng vô dụng, khôi tu thì lại ai cũng không để ý. Mọi người lục tục báo cửa nhà họ tên, Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nhớ giới cũng quan sát, cuối cùng trong lòng thầm than. Này hơn 30 người bên trong, võ tu đạo tu hoặc là đại môn phái gia lớn, hoặc là chính là lớn võ quán thế lực lớn, tu bên trong cũng lấy nhà giàu chiếm đa số trân chính bình dân tu sĩ, bất quá ba, bốn người. Trong đó giỏi nhất nói sẽ đạo mấy người kia, đều xuất thân gia đình giàu có, giao tiếp thủ đoạn thành thạo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lý thanh nhàn này loại giả xã châu mặc cảm không bằng. Cái kia loại sức mạnh cùng giao lưu năng lực đều là từ nhỏ bắt đầu nuôi dưỡng mười mấy hai mươi năm. Trái lại mấy cái bình dân tu sĩ, lời cũng không chết được, chỉ là yên lặng nghe, chỉ có người khác nhắc lên, mới nói mấy câu. Quá trận thứ ba, liên bằng thông qua bắt phẩm thành phân thí, mọi người tương đương với cùng năm, đồng khoa cùng cùng bảng, trò chuyện một chút, dần dần quen thuộc. Nếu như lưu tại đô Lý Thanh Nhàn còn sẽ cùng này chút nhiều người nói vài lời, nhưng mình muốn ly khai thần đô, cho nên nói chuyện điểm đến thì ngưng, không tâm tư cái đảng. Theo mọi người, Lý Thanh Nhàn cũng không có bởi vì ba siêu giáp mà rào rạt tự được, có quân tử gió, trái lại càng cảm thấy hắn khiêm tốn thận trọng. Tới gần trận vạng, bát phẩm thanh vân thí trước ba trận chính thức kết thúc, tham dự thi tổng số người vượt qua ba và người. Các quan chấm thi lục tục ly khai cái khác trường thi, đi tới sau cùng lôi đại lớn. Lý Thanh Nhàn nhìn khắp bốn phía, nơi đây dĩ nhiên chỉ đứng cạnh 6, 700 khảo sát sinh, cơ hồ là 50 rằng lấy 1. Không lâu lắm Bốn vị áo tím thượng phẩm quan chủ khảo dẫn dắt một đám chúng phẩm đỏ tươi y phục cùng hạ phẩm lục ý quan chức, đi tới ngang đầu trên đài duyệt binh. Cầm đầu quan chủ khảo tuyên đọc 10 vị trí đầu khảo sát sinh danh sách, từ đứng thứ 13 bắt đầu tuyên đọc, đọc xong người thứ hai, cái kia quan chủ khảo liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhãn, nói: "Ngao Đầu, Ba Siêu Giác, Lý Thanh Nhãn, tệ quốc khai quốc 300 năm, đệ nhất bát phẩm thanh văn tử." Những không thấy kia Lý Thanh Nhãn có thi quá trình về sau khảo sát sinh, phát sinh khó tin tự nhẹ. Một ít ma môn khảo sát sinh lại đầu lông mày, thậm chí có còn nhỏ tiếng rột cục, cụ. quan chủ khảo quá thiên hướng Lý Thanh Nhàn, lại không nói Ba Siêu Giác thật giả. Giờ khắc này chỉ lấy 10 vị trí đầu, chưa định giao đầu, dựa vào cái gì trực tiếp gọi hắn là ngao đầu. Cái tư quan chủ khảo nhìn quét mọi người, chậm rãi nói, sau cùng ngao trận đầu, 10 vị trí đầu người có thể tham gia. Lý Thanh Nhàn độc chiếm ngao đầu, nếu là có người khiêu chiến hắn, cần phải ký dưới giấy sinh tử, sinh tử mâu luận. Bất quá, bản quan hảo ý khuyến bảo, Lý Thanh Nhàn thực lực phi phạm, vì để tránh cho tự thương quá nặng, bản quan không kiến nghị bất luận người nào khiêu chiến hắn. Tràng dưới nghị luận sôi nổi. Không chỉ về sau khảo sát sinh bất mãn, liền một ít chưa từng thấy Lý Thanh Nhàn thi quá trình giám khảo cũng khá có phê bình kín đáo. Bốn cái quan chủ khảo mắt nhìn thẳng, dường như chưa nghe. Đột nhiên, mấy cái ma môn khảo sát sinh lớn tiếng cổ vũ. Quái, để một cái mệnh tu đoạt náo đầu, làm ta tệ quốc văn tu, võ tu, đạo tu, ma tu, giả tu cùng khôi tu không người sao? Mắt khắc chín vị cùng năm, các người giống như này nuốt giận vào bụng. Mệnh tuật sư không am hiểu chiến đấu, mọi người đều biết, các người dĩ nhiên sợ. Những tu sĩ này, thực sự là một cha không bằng một cha, tại chiến đấu trên lại bị mệnh thuật sư một người ép toàn trường. Chương 281: Sinh tử trên sân phân sinh tử. Theo ma môn cổ vũ, cái khắc khảo sát sinh không rõ ý tưởng, theo nào? ại mọi người cổ vũ trong thanh âm, bị niệm đến tên mười người, lục tục hướng đi ngao đầu đải. Lý Thanh Nhàn một mặt giữ rừng, gặp Lý Thanh Nhàn chỉ là diệt yêu ma mấy cái 10 vị trí đầu khảo sát sinh, cũng một mặt bình tĩnh. Sau đó ra trận không thấy cái kia đạo lôi đình mấy cái 10 vị trí đầu khảo sát sinh, hoặc sầm mặt lại, hoặc nhíu lại lông mày. Không lâu lắm, 10 người đến nơi ngao đầu đải trước, một chữ rời ra. Lý Thanh Nhàn quét 10 người một chút, Văn Tu một người, Võ Tu cùng đạo tu các hai người, Ma Tu cùng tà tu các hai người, cuối cùng chính là mình. Lý Thanh Nhàn ý liếc mắt nhìn cái kia tu, có thể tại hạ phẩm tiến nhập 10 vị trí đầu Văn Tu, tất nhiên bất phàm. Các kia văn tu cảm nhận được lý thanh nhàn ánh mắt, nhẹ nhàng gõ đầu. Hiện tại, có thể có người khiêu chiến Lý Thanh Nhàn ngang đầu vị trí. Quan chủ khảo âm thanh vang lên. Còn lại 9 người không nói một lời. Đối diện các thí sinh lại lần nữa của Vũ, có chút dù cho cũng không phải là Ma môn, cũng theo tham gia cho vui. Chư vị cùng năm, bị mệnh thuật sư đoạn đi thanh vân, chúng ta này một khoa, sợ là muốn ném đại nhân. Đúng đấy, đây là thanh vân thí, hắn mệnh thuật lại mạnh, cũng không ảnh hưởng được chiến đấu. Mệnh thuật sư, có thể biết trước, sớm sử dụng mệnh thuật xấu người khí vận, không chiến trước tiến thắng, sát thực lợi hại có thể mặc dù thượng phẩm mệnh thuật sư đột nhiên tao nội chính mặt chiến đấu, cũng yếu hơn những tu sĩ khác. Chư vị Văn Vo nói tạm mà, không thể túi đầu a. Lý Thanh Nhàn mặc kệ những người kia, đại náo phong không, mong hướng về phía trước. Nếu như không người khiêu chiến Lý Thanh Nhàn, thì lại ngang đầu vị trí liền định xuống. Quan chủ khảo nói, học sinh đồng ý thử một lần. Mười vị trí đầu bên trong, một vị bắt phẩm ma tu hướng quan chủ khảo liền ổn quyền. Quan chủ khảo gật đầu nói, bản quan đã nói qua, Lý Thanh Nhàn đạo pháp uy lực cực lớn, ngươi như khiêu chiến, làm ký kết giấy sinh tử, chết vào nơi này, chớ trách ở người. Học sinh đồng ý ký kết giấy sinh tử. Cái kia ma môn khảo sát sinh nói, "Được, Lý Thanh Nhàn đây." Học sinh đồng ý. Quan chủ khảo vung tay phải lên, một tấm sinh tử khế ước bay đến ma môn khảo sát sinh trước mặt, nói, 5 ngón tay theo tại bên trái liền có thể." Ma môn khảo sát sinh rũa ra 5 ngón tay đè xuống, cái kia trắng tinh trên giấy, hiện ra 5 cái đỏ tươi dấu vết. Sinh tử khế ước lại bay đến Lý Thanh Nhàn trước mặt, Lý Thanh Nhàn đưa tay bên phải bên cạnh đè xuống. Khế ước đã thành, giấy sinh tử lập. Buổi trang quy tắc, cùng trước 3 trận một dạng, không được sử dụng pháp khí pháp bảo trợ ngoại vật, còn lại không hạn. Người thắng, trở thành giao đấu." Quan chủ khảo nói. Cái kia ma tu khảo sát sinh hướng Lý Thanh Nhàn vừa chắc tay, nói: "Tại Hạ Hóa Ma Sơn buổi trưởng văn, mượn niên huynh chỉ giáo." Lý Thanh Nhàn vừa nghe Hóa Ma Sơn, sâu sắc nhìn đối phương một chút. Truy sát Cương Âu Phi có bọn họ, Phế Trịnh Huy cùng với Bình Đan Điển có bọn họ, chính mình chân trước giải quyết rồi một cái, chân sau lại tới một cái. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói: "Ngươi và ta đồng khoa cùng bảng, như sinh tử tỷ thí, tóm lại không đẹp. Huống chi, ta sợ tu lôi pháp, chú ý cương liệt manh tiến vào, ta cũng không khống chế được ý lực. Hình, không bằng ngươi lại nghĩ một nghĩ, nếu như ngươi trước mặt mọi người thân chết, lấy các ngươi Hóa Ma Sơn cùng hình bộ thủ đoạn" Ngươi không sợ, ta sợ à?" Hiện trường yên tĩnh, một ít người muốn cười lại không dám cười, ma tu nhóm một mặt lạnh lùng. Bùi Trường Vân nhẹ rên một tiếng, nói: "Lý huynh, ngươi cả nghị quá rồi. Chúng ta ma môn hàng năm trong tỷ thí chết trận, không có 1000 cũng có 800, cũng không nghe nói ma môn bởi vậy báo thủ." Nhưng ta nghe qua, còn gặp. Lý Thanh Nhàn một mặt khổ não. Một đám ma tu nhìn Lý Thanh Nhàn, hận phải nghiến răng, ngươi vừa rồi mang người thảo phạt xong hình bộ, nào lớn như vậy, còn sợ chuyện như vậy?" Bùi Trường Vân vừa chắp tay, nói: "Lôi đại lớn gặp." Nói xong, liền hướng Lôi đại lớn một đầu khác đi đến. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ lớn tiếng nói, chư vị cũng đều nghe được, ta bản không muốn ra tay, nhưng Bùi Nhiên huynh nhất định phải để ta một đầu, ta chỉ có thể xuất chiến. Thanh Vân Thí trên, đối đối thủ lớn nhất tôn trọng, chính là toàn lực ứng phó, nếu là ta xuất thủ quá trọng, tính Tâm Ma môn chư vị không nên đổi theo giết ta. Một cái ma tu khảo sát sinh không nhịn được phẫn nộ nói, thắng bại không biết, ngươi ít ngầm máu phu người. Mệnh thuật sư chiến đấu yếu, mọi người đều biết, không nên vô trương thánh thế. Nếu không ngươi cũng tới ký một tấm giấy sinh tử, thử một lần. Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười nhìn phía cái kia ma tu. Ngươi trước phải ngạo đầu lại nói, cái kia ma tu ngoài mạnh trong yếu nói. Lý Thanh Nhàn đưa tay sửa sang lại một cái trước ngực quần áo, chậm rãi hướng đi lôi đài lớn. Bùi Trường Vân chạy tới lôi đài lớn nhất Nam Biên, Lý Thanh Nhàn đứng tại lôi đài lớn bắt nhất mặt, hai người cách nhau 50 mươi trượng. Mời. Bùi Trường Vân dạ vừa dạ vịt nói xong, thân vận ma công, hai mắt xanh đậm biến ảo, trong hai thai bay ra gợn sóng khói xám, từng cái thật nhỏ độc trùng mang theo ma độc bay ra. Bên ngoài sân mọi người hơi biến sắc mặt, ngoại trừ ma tu cùng văn tu, rất nhiều khảo sát sinh sau lùi lại mấy bước. Hừ. Quan chủ khảo nhẹ rên một tiếng, vung tay phải lên, một đạo vô hình khí bay ra, vờn quanh cả tòa lôi đài lớn, ngăn cách trong sân ma độc. Lý Thanh Nhàn ngẩn tở, giơ tay chỉ về buổi trường vân, mở miệng chính là trước nhằm vào yêu ma mợ càn nguyên rủa lôi. Ta thần ma mị, dáng có chư lần, thiên lôi xung kích, tàn nát hình. Quỷ quái tận diệt, người nói an ninh. Vội vã như quy tắc lệ. Nghe được Lý Thanh Nhàn thần chú nội dung, ma tu tà tu cau mày. Thần chú song xuôi, Lý Thanh Nhàn phía sau hiện ra thiên lôi bóng mở, cuồn bạo thần tiêu lôi đỉnh tâm ý bao phủ thiên địa. Phẩm chất thấp ma tu tà tu chợt cảm thấy hai mắt đông nói, quay đầu. Thiên lôi bóng mở đánh thiên truy, một đám ma tu, tu chỉ cảm thấy hai thai nổ vàng, khí huyết sôi Mọi người hoảng hốt, đây là cái gì lôi pháp? cái đó không xa bùi trường vân nguyên bản vận dụng ma công, nhưng tiên lôi truy dung một cái, vô hình phá tà lực lượng hành đãng bắt phương, hắn khí mạch chấn động, khí tức hỗn loạn, quanh thân ma trùng dồn dập rơi xuống. Trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng hướng Lý Thanh Nhàn nhìn tới, chỉ thấy chói mắt bạch quang tiệm điện đột nhiên phun trào. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên tối sầm lại, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Ở trong mắt mọi người, một đạo dài hơn 10 trượng lôi quang tự Lý Thanh Nhàn đầu ngón tay bay ra, trong phút chốc vượt qua mười mấy trượng, tại bùi lâu bên trên. Anh, mọi người không nhận rõ đó là lôi đỉnh tiếng độ tung, vẫn là đầu lâu bạo nổ mở lời. Chỉ thấy một bộ thi thể không đầu bị lôi đình sức mạnh đánh bay, ngã trên mặt đất. Mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, con mắt đều không nháy mắt xong, đường đường bắt phẩm thanh vân thí 10 vị trí đầu, làm sao lại chết rồi? Lý Thanh Nhàn gậy gậy quần áo cho bụi, nói, mệnh thuật sư chiến đấu yếu, theo ta Lý Thanh Nhàn có quan hệ gì? Trước cười nhạo mệnh thuật sư chiến đấu yếu ma tu nhóm mặt tối sầm lại. Qua một lúc lâu, những người còn lại mới lấy lại tinh thần. Giờ mới hiểu được, tại sao quan chủ khảo trước tiên điểm Lý Thanh Nhàn vì là ngang ngầu, tại sao muốn ký dưới giấy sinh tử. Nay đạo lôi đỉnh, đừng nói bắt phẩm, thất phẩm có thể tiếp dưới đều không có mấy người. Mà tu sau lưng ngựa ra mồ hôi, bọn họ cùng những tu sĩ khác không giống nhau, bọn họ thấy càng nhiều. Bùi Trường Vân chết rồi, trong thân thể ma trùng cùng ma độc bản hội quyết tán, có thể hiện tại, Bùi Trường Vân thi thể cùng người thường không khác, chuyện này ý nghĩa là hắn ma trùng cùng ma độc đã hoàn toàn bị loại bỏ. Cái kia đạo lôi đình bên trong, không chỉ có có cường đại sát thương lực lượng, cũng ẩn chứa kinh khủng phá tạo ai. Trước cổ Vũ Ma môn đệ tử, dùng sức ngậm miệng. Đạo tu nhóm hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn. phái dĩ nhiên không tiếp truyền cho loại này lôi pháp, hắn chỉ là bất phẩm tiểu có thể dùng ra, một cái giốc túi ma chuyển thụ, một cái không phụ ủy thác, quả thật giai giỏi. Này nói lôi pháp, có trung phẩm khả năng. Không hổ là tiên tiêu phái quan đệ tử. Bên cạnh Văn Tu Sen mồm nói, Lý Thanh Nhàn là Văn Tu nội tình, Cường Phong tiên sinh thân thụ. Đạo tu nhóm dồn dập đầu lấy khinh thường. Chương 282, hàng phẩm vương ra muốn miệng méo. Quan chủ khảo nhìn quét còn dư lại 8 người, ánh mắt rơi ở cái kia 10 vị trí đầu ma tu trên, hỏi, còn có người khiêu chiến giao đầu. Bị quan chủ khảo để mắt tới ma tu lập tức túi đầu, cẩn thận nghiên cứu thảo diệp mặt ngoài hoa văn tại gió tối dưới biến hóa. Còn lại 7 người nhẹ nhàng đầu. Thanh vân thí, nặng nhất cũng bằng. Tràng dưới ai khu phục, đều có thể ký kết giấy sinh tử lên đại cùng Lý Thanh Nhàn ganh đua cao thấp. Quan chủ khảo nhìn quét ma môn đệ tử nơi. Ma môn đệ tử hoặc túi đầu, hoặc nhìn phía chỗ hắn. Một ý hiếu thắng văn tu đạo tu cùng nhau phát sinh hử thành. Tốt, bản quan tuyên bố, bổ chàng Thanh Vân thí, ngao đầu vì là Lý Thanh Nhàn. Chúc mừng Lý huynh. Trước cùng Lý Thanh Nhàn nói chuyện trời đất người dồn dập hò reo khen ngợi. Chúc mừng Lý khoa cao trung ngao đầu. Dạ vệ huynh đệ hô to. Sau đó, những người còn lại tranh cấp thứ 2 cùng người thứ 3. Tới gần bạn, thứ tự định xuống, bát phẩm Thanh chính thức kết thúc. Trường thi hàng rào ngã xuống, bên ngoài sân người chen chúc mà tới, tiến về phía trước lôi đài lớn cùng ngang đầu đài trước. Không lâu lắm, mười mấy vạn người vọt tới ngang đầu đài trước, dồn dập hỏi dò năm nay bắt phẩm ngang đầu thuộc về. Biết được là Lý Thanh Nhàn, tướng bạch ca đám người nhảy cẫng hoan hô. Cách đó không xa, một đội người cùng tại đám người cuối cùng, chậm rãi tiến về phía trước ngang đầu đài. Quả thật là Lý Thanh Nhàn. Nam Hương Hậu mạnh hoải xuyên mỉm cười mong hướng về phía trước. Lễ bộ bên phải thị đại nhân chính miệng bố, có người nói lúc đó rất sắc, Cùng sau lưng một người thuật lại xong cảnh tượng lúc đó. Làm hắn nói xong mệnh thuật sư chiến đấu yếu, theo ta Lý Thanh Nhàn có quan hệ gì mọi người không nhịn được cười rộ lên. Trầm Tiểu Y cười mà nói, cái này Lý Thanh Nhàn, bình thường thật hiếu tốn, có thể trở nên kiêu ngạo, có thể tức chết người. Ngươi thật giống như không có tham gia bắt phẩm thanh vân thí, ngươi như trên, làm sao? Mạnh Hoài xuyên hỏi. Ta, ta chỉ là phổ thông mệnh thuật sư, ở bên trọng chiến đấu thanh vân thí bên trong, ba trận có thể qua, nhưng mười vị trí đầu tuyệt đối không thể, càng đừng nói ngạo đầu. Không hổ là huynh thành tiên tử dạy dỗ sự lễ, ta đều có chút ước ao khí vận của hắn." Trầm Tiểu Ít nói. Bắt phẩm nào đầu sau, Lý Thanh Nhàn danh vọng tiến thêm một bước. Mạnh Hoài xuyên gật đầu nói, cùng tại Mạnh Hoài xuyên cách đó không xa Diệp Hàn Tâm như lava, như không có Lý Thanh Nhàn đoạt chu Xuân Phong chăm sóc, dựa vào chu Xuân Phong quan hệ, chính mình tất nhiên có thể cùng Khương Ấu Phi nói chuyện, nói không chắc vào tiền tiêu phái sẽ là chính mình. Diệp Hàn chỉ cảm thấy đầy miệng phát khổ, tư thiết hầu vẫn khổ đến ruột. Rõ ràng đã quyết định không muốn làm khó Lý Thanh Nhàn, có thể nhìn đối phương từng bước lên cao, chính mình nhưng cũng không có khởi sắc, trong lòng tổng bay lên gợn sóng hận. Một cái ý nghĩ tại lòng xoay quanh. Nếu như Lý Thanh Nhàn tương lai thành tựu một phương nhân kiệt, có thể hay không như hại chết Đường như vậy, trả ta? Diệp Hàn hạ thấp xuống đầu, mặt mà ủ mày cho. "Diệp huynh, ngươi cảm thấy thế nào?" Mạnh Hoài Xuyên đột nhiên mỉm cười chuyển đầu, người chung quanh cùng nhau nhìn phía Diệp Hàn. Diệp Hàn vội vàng thu lại tâm tình, nhấc đầu mỉm cười nói, "Ta cùng với Thanh Nhàn có giao tình, hắn có thể phải náo đầu, quả thật đại hỷ. Đáng tiếc, hắn chỉ là bất phẩm, không cách nào tham gia ngày mai vạn tượng thanh vân thí, nếu không, ta nhất định nhưng mà có thể cùng hắn kể vai chiến đấu, thành tựu một đoạn giai thoại Mạnh Hoài đầu nói, "Cũng là, điểm này thật là đáng tiếc. Nếu có hắn giúp đỡ, ta tại vạn tượng vân thí tất nhiên như cá phải nước." Diệp Hàn cười nói, "Có trầm công tử tại, ngài tất nhiên có thể giá Lâm Thanh Vân." Mạnh Hoài Xuyên cùng Trầm Tiểu Y nhìn nhau, khẽ mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Trong đó mấy người liếc mắt nhìn Diệp Hàn, nhẹ nhàng lắc đầu, câu nói này đem Mạnh Hoài Xuyên, Trầm Tiểu Y cùng Lý Thanh Nhàn ba người đều đã tội. Hắn nói như vậy, chẳng phải là bằng tại nói Mạnh Hoài Xuyên coi trọng Lý Thanh Nhàn không coi trọng Trầm Tiểu Y đi. Trầm Tiểu Y địa vị bất phàm, cùng Mạnh Hoài Xuyên chỉ là quan hệ hợp tác, lời lời ý là, Tiểu cần phải làm, làm nền, Tiểu Y có thể cao hứng. Kinh Thành, Nguyên Vân phủ. Chuyết huyết hai thiệt thòi tóc mai sừng trắng rất nhiều Nguyên Vương thở dài một tiếng, nói, người này lại cao bên trong bát phẩm thanh vân giao đấu. Người nói, bản vương muốn như thế nào cho phải? Đối phương mặc dù không phải vị kia nhân gian thân, sợ cũng quan hệ không biết. Trước nghe nói chiếu ngục ti quá sự, Lý Thanh Nhàn lúc đó không tới bát phẩm, nhưng có thể giải khai hoàng ti quỷ, như cùng vị kia không có quan hệ, đoạn không thể giải khai. Đúng đấy, lại nghĩ nghĩ mật thất việc, làm cho người kinh hãi. Nguyên Vương khẽ rũ mắt xuống ra, con mắt nơi sâu xa, mây đen lên. Đại quản gia không nói chuyện. Hồi lâu phía sau, Nguyên Vương nói, từ nay về sau Ta tuyệt không tự mình nhằm vào Lý Thế Nghiễn. Bất quá, Từ tang, phẩm hàng, ta đã không cách nào chấp trưởng hai lớn bình đình doanh, hoàng huynh coi trọng thực lực nhất, hắn gặp ta xuống làm ngũ phẩm, ngươi nói sẽ làm sao? Đại quản gia sâu sắc túi đầu. Nguyên Vương đột nhiên tự giễu nở nụ cười, nói, "Thôi, có lẽ ta trong số mệnh nên có một kiếp." Đại quản gia không nói một lời. Hồi lâu phía sau, Nguyên Vương nói, "Ngươi đi hình bộ ông thượng thư trong phủ, đầu một phong bái tiếp." "Này?" Đại quản gia mãnh ngẩn lên đầu, ông thượng thư là ma lão, bây giờ lúc này. Nguyên Vương cười cợt, nói, "Ta không tự mình ra tay." Nhưng tổn thất nặng nề như vậy, ta méo hai câu miệng, không quá đáng chứ? Người đi đi. Là, vương ra. Nguyên Vương liếc mắt nhìn Thanh Vân Sơn phương hướng, khan nhẹ một tiếng. Màn đêm buông xuống, Thanh Vân Sơn ngao đầu đại phía trước, lựa trại săn sát, đến không hết khảo sát sinh cùng khán giả phân bố các nơi. Tại quan chủ khảo, lễ bộ bên phải thị lang trương thủ thành dẫn dắt dưới, Lý Thanh Nhàn leo lên lớn quy phần lưng đài duyệt binh. Ngao đầu. Dạ vệ đầu người trước tiên gọi lên. Ngao đầu. Tống Bạch Ca cùng Vương bất khổ đám người theo gọi. Văn Tu cảm thấy phải Lý Thanh Nhàn là người một nhà, đạo tu cũng thấy phải Lý Thanh Nhàn là người một nhà, dồn dập hô to ngao đầu. Những khán giả kia bị mọi người tiếng la bị nhiễm, dồn dập gọi tên. Cả tòa Thanh Vân Sơn đều giống như bị ngao đầu tiếng chấn động phải nhẹ nhàng chấn động. Diệp Hàn ngẩng đầu, nhìn phía ngao đầu trên này, nhìn đường làm quan rộng mở lý thái nhàn, nhẹ nhàng nắm chặt hữu quyền. Vạn tượng Thanh Vân thí, ta nhất định hái chẳng nguyên. Tại đám người nhất ở ngoài biên, một vị lao nhân cùng hai người thanh niên nam nữ xa xa nhìn, thần sắc phức tạp. Sư phụ, hắn thực sự là hoàng quyền đế quân nhân gian thân. Khí vận của hắn ngươi tính sao? Ngài không nói, ta dĩ nhiên hoàn toàn không nghĩ tới tới suy đoán hắn mệnh lý. Chuyện này ý nghĩa là, ta tính, ngươi đoán kết quả làm sao? đệ tử không biết. Không mệnh phụ, mang Quỷ Tinh. Cái Phong Du sâu sắc nhìn phía trước Lý Thanh Nhàn. Hai người đệ tử tóc gáy dựng lên. Đồng Linh, đệ tử tại. Nữ đệ tử Đồng Linh nói, "Đêm nay ngươi đi tìm hắn, đem cái kia Phương Tiểu Quốc Ngọc Tỷ đem tặng, cũng bổ sung ta phù bản danh thiếp, tiểu nói ta cái Phong Du cực kỳ thưởng thức." Ân. Rất yêu thích hắn, đồng ý chỉ điểm hắn mệnh thuật. Ân. Trước đã điều tra, hắn sư thừa gián đoạn, căn cơ bất ổn, lại thêm đưa nửa bản vực sâu biển lớn mệnh sách. Vì sao không tiến toàn bản?" Nam đệ tử nói chen vào hỏi. Ngô Xuân Ngươi cho ta phủ bản danh tiếp là tại sao? Để hắn nhiều cùng ngài liên hệ. Sư phụ lại tải. Bất quá, nếu là hắn không có phủ bản hoặc phủ bản đầy làm sao bây giờ? Ngươi. Tính, lại phụ tặng một tấm đưa tin phủ bản đi. Có thể này cùng viên kia mệnh tình của dạng, đều là cho ngài hậu nhân chuẩn bị. Câm miệng. Chương 283, hôm qua hồng nhan chợt lên mặt. Thầy chó ba người lặng lặng mà nhìn, ngao đầu trên đài, lễ bộ bên phải thị làng trương thủ thành chính thức tuyên bố Lý Thanh Nhãn vì là năm này bắt phẩm thanh vân thí đầu, toàn trường hoan hô. Sau đó Trương thủ thành tuyên bố thất phẩm thanh vân thí sau khi kết thúc, bát phẩm Ngao Đầu cùng thất phẩm Trạng Nguyên cùng nhau đi tới kinh thành tham kiến thánh thượng. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Lý Thanh Nhàn đi xuống Ngao Đầu đài. Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ đám người cùng nhau tiến lên. Tiên độ. Tống Bạch Ca một lòng bàn tay đập tại Lý Thanh Nhàn trên bạ vai. Nghe nói quá trình rất truyền kỳ. Nói một chút trải qua. Vương Bất Khổ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta hồi doanh, vừa đi vừa nói. Mọi người vây quanh Lý Nhàn, nghe Lý nói cuộc thi quá trình, chậm rãi đi trở về. Cuối cùng nghe được Lý Thanh Nhàn một đạo pháp thuật chu diệt buổi trường sau, tất cả mọi người khó có thể tin tưởng. Ngươi giết yêu ma, có thể lý giải, dù sao yêu ma ở trong lòng, mà tích xúc đầy đủ thời gian. Có thể cái kia Bùi Trường Vân cũng không phải người chết, làm sao trốn không thoát. Bùi Trường Vân có thể đứng hàng năm vị trí đầu, thực lực không thành vấn đề. Tên của người này ta nghe nói qua, là Hóa Ma Sơn đệ tử năm cốt. Ngươi lôi pháp, thật sự lợi hại đến trình độ như thế này. Đồng phẩm cao thủ, liền lẽ tránh đều làm không được đến. Tống Bạch Ca kêu quái gì nói, thật nếu là như vậy, ngươi chẳng phải là đồng phẩm vô địch, bây giờ có thể tự xưng bắt phẩm lại tu. Ta lôi pháp kỳ thực rất giống như vậy, chính là tốc độ nhanh một chút nhỏ. Cho tới Ma môn tu sĩ, Các ngươi còn không biết sao? Là nhất chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nơi nào trải qua cái gì cuộc chiến sinh tử, bại bởi ta không bình thường." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi lại trải qua cái gì cuộc chiến sinh tử?" Tống Bạch Ca hỏi ngược lại. Lý Thanh Nhàn sững suốt một cái, nói, bác Thần thành đổi thơ nhất phẩm, ngăn cơn sóng dữ, không tính cuộc chiến sinh tử. Ngươi có thể đừng chém gió nữa, nhất định là huynh thành tiên tử giáo lôi pháp dạy tốt." "Đúng đúng đúng." Một đám bạn xấu liên tục gật đầu. Mọi người cười cười nói nói trở lại bên ngoài nhà gỗ, vì là chúc mừng Lý Thanh đoạt phải nga đầu, mở ra một hồi lựa trại dạ hội lựa trại rọi sáng từng cái từng cái hỉ khí dương dương khuôn mặt, đi kèm bóng đêm, mọi người ăn nhiều hết lớn. Liền ngày mai tham gia thất phẩm thanh vân thí khảo sát sinh, cũng không kiêng dè chút nào. Lý Thanh Nhàn ngồi tại trên cỏ, không ngừng tiếp thu mọi người chúc rượu, nơi này thực tại không tiện đi ngoài, Thỉnh Phượng vận dụng pháp lực, bước ra bên trong thân thể tiểu thủy. Rượu ham chính nồng, một cái thân hình nhỏ điệu cô gái áo đỏ đến gần, túi người xuống, nhẹ giọng hỏi, nhưng là ngao đầu Lý Thanh Nhàn. Tiểu nữ tử cũng là mệnh thuật sư, phụ gia sư cái phong du mệnh, cùng ngài có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Lý Thanh Nhàn chính uống phải hơi say, chỉ cảm thấy gió thơm nước mũi, xoay đầu nhìn lại cứ gặp một cái tuổi mới 20 nữ tử ngồi trồm hôm tại bên người mình, mặt mỉm cười. Cô gái này sinh phải một tấm hồ mị từ mặt, một đôi mặt mày thu ba lấp lóe, dịu dàng ánh sáng nhẹ, nhộn nhạo từng kia từng kia ý xuân. Nữ tử thân mang hồng xa đồ y phục, mặc phải so với cô gái bình thường ít, lộ ra trắng non hai tay, bởi vì ngồi sũng xuống, xuống, Lý Thanh Nhàn rõ ràng nhìn thấy, hai cánh tay của nàng ở trước người đem hai cái trắng mì vắt tựa như bỏ ra sâu sắc cổ áo. Lý Thanh Nhàn màu nóng, cái nào chịu được cái này, lập tức ý thức được, nữ nhân này xác dụ chính mình, người của Ma môn. Chờ chút, cái phu du Lý Thanh Nhàn này mới phát hiện trọng điểm không ở trước mắt, trong lời của cô gái. Cái phong du xuất thân hạng bét mệnh thuật tông phái, nhưng có thể thành cửu thượng phẩm, quả thật mệnh thuật sư tầm thường. Người này giao du rộng rãi, cùng tề quốc một ít thế lực lớn quan hệ mật cắt, tại tề quốc trái lại mạnh mẽ hơn một ít đại mệnh thuật sư cả nổi danh. Lý Thanh Nhàn còn thật nghe qua một ít cái phong du cố sự, nhưng không phải tu luyện, mà là liên quan với trừng ác dương thiện, không sợ quyền quý, chê bỏ cao quan. Bất quá, mệnh thuật sư nhóm đối với hắn đánh giá đều không cao, cho là hắn quá mức lấy lòng mọi người. Đây là người nào a? Ố, thật có diễm phúc Tống Bạch Ca xoay đầu một nhìn dĩ nhiên tới một không quen mỹ nữ, lập tức hồn nào. Mọi người đồng thời nhìn sang, nhìn đến cô gái này trên người mặc đồ phục, xinh đẹp cảm động, nhất thời hai mắt sáng quắc. Đồng Linh nở nụ cười xinh đẹp, tại lửa trại soi sáng dưới, hai gỏ má đỏ tươi, hai mắt như lửa. Mọi người còn nghĩ tới lửa, Đồng Linh cười nói, cái phong du đại sư tọa hạ đệ tử, mệnh thuật sư Đồng Linh gặp chứ vị. Đồng Linh thanh âm chất chứa như trùng gió, nhưng tất cả mọi người dường như bị một chậu lạnh nước nên đầu rộ dưới. Lý Thanh nhàn nói, chúng ta đi vừa nói. Nói hai tay nhanh đứng dậy, vậy mà Đồng Linh mỉm cười nói, ta nương ngại Nàng dĩ nhiên thân mật đỡ Lý Thanh Nhàn cánh tay lên, trợ lý Thanh Nhàn sau khi đứng dậy, mới buông tay ra. Mọi người vừa kinh ngạc lại ước ao kiến thị, đồ nữ sắc thực so với tề quốc người cởi mở một ít, có thể cô gái này là mệnh thuật sư, lại là cái phong du đệ tử, địa vị cực cao, như vậy để thấp làm tiếp, đến cùng bị Lý Thanh Nhàn rót cái gì thuốc mê. Tống Bạch Ca hung hăng cho Lý Thanh Nhàn mấy mắt, nghĩ muốn biết xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Nhàn lườm hắn một cái, cùng Đồng Linh cùng đi đến gian nhà biên, vừa có thể cách mọi người xa một chút, lại có thể nhìn thấy mọi người, tránh khỏi bất ngờ. Xin hỏi đồng tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Lý Thanh Nhàn bản năng cảm thấy phải tu vi của người này cao hơn chính mình. Vậy mà Đồng Linh đưa tay chêu khẽ lên thai biên vi lọn tóc, mặt đỏ lên, nói: "Không dám nhận tiên sinh, ta tu luyện ra bất ngờ, cấp bậc giảm xuống, chỉ còn cựu phẩm tu vi." Lý Thanh Nhàn nguyên bản chỉ là khách khí một cái, vậy mà nữ nhân này dĩ nhiên cái gì đều nói, trong lúc nhất thời cũng không biết là hoài nghi còn là đồng tình, không thể làm gì khác hơn là nói: "Đáng tiếc, lẽ ra có thể khôi phục chứ." Gia sư nói ta nội tình vững chắc, mất đi chỉ là tu vi, khí huyết đã sớm hòa vào nhau, nhiều nhất nửa năm liền có thể khôi phục. Đồng Linh mặt mày lộ vẻ cười, nhìn Lý Thanh nhàn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, không biết có phải hay không uống nhiều rồi, tổng cảm thấy phải đồng linh âm thanh đặc biệt lênh lảnh, thậm chí mang theo một điểm bị ngọt. Là như vậy, gia sư từ khi biết được ngài tại thú cầu lên được tìm mệnh tông màu đầu, liền hết sức quan tâm ngài. Nói thật, ngài cũng biết gia sư danh tiếng không hề tốt như gì, đúng không? Đồng linh nói. Nay độ không nghe nói, cái đại sư từ một cái hạng bét môn phái đi tới Thư Phẩm, vốn là phi thường không dễ, có chút truyện tiếm, không hẳn chuẩn xác. Lý Thanh cũng chỉ là nghe nói cái phong dư giỏi về kết giao quần quý, sắp thực yêu thích luồn túi, nhưng không có gì vụ thải tiếng chuyện ác. Thảo nào gia sư coi trọng ngài. Ngài thật sự cùng phổ thông mệnh thuật sư bất đồng, không có chút nào phiến diện. Đồng Linh ném thanh càng thêm mạnh dạn. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được Đồng Linh trong thanh âm tràn ngập chân thành, thoáng yên tâm, mỉm cười nói, "Ăn ngay nói thật mà thôi." Đồng Linh tiếp tục nói, "Gia sư tư chất giống như vậy, xuất thân giống như vậy, nhưng nghĩ lên cấp thượng phẩm, như phổ thông mệnh thuật sư bình thường tu hành, này sinh vô vọng. Vì lẽ đó gia sư mình nói qua, vì lên cấp thượng phẩm, hắn tại lúc còn trẻ sát thực quá mức luôn túi, thực rựợi vào quyền quý, sát thực làm một ít không thể diện sự, nhưng cũng chưa phạm rủi sai lầm lớn." Thống chi, người sống một đời Có mấy người từ trước đến nay chưa từng làm chuyện sai lầm. Sắp thực như vậy, Lý Thanh Nhàn nói. Gia sư lên cấp thượng phần sau, chậm rãi sửa lại tính tình, nghĩ muốn vì là mệnh tuật giới làm công hiến. Nhưng, gia sư thế đơn lập bạc, năng lực có hạn, không thể ban ơn cho tất cả mọi người, chỉ có thể trợ giúp một ít có tiềm chất nhưng cũng không phải là đại tông phái đệ tử. Gia sư vốn là tôn kính cương phong tiên sinh, phụ cương phong tiên sinh vì là người đọc sách tầm gương, lại biết được người lại bị tìm mệnh tông coi trọng, liền âm thầm quan sát hồi lâu. Nguyên bản đã sớm nghĩ cùng ngươi gặp một mặt, vậy mà có chuyện làm lỡ, không cách nào thoát thân, chỉ phải phái ta đến đây. Chương 284, không nở giai nhân tặng Ngọc tỷ. Lý Thanh Nhàn trong lòng tuy rằng còn nghi vấn, nhưng vẫn nhưng mà giả ra nỗ lực che giấu sắc mặt vui mừng dáng vẻ, nói, cái đại sư quả nhiên chính là cao nhân đương thế. Đồng Linh cười nói, hôm nay nói đến cụ khéo, không có từng nghĩ ngươi cao trung bắt phẩm nào đầu. Gia sư nguyên bản chỉ nghĩ tặng cho ngươi một bản lúc thời niên thiếu lấy được vực sâu biển lớn mệnh sách thượng bộ, nhưng biết được ngươi trúng rồi giao đầu, chỉ tặng món này, thật là không lấy ra được. Vì lẽ đó, gia sư tặng thêm một viên Cố Đâu Ngọc tỷ, mặc dù không bằng đại quốc Ngọc tỷ, nhưng cũng vượt qua nhất phẩm vương tức Cấn vàng. Đồng Linh nói, từ cũ kỹ khí vận cá bạc trong túi, lấy ra một cái hộp gỗ từ đàn, bên trên bầy đặt một bản bị vải xanh bao bọc sách, vải xanh trên dán vào một tờ linh phù. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn hộp gỗ, thấy lại Đồng Linh, không che giấu nữa trên mặt vẻ nghi hoặc, nói: "Vô công không tụ lộc. Nếu chỉ là một buồn mệnh sách, ta nhất định nhưng mà thu hạ, nhưng Tiểu Quốc Ngọc Tỷ, quá quý trọng. Thân là mệnh thuật sư, chúng ta đều biết Tiểu Quốc Ngọc Tỷ đối với mệnh thuật sư tới nói ý vị như thế nào. Mặc dù là đối với cái đại sư tới nói, cũng là bảo vật khó được." Đồng Linh than nhẹ một tiếng, điềm đạm đáng yêu, nói: "Chuyện này, nói rất dài dòng. Ngươi cũng biết gia sư vì sao không tiếc biếu tặng trọng bảo như thế." Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Gia sư từ dám khảo cái kia bên trong biết được, ngài dĩ nhiên luyện thành tầm tiên phong, gia sư lúc này mới quyết định biếu tặng cố đâu nạp tỷ. Ngài không thể nào không rõ ràng tìm mệnh tông biếu tặng tầm tiên phong ý nghĩa lớn chứ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, các ngươi cho rằng tìm mệnh tông có ý nghĩa gì? Tìm mệnh tông, nhất thiện tìm mệnh, cái này mệnh, không chỉ có là tốt số các người, còn bao gồm mệnh tinh cùng mệnh phật sư. Người khác không rõ ràng, nhưng gia sư tư nhân dưới tìm kiếm quá, là bị tìm mệnh bảo, đặc biệt là biếu tặng phong mệnh phật sư, ngày đều thăng cấp thành đại mệnh phật sư. Hơn nữa đều tại lên cấp thượng phẩm trước, đã tiến vào thượng cổ tử giới. Gia sư biếu tặng ngọc tỷ mục đích chủ yếu là lưu một phần hương hỏa tình. Một là hy vọng ngài lên cấp đại mệnh thuật sư sau, trong nom gia sư cùng đệ tử của hắn hậu nhân, hay là ngài như tiến nhập thượng cổ tử giới, được trường thọ mệnh tinh, nếu như đồng ý xuất thủ, lo lắng trước hắn. Nguyên lai là vì trường thọ loại mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn độ thư hơi có chút điểm, đối với thượng phẩm mệnh thuật sư tới nói, cái gì trong học định tiến lộc quý Khang, là không tệ, nhưng so với trưởng tọa mệnh tinh đều kém xa Dù cho nhiều sống mười mấy năm, đại mệnh thuật sư nhóm cũng đồng ý tiêu hao hết gia tài. Dù sao, trường phò mệnh tinh thái quái đòi, hơn nữa loại này mệnh tinh có một đặc điểm, bình thường ly khai nguyên trụt thì sẽ tiêu tán. Nhân tộc trong lịch sử, chỉ từ thượng cổ tử giới từng chiếm được trường phò mệnh tinh. Ngoài ra, bất kỳ phương thức nào cũng không từng được. Đồng Linh nói. Lý Thanh Nhàn cảm thấy phải nơi này mặt nhất định là có chuyện, đối phương nhất định ẩn giấu cái gì, nhưng nghĩ tới bên trong tiểu quốc Ngọc Tỷ, vẫn là trong lòng ngứa. Đối phương cho phải nhiều lắm. Đồng Linh mỉm cười nói, "Ngài nếu như không tin tưởng, có thể liên hệ Xuân Phong tiên sinh, gia sư đã nói rõ với Xuân Phong tiên sinh." Thật sự, Lý Thanh Nhàn thật không nghĩ tới. Ngài là sử dụng đưa tin phủ bản vẫn là về thần đô hỏi rõ. "Ta có đưa tin phủ bản." Lý Thanh Nhàn nói xong, lấy ra đưa tin phủ bản, liên hệ Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong trả lời chắc chắn nói, "Cái đại sư sát thực sớm thông báo ta." Người này, nó như thế nào đây, là không tính kẻ ác, nhưng cực kỳ giỏi về luồn túi. Bất quá có một chút có thể yên tâm, hắn tuyệt đối không có hại ngươi ý, hắn thậm chí nói cho ta một cái trọng yếu sự, đổi lấy sự tin tưởng của ta. Đưa thư đi. Chuyện gì?" Lý Thanh nhắn hỏi. "Sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Người này mục đích tất nhiên không thuần, cái nhìn của ta là, hắn rất có thể coi trọng ngươi tiềm chất, nghĩ muốn lợi dụng ngươi làm việc. Bây giờ vấn đề là, mặc dù là ta, bị này gieo vào phẩm mệnh thuật sư nhìn chằm chằm, cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cái nhìn của ta là, hắn chỉ cần cho chỗ tốt, ngươi hay thu, nhưng phải làm tốt phòng bị, chờ hắn hiện do ý đồ thời điểm, ngươi rồi quyết định không mượn. Dù sao, ngươi không thu hắn chỗ tốt, ngược lại sẽ khiến hắn càng sớm hơn ra tay, hậu quả càng thêm có liệu. Ngài suy hắn sẽ lợi dụng ta làm cái gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi: "Thượng cổ tử giới có thể, có lẽ còn có khác biệt khả năng, tỉ như vừa ý mạng của ngươi, hoặc muốn mượn ngươi nào đó chút tiền phú. Ngươi nên biết, đám kia đại mệnh thuật sư cùng đại mệnh tông đều thích lấy người vì là cờ, lấy quốc vì là tử, tranh giành thiên hạ. Có lẽ, là cái phong du nhắm ngay ngươi làm con cờ." Con cờ?" Lý Thanh Nhàn không thích cái từ ngữ này. "Ngươi không nên hiểu nhầm, này con cờ cũng không phải là hoàn toàn bị người khác thao túng. Cái gọi là con cờ, bất quá là một cái tỷ dụ, thái tổ năm đó cũng coi như là quân cờ, rất nhiều đại mệnh thuật sư đều từng là nào đó loại quân cờ." kỹ thuật đổi một cái xưng hô càng chuẩn xác, người truyền thừa. Mệnh tu sư rõ ràng nhất mệnh lý vô cùng, bọn họ nhưng thật ra là đang tìm người truyền thừa. Xem như là học vấn cùng tinh thần truyền tông tiếp đời. Lý Thanh Nan hỏi, Chu Xuân Phong cười nói, cái thí dụ này cũng không tệ. Vì lẽ đó, ngươi nhìn lịch đời những bị tia chọn làm người truyền thừa mệnh tu sư, tuy rằng có tạo yêu, nhưng bởi vì được truyền thừa, so với cùng thế hệ trưởng thành càng nhanh hơn. Thậm chí có thể nói, hơn phân nửa đại mệnh tu sư đều bị hết sức chăm sóc, rất sớm bị coi là người truyền thừa. Cái kia, ngoại trừ người truyền thừa, có phải là còn có chân chính quân cờ? Có chỉ có số ít đỉnh cấp thế lực mới coi như là chân chính kỳ thủ, mới có thể coi chúng ta là con cờ. Cái Phong Du không có thực lực đó, vì lẽ đó ta cũng không lo lắng hắn. Hắn đem tới cho ta cảm giác càng giống như là đang bị giam giữ bạo, áp tương lai ngươi có thành tựu. Dù sao, cái Phong Du chấp trưởng gióng bệnh tông thế đơn lực bạc. Cái kia ta hiểu được, cảm tạ Chu thúc. Đúng rồi, ta trong cái dương để lại một vài thứ, ngươi lúc trở lại, nhớ phải thu vào cẩn khôn trạc bên trong. Chu Xuân Phong nói. Cái dương. Nha, nhớ ra rồi, tốt. Trước không có cẩn khôn trạc thời điểm, Lý Thanh Nhàn đem một ít kim ngân ngọc khí phóng tại Xuân Phong cư một cái hoàng hoa lê một hồ đầu khóa tiểu trong rương, lúc đó còn không biết xấu hổ điểm Chu Xuân Phong hướng về bên trong thêm chút, sau đó cưới vợ làm xính lễ. Lý Thanh Nhàn thu hồi đưa tin phù bản, nhìn phía Đồng Linh, thử hỏi dò, cái kia ta nhận, vốn là tặng tặng cho ngài. Đồng Linh tiếu chụp nhăn mỡ, càng lộ vẻ quy rũ. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận cái rương, trước tiên lấy đi mệnh sách, sau đó mở ra cái rương, nhìn phía bên trong ngọc tỷ. Vàng chóe tơ lửa to bằng nắm tay, toàn thân thanh ngọc, bên trên bản lóng níu, vô quang tử minh. Một con mắt, Lý Thanh Nhàn tiểu cảm nhận được bên trong ẩn chứa sôi trào mãnh liệt sức mạnh, thậm chí có loại nghẹt thở cảm giác. Đồng Linh giải thích nói, đây là 500 năm trước an quốc lệ thuộc quốc cao quốc hoàng thất đồ vật, mặc dù không bằng an quốc, tể quốc loại này đại quốc, nhưng dù sao cũng là một quốc gia ngọc tỷ, không phải là tầm thường. Nếu như phổ thông vương tức ấn vàng, ngươi có thể trực tiếp hòa vào mệnh khí, nhưng loại này một quốc gia ngọc tỷ, kiến nghị ngươi nhét vào mệnh phủ, trấn thủ khí vận. Chỉ cần cao quốc vẫn còn, có người tự sưng cao quốc sau đời, cái kia này phương ngọc Tỉ liền có thể tiếp nhận đại khí vận. Linh nói xong cuối cùng, thần sâu nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gõ đầu, trầm dài suy nghĩ. Ở đâu là cái gì đại khí vận, chính là vật nước. Chuyện như vậy, kỳ thực có chút phạm vào kỵ hủy, nhưng cùng lợi nhuận so ra, đánh đổi không đáng nhắc tới. Cao quốc còn có gì dân chứ? Lý Thanh Nhàn thuận miệng vừa hỏi. Có. Đồng Linh mỉm cười nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, tâm tư sinh động lên. Vật này, còn có thể luyện chế thiên tử mệnh tí chứ? Có thể. Đồng Linh trả lời thẳng thắn dứt khoát. Lý Thanh Nhàn tâm nói có vận này, mệnh phủ cũng không giống nhau. Chương 285: Gặp xong người sống gặp bạn cũ. Tiểu phá phòng căn cơ quá yếu, chỉ dựa vào mệnh tinh mệnh khí còn không cách nào cùng những hơi một tí kia xa hoa mệnh phủ người tương đối. Có này phương tiểu quốc mập tỉ, mệnh phủ sức mạnh tăng cường rất nhiều. Thay ta cảm tạ cái Phong Du đại sư, ấn tình hôm nay, đi khắp ngũ tạ. Ngày sau như có van bố suất lựa chỗ, vạn chết không chối từ. Lý Thanh Nhàn mở miệng vẽ bánh mì loại lớn. Đồng Linh thấy hắn hư hư thật thật, khép hờ môi đỏ, cười nói, vẫn là ngươi tự mình nói với sư phụ đi. Ngươi phủ bản đời sao? Đệ, quá đáng tiếc. Gia sư chỉ sợ như vậy, vì lẽ đó dâng thứ ba món bảo vật. Đồng Linh nói, lấy ra một phương chưa từng dùng đưa tin phù bản cùng với cái phong du phù bản danh thiếp, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, cảm thấy phòng tay. Cái này cái phong du, đến cùng là mục đích gì? Nay đại lễ cũng quá nặng, làm người ta hoang hốt. Chẳng lẽ, mệnh của ta cách xảy ra không biết biến hóa, để ta thành tương tự Diệp Hàn người như vậy, khắp nơi có người đưa bảo, quý nhân giúp đỡ, có thể nhưng không dùng lắm, dù sao ta liền cái phong du cũng chưa từng thấy. Lý Thanh Nhàn trong lòng nửa vui nửa buồn. Đồng Linh nói, gia nói, ngươi như gặp phải bệnh thuật vấn đề tương quan, có thể trực tiếp giáo hắn. Quà tặng đưa tới, tiếp thân cáo từ. Không trở lý Thanh Nhàn đáp lễ, Đồng Linh dịu dàng nhấc bái, thân hình nhất chuyển, lưu lại đầy đất gió thơm, cất bước ly khai. Trong đêm tối, hai cái trắng non cánh tay hiện ra xanh ngọc. Lý Thanh Nhàn nhìn Đồng Linh bóng lưng, châm bệ bất đắc kỳ giải. Cái phong du tại sao biếu tặng nặng như vậy bảo vật? Tính, vỏ bọc đường ăn đi, đạn pháo vứt trở lại, dù sao cũng ta lập tức đi ngay ra Nam, nơi đó là văn tu truyền thống thế lực, dựa vào cha danh tiếng, không dám nói hô mưa gọi gió, phải một cái tiêu giao thân dễ dàng. Chờ ta cậu thả mấy năm, an ổn phát dục, cái phong du chưa chắc có thể định kế đến ta. Lý Thanh Nhàn đi trở lại Phát hiện mọi người dĩ nhiên không có hẹn bọn hỏi hết đông tới tây, mà là đứng dậy đứng, nhìn phía một người. Cái kia người đang cùng Vương Bất Khổ trò chuyện. Lý Thanh Nhàn hướng cái kia hy vọng của mọi người đi, một thân tầm thường thanh sam, tóc mai điểm bạc, đột ngột một nhìn ngoài 50 tuổi, nhưng cẩn thận một nhìn sắc mặt nhắn nhủi như thiếu niên, ánh mắt nội liêm trầm ổn, như là hơi ít bạc đầu thanh niên. Người này khí thế cực kỳ đặc biệt, Lý Thanh Nhàn mơ hổ cảm thấy, người này thực lực không thấp hơn Chu Hận cùng Chu Xuân Phong, tại một số phương diện còn hơn. Chỉ nghe cái kia người nói, ta trước đó vài ngày bế quan tu luyện, đến nguồn một bước, bằng không ngươi cũng không nhất định bị lao ngục thai thương. Năm đó ngươi phụ đem ngươi giao cho ta, ta chỉ lo tu luyện, ngược lại có chút lạnh nhạt ngươi. Ta vừa vận được một môn thượng phẩm kinh công, ngươi tận tâm tu luyện, một khi tu thành, đồng phẩm bên trong, không nói vô địch, nhưng tự vệ thừa sức. Cảm ơn Trường Sinh Phúc. Vương Bất Khổ cung cung kính kính tiếp nhận khinh công công pháp. Lý Thanh Nhàn cẩn thận hồi tưởng, gọi Trường Sinh người nghe qua, nhưng đều cùng người này không hợp nhau. Trường Sinh Phúc, ngài lên cấp thượng phẩm sao? Vương Bất Khổ trong mắt sung mãn mong đợi. Cái kia người cười khổ nói, ta thiên tư bình thường, đến nay không thể lên cấp tam phẩm. Bất quá, ta cũng chưa từ bỏ. Mỗi lần vạn tượng thanh vân thí xuất hiện, đều sẽ náo một trận nhiễu loạn, ta tại chiếu ngục ti sợ là chờ không lâu, chuẩn bị trở về núi bên trong tiếp tục tu luyện. Ngươi nhiều chiếu của mình, tương lai một khoảng thời gian, ta sợ là không có cách nào bận tâm ngươi. Trường Sinh Phúc, ta đã lớn rồi, cảm tạ ngài những năm này trợ giúp." Vương Bất Khổ nói. "Ta nơi nào đã giúp ngươi cái gì, bất quá là làm một ít đủ khả năng sự thôi. Ta đi rồi, nếu như có việc gấp, vẫn là như cũ, đi ta trong tiểu viện, treo lên đèn lồng màu đỏ." "Là, chất nhi cùng tiến Trường Sinh Phúc." Vương Bất Khổ tối đầu cung tiến cái kia người lì khai. Thanh nhàn đã trở về, cái gì cái tình huống? Mang hai người hải tử tới cửa cầu hôn, Tống Bạch Ca một câu nói phá hủy nguyên bản bình hòa bầu không khí. Lý Thanh Nhàn nhếch một cái Tống Mạch Ca, nói, "Mệnh thuật sư sự, sự, phiếm vài câu tiểu bản song xuôi. Không khổ, vị kia trường sinh thúc là ai? Người không biết?" Khưu Diệp đám người kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. "Ta thật sự không biết." Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, người còn nhỏ, không quen biết có thể thông cảm được. Vị tiên bối này tên đầy đủ về trường sinh, mấy chục năm trước, tại thần đô vòng tròn cũng coi như có chút danh tiếng, chỉ là năm gần đây đều là bế quan tu luyện, tiếng tăm không hiện ra. Hoàn toàn chưa từng nghe nói." Lý Thanh Nhàn lại muốn nghĩ. Tống Bạch Ca nói, phụ thân nói quá cái này người, phi thường kỳ lạ. Rõ ràng tiên tư cực sai, kém tới trình độ nào đây? Có người nói căn bản không thể nhập phẩm, sau đó cũng không biết phải cơ dư gì, trung niên sau mới có thể nhập phẩm. Lại phía sau, vẫn tại hình bộ thiên lao nhậm chức, cũng không cầu lên cấp, chỉ cầu tu luyện. Sau đó bởi vì căm ghét ma môn chấp trưởng hình bộ, mới đổi đi chiếu ngục ty. Người đi dạ vệ thời điểm, hắn cần phải vừa vận ly khai chiếu ngục ti bế quan tu luyện. Khưu Diệm nói, các ngươi đừng nhìn hắn chỉ là tứ phẩm, nhưng có liên quan hắn tin tức ngầm nhiều vô cùng. Có người nói, hắn nhìn như hơn 50 tuổi thì thực vượt qua trăm tuổi. Cũng có người nói, hắn cảnh giới không cao, nhưng chân nguyên chất pháp gấp trăm lần ở đồng phẩm. Phụ thân ta nói quá, năm đó về trường sinh vẫn chỉ là ngũ phẩm thời điểm, tao ngộ một vị tam phẩm cao thủ nhũ nhã, hai người chạm nhau một trường, các người đoán, kết quả làm sao? Mọi người lắc đầu. Về trường sinh chỉ là lùi về sau ba bước, phun một ngụm máu, cái kia tam phẩm cao thủ trái lại bay ngược ra ngoài. Không có qua mấy ngày, cái kia tam phẩm cao thủ tiểu gặp phải đánh lén, tâm mạch tận đoạn mà chết. Có người nói, về trường sinh bản thân là thượng phẩm cao thủ, dù nhân gian, cũng có người nói Vệ trưởng Sinh sau lưng có thế lực lớn hơn nữa. Tóm lại, người này thân phận thần bí khó lường, tốt nhất đem lên làm phẩm đại cao thủ thậm chí đại tu đến đối đãi. Đây là ta Trang Nguyên Văn." Khiu Diễm nói. "Không khổ, người này thật mạnh như vậy lớn?" Lý Thanh Nan hỏi. Vương Bất Khổ do dự một chút, nói, "Ta bản không nên nói, nhưng kỳ thật có một số việc cũng không coi vào đầu bí mật. Phụ thân ta nói là hắn cùng thế hệ bằng hữu, nhưng tư nhân bên dưới nói quá, hắn cùng gia gia cũng là ngang hàng." Phúc Vương các ngươi đều biết, nhưng Phúc Vương gặp được Trưởng Sinh Túc, dĩ nhiên cũng lấy cùng thế hệ tự xưng, thái độ cực kỳ khách khí. Mọi người sửng sốt một cái, phụ thân của Vương Mất Khổ, cùng Thái Ninh Đế cùng thế hệ, gia gia của hắn, đó chính là cùng thiên Khang Đế cùng thế hệ. Thiên Khang Đế cha vì là đồng thuận đế, mà Phúc Vương từ nhỏ chính là đồng thuận đế thị vệ, hai người đồng thời dài lớn, mà là nổi danh thọ tinh công, đến nay khỏe mạnh, ít nói 150 tuổi. Có thể là hắn bối Phật cao, hoặc là một vị siêu phẩm đệ tử đi. Tống Bạch Ca nói. Lúc này, đoàn người đi tới, một người gặp được Lý Thanh Nhàn tựu cười nói, tìm ngươi đã lâu, Lý ngao đầu. Lý Thanh Nhàn xoay người nhìn tới, tựu gặp hộ bằng hữu La Tỉnh đoàn hành cùng thủ hạ đi tới. Nhưng làm danh tự đều có giếng chữ, Lý Thanh Nhàn nhớ tới Thái giám Tình Quan, cũng không biết hắn ly khai thần đô sau làm sao. Ngươi sẽ không cần tham gia thất phẩm thanh vân thí chứ? Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn La Tỉnh trên người chính bắt phẩm quan phục. La Tỉnh mỉm cười nói, nay chút ngày vẫn không có tìm ngươi, chính là bởi vì đột phá thất phẩm, vẫn tại củng cố tu vi. Bây giờ cùng củng cố tu vi, đương nhiên phải tập hợp một tập hợp chí ít 10 năm một kỳ vạn tượng thanh vân thí. Lý Thanh Nhàn cười nói, đến, ta cho mọi người giới thiệu một cái, vị này chính là hộ bộ bằng hữu, La Tỉnh La đại nhân, Nam Tinh phái gia thân, trước tại hộ bộ trên đường, đã cứu ta nửa cái mạng. Mọi người trò chuyện trái lại đã quên cô gái đực kia. Đồng Linh lẫn vào bóng đêm, tiến nhập rừng cây. Khởi bẩm văn sư, Đồ Nhi đã dự theo phân phó của ngài, đem bảo vật tặng tặng cho hắn. Dâu tóc bạc phơ Tiên Phong Đạo cốt cái phong du gật đầu nói, mặc vào bình thường y phục phục đi. Chương 286, lao lang lão lang khi nào? Đồng Linh đi tới phía sau cây, đổi bình thường hồng y phục, đem thân thể bao phải chặt chẽ, chỉ là cao vóc chỗ làm sao cũng che không dưới. Hắn nhìn ngươi ánh mắt làm sao? Đồng Linh quyến rũ nở nụ cười, nói, là cái bình thường nam tử, bất quá mười chế, người này. Lòng nghi ngờ rất nặng. Tút, lòng nghi ngờ trọng thuyết minh có đầu góc. Khắc chế thuyết minh có định lực, mặc dù không phải đế quân nhân gia thân, cũng tất nhiên bất phàm. Ngươi làm sao nhìn hắn? Đồng Linh túi đầu nghĩ đến nghĩ, nói, ông cụ non, nhưng lại không, có như vậy lao thành. Có khí độ, có thể khí độ cũng không tính lớn. Cơ bản xem ra, trung thượng chi tư. Trung thượng chi tư tốt, quá thấp thì lại yếu, quá cường lại được, trung thượng chi tư, là tốt nhất. Cái phong du liên tục gật đầu. Đồng Linh cùng nam đệ tử nhìn nhau, không biết sư phụ đây là đập hoàng truyền đế quân lĩnh vẫn là thật lòng lời. Đồng Linh lại nói, ta ở trên đường xa xa nhìn thấy Diệp Hàn, hắn Đồng Linh muốn nói lại thôi. Cái Phong Du vùng vùng tay, nói, "Ta tính Diệp Hàn không cho phép, biết hắn mệnh cách vi phạm, vốn định kết một cái thệ duyên, tìm cái cơ hội, đem đưa tin phụ bản tặng cho hắn. Bất quá, hiện tại ta tự thân khó bảo đảm, chỉ là một cái lý thệ nhãn, sẽ phải ta nửa cái mạng giả, làm sao để ý nữa Diệp Hàn?" "H chi, cái kia Diệp Hàn tạo hóa lại lớn, có thể lớn hơn lý thệ nhãn. Có tìm mệnh tông cùng đế quân vương tâm, coi như ăn không được thịt, uống ngụm canh cũng là tốt, rầu gì, dựa vào hôm nay duyên, ngày sau các ngươi nhờ tới hắn, hắn chí ít cho các ngươi chỉ còn đường sống." Ta già rồi, nhưng các ngươi còn có hy vọng. Sư phụ. Hai vị đệ tử trong lòng cảm động. Cái Phong Du câu chuyện nhất chuyển, nói, vi sư rơi xuống tự phẩm, tu vi chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục, sợ là muốn bế quan rất lâu. Hai người các ngươi cũng giống vậy, tìm cái thời gian bế quan, xuất quan phía sau, như chưa nhìn thấy ta, liền đi tìm lý thanh nhạn, nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Đồng Linh, đặc biệt là ngươi. Đồng Linh thân hình run lên, khẽ cắn môi dưới, túi đầu nói, "Là, sư phụ." Cái Phong Du thở dài một tiếng, nói, "Thiên địa khí vận đại loạn, liền tiên mệnh tông đều không thể không thả ra vạn tượng đồ để cầu tự vệ." Thiên địa kiếp nạn, nhân gian luân vận, há lại là nói trốn liền chạy. Người cùng ngày nói là như thế dễ dàng lừa gạt, ngươi khi tu vi là như thế dễ dàng phải. Càng là thời điểm như thế này, càng phải liều mạng một cái. Vi sư này chút năm bị bao nhiêu người nhục nhã thấy tiền mắt mở, không đúng, mất hết mệnh thuật sư nhan mặt, nhưng nếu không bằng này, vi sư đã sớm bị trở thành một bối đất vàng. Đệ tử vẫn là kính trọng ấn sư, đổi thành những tông phái khác, chỉ có thể Đồng Linh nói không được. Lần này nguyên vương phụ hành trình, là họa, cũng là phúc. Lấy nhất phẩm tu vi, đổi lấy đế quân nhân gian thân, quả thật rất may. Nhiều hơn nữa Vị sư đã nói qua, hai người các ngươi tự lo lấy. Là, thu gió thổi đi đêm đen, thổi tới thần quang. Ô ương ô ương đám người giống như tạng lớn tạm sắp đàn dê, phân tán tại ngang đầu đại cùng lôi đại lớn bốn phương tám hướng. Thần đô xung quanh bách tính cùng với xa gần tu sĩ mang theo hậu bối đến nơi ở đây, hoặc xem cho vui, hoặc tăng trưởng gặp nghe, hoặc là mắt thấy cao thủ trận nguyên. Thô thô vừa nhìn, nhân số vượt qua 300.000. Mỗi cái phương hướng còn có người chính quần quần không ngừng chạy tới. Tại đám người biến rối, thậm chí xuất hiện rất nhiều quầy hàng, có bán ăn, bán tạp vật, bán món đồ chơi, giống như chợ Luồn bên cạnh lôi đài bị một sách lan tách ra, vị trí trung tâm, thêm ra một tòa lâm thời tế đàn. Lý Thanh Nhàn ngồi tiếp Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ đám người, thông qua khảo sát sinh thông đạo, mới có thể chen vào lôi đài lớn biên giới. Lý Thanh Nhàn đứng tại cách ngang đầu đài chỗ không xa, nhìn theo Tống Bạch Ca chờ khảo sát sinh bước vào lôi đài lớn, tới gần tòa kia tế đàn. Lý Thanh Nhàn nói, "Lão Hàn, người trước đây tất nhiên gặp Thanh Vân thí, lần này Thanh Vân thí nhân số so với Di vãng làm sao?" Mười năm trước vạn tượng Thanh Vân thí, cũng là ở chỗ này mở ra, luận nhân số, còn là năm nay càng nhiều hơn một chút. Năm ấy nói là có 2 vạn khảo sát sinh. Năm nay dáng dấp như vậy, sợ là tiếp cận ba vạn. Nhiều nhiều như vậy. Lần trước một đêm so sánh đột nhiên, người phương xa không thể lại đây. Thứ hai vạn tượng Thanh Vân thí hồi lâu chưa mở, rất nhiều người quan sát. Lần này, tất cả mọi người biết vạn tượng Thanh Vân thí chỗ tốt, mặc dù gặp nguy hiểm, rất nhiều người cũng nghĩ vật lộn một cái tốt xuất thân. Hàn An bác nói, Trình Cao tương nói, cha ta nói quá, năm đó từ vạn tượng Thanh Vân thí sống sót trở về người, thực lực đều tăng lên một đoạn dài. Những người kia, chỉ cần không có chết, sống đến hiện tại, đều là khắp nơi thực quyền chúng phẩm, thậm chí có mấy vị thượng phẩm. Trong 10 năm, từ thất phẩm đến tam phẩm Quá như thấy. Không sai. Vì lẽ đó có đồn đại nói, vạn tượng thanh vân thí chính là dưỡng cổ. Đem chết khí vận của người chuyển giá đến người sống trên người, nếu không không cách nào giải thích nhiều như vậy người đều có thể tăng lên." Hàn An bác nói. "Còn có việc này?" Lý Thanh Nhàn thật chưa từng nghe nói thuyết pháp này. Hàn An bác cười nói, "Làm sao? Động tâm." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Kẻ ngu si mới động tâm. Ta là mệnh thuật sư, còn quan tâm điểm ấy khí vận. Ta này ngang đầu phải hoàng thượng ban thượng, phải khí vận tuyệt không thấp hơn những sóng mà đi ra kia vạn tượng đồ." Điều này cũng đúng. Ngươi rủ sao nhập phẩm không quá nửa năm, không thích hợp liều mạng." Hàn An Bắc nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta sẽ chờ nhìn Tống Bạch Ca cười nhạo, vạn nhất hắn xếp hạng sau cùng rượt vào sau, vậy cũng đừng trách miệng ta độc." Vũ Bình nhỏ giọng nói, "Cái kia cũng phải sống sót tính. Người ít miệng sối sẹo, lập kiến." Lý Thanh Nhàn xoay tay lại đem một cái đùi gà nhét trong miệng hắn, lại run tay một cái, pháp lực sẽ qua, quét xuống trên tay lời mỡ. Vũ Bình ánh mắt sáng lên, một bên lặng, một bên cảm thấy phải phát hiện mới thiên địa. An Bắc nhìn Tế Đàn, mỉm nói, "Vạn Tượng Đồ hạ xuống xong, phi thường đồ sộ, năm đó làm ta giật cả mình. Có người nói mỗi lần vạn tượng đồ xuất hiện, Đều sẽ hình thành bất đồng dị tượng, không biết năm nay sẽ xuất hiện gì chờ dị tượng. Lần trước là hình dáng gì? Lần trước là ngày mở mười vết, hào quang thập phương, sau đó mây thác treo ngày, bao phủ sở hữu khảo sát sinh. Là rất đổ sộ, hy vọng năm nay càng đổ sộ. Lý Thanh nhàn tràn đầy phấn khởi nhìn tế đàn. Hàn an bác cười nói, đừng, chuyện như vậy, càng đồ sộ, não nhật càng lớn, chết càng nhiều người. Haha, nói cũng phải. Tế đàn trước, một vị trên người mặc thái cực đạo bảo thiên mệnh tông trung phẩm m Lý Tinh nhìn ánh mắt rơi tại những người này nơi cổ áo, cùng phụ thông mệnh thuật sư đạo bảo bất động, những người này cổ áo biên giới, theo vàng chóe long văn vân vóc. Thiên Mệnh tông mệnh thuật sư, thực sự là uy phong a." Trình Cao tức xúc động nói. Tại mệnh thuật sư làm phép trong quá trình, đám người dần dần yên tĩnh lại. Giờ tin sắp tới. "Thi pháp song xuôi, thiên địa nhẹ nhàng chấn động, một đạo dựng đứng đen kịt vết rách đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tế đàn, khác nào bất quy tắc môn mai." lên, minh Mọi người nín hơi gom lại tiếng, lặng quan sát dị tượng. Mấy hơi sau, cuồn phong đình chỉ, thần quang tối đậm, Cái tiêu cao thấp không đều đèn kịt vết rách không lúc nhích. Vết nước không gian khác nào một thanh vạn bẹo màu đen trường mâu, xuyên qua cao vạn trụ không. Các quan chấm thí nghiệm luận xôi nổi, Thiên mệnh tông mệnh thuật sư cũng túi đầu giao lưu, các thí sinh có chút mờ mịt. "Quái." Hàn An Bắc cho mày. Lý Thanh nhà nói, "Vạn tượng đồ dù sao cũng là khí vận trí bảo, thay đổi khó lường, rất bình thường." Hàn An Bắc gật gật đầu. Mọi người xì xào bàn tán, thất phẩm thanh vân thí tựa hồ lâm vào thế nhiên, nồng khói đen từ trong vết nứt dâng trào, trong mắt, nhấn chìm cả trường. Khói đen che trời, trời ám đạo. Khói đen che ngày, đại nhật đỏ thẫm toàn bộ thế giới đột nhiên biến một cái dáng dấp, không biết mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn non nốt giọng trẻ con cùng nhau vang lên. Lao lang lão lang khi nào? Không người đáp lại. Mọi người sửng sốt, thời điểm như thế này, hại tử từ đâu tới chơi game. Đây không phải là mọi người khi còn bé đều chơi đùa hoặc nghe nói qua du hí sao? Tiếp đó, cái kia mấy trăm ngàn giọng trẻ con lại lần nữa cùng nhau hô lớn. Chương 287, tìm nha tìm nha tìm bằng hữu. Lao lang lão lang khi nào? Không người trả lời. Giọng trẻ con lần thứ 3 hỏi lao lang lão lang khi nào? Trần bắt đầu Một cái tràn ngập ngỗ ngược thanh âm hùng hậu vang lên, trong thanh âm mơ hồ sảm sói chu ương ngối. Lý Thanh Nhàn nhìn nhìn vị trí của mặt trời, đại khái là sớm hơn 7 giờ. Sau đó, nhẹ nhàng giật giật mũi, đầu lông mày nhíu chặt. Cái cảm giác này giống như đã từng quen biết, có thể không nhớ được nơi nào gặp được. Không đúng vậy. Hàn An bác ngở vực nhìn xung quanh. Đột nhiên, một tiếng xe rách vải vóc âm thanh vang lên. Xẹt xẹt một tiếng, tế đàn chính giữa vết nước không gian mãnh mở ra, phản tại lôi đài lớn ở giữa mở ra một cánh cửa. Hố đen, tinh quang ánh. Tiếp đó, đến không hết hài đồng hoan hô lao ra. Có hồng y hề, có áo lục có một thân màu trắng, có một thân hắc, nhỏ nhất 3, 4 tuổi, lớn nhất dường như cũng mới 7, 8 tuổi. Chơi game đi. Ha ha ha. Bộ bộ bộ. Số lượng hàng trăm ngàn hải tử, giống như triều nước tuôn ra, dường như tan học cửa chính. Nông nặc quá dị khí tức, phả vào mặt. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc nhìn nhau. Cùng lúc đó, một ít cao phẩm giám khảo dĩ nhiên trước mặt mọi người tuốt mở tay áo thậm chí kéo mở y phục phục, hướng về trên người mình nhìn. Lý Thanh Nhàn vội vàng tìm kiếm ống tay áo. Tuột gặp cánh tay trái khỉu tay cong nơi đúng là âm hồn bất tán hoàng truyền đám mây cùng năm cánh hoa hồng hoa tại không có tăng thêm mới độ vật, nhưng này hai cái dấu ấn chính đang chậm chậm ít đi, thật giống muốn co vào huyết dục bên trong. Lý Thanh Nhàn lại tra nhìn chính mình lòng ngực, không có. Sau đó vén lên quần, tự gặp bên trái chân nhỏ bên ngoài, thêm ra một đóa bốn cánh hoa gậy trong trong giấy trạng màu xanh lam đồ án. Lý Thanh Nhàn sau đó nhấc lên vu bình chân trái quần, không có thứ gì. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng một tiếng, nhìn phía Hàn An Bắc. Hàn An Bác nhấc lên chân trái quần, trên mặt ngoại trừ mấy vết xẹo, cũng không có thứ gì. Làm sao vậy? Trình Cao Tức nhìn mình chống chân như cũng chân trái. Lý Thanh Nhàn sắc mặt biến ảo. Bên trong quỷ. trong trường thi Một cái khảo sát sinh đột nhiên phát sinh một tiếng tiếng rung kêu thảm thiết, lộ ra nửa đoạn bạch xanh xanh chấn nhỏ. Còn lại khảo sát sinh rộn dập túm mở bên trái ống quần. Sở Hữu tham dự tất phẩm thanh vân thí khảo sát sinh, bên trái trên đùi đều hiện ra màu xanh lam trong trống độ án. Giữa trưởng tiên mệnh tông mệnh thuật sư sắc mặt xanh trắng giao nhau, vội vàng trai nhìn chân trái của chính mình, thấy cái gì đều không có thở phào nhẹ nhóm, sau đó vội vội vàng vàng đi ra phía ngoài. Khảo sát bên ngoài sân người cũng rộn rập nhìn chính mình chân trái, không có thứ gì. Ngoại trừ Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hôn mê. Ta không phải khảo sát sĩ làm ta làm cái gì? ta không có đắc tội các người đi. Ta đặc biệt. Lý Thanh Nhàn thật nghĩ chửi ầm lên. Người lân cận dồn dập tránh ra, Lý Thanh Nhàn bên người ngoại trừ Hàn An Bắc, Vũ Bình, Trịnh Cao Tức cùng đoàn hành cùng số ít người, tất cả đều xa cách. Xung quanh thanh ra một mảnh đất trống. Thanh Nhàn, ngươi này. Hàn An Bác rõ ràng muốn an đuổi Lý Thanh Nhàn, nhưng không nhịn được lộ ra một bộ giở khóc giở cười vẻ mặt. Vì sao ngoại trừ khảo sát sinh, mấy trăm ngàn người, tiểu ngươi trong một người. Vũ Bình cũng không rõ. Ta chỗ nào biết ta? Ta. Lý Thanh Nhàn muốn mắng lại không dám mắng, Hàn ca, ngươi cho điểm tiến nghị. Hàn An Bắc một hồi lâu, nói quỷ cơ ứng biến, không thể nói điểm hữu dụng. Lý Thanh Nhàn thật cuốn lên, chuyện tốt không có mình, chuyện xấu đụng vào một cái chuẩn. Chẳng lẽ người khác thiên phú là khí vận con trai, thiên phú của chính mình là trăm phần trăm bên trong quỷ. Đều là hài tử, mở đầu là hỏi Du Hy, lần này rất có thể cùng bọn nhỏ Du Hy có liên quan, cùng lần trước bất đồng. Hàn An bắt nói, quan trọng nhất là cái gì? Coi tự mình là cái chơi game hải tử. Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gõ đầu, mơ hồ cảm thấy phải Hàn Ca nói rất đúng, có thể trong lúc nhất thời cũng không biết cụ thể làm thế nào. Ngay vào lúc này Như thủy triều hài đồng dâng tới khảo sát sinh. Những hài tử này một bên chạy trốn, một bên vỗ tay lớn tiếng hát bài hát, tìm nha, tìm nha, tìm bằng hữu, tìm tới một cái bạn tốt, làm cái vái lại à, nắm chặt tay, ngươi là bạn tốt của ta. Hầu như cùng lúc đó, Sở Hữu khảo sát sinh cùng Lý Thanh Nhàn thân thể không bị khống chế, vô tay, trong miệng hát giống nhau nhà tiểu nhi. Tìm nha, tìm nha, tìm bằng hữu, tìm tới một cái bạn tốt, làm cái vái lại à, nắm chặt tay, ngươi là bạn tốt của ta. Hai đồng lên lên thanh âm vui sướng, cùng các thí sinh cứng ngắc, tiếng ca chỗ trùng, tràn ngập tiểu khắc cảm giác quỷ dị. Chạy tại trước mặt nhất Hải tử, giành trước giắt các thí sinh tay, ngựa mặt lên, cười hì hì nhìn giắt tay người. Có khảo sát sinh một mặt dại ra, có điên cùng trốn loạn, có trong lòng run sợ, nhưng đại thể người đều không lúc đích. Lần này sự quan trọng lớn, khảo sát sinh không được chạy loạn, yên lặng xem biến đổi. Lễ bộ bên phải thị làng trương thủ thành bận điệu nói: "Một ít khảo sát sinh sớm hơn rồi, nơi nào quản giám khảo nói thế nào, xông thẳng hàng rào." Thế nhưng, tại tới gần hàng rào trong ngay mắt, bọn họ đột nhiên động một cái bất động. Hàng rào gần tại chớp thước, lại xa tại chân trời. Bên cạnh bọn họ Hải tử cùng nhau cười nói, không chơi lên tiểu muốn chạy, sẽ bị đánh đòn nha. Lý Thanh Nhàn xoay người chạy. Cùng lúc đó, một thanh âm non nớt tại Lý Thanh Nhàn bên cạnh người vang lên. Diệp Hàn Ca cùng Phương Phương chơi trò chơi với nho mà. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy tay trái ngón tay đột nhiên bị ấm áp mềm nhũn đồ vật nắm chặt, toàn thân tóc gáy nổi lên, bản năng túi đầu một nhìn. Yêu gặp một cái trắng mập mập thịt hồ hồ bé gái, nắm tay của chính mình, đại khái ba, 4 tuổi, ăn mặc chữ phúc theo cá chép tiếng đỏ, chảy lên hai cái cuốn dây đỏ bím tóc hướng lên trời, đầy người vui sướng. Nữ hài thịt vô cùng trắng nõn trên mặt tròn, cần hai hạt như ngọc thạch đen hai mắt, cười rộ lên một nào, cười cắt ở ngoài tinh khiết. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, tổng cảm thấy phải đã gặp qua ở nơi nào tiểu cô nương này, có thể làm sao cũng không nhớ ra được. Diệp Hàn, "Nha, đúng, đó là của ta đại danh, nữ danh của ta gọi Lý Thanh Nhàn." Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy đầu góc tựa hồ một đoàn hỗn loạn, trước mắt sau, liền rõ ràng. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn mãnh dừng bước lại, trừng lớn hai mắt. Chính mình, đứng tại hàng rào bên trong, đứng tại lôi đài lớn giữa trường. Bên ngoài, chính là Hàn An Bắc đám người. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hàn An Bắc thở dài, nói, "Không tránh khỏi, ngươi nhiều cẩn thận, nhớ phải chúng ta mới vừa nói, nhớ phải trước ký nghiệm." Nhất định phải dụng tâm dùng đầu góc tốt đẹp chơi game. Trình Cao tức đầy mặt nhợt nhạt, thở dài nói, làm sao lại gặp phải chuyện như vậy? xong. Vũ Bình nhưng nói, Lý Khoa, tại bên trong ăn ngon to uống, ta chờ người đoạt trạng nguyên tin tức tốt. Cái này gọi là tiếng người. Lý Thanh Nhàn nhìn Vũ Bình một chút, lại nhìn phía Hàn An bác, "Hàng ca, giúp ta phân tích một cái xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại tiến bảo. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn bên người bẹt gái, cũng không dám ném, tùy nàng cười híp mắt nắm. "Ca ca rất đẹp trai a." Phương Phương được voi đòi tiền, lại gần dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát Lý Thanh mu bàn tay. Lý Thanh Nhàn đột nhiên cảm thấy được Cái này quỷ bất kể như thế nào, ánh mắt còn tốt vô cùng. Hàn An bác ho nhẹ một tiếng, nói, ngài đã quên Chu đại nhân cho ngài báo qua tên. Lý Thanh Nhàn sửng sở, nhớ tới trước Chu Xuân phòng, khóc cười không được nói, cái này làm thuốc, thực sự là chuyên môn hố cháu trai a. Không có hắn, ta hiện tại khẳng định ở bên ngoài mà tan dưa uống trà xem cho vui. Kết quả, ta thành náo nhiệt. Đột nhiên, trong sân ở ngoài đột nhiên truyền đến giết đạo. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại một nhìn, tiêu gặp một cái võ tu khảo sát xì dầu đao chém gãy chính mình cánh tay trái. Nhân sinh như một giấc mậu. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 288, khóa vàng khóa bạc khóa cửa thành. Đứng đầu đề cử, kiếm tiên 30 triệu đỉnh chuôi thực vật manh thu ta thật không phải là ma thần, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đô thị võ thuật trung hoa nữ thần chư thiên mới thời gian đợi cấp độ vũ trụ ái từ ngóng trông bắt đầu chế bá thế giới giải trí nữ phối nàng trời sinh tốt số bộ đội đặc chủng cuộc chiến sói qua thời. Bên người hắn bé trai kinh ngạc nhìn thoáng qua cổ tay, tiện tay bỏ rơi, tay trái nhẹ nhàng vô một cái, đột nhiên xuất hiện ở đầu thí sinh phía bên phải, nắm lấy thí sinh tay phải. Tìm chết. Cái kia thí sinh cố nén đau đớn, tay phải xoay ngược lại, nắm lấy thằng bé trai cánh tay, chân nguyên tối phát, liền muốn nhắc lên cậu bé ngã dưới. Thế nhưng, cậu bé không lúc nhích, thí sinh một mặt mở mịt. Làm cái vái lại a, nắm chặt tay, ngươi là bạn tốt của ta. Bé trai buông tay ra, cười hì hì vòng quanh thí sinh chạy một vòng, sau đó hai tay ôm quần chấp tay, như tiểu đại nhân một dạng hành lễ, lần thứ hai kéo cái kia thi sinh tay. Tất cả mọi người bình tĩnh. Việc này không tầm thường, không thể dùng bậy, chỉ có thể dùng trí. Trưởng thủ thành thị lang âm thanh lại lần nữa vang lên. Hầu như tất cả mọi người từ bỏ chạy trốn cùng dãy rủa, tùy ý hài đồng nắm tay của chính mình. Những người bạn nhỏ lục tục bông ra thí sinh tay, vòng quanh thí sinh vỗ tay chạy trốn, trong miệng hát tìm bằng hữu. Sở hữu thí sinh bao quát lý thanh nhàn cũng giống vậy, đứng tại chỗ, vô tay, hát biến điệu nhạc thiếu nhi. Tìm nha, tìm nha, tìm bằng hữu, tìm tới một cái bạn tốt, làm cái váy lệ a nắm chặt tay, ngươi là bạn tốt của ta. Mọi người hát xong, mỗi đứa bé cũng đứng tại thí sinh trước mặt, hai tay ôm quần chặt tay. Dư Quang nhìn thấy Hàn An bắt chính hai tay ôm quyền ở trước người nhanh chóng lay động, Lý Thanh nhàn nháy mắt tình lộ, vội vàng giống như Phương Phương, ôm quyền, không lưng, chắp tay, cũng chủ động đưa tay ra, cùng Phương Phương nắm tay. Đồng thời, hai người xoay quanh, giao đổi vị trí. Du Hí hoàn thành. Diệp Hàn Ca thật tốt, vậy chúng ta tựu là bà tốt. Phương Phương trắng nón mặt tròn nhỏ nhắn ý cười dần dần. Lý Thanh nhàn liếc mắt nhìn trường thi các nơi, các thí sinh đều cứng ngắc đứng lại, trong tầm mắt có thể thấy nhân trung, không có người nào cùng Hải Tử đồng thời hoàn thành tìm bằng hữu Du Hí. Chính hắn một cùng quỷ Tử chơi lên người, phản phất đặc biệt quỷ dị. Lý Thiên Nhàn nhìn phía Hàn An Bắc. Hàn An Bắc dùng sức gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Súng ở phía trước người bạn nhỏ tìm được hơn 3 vạn thí sinh làm bằng hữu, phía sau người bạn nhỏ như cũ cười hì hì chạy đến. Bọn họ không có đi tìm thí sinh, mà là tại cửa lớn xung quanh, phân thành bất đồng tiểu đội, chơi lên bất đồng du hí. Các loại hoặc quen thuộc hoặc xa lạ nhạc thiếu nhi vang lên. Ném, ném, bỏ mặt con nhi. 1, 2, 3. Đầu gỗ. Hoa mã lan hoa nở 21, 2 7. Hồ điệp Phi, Phi ai tới đuổi, đuổi. NaN Bắc liên tiếp hướng chơi game Hải Đồng nơi đó so với thủ thế nháy mắt, Lý Thanh Nhàn dùng sức gật đầu, sau đó ở ngoài phòng mệnh bản, tiêu hao pháp lực cứng rắn ký ức sở hữu du hí. Không lâu lắm, một nhóm tay nâng hoa tươi hải tử lao ra, tại cửa lớn hai bên sắp xếp dừng lại, trên mặt sắc hồng diễm diễm khai hàm hồng, giơ lên cao hoa tươi, dùng sức vung dậy. Hoan lên hoan lên, hoan lên nhiệt liệt. Diệp Hàn Ca, chúng ta nên đi chơi game. Ta lén lút nói cho một cái bí mật nhỏ. Phương Phương đột nhiên thần thần bí, bí nhìn phía tay tại biên. Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn do dự trước mắt, nhớ tới quỷ thôn rãi ngồi xổm xuống Phương Phương khuynh trên người Lý Thanh Nhàn, tiến đến hai biên, dùng tiểu bạch tay vưng Lý Thanh Nhàn thái thấp giọng nói, nếu như nhìn thấy có cái gì tiểu món đồ chơi, nhất định muốn lén lút lấy đi. Tỷ như tiểu trong chỏng, giấy hồ điệp gì gì đó, có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết nha. Lý Thanh Nhàn tầng từng gật đầu, trong lòng nhớ kỹ, đem việc này viết luật cũ văn in vào linh đại. Phương Phương nói xong, thân thể đột nhiên một trận run rẩy, sau đó khôi phục bình thường. Khê hỉ. Phương Phương lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, nhảy nhảy đi về phía trước, trong miệng giống như những đứa trẻ khác an hô, cũng hát nhạc tiếu nhi. Đi đi, vào thành môn, đi cửa thành tiến vào hoàng thành lãm trung thần. Tại bọn nhỏ lôi kéo dưới, sở hữu thí sinh thân thể không tự chủ được hướng cửa lớn đi đến. Lý Thanh Nhàn một bên suy nghĩ, một bên nhìn những người khác. Rất nhiều thí sinh bất đắc dĩ sau đầu nhìn phía bên ngoài sân, có nhìn phía giám khảo, có nhìn về phía mình ngôi nhà. Tú mạng. Còn có người hét to. Bên ngoài sân, thí sinh mọi người trong nhà hoặc lớn tiếng la lên, hoặc khóc ngày lập đất, hoặc sinh sinh mất đi. Hiện trường hoàn toàn đại loạn. Trương thủ thành nhìn phía trốn ra được tiên mệnh tông mệnh tuật sư, cười gần nói, "Theo ta hồi kinh, hướng hoàng thượng giải thích đi. Không liên quan chúng ta sự a." Mệnh tuật sư nhóm hoàng rồi uyên bệnh tông mở vạn tượng đồ, mở ra quỷ, không liên quan các ngươi sự, chẳng lẽ là chúng ta trợ cho quỷ. Đi thôi, nhất thiết từ thánh thượng định đoạn. Bên trong trường thi ở ngoài, loạn thành hỗn loạn. Cửa lớn sừng sững tại lôi đài lớn ở giữa, khắc nào đi về địa phủ miệt lớn, thôn vệ sở hữu thí sinh. Thí sinh sau khi rời đi, cửa lớn xung quanh, bọn nhỏ không ngừng không nghỉ chơi đùa vui hí. Tất cả mọi người nhìn những hài tử kia, tràn ngập hờ sợ. Thế nhưng, số ít người nhíu lại đầu lông mày. Ngươi nhìn, bên kia nhảy ô nữ hải, như là ngươi thúc giạ tại Đức phu không có hài tử. Người thẩm cái kia ngày mang theo nàng đuổi theo tập, lại cũng không trở về, liền mặc y phục phục đều giống nhau. Ồ, vậy không phải chúng ta vợ còn kỳ sao? Là tiểu kỳ, nhất định không sai. Cái kia không là anh ta sao? Hắn làm sao vẫn 7 tuổi? Người càng ngày càng nhiều xông hướng hàng rào, muốn xông vào lôi đài lớn, nhưng cũng bị sức mạnh vô hình ngăn trở. Bọn họ hướng về phía trong hàng rào hải tử điên cuồng tiêu gạo, thất thanh có giống. Những hải tử kia không phản ứng chút nào, liên tục chơi du hí, vui sướng cười. Hàn An bắt sững sốt một hồi lâu, điên vòng quanh hàng rào đi, vừa đi, vừa ngắm chơi lên hải tử, thật giống đang tìm cái gì. Lý Thinh Nhàn đi vào cửa đen nhánh, trước mắt là một cái mờ mịt không người đụng nhỏ, hai bên rừng rậm cỏ dại cũng đều là mờ mịt. Đi rồi một hồi lâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt, không biết thế nào, đột nhiên xuất hiện ở trên đất bằng, xung quanh đều là năm đứa trẻ thí sinh. Xa xa, mờ mịt vùng quê mênh mông một mảnh, càng xa xăm, núi cao đứng lặng thành liên miên chập trùng cái bóng, phản phất từng vị người khổng lồ. Ngay phía trước, một tòa hùng vĩ tường thành vụt lên từ mặt đất, cùng thần đô giống nhau đến mấy phần, nhưng so với thần đô tường thành thấp một ít. Một nửa hai tử cùng kêu lên hát lên, cửa thành cửa thành cao mấy trượng. Nửa kia hải tử trả lời nói, cao 30 s Tức đó, tất cả hài tử cùng kêu lên hát, "Cật hy phạm, nuốt ớt, đi tới cửa thành chuyện ké lộn mèo một cái." Lý Thanh Nhàn trong lòng căng thẳng, nhưng phát hiện cái gì đều không có phát sinh. Đột nhiên, hai cái nửa trong suốt hài đồng lớn ảnh xuất hiện ở cửa thành khẩu, cao hơn ba trượng, cùng cửa thành cao bằng. Này Hai đứa bé phân chia hai bên cửa thành môn, bốn tay nắm chặt, sau đó rơi lên thật cao, bốn cái cánh tay hình thành cổng vòng trạng. Hai cái nửa trong suốt hài đồng lớn ảnh cùng nhau hát nói, "Khóa vàng, khóa bạc, kết kết, khóa sắt." Nói xong, hai đứa bé thả xuống hai cánh tay. Hai cánh tay trong đó, không có thứ gì. Khóa lớn, tiểu khóa chống chân như vậy. Hai đứa bé hì hì nở nụ cười, lại lần nữa dơ tay lên, nhiều lần hát du hí nhạc thiếu nhi, lặp lại nhấc tay cùng rơi xuống hai cái động tác. Lý Thanh Nhàn lập tức nhớ tới lúc đó ngoài cửa trong lên, tự có cái này khóa cửa thành du hí. Hai đứa bé hai tay làm đóng cửa, giơ lên thật cao, những hải tử còn lại xếp hàng hát nhạc thiếu nhi, từ giữa hai người trôi qua. Tại hai đứa bé hai tay hạ xuống xong, như có người bị hai đứa bé cánh tay cặp lấy, coi như là thua, sung mãn làm mới khóa cửa thành người. Chương 289, mọi người thành một thể. Lý Thanh Nhàn đang nhìn cửa thành hai cái lớn đại tiểu hải, nghe có người kêu tên của mình. Diệp Hàn. Cách đó không xa Tống Bạch Ca đưa tay xông Lý Thanh Nhàn chào hỏi, mang người đi nhanh lại đây. Người làm sao tiến bảo? Vương Bất Khổ Đồng Tình nhìn Lý Thanh Nhàn. Phía sau La Tỉnh, Kim Nguyên, Lục Ca Minh, Khưu Diệp đám người ánh mắt bên trong, Đồng Tình bên trong lẫn lộn một chút chờ đợi. Lý Thanh Nhàn nên đón, Bất Đắc Dĩ nói, chu thúc thay ta ghi danh, hắn vốn là hảo ý, để ta mình lựa chọn có tham dự hay không thất phẩm. Ai biết, đám này quỷ không phải thứ gì, đem ta cũng làm đi vào." "Đừng nói lung tung." Tống Bạch Ca nghiêm nghị nói. Lý Thanh nhún nhún vai, nói, "Ta bên trong quá quỷ, ở vào thời điểm này nói quỷ." đã không ảnh hưởng cái gì, không sao. Bây giờ mấu chốt là, nơi này đến cùng là quỷ, vẫn là Vạn Tượng Đồ. Nếu như chỉ là quỷ, còn khá hơn một chút, có thể như quả cửu tại Vạn Tượng Đồ, là Vạn Tượng Thanh Vân Thí, hai cái chồng chết, vậy là phiền phải lớn. Nơi này chính là Vạn Tượng Đồ, vương bất khổ một chỉ tường thành nói, những tường thành kia bề ngoài chính là sắt thép giẻ nọc, rỉ sét loang lổ, chúng ta tệ quốc hoặc những nơi khác đều không có loại này tường thành, ngược lại là Vạn Tượng Đồ cùng tử giới tiêu chí. Thì ra là như vậy. Nói cách khác, lần này Thanh Vân Thí cùng bị kết hợp, chúng ta bên trong quỹ khảo sát thử, xong hỷ lâm Môn. Lý Thanh hỏi Mọi người bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi là mệnh thuật sư, lần này chúng ta phải dựa vào ngươi." Kim Nguyên bận bịu cười nói. Những người còn lại cũng bỏ ra tiếng dung. "Đúng đấy Diệp Hàn, lần này chúng ta thật chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi xem chúng ta, thân phận gì đều có, làm chuyện gì đều làm, chỉ có đối với quỷ cùng mệnh thuật hầu như một chữ cũng không biết." Tống Bạch Ca sắc mặt thành hận. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Ta cũng không có hứng thú khi các ngươi thủ lĩnh, nhưng sự quan sinh mạng của chúng ta, ta liền đương nhiên không để. Đồng ý cùng ta hợp tác, ở lại chỗ này, nhưng nhất định muốn nghe ta mệnh lệnh, nhớ kỹ, là mệnh lệnh. Có thể nghi vấn?" có thể thương lượng, có thể thảo luận, nhưng nếu chống lại, nhẹ thì trục xuất đội ngũ, nặng thì giải quyết đi. Có ai không đồng ý? Có thể ly khai. Đứng ở chỗ này, ngoại trừ Lý Thanh Nhàn nhận thức cùng quen thuộc Tống mạch ca, vướng bất khổ, La Tỉnh, Khiu Diệm, Kim Nguyên cùng Lục Cao Minh chờ 6 người, còn có bằng hữu của bọn họ 17 người, tổng cộng 24 người. Tất cả mọi người lập đầu. Khiu Diệm nói, chúng ta đều biết người là mệnh tu sư, cũng rất rõ ràng thực lực của người, một chiêu giết chết bát phẩm ma tu, chúng ta đều làm không được đến, nơi này khả năng có người không phục ta, nhưng không ai không phục ngươi. Bát phẩm lão đầu, vốn là mạnh hơn phổ thông thất phẩm. Ngươi hỏi một chút chúng ta những người này, hiện tại tham gia bắt phẩm thanh vấn thí, ai có thể phải bà siêu giáp. Mọi người lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. "Tốt, mọi người tới gần." Lý Thanh Nhàn nói xong, tay phải ném đi, một tấm cách âm phủ ngăn cách trong ngoài, ở phía xa nhìn, hình thành gợn sóng sương ngủ, ngăn cản người khác xem môi ngữ. Mọi người tới gần xuống lại, mỗi người tay trái đều không thể không nắm một cái con gẻ. Con gẻ nhóm cười hì hì, liễu ra liễu dịu tán chuyện, thảo luận trò chơi gì chơi vui, thật giống hoàn toàn không thèm để ý mọi người. Lý Thanh Nhàn nói, "Quỷ có rất nhiều loại hình. Ta trước gặp phải, phần lớn đều là tiểu quỷ." cần phải nghiêm khắc tuân theo nào đó loại quy tắc. Nhưng lần này quỷ hạt nhân, rất có thể chỉ là chơi game, đương nhiên, những trò chơi này tất nhiên sinh ra biến hóa, hơn nữa, 10 phần nguy hiểm. Lại nói cụ thể một điểm, chính là tuân thủ quy tắc trò chơi, sau đó sống sót, rõ ràng. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng, tại sống sót đồng thời, chúng ta còn phải chú ý, nơi đây Thanh Vân Thí, đến cùng khảo sát cái gì? Chúng ta dù sao cũng là đến tham dự vạn tượng Thanh Vân Thí, đúng không? Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn cười gần nói, đúng cái thí. Các ngươi thực sự là vượt tiểu trèo lên trên. Nếu như thông thường vạn tượng thanh vân thí, chúng ta bằng bản lĩnh của mình, lấy năng lực của chúng ta, sống sót không thành vấn đề. Nhưng đây là quỷ, tại quỷ, có mà chỉ có một mục tiêu, sống tiếp. Bất luận ảnh hưởng gì sống tiếp hành vi, đều không nên làm, tỉ như cân nhắc thanh vân thí, tỉ như tìm kiếm bảo vật, tỉ như vượt qua người khác, trừ phi, có thể để cho chúng ta sống mà đi ra nơi này. Mọi người lung túng nở nụ cười, nhưng cũng thấy phải có đạo lý. Vương Bất Khổ gật đầu nói, Diệp Hàn nói đúng, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải hoàn toàn quên thanh thí, chỉ coi nơi này là thuần túy quỷ, chỉ cầu làm sao mà sống. Lý Thanh Nan nói, thời điểm như thế này muốn nói để cho chúng ta hoàn toàn không có tư tâm, là không, có khả năng, thế nhưng, chúng ta nếu muốn trở thành một đoàn đội, ít nhất phải làm được không thể gây tổn thương cho hại ám hại người khác. Vì lẽ đó, ta muốn lập một phần lớn kế ước, bao hàm sở hữu 24 người, không muốn, bây giờ có thể lý khai. Không người lý khai. Tốt, ta hiện tại lập xuống kế ước. Lý Thanh nhàn tay phải vung một cái, trước mặt lập tức xuất hiện bàn, văn phòng tứ bảo cùng lá bùa trở tại vật. Khá lắm. Tống Bạch Ca nhỏ giọng dọn, dọn cục, cụ. mọi người thì lại nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, có Lý Thanh tại, tuyệt đối so với một thân một mình hoặc cùng những người khác càng an toàn. Lý Thanh Nhàn nhấc bút lên, nghĩ đến vài giây, đem bút đưa cho Tống Bạch Ca, nói: "Ta nói, người viết." Tống Bạch Ca nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó ho nhẹ một tiếng che lại tiếng dung, tiếp nhận bút. Giấy khế được thành, Lý Thanh Nhàn thi pháp, sau đó mọi người hướng lá bùa bên trong đưa vào nội khí đè lên thủ ấn cũng đồng ý, cuối cùng, khế ước thiếu đốt, khế ước thành lập. Lý Thanh Nhàn tối đầu hỏi bạn gái: "Phương Phương, chậm một chút vào thành cũng có thể chứ?" Phương Phương ngẩng lên bụi bấm mặt tròn nhỏ nhắn, cười nói: "Thần chính trước vào thành liền được, sớm vào thành có sớm vào thành chỗ tốt, muộn vào thành cũng có muộn vào thành chỗ tốt." Cảm Phương Phương. Lý Thanh Nhàn cười xoa bóp Phương Phương khuôn mặt nhỏ, thân chính chính là buổi sáng 8 điểm. Không khách khí, Diệp Hàn Ca. Phương Phương khuôn mặt nhỏửng đỏ. Những người còn lại đăm chiêu. Lý Thanh Nhàn nhìn phía mọi người, nói, "Này chuyện thứ nhất, chính là coi người ở bên cạnh là bằng hữu. Các người ai làm xong tìm bằng hưu du ý?" Mọi người cùng cùng rung đầu. Tống Bạch Ca biện giải nói, "Lần thứ nhất bên trong quỷ, đều hỏng rồi, đầu góc thân thể đều cứng ngắc, càng đừng nói làm du hí." Lý Thanh Nhàn lại cười gần nói, "Bọn họ vừa nãy ra liếu tán gâu trò chơi thời điểm, các ngươi ai nghiêm túc nghe xong?" Mọi người một mặt lúng túng, chỉ có Vương Bất Khổ nói: ta nghe hơn phân nữa. Mất bỏ mới lo làm chuồng, trước tiên với bọn hắn tâm sự này. Lý Thanh Nhàn nói, "Mọi người vội vàng cùng bên người hại tử tán chuyện." Lý Thanh Nhàn vừa cùng Phương Phương tán chuyện, một bên nghe những người còn lại tán chuyện nội dung, đều ghi chép tại trong linh lại. Những hại tử này ngoại trừ nói tên của chính mình cùng Du Hy tương quan, cái gì cũng không nói, chỉ lo chơi game. Dù vậy, mọi người cũng có thể nghe được một ít có liên quan trò chơi tin tức trọng yếu. Phương Phương cùng hại tử khác hơi hơi bất đồng, càng dính Lý Thanh Nhàn. thật coi Lý Thanh Nhàn là ca, ca những người còn lại cảm giác kinh ngạc. Lý Thanh Nhàn lại nói, "Một người năng lực có hạ Các người coi như không hiểu rõ quỷ, cũng tất nhiên nghe qua một ít truyền thuyết, vì lẽ đó, kiến nghị các người đem sở hữu ý nghĩ, nhớ kỹ, là sở hữu ý nghĩ, vì lẽ đó tương quan sự, nói hết ra, sau đó, ta tiến hành tập hợp, đối với nơi này tiến hành một cái cơ bản phán đoán. Mọi người mồm 5 miệng mười, nói ra các loại sự cùng ý nghĩ. Lý Thanh Nhàn từng cái cách dùng văn ghi chép tại linh đài. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn tổng kết. Ủy nhất thiết đều có thể, ta chỉ có thể nói, ta căn cứ tự thân kinh nghiệm, mệnh thuật sự gặp nghe cùng chưa vị các nhìn, tổng kết ra một ít độ khả thi lớn hơn sự, nhưng không đại biểu tuyệt đối chính xác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 Biến thành ra sao đều có khả năng, tại quỷ, bất kỳ hành vi bao quát du hí cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Hay là, du hí làm chủ, nhưng tất nhiên cũng tồn đang ẩn nấp quý cũ, chúng ta phải tận lực tìm ra. Điểm thứ hai, làm hảo tử vong chuẩn bị, mọi người có gì ngôn gì, lưu lại. Điểm thứ ba, trừ chúng ta ở ngoài, những thứ khác thí sinh đều không đáng phải tín nhiệm, chí ít không bằng chúng ta đáng giá tín nhiệm hơn. Lý Thanh Nhàn sợ sở Phương Phương đầu, Phương Phương híp mắt, một mặt thư thư phục phục dáng dấp. Điểm thứ 4, Lý Thanh Nhàn nhiều vô số nói rất nhiều dự tính, mọi người không điểm được đầu, không ngừng nói dưới. Sau đó Mọi người lại nhằm vào Lý Thanh Nhàn từng nói, tiến hành đơn giản thảo luận. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nói, ở loại địa phương này, quá gấp không được, nhưng nếu mọi chuyện kéo dài, cũng không được. Chúng ta đã làm rõ cơ bản, tiếp đó, liền cần tiếp xúc quỷ, làm ra càng có ưu thế phán đoán. Các ngươi nhìn, hiện tại tất cả mọi người không có đi vào. Những thông minh kia, hoặc là đang suy tư, hoặc là tìm người quen, hoặc là cẩn thận quan sát. Những không đủ kia thông minh, hoặc là toán mấy oán, hoặc là chỉ nghĩ nước chảy bèo trôi. Nếu như đây là chỗ bình thường chúng ta là không có tu vi người bình thường, nước chảy bèo trôi là lựa chọn tốt nhất, nhưng thân là tu sĩ tiến vào quỷ nhưng xui sọ hồ đồ, đó chính là lời chết chi đạo. Tốt, ta cái thứ nhất mệnh lệnh, quan sát khóa cửa thành Du hí, sau đó vào thành. Ai phản đối? Mọi người nhẹ nhàng lắc đầu. Vương bất khổ nói, ta vừa nãy quan sát qua cái kia hai cái người khổng lồ đứa nhỏ, ngựa khí của bọn họ tốc độ cùng khóa cửa tốc độ, so với vừa bắt đầu, thêm nhanh hơn một chút điểm. Động tác của bọn họ khả năng càng ngày sẽ tăng nhanh. Ta cũng dự là quá, lấy người thường toàn lực chạy trốn tốc độ là có thể vọt vào. Thế nhưng, tất cả mọi người tại chỗ đều không đốc, đều biết dù cho là tiểu hài tử Du hí, tại quỹ cũng không đơn giản, vì lẽ đó Không ai dễ dàng thử nghiệm. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, không sai. Nhưng chúng ta phải hiểu, Du hí, tất nhiên tuân theo nào đó loại quy củ. Tỷ như khóa cửa thành trò chơi quy củ, chính là tại rơi xuống trước, thông qua hai nhân cánh tay, sợ bị kẻ đến. Đây là hạt nhân. Nếu là quỷ hóa Du hí, tất nhiên xuất hiện biến hóa mới, nhưng biến hóa mới tuyệt đối không thể lật đổ trò chơi hạt nhân quy củ, chỉ có thể mặt khác tăng thêm, nếu không, chúng ta không có cách nào chơi, hài tử cũng không cách nào chơi. Trước có hài đồng hát một câu hi phạm, nuốt ớt, đi tới cửa thành trượt té lộn mèo một cái tuyết minh, sẽ có những lực lượng khác dẫn đến chúng ta ngã đổ. Chúng ta tại thông qua trong quá trình, cẩn thận điểm này. Hơn nữa, Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người nói, ta không phải khinh địch, mà là cảm thấy được, Du hí bản thân tuyểu nhiều kiểu nhiều loại, có đơn giản, cũng có phức tạp, cái này khóa cửa thành, bản thân tuyểu thuộc về đơn giản nhất Du hí, chúng ta cũng không cần thiết đem nó nghĩ phải thái quá khủng bố. Lần đầu tiên nghe được như thế không sợ sẽ quỷ. Tống Bạch Ca nhỏ giọng dặn cục. Cụ. Ý của ta là, chân chính kinh khủng ở phía sau. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đi theo ta, vừa đi, vừa quan sát, tất cả mọi người nhìn thấy quẻ dị địa phương, nói hết ra. Chúng ta phải nhớ kỹ người khổng lồ hải tử hai tay rơi xuống tần suất, tìm kiếm tốt nhất xuất phát chạy điểm cùng xuất phát chạy thời cơ. Mọi người vừa đi, vừa quan sát. Tường thành bên dưới, hơn 3 vạn thí sinh phân tán tại các nơi, trong tay mỗi người đều nắm một đứa bé. Có cô linh không đích, có tiểu đội người tụ tập, còn có mấy chục hơn trăm người vây chung chỗ thảo luận. Chậm chạp không có người trước tiên vào thành. Vương Bất Khổ nói, tại hai cái lớn thằng bé lớn bên cạnh, còn có một chút hài tử một bên hát một bên nhảy nhảy, nhảy nhóc chúng ta trước tiên qua khứ nghe một chút. Mọi người hướng đi về phía trước đi, một đường trên, thỉnh thoảng có người quen lại đây chào hỏi, trong đội ngũ người bất đắc dĩ ôm quần lắc đầu. Những người kia nhẹ giọng thở dài. Nhìn người quen thuộc chán nản dáng dấp, mọi người trầm mặt. Tống Bạch Ca nói, nếu như thông thường thanh văn thí, tự nhiên không thể tổn thương hòa khí nghĩa khí, nhưng nơi này là quỷ, không phải so với thua thắng, mà là phân sinh tử, rất nhiều chuyện, cũng là không có biện pháp, chư vị không cần để ở trong lòng. Chúng ta muốn là vẫn còn sống rời đi nơi này. Mọi người gật gật đầu. Một chuyến 24 người đi tới hai cái nửa trong suốt người khổng lồ đứa nhỏ ở gần, bên cạnh mười mấy đứa trẻ vừa chạy, một bên hát trước mọi người nghe qua nhạc thiếu nhi. Cửa thành cửa thành cao mấy trượng? Cao 36 thước. Cất hi phạm, nuốt ớt, đi tới cửa thành trượt té lộn mèo một cái. Mọi người đang muốn giao lưu, cách đó không xa đoàn người đi tới. Chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Thanh Nhàn tâm nhảy một cái, bất đắc dĩ xoay người, nhìn phía những người kia. Nam hương hậu mạnh hoài xuyên, không sai công tử Trầm Tiểu Y, Đông nhạc Lâm Chấn Nguyên cùng Hạo vận sinh, cùng với phía sau bọn họ hơn trăm người. Vương Bất Khổ cùng Hạo vận sinh bốn mắt nhìn nhau, Vương Bất Khổ mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, thăng khẽ. sinh khẽ miệng hiện lên một nụ cười gặn, Vương Bất Khổ vừa chắp tay, liền nhìn phía chỗ hắn. Vương Bất Khổ biết, luận viên nhiều lần hiểu nhầm giữa hai người, không thể quay lại chỗ trống. Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói, "Mạnh công tử, các ngươi cần phải nhìn thấy, vừa bắt đầu ta là đứng tại khảo sát bên ngoài sân, cũng không chuẩn bị thăm dự, kết quả bị cứng rắn sinh sinh túm vào." Mạnh Hoài xuyên tay trái nhẹ nhàng xoa xoa tay phải xanh nhẫn ngọc, mỉm cười nói, "Yên tâm, ta không phải đến hương sư vấn tội, này chút đều không trọng yếu. Quan trọng là chúng ta làm sao sống sót ly khai nơi đây. Không biết, hiện tại chư vị có thể hay không đồng ý gia nhập đội ngũ của chúng ta. Mọi người xử suốt, đăm chiêu." Lý Thanh Nhàn mặc, Tống Bạch ca lên trước một bước, hướng Mạnh Hoài Xuyên đám người chắp tay, nói: "Mong rằng Mạnh công tử thứ lỗi. Chúng ta mới vào nơi đây, hoàng hồn vì câu tự vệ, không thể không ký kết khế ước, kết làm một thể. Chúng ta chung quy chậm một bước, nếu sớm cùng Mạnh công tử gặp mặt, có lẽ có cơ hội hợp làm một đội." Trong đội ngũ mọi người kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới bình thường như vậy nhãi thoát tiểu tử, gặp phải đại sự, dũng cảm đứng ra, vì mọi người đắc tội Mạnh Hoài Xuyên. Tất cả mọi người minh bạch, Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ người đông thế mạnh, nếu như là vạn tượng thanh Vân thí, cùng tại này loại người sau, cái kia nhất định là ăn thịt tang canh. Tại quỷ, nhiều người như vậy không hẳn là một chuyện tốt. Huống chi, đây chính là Nam Hương Hậu, Định Nam Vương đích trưởng tôn, trong đội ngũ của hắn, ai có thể cùng hắn cấp chỗ tốt? Ai có thể cùng hắn người thân cận cấp chỗ tốt? Thật muốn xảy ra chuyện, Định Nam Vương phủ có thể hay không truy cứu. Mạnh Hoài xuyên lễ phép đối với Tống Bạch Ca nợ nụ cười, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhãn, nói: "Lần này Thanh Vân thí, ta biết mệnh thuật sư chỉ có người cùng tiểu Ilya, hai người các ngươi vốn là bằng hữu, nếu có thể hợp tác, bất kể là quỷ vẫn là nơi nào, đảm nhiệm hai người người thông hành. Ta nói rồi, ta chỉ cần phân sai người thân phận, cái khác không cần gì cả." Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, chính như Tống Ca đây từng nói, chúng ta đã ký kết khế ước, thực tại bất tiện gia nhập đội ngũ của ngươi. Ngươi nên minh bạch, chúng ta cũng không phải là có lòng dạ khác, chỉ là hiện tại đoán không được nhìn tình huống, không dám mạnh động, mong rằng Mạnh công tử thứ lỗi. Mạnh Hoài xuyên gật gật đầu, nói, "Ta minh bạch. Như vậy đi, các ngươi 24 người đồng thời lại đây, ta lấy định Nam Vương cháu thân phận, cấp thiếu các ngươi một thân tỉnh. Mọi người sử xuất." Mạnh Hoài xuyên tiếp tục nói, "Diệp Hàn, ta lại thêm 5 bạn mệnh thuật sư bất ký, một bộ đầy đủ nhà ta có môn phái nhỏ mệnh thuật, cùng với Nam Vương phủ năm lệnh. Chỉ cần ngươi gia nhập,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 Xảy ra chuyện sau toàn tộc bị áp giải thần đô thành, đối mặt chém đầu cả nhà. Nhưng sau đó, trấn Viễn Hầu một nhà vẹn vẹn bị giáng chức vì là bình dân, gia tộc già trẻ được bảo toàn, chỉ trấn Viễn Hầu con trai bị xử trảm, trấn Viễn Hầu thì lại tại nhiều ngày sau, chiến chết vào thủ sông quân. Nhiều năm sau, có người công bố tin tức, trấn Viễn Hầu từng trải qua từng chiếm được một viên năm lệnh, mượn định nam vương tìm thái Ninh đế cầu xin, cuối cùng lấy hai cha con tính mạng để đánh đổi, bảo toàn bộ tộc. Này năm lệnh, hầu như tương đương với hơn một nửa cái đan thư thế tử kim bài. Mọi người hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn cũng rốt cuộc biết, cái kia ngài Hoa Hải Lâu mạnh hoài xuyên vì ai chúc rượu. Lý Thanh Nhàn nhớ tới lần trước bên trong quỷ từng hình ảnh, nhớ tới Hạo vận sinh tồn tại, lại nhìn phía mạnh hoài xuyên phía sau cái kia OFF hơn 100 người, lại nghĩ nghĩ mạnh hoài xuyên thân phận, chính mình tiến vào cái kia đội ngũ, thật có thể kỷ luật Ni Minh. Thở dài, tướng mạnh hoài xuyên vừa chắc tay, nói, "Mạnh công tử tỉnh tỉnh, diệp mộ lẽ ra không nên chối tử. Nhưng, diệp mộ tâm có ẩn tình, không tiện nói ra. Nếu không dựa vào mạnh công tử tỉnh tỉnh, thêm vào cùng tiểu y quan hệ thì sẽ gia nhập. Mong rằng mạnh công tử từ lỗi Trầm Tiểu Y thở dài, nói: "Ngươi và ta đều là mệnh thuật sư, ngươi lấy bắt phẩm thân tiến nhập vạn tượng đồ, vốn là bất ngờ. Ta tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cũng có thể lý giải ngươi. Hướng Tri, quỷ việc khó mà diễn tả bằng lời." Mạnh Hoài xuyên liếc mắt nhìn Trầm Tiểu Y, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, thở dài nói: "Thôi thôi, thảo nào Trầm Tiểu Y tỉnh cờ mắng ngươi không nạ, liền mặt mũi của ta cũng không cho. Lần này bác mặt mũi của ta, chờ Thanh Vân Thí kết thúc, gặp lại mặt, ngươi phải phạt một chén rượu, không ta mạnh xuyên mặt mũi của hướng về nơi nào đặt." Lý Thanh Nhàn nói: "Đa tạ Mạnh công tử thông cảm, ta đến thời điểm, tự phạt 3 chén." Đi rồi. Mạnh Hoài Xuyên bất đắc dĩ cười cợt, xoay người rời đi. Châm Thiếu Y hướng Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gõ đầu. Hảo Vận Sinh cùng Vương Bất Khổ nhìn nhau, Hảo Vận Sinh rừng rưng nợ đủ cười, Vương Bất Khổ thật dài thở dài. Nhìn Mạnh Hoài Xuyên đám người bóng lưng, một người thấp giọng nói, cự tuyệt như vậy, hắn có thể hay không thẹn quá thành giận. Khưu Diệp cười nói, các người quá nhỏ nhìn Định Nam Vương phủ, cũng quá nhỏ nhìn Nam hương hậu. Ta đánh so sánh, có hai cái người ngăn cản con đường của ngươi, một cái cùng ngươi thế lực ngang nhau có thể uy hiếp được ngươi đồng phạm tu sĩ, một người khác là toàn thân bị thương người đuôi, ngươi đối với người nào nhất là cảnh giác? Tự nhiên là người trước. Nói đúng, cái cái loại thời điểm, chúng ta cái nào có tâm tư cùng một người mụ sinh khí. Ở trong mắt Nam Hương Hậu, cũng là như thế. Phóng tầm mắt thiên hạ, không cần nói chúng ta những người này coi như là tam phẩm cao thủ, ở trong mắt Định Nam Vương phủ cũng bất quá là sức mạnh lớn một chút người bình thường mà thôi. Chân chính có thể gợi ra Nam Hương Hậu háo hức, là đương thời cao cấp nhất thế lực lớn, chúng ta tại bất cứ lúc nào đều không uy hiếp được hắn. Vương bất khổ thở Giải nói, đây chính là thế gia đại tộc sức mạnh, chưa bao giờ cần tại không cần thiết địa phương lo lắng hao tâm tổn sức, cái nào giống chúng ta, tính toán cái này phòng bị cái kia, chỉ lo vạn kiếp bất phục. Hắn không sợ tự nhiên cũng sẽ không sinh khí. Các người hồi tưởng một cái, chúng ta tất cả sinh khí hoặc thẹn quá thành giận, không đều là bởi vì ý thức được không cách nào làm được chuyện nào đó sao? Các người ai sẽ nhân không quá quan trọng hoặc làm được dễ dàng sự sinh khí. Vậy hắn sẽ không cảm thấy phải mất mặt sao? Lại có người hỏi, chúng ta ai có thể để Định Nam Vương phủ mất mặt? huống chi, Định Nam Vương phủ đã rất nhiều năm không thiếu mặt mũi. Khiu Diêm nói, Xác thực. Mọi người bất đắc di tiếp thu sự thực. Chúng ta lại quan sát một cái, sau đó vào thành. Lý Thanh nhân nói, mọi người quanh quan sát, không ngừng suy nghĩ. Hai cái người khổng lồ đứa nhỏ không ngừng giơ lên rơi xuống cánh tay. Cửa thành lầu trên bảng hiệu tàn khuyết không đầy đủ, không nhìn thấy thành phố tên. Trình mặt tường thành khác nào gỉ chết lá chắn. Lý Thanh Nhàn nhìn một hồi, hối ức quỷ thôn trải qua loại loại. Đầu tiên là tham dự quỷ thôn nghi thức, không ngừng tế bái 5 vị quỷ nương nương, đồng bạn cái này tiếp theo cái kia tử vong. Phía sau, bị Hạo vận sinh bức thành quỷ anh, cũng từ Hạo vận sinh trong tay trao đổi đại trạm lý kiếm cùng ánh sáng mặt trời kim sơn mệnh tinh. Sau đó, bởi vì cảm thấy được Hạo vận sinh tâm bất tử, tại nghi thức sau đó định danh họ thời điểm, vẽ rơi đập sắt tên, khắc lên diệp hạ tên chính mình chính thức định quỷ tên là Diệp Hàn. Cũng loại dưới cây ngân hạnh, để đập sắt Trần Tam Ba trông coi, trở thành thủ danh nhân. Cuối cùng, chính mình đoạt đi hảo vận sinh càng con giới, cũng đẩy lùi quỷ mẫu. Cũng nói là thành công giải quỷ, không bằng nói là chống đỡ đến cuối cùng. Ta lúc đó tại sao tại trên tấm ván gỗ khắc Diệp Hàn tên? Nha, đúng, khắc lên tên mình rất bình thường. Đập sắt tên bị xóa đi, cũng chỉ có thể gọi Trần Tam Ba. Lý Thanh Nhan nguyên bản cảm thấy phát giác cái gì, có thể không biết tại sao, đầu góc một trận hốt, lại một lần nữa cảm thấy phải nhất thiết chuyện đương nhiên. Thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Lý Thanh Nhan hỏi. Vương Bất Khổ nói, "Ta có một cái nhìn." Nói, "Hai cái người khổng lồ đứa nhỏ hát khóa vàng, khóa bạc, két két, khóa sát, bên cạnh hài tử hát cửa thành, cửa thành cao mấy trượng?" "Cao 36 thước." Ăn bắt cháo, nuốt ớt, đi tới cửa thành trượt té lộn mèo một cái, Song Vương thường thường đồng thời hát, tỉnh cờ sai mở. "Ta suy đoán, chúng ta tại tiến vào cửa thành thời điểm, nếu như bên kia hài tử hắt đến trượt té lộn mèo một cái, chúng ta có thể hay không trượt đổ?" Vương Bất Khổ thấp giọng nói. "Rất có thể." Mọi người ánh mắt sáng lên. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Ta cũng thấy phải hai cái có quan hệ, thế nhưng, các ngươi hay là quên một điểm?" Cái gì? Mọi người hỏi. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua mọi người bên người hải tử. Tống Bạch Ca mãnh mà thức tỉnh, nói: "Ngươi là nói nhưng hải tử này cũng có thể hát nhạc thiếu nhi?" Lý Thanh Nhàn gật đầu. Mọi người khắp cả người phấn lạnh. Lý Thanh Nhàn nói: "Bất quá, chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nghi kĩ các loại đối sách, mặc dù có đột phát tình hình, cũng có thể ứng phó." Nhớ kỹ, trò chơi này hạt nhân, có mà chỉ có một, tại an toàn thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào cửa thành. Hiện tại, chúng ta quan sát tính toán xong phương hát nhạc thiếu nhi thời cơ, bảo đảm tại chượt té lộn mèo một cái hát xong sau. Người khổng lồ đứa nhỏ giơ tay, lúc này, chúng ta vượt vào, tránh khỏi để hai đầu nhạc thiếu nhi trung điểm. Mọi người làm sơ thương nghị, liền cẩn thận quan sát, tìm kiếm quy luật. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn đem kinh thân, đáp gió chờ linh phủ phân cho mọi người, đoàn người đến nơi hai cái người khổng lồ đứa nhỏ trước người, lặng lặng chờ đợi. Nơi này vốn là tụ tập mấy trăm người, mọi người chỉ là nhìn bọn họ một chút, riêng phần mình làm riêng mình sự. Thanh Thúy nhạc thiếu nhi tiếng liên miên không ngừng. An Bát Tráo, nuốt ớt, đi tới cửa thành té lộn mèo một cái. Cùng lúc đó, hai cái người khổng lồ đứa nhỏ hát xong khóa lớn, tiểu khóa, chân như cũng, cười giơ lên hai tay. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn 24 người trên người thành phong của lấy, linh lực dập dần. 24 người như rời dây cung mũi tên một dạng, tại hai cái người khổng lồ đứa nhỏ trong đó, lôi kéo riêng mình người bạn nhỏ, xông về phía trước. Cùng lúc đó, gần bên những người khác phát hiện tình cảnh này. Nhanh nhìn, có người tiến vào cửa thành. Lá gan thật lớn, có dũng khí. Hình như là vị kia bắt phẩm nào đầu, lợi hại. Không hổ là Cương Phong con trai Diệp Hàn. Càng nhiều người hướng cửa thành nhìn tới. Lưu tại Lý Thanh Nhàn bước vào cửa thành khu vực trong mắt, lập tức cảm nhận được, bên người Phương Phương đột nhiên biến trọng. Lý Thanh Nhàn dự phát hiện Tất cả mọi người thân hình đều mảnh hơi ngừng lại, đón lấy lào đảo, có mấy người kém một chút ná độ. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cướp chó. Chương 292, con gà con con gà con nhảy lớn thử. Có hai cá nhân tay dĩ nhiên thoát ly Hải tử, lập tức phản ứng lại, vội vàng đi bắt Hải tử tay, đầu trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ôm tử sông. Lý Thanh Nhàn nói, chật ngang ôm lấy Phương Vương, tiếp tục chạy trốn. Lý Thanh Nhàn Phương Phương hiện tại ít nói 300 cân. Mặc dù yếu nhất Văn Tu cũng bởi vì khí mạch cùng mạch máu dung hợp, sức mạnh vượt xa từ trước. Mọi người dồn dập ôm lấy hai tử, tiếp tục chạy trốn. Những võ tu kia mặt không biến sắc, nhưng đạo tu cùng Văn Tu cảm kích nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, như không lý thanh nhàn lĩnh phụ, tất nhiên tốc độ giảm nhiều, rất có thể có ngoài ý muốn. Phương Phương chờ người bạn nhỏ bị mọi người ôm vào trong lực, vỗ tay, khanh khách cười không ngừng, kéo trường âm chậm rãi hát lên. Thành môn, thành môn, mấy trượng cao. Trong lòng mọi người dùng mình Nhưng tốt tại sớm có chuẩn bị tâm lý, dưới chân không có một chút nào làm lỡ, buồn dầu đầu cứng rắn sông. Tại bọn nhỏ hát đến muớt ớt thời điểm, tất cả mọi người thành công xuyên qua hai cái người khổng lồ đứa nhỏ cánh tay phạm vi ba phủ, chính thức bước vào trong cửa thành. Hô, mọi người thở vào một hơi. Lý Thanh Nhàn tại trong linh đại cách dùng văn nhỏ giới, hai tử là yếu tố mấu chốt, sẽ trở ngại chính mình, nhưng cũng có thể đưa đến chính diện tác dụng. Mọi người thả xuống hải tử, xoay người nhìn tới, liền khách khí mặt rất nhiều thí sinh rồn dập oan hô, một ít người ngón tay cái lên. Nguyên bản âm tử khí chung thi, bởi vì Lý Thanh Nhàn đám người thành công vào thành. Trong mắt mọi người sừng cơ lan tràn. Chúng ta đi. Lý Thanh Nhàn lôi kéo Tiểu Phương vung tay, dọc theo cửa thành động, đi vào bên trong. Trong cửa thành tràn ngập sương mù, tối tăm vô quang, mọi người từ từ đi về phía trước. Xuyên qua cửa thành động, sương mù mờ manh, thần quang mở sáng. Thành đứng ở cửa bốn cái trên người mặc nha dịch quần áo tiểu hải tử, một bản chính trải qua giẫm tại trên đế, trước người bày bàn, từng cái từng cái hổ đầu hỗn não. Một người cầm đầu hải tử như ông cụ nó nói, người chờ thông qua cửa thành, liền có tư cách vào hoàng thành, viết dưới chân thực tên họ, liền có thể đổi lấy một tấm bài thi. Nay chương bài thi quyết định ngươi trở thành văn thí thứ tự, không thể qua loa. Trong lòng mọi người hơi động, quả nhiên, quỷ cùng vạn tượng thanh văn thí dung hợp là một. Lý Thanh Nhàn trước tiên lên trước, tại họ tiên bộ trên viết dưới diệp Hàn hai chữ, nhìn phía cái kia cầm đầu hải tử nhà dịch. Đứa bé kia hai tay một nắm, động dung xuất hiện một tấm giấy đen, dài hơn một xích, nửa thức rộng, hát trên giấy hiện ra bốn cái bài tự. Thiên hạ thái bình. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, hai tay tiếp nhận. "Cảm tạ." Lý Thanh Nhàn nói. "Không khách khí." Hải tử lễ phép trả lời. "Xin hỏi vị bằng hữu này, bài thi đáp lại như thế nào?" Tự hành tìm kiếm. Hải tử nói: Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, lôi kéo Phương Phương đi tới một bên khác, trống bạch ca thứ hai viết tên. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi Phương Phương, ngươi có biết không bài thi đáp lại như thế nào? Phương Phương trừng mắt mê mang ánh mắt, lắc lắc đầu, nói, ta chỉ có thể chơi game, nơi nào sẽ cuộc thi. Cuộc thi là các ngươi thẳng bé lớn cùng đại nhân sự. Cũng vậy, Lý Thanh Nhàn cười sờ sờ Phương Phương đầu. Mọi người lục tục viết tên, lính bài thi. 24 người tụ tập cùng một chỗ, nâng giống nhau bài thi. Ai có thể đoán được đáp lại như thế nào? Khưu Diệp hỏi. Mọi người lắc lắc đầu. Lý Thanh Nhàn phải nói, chúng ta chậm rãi tìm kiếm manh mối. Bây giờ then chốt, hẳn là đón lấy Du hí. Vậy mà Phương Phương đột nhiên mở miệng nói, Diệp Hàng Ca, ngươi tiến vào hoàn thành, không đi gặp một chút mẹ sao? Mẹ vẫn mong nhớ ngươi. Lý Thanh Nhàn sử xúc, quỷ thôn từng hình ảnh trong đầu tái hiện, cây ngải, da giòn thịt ba chỉ, dưa hấu, phúc kho, sân khấu kịch, hai cái rõ giàng tay, phượng quan vải trắng. Cuối cùng nhớ tới, một cô bé nắm lên đại trạm lý kiếm, một kiếm chém gây cái gì. Lý Thanh Nhàn cẩn thận một nhìn, Phương, Phương mặt mày cùng tiểu cô nương kia rất giống nhau, thảo nào chính mình cảm thấy phải nơi nào thấy qua nàng. Lý Thanh Nhàn toàn thân cứng ngắc, sau lưng lạnh cả người. Thảo nào đứa nhỏ này đối với chính mình như vậy thân mật, từ trình độ nào đó tới nói, chính mình cùng nàng cũng thật là cùng mẹ khác cha anh em ruột. Mọi người kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Chỉ có Vương Bất Khổ nghe qua quỷ thôn chi tiết cụ thể, cũng biết Lý Thanh Nhàn cho quỷ mẫu làm quỷ anh, ngay mắt đoán được. Lần trước vị kia, Vương Bất Khổ hỏi, Lý Thanh Nhàn khổ sở gật gật đầu. Là tốt hay xấu? Nói không chừng, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Lý Thanh Nhàn nói, cẩn thận nhiều hơn. Vương Bất Khổ nói, mọi người không biết hai người đánh bí gì, nhưng biết sự quan trọng lớn, cũng không dám hỏi nhiều. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, ôm lấy phước vương, Tại trên mặt nàng mạnh mẽ hơn một cái. Phương Phương đỏ mặt, cao hứng mà cười, nhìn về phía Lý Thanh Nhàn trong mắt của tràn đầy ngôi sao nhỏ. Lý Thanh Nhàn nói, ta có thể hay không chầm một điểm? Dù sao ta còn muốn tham gia thanh vấn thí, muốn đáp bài thi. Quá muộn, mẹ sẽ tức giận, vạn nhất mẹ tức rồi, tự mình bắt ngươi làm sao bây giờ? Phương Phương nhíu lại đầu lông mày. Lý Thanh Nhàn trong lòng hồi hộp một cái, nói, cái kia ta muộn nhất có thể khi nào đi? Phương Phương cười nói, bữa chưa trước nhất định phải đến, nếu không mẹ nhất định xin khí. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, được. Sau đó, hắn nhìn phía mọi người, nói, Lần trước ta tại Quỷ Tôn, trở thành Quỷ Anh, nhận một vị Quỷ mẫu. Tất cả mọi người tê cả da đầu, toàn thân nổi ra gà trà sát hướng ra phía ngoài bạo, sau gáy thẳng thổi lãnh phong. Vì lẽ đó, hắn tại quỷ có kinh nghiệm. Vương Bất Khổ nói, người cũng tại Hắc Đăng Ti nhậm trước qua. Khiu Diêm nói, Vương Bất Khổ lắc đầu nói, ta chỉ là một trợ thủ, làm việc vật mà thôi, không so sánh được cho hắn. Hắn ở tại đây có người quen, chỉ cái này một cái, liền vượt qua chúng ta vô số. Mọi người suy nghĩ một chút cũng phải, chúng rồi quỷ có thể còn sống, tự nhiên vượt qua không có bên trong quỷ người. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi đi với ta. Hay là ta chính mình đi. Lần này không bắt buộc. Dù sao, trước mắt mới chỉ, chúng ta đều không biết phải làm gì mới có thể rời đi nơi này. Ta theo ngươi. Ngươi lần trước sống sót, lần này cũng sẽ không có chuyện gì. Tống Bạch Ca nói. Vương Bất Khổ nói, căn cứ các ngươi lần trước miêu tả, quỷ mẫu đối với ngươi sát tâm không nặng, hơn nữa lần này quỷ không có quan hệ gì với quỷ mẫu, chỉ cần chúng ta không đi tìm trêu chọc nàng, nàng sẽ không đả thương chúng ta. Ta cũng đi theo ngươi. Mọi người liếc mắt một cái bị khói đen bao phủ không quen thành thị, không người tách ra. Lý Thanh Nan nói, tốt lắm, chúng ta muốn đang hoàn thành trò chơi đồng thời. Tiến về phía trước nhà ta chạy viện. Lý Thanh Nhàn tâm nói quỷ càng ngày càng quỷ dị, chính mình dĩ nhiên nói như thế thuận miệng. Phương Phương, ngươi đại khái nói một cái từ nơi này đến nhà của chúng ta có đường, kế hoạch chúng ta một cái. Lý Thanh Nhàn nói. Phương Phương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một bên cau mày đầu, một bên trầm rãi nói, trên đường về nhà, có vài cái nói, có tiểu nói, có đại đạo, có náo nhiệt, có thanh tịnh. Đại đạo khó đi, thanh tịnh nói đáng sợ, ta bình thường đi náo nhiệt. Nghe Phương Phương không tuyệt vọng lẩm bẩm, mọi người lẫn nhau nhìn, cảm thấy hoàng thành nguy cơ tứ phía. Mọi người chỉnh ý, phía trước gần bên ngủ tản đi. Mọi cái trên đường phố đều nhiều hơn ra một ít hài đồng đang nhảy lớn thử. Ngay phía trước 10 ngoài mấy trượng trụ trên đường, hai cái hài đồng phân biệt rượi vào hai bên đường phố với tường, cánh tay tốc độ đều đặn lay động lớn thử, lớn thử quật mặt đất, thỉnh thoảng phát sinh đùng âm thanh, đồng thời hát lên. Con gà con con gà con chít chít gọi, đòi muốn đem dây thường này, con gà con con gà con mồi vào. Một đứa bé nghe âm thanh, chít chít kêu hai tiếng, nhảy vào đi. Hai cái rung thường hài tử tiếp tục hát. Con gà con, con gà con mổ gà đầu. Nhảy dây hài tử tại nhún nhảy đồng thời đưa tay mổ đầu. Con gà con, con gà con mổ chân gà. Nhảy dây hài tử tại nhảy lên đồng thời mọ dậy của mình. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít tín tổn, hai nước cùng chút xíu câm chó. Chương 293, một cái lớn từng quét khắp thành. Con gà con con gà con chuyển một vòng, con gà con con gà con một chân nhảy, con gà con con gà con tả hữu nhảy, con gà con con gà con trước sau nhảy, con gà con con gà con cao cao nhảy, con gà con con gà con mọ mạo gà. Hai cái rung từng hài tử không ngừng hát bài hát. Ở giữa hài tử theo chiếu Nhi bài hát làm động tác. Làm xong có động tác sau, Dung Thừng hài tử lớn tiếng hát nói, "Con gà con con gà con nhảy thật tốt, còn gà con con gà con mời đi ra ngoài." Hai tử kia nhảy ra ngoài, đứa bé thứ hai đi vào, đi kèm nhạc Thiếu Nhi mở nhảy. Mọi người lẫn nhau nhìn. Xem ra, đây chính là chúng ta muốn chơi du hí." Tống Bạch Ca nói. "Phương Phương, trò chơi này cũng quá cửa thành so với, đơn giản hay là khó?" Lý Thanh Nhàn cười hỏi. Phương Phương nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói, "Bắt đầu đơn giản, phía sau khó. Một cái đơn giản, nhiều cái khó." Chúng người lặng lặng suy nghĩ cũng không biết cụ thể khó ở nơi nào. Chúng ta trước tiên luyện tập một cái, sau đó để Phương Phương mang chúng ta về nhà." Lý Thanh Nhàn nói, từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một cái mà túy thử. "Phục rồi." Mọi người khóc cười không được, thật không nghĩ tới, Lý Thanh Nhàn liền này cũng có chuẩn bị. Mọi người thay phiên dung thử cùng ngày dây, dựa vào tu si năng lực cơ bản, rất nhanh liền nắm giữ. "Tốt, chúng ta chuẩn bị bắt đầu." Lý Thanh Nhàn nói. Hiện tại những đứa trẻ kia dung thử đều nhanh hơn vừa bắt đầu hơi có chút điểm, như không cẩn thận quan sát, khó có thể phát hiện. Vương Bất Khổ nói, "Muốn chơi không bằng sổng chơi." Tống Bạch Ca nói, Lý Thiên Nhàn ôm lấy Phương Phương, nói: "Muội muội, chúng ta liền đi nơi bình thường con đường, ngươi chỉ đường đi." "Này." Phương Phương chỉ về chủ bên đường biên một bên con đường, nơi đó đồng dạng có Hải Đồng đang nhảy lớn thử. Mọi người hơi làm chuẩn bị, liền đi tới, riêng phần mình cùng bên cạnh mình người bạn nhỏ đồng thời nhảy. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, cùng thông thường nhảy dây không có chút nào khác nhau. Mọi người mang theo nghi hoặc, lôi kéo người bạn nhỏ tay, hướng đi về phía trước đi. Theo mọi người không ngừng cất bước, sức ngủ không ngừng tiêu tan, phía trước càng ngày càng rõ ràng. Chỉ lát nữa là phải không nhìn thấy cửa thành. Mọi người quay đầu lại liếc mắt nhìn, nơi đó thêm ra một ít không quen thí sinh cái bóng. Tiếp tục. Phương Phương như là nhỏ địa bàn một dạng, dẫn dắt trước mọi người làm, đem cửa thành triệt để không hề để tâm. Mọi người đi mấy bước, Sở Hữu Tiểu hài từ đột nhiên cùng nhau hát lên, "Con gà con con gà con chít chít gọi, đòi muốn đem dây từng ngày. Mọi người tâm thần căng thẳng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi này là một cái rất thông thường đường phố, phiến đá lớp đường, bất quá rộng hai trượng, hai bên là một ít cửa hàng, trống rỗng, không có người nhảy dây. Sau đó, có hy vọng của mọi người hướng phía nam, có hy vọng của mọi người hướng về phương bắc, trợn mắt lên điu gặp phía nam cùng bắc phương thành thị tận đầu, tất cả trang vẽ một cái lớn đến khó có thể tưởng tượng to lớn hai đồng. So với khóa cửa thành hai đứa bé càng thêm to lớn, giống như hai vị núi nhỏ, lấy mây vì là quan, lấy gió vì là áo khoác. To lớn hai đồng trên người mặc trang phục văn dạng bạch tê liê, đỉnh đầu hổ đầu mũ, béo trắng, cười hì hì nhìn phía dưới. Lý Thanh Nhàn phảng phất nhìn thấy hai đứa bé ngồi chồm hôm tại dưới cây, dùng cành cây nhọn tại mặt đất vẽ ra dấu nhỏ, nhốt lại con kiến. Mình chính là cái kia con kiến. Này hai cái hài đồng tay trắng nõn trong tay, nếu một căn lớn dây thử. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, giữ gặp hai đứa bé hai tay dùng sức giương lên, một cái nửa trong suốt dây thường bay đến bầu trời thành phố. Thự Nam đến Bắc, xuyên qua toàn thành, khác nào vượt thành cầu. Hai cái người khổng lồ hai đồng đồng thời hát lên. Con gà con con gà con mời vào, con gà con con gà con nhảy nhảy một cái. Người khổng lồ giống như hài tử, phát sinh giọng trẻ con non nớt, lanh lảnh vỡ rồi. Hô. To lớn dây thường từ cao không rơi xuống, xẹt qua vô số phòng ốc, không có gặp đến bất kỳ che chắn, nhấc lên quần phòng, quét ngang hướng mọi người. Một cái lớn thường quét khắp thành. Ôm hài tử, kích phát linh phù, nhìn đúng thời cơ nhảy dựng lên. Lý Thanh hô to. Tất cả mọi người ôm lấy bên người hài tử, kích phát linh phủ, nhìn chằm chằm tự phía tây bay tới dây thừng. Cái kia dây thừng từ xa nhìn lại, thô đạt đến hơn 10 trượng, giống như trụ trời. Có thể đến rồi ở gần, chỉ có to bằng cánh tay. Hô, dây thừng mang theo to lớn tiếng gió kéo tới. Dùng sức nhảy, mọi người cùng nhau nhảy lên, đặc biệt là Võ Tu Vương bất khổ đám người, ngảy một cái cao hơn 2 trượng. Hô, dây thừng theo số đông chân người dưới xe qua, kinh phong hất tóc dài quần áo, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mọi người sốt sáng mà chờ lần kế tiếp lớn thường bay tới. Đã chưa hai cái rung thường người khổng lồ 2 đồng vẫn còn, trong tay như cũ nắm dây thường tận đầu, nhưng bầu trời dây thường không thấy. Mọi người đợi một hồi lâu, cũng không thấy dây thường. Xem ra không phải vấn đề cho chúng ta nhảy dây, may là may là, nếu không thật muốn điên. Thật muốn bị cái kia dây thường quất chúng, tuyệt đối đi đời nhà ma. Diệp Hàn, cho nữa ta điểm linh phụ đi." Tống Bạch Ca nói. Mọi người trông đợi nhìn Lý Thanh Nhàn. 24 người bên trong có đạo tu, có thể am hiểu chế tạo đùa chỉ có Lý Thanh Nhàn một người. Lý Thanh Nhàn g đầu, hơi vung tay, một bó trói linh phù bay về phía mọi người, mỗi người 100 tấm. Đan mạng, tự làm báo đáp, vương bất khổ thu hồi linh phủ. Mọi người dồn dập cảm tạ Lý Thanh Nhàn, tâm nói may là không có ly khai, có như gia nhập mạnh hoại xuyên đội ngũ, không có khả năng phân đến nhiều như vậy linh phủ. Lý Thanh Nhàn nói, các người còn nhớ phải Phương Phương nói quá, bắt đầu đơn giản, sau đó khó, hiện tại ít, sau đó nhiều ba. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Nói cách khác, này xuyên qua thành lớn thử, càng ngày sẽ càng nhanh. Mà ngoại trừ thông ngày lớn thử, tất nhiên còn có khác biệt du hi nhằm vào chúng ta, có lẽ rất nhiều dây thử. Tiếp đó, chúng ta sẽ thấy một cái lại một cái người khổng lồ hai đồng. Dường như đùa bỡn con kiến mở dạng, cùng chúng ta làm du hí. Không có gì bất ngờ xảy ra, tự hiện tại bắt đầu, không ngừng nghỉ. Lý Thanh Nhàn nói, chỉ sợ là bộ dáng này. Tống Bạch Ca nói, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, còn nhớ phải cái kia lão lang sao? Còn nhớ phải hiện tại khi nào sao? Mọi người một trái tim sâu sắc chim xuống. Lý Thanh Nhàn ý tứ lại rõ ràng bất quá, này nhất thiết chỉ là bắt đầu, vì lẽ đó, hiện tại cũng là đơn giản nhất quỷ du hí. Vì lẽ đó, nỗ lực xung tiếp. Chúng ta đi. Mọi người đi rồi một phút, phía trước sương mù tản ra, một đám con nít vỗ tay vui sướng hân lên đánh kẻ xấu, đánh yêu tộc, đánh kẻ xấu, đánh yêu ma quỷ quái, đánh đổ yêu ma cứu đứa nhỏ. Đánh kẻ xấu, đánh yêu quái. Mọi người nhấc đầu nhìn tới, Qiu gặp chính giữa đường phố, đứng cạnh bốn đứa bé, tại những đứa trẻ kia hai bên, tất cả trang phép một đứa bé. Đứng tại hai bên một đứa bé nắm chặt đống cát, hướng ở giữa bốn đứa bé ném tới. Bốn đứa bé vội vàng tránh ra đống cát. Đống cát rơi trên mặt đất, đối diện hài tử nhặt lên, tiếp tục nhắm vào ở giữa bốn đứa bé đánh. Đánh đống cát du hí, đều chơi đùa chứ. Cái này cũng không cần luyện, chúng ta đều có thể tránh thoát đi. Nhưng đoán lấy khả năng xuất hiện to lớn đống cát, Mọi người phải cẩn thận." Lý Thanh Nhàn nói. "Mọi người lục tục tham dự đống cắt du hí, kiên trì một lúc sau, tự coi như là thắng, bị bọn nhỏ đưa đến đối với mặt." Tung dung thông qua. Mọi người đi trong chốc lát, đột nhiên, bên người người bạn nhỏ bắt đầu hát nhạc thiếu nhi. "Con gà con con gà con chít chít gọi, đòi muốn đem dây thường ngày. Đánh kẻ xấu, đánh yêu tộc. Đánh kẻ xấu, đánh yêu ma quỷ quái. Đánh đổ yêu ma cứu đứa nhỏ." Một nửa hát nhảy dây nhạc thiếu nhi, một nửa hát đánh đống cắt nhạc thiếu nhi. Trong mắt mọi người, xét qua khó có thể dùng lời diễn tả được hoàn loạn. Rõ ràng chỉ là nhảy dây, rõ ràng chỉ là đánh đống cắt. Rõ ràng chính mình có tin tưởng tránh thoát đi, nhưng đương lúc bài hát vang lên thời điểm, lồng ngực nhưng thật giống như bị để lên vô hình tảng đá, thở không ra hơi. Mọi người chung quanh, tiêu gặp thành thị đồ vật hai bên, cắt thêm ra một cái núi nhỏ cao Bạch Trí Hà Đồng. Đống cắt lớn đồng cùng dung từng lớn đồng giống như người khổng lồ, cười hì hì nhìn phía phía dưới. Mọi người chỉ cảm thấy bốn tấm khác nào nửa biên thiên đại khuôn mặt tươi cười, ép lên đỉnh đầu, thiết tại trước mặt. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu căm chó. Chương 294, ba cái trò chơi tâm hoàng hoàng. Bốn cái người khổng lồ hài đồng hát xong nhạc thiếu nhi, dung thường rung thường, ném mạnh đống cát ném mạnh đống cát. Phân tán mở, làm tốt không trung biến hướng chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn ôm Vương Vương kêu to. Mọi người tứ tán, mấy cái võ tu động linh cơ một cái, nhảy lên phòng ốc. Tất cả mọi người rõ ràng phân tán tại các nơi, có tại trên đất, có tại nhà trên, cách rất xa nhau. Nhưng quỷ gì là, mỗi người đều thấy lớn thường tinh chuẩn quét hướng bên mình, mà một người cao đỏ trắng nhau vài kẻ lớn đống cát, thẳng đến chính mình. Mọi người trước tiên nhảy lên tránh lẽ dây thử, sau đó hoặc một cái cái kích chủy xuống, hoặc hướng bên cạnh mặt la lột, hoặc lại lần nữa nhảy lên, tránh thoát đống cát. Dây thử cùng đống cát ly khai, không có lại trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa tụ tập cùng nhau. Bốn cái người khổng lồ hài đồng đứng lặng lặng, tối đầu nhìn trong thành, trắng mặt hồng quay hàm, đầy mặt tiểu dung, hai mắt trên thành một cái may, khe trong tản ra sâu kín ô quang. Tiếp tục đi thôi." Lý Thanh nhàn nói. Tống Bạch Ca vừa đi, một bên nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, lớn thử cùng đống cát sẽ xuyên qua cả tòa thành Vân thí. nói cách khác, chúng ta sau đó gặp phải Sở Hữu Bùi Du hí cũng có thể cùng những trò chơi này trung điệp, du hy độ khó lớn, vượt xa tưởng tượng. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Hơn nữa, mỗi lần loại nguy hiểm này du hí đến, bọn nhỏ đều biết ca hát. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải bảo vệ chúng ta bên người người bạn nhỏ. Tống Bạch Ca nói. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Bây giờ vấn đề chính là ở, chúng ta làm sao mới có thể bình yên ly khai nơi đây? Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nan nói, làm sao ly khai quỷ, đích thật là chúng ta vẫn phải cân nhắc vấn đề. Nhưng sợ là sợ, điều kiện thái quá tàn khắc, như hạn chế nhân số, hạn chế tỉ lệ, buộc chúng ta không ngừng lấy phải thành tích tốt. Một khi chúng ta quá độ quan tâm thành tích, tiếp theo mạo hiểm, tiến tới rơi vào nguy hiểm. Nhân sinh tựa hồ vĩnh viễn như vậy, không mạo hiểm, không trả giá, vĩnh viễn không chiếm được tốt thu hoạch, thậm chí trả sai lầm cũng không chiếm được." Vương Bất Khổ nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Mặc nào nói đúng. Chúng ta đối với nơi này hầu như không biết gì cả, duy nhất có thể làm đến chính là làm hết sức chơi tốt du hí." Vương Bất Khổ một mặt bất đắc dĩ. "Hạt nhân vẫn là tốt đẹp chơi game." Tống Bạch Ca gật đầu nói. Mọi người đi trong chốc lát, phía trước sương mù đi, nghe được giọng trẻ con nhà thiếu nhi. "Ta cái bóng gọi cái gì? Người cái bóng gọi cái gì?" giữa cặp hai đứa bé đứng tại trên đường phố, rơi lên hai tay, tại mặt đất lưu lại cái bóng. Một đứa trẻ trong đó hai tay tại trên đất lưu lại đầu chó cái bóng, hai tay đóng mở, miệng chó cắn động. Ta cái bóng gọi lại cậu, từng miếng từng miếng một mà ăn rơi ngươi. Khác một đứa bé hai nắm tay nhau, tại trên đất lưu lại một đoàn bóng đen. Ta cái bóng gọi tầng đá, cấn rơi ngươi chó con răng. Đứa bé thứ nhất thay đổi, tại trên đất lưu lại truy cái bóng. Ta cái bóng gọi cây bữa, một cái một cái đập nát ngươi. Đứa bé thứ hai theo biến hóa, hai tay run lẩy bẩy, tại trên đất lưu lại không ngừng biến hóa luồn ngang cái bóng. Ta cái bóng gọi gió lớn trung quanh bay loạn đập không tới. Mọi người nhìn nhau. Ta cảm thấy được, trò chơi này, so sánh với hai cái khó, Tống Bạch Ca khẽ to mày, vương bất khổ nói, trò chơi này gọi cái bóng chiến, ta khi còn bé thường thường chơi. Ta hoài nghi, trò chơi này có cảm bẫy. Tỷ như cái thứ nhất đại cầu không cắn được tảng đá, ta cũng chơi đùa, có thể tổng có đứa nhỏ tại cuối cùng đột nhiên nói, đây là yêu tộc đại cầu, có thể cắn tảng đá. Phổ Thông Du Hy không đáng kể, này loại tính mạng du quan du hí, nhất định phải hoàn toàn tránh ra, tận lực không muốn cứng đối cứng. Thứ hai hòa đập không tới, tiểu sa sa dễ chịu cái thứ nhất để ngọt ngào mang chúng ta chơi một chút. trò chơi này nhìn như đơn giản, rất có thể muốn đang nhạy thử cùng trốn đống cắt thời điểm đồng thời làm, một khi xuất ruột, rất có thể chọn sai cái bóng." Lý Thanh nhàn nói. Mọi người tại Vương Bất Khổ chỉ đã dưới, lục tục chơi một trận, rất nhanh tổng kết ra một ít kinh nghiệm, biết được rất nhiều ứng đối phương thức, cũng phát hiện một ít cả bấy, tổng kết ra. Vương Bất Khổ trước tiên đi tới, cùng người bạn nhỏ so với cái bóng, đại nhân trung quy kiến thức rộng rãi, cùng dung thắng dưới. Mọi người từng cái qua xứ, tháng dưới hài tử, chậm rãi đi về phía trước. Đội ngũ càng chạy càng chậm. Đi trong chốc lát, Lý Thanh Nhàn nhìn phía mọi người, nói: "Mọi người vừa phải cảnh giác liền được, không cần thiết sợ hãi như vậy, lấy loại tâm thái này, rất khó chống được kết thúc." Mọi người manh tỉnh ngộ. Vương Bất Khổ nói: "Nói đúng, tâm thái cũng là thực lực một bộ phận." Nhìn những quân kia bên trong người còn sống sót, thường thường đều là lấm lấm liệt liệt không có tim không có phổi, những cả ngày kia than thở sợ cái này sợ cái kia, thường thường chết nhanh nhất, nhất. Tống Bạch Ca nói: "Nếu không ta nói cười nhạo." "Tính, không thể từ một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan, lại nói ngươi cười vẫn không có ngươi cái này người buồn cười." Lý Thanh Nhàn nói: Mọi người không nhịn được cười, Tống Bạch Ca nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Mọi người vừa trò chuyện vừa đi, Lý Thanh Nhàn tỉnh cỡ cảm thấy tâm thần không yên tĩnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người đang nói, bên người bọn nhỏ lại bắt đầu hát nhạc thiếu nhi. Con gà con con gà con chít chít gọi, đòi muốn đem dây thường ngày. Đánh kẻ xấu, đánh yêu tộc. Đánh kẻ xấu, đánh yêu ma quỷ quái. Đánh đổ yêu ma cứu đứa nhỏ. Ta cái bóng gọi cái gì? Người cái bóng gọi cái gì? Bọn nhỏ phân thành 3 nhóm, hát 3 loại nhạc thiếu nhi. Mọi người đã sớm chuẩn bị, phân tán mở, quan sát tình huống. Tu gặp ngoại trừ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng bốn cái người khổng lồ hai đồng, hướng đông bắc thêm ra một cái bạch tí hổ đầu mũ nhỏ người khổng lồ, hai tay giơ lên cao, hai tay nhẹ nhàng khoa tay kích động. Xuyên qua khắp thành dây thường gào thét mà đến, to lớn đống cắt lần thứ hai kéo tới, giữa bầu trời, hướng đông bắc đứa nhỏ tay che khuất ánh sáng mặt trời, tại mặt đất lưu lại to lớn cái bóng, bao trùm một đám lớn quan trường. Khi mọi người đang tránh né dây thường cùng đống cắt đồng thời, một cái to rõ ràng đồng lên. Ta cái bóng gọi Diêu Hâu, một trảo lại ngươi. Cùng lúc đó, mặt đất hứng hình bóng tự kích động cái vai. Lý Thanh nhàn cái thứ nhất ý nghĩ chính là biến thành gió. Nhưng nếu tới trước Vương Bất Khổ nói quá, Diều Hâu có cánh bay, có thể phi đến gió, ở vào thời điểm này biến gió khả năng thất bại. Liền, Lý Thanh Nhàn tại tránh ra đống cắt cùng dây thường sau, nhanh chóng thả xuống phương Vương, hai tay hợp lại, tại mặt đất lưu lại một cái trường điều trạng cái bóng. Ta cái bóng gọi con jun dẫn, trốn vào bùn đất không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn nói xong, cũng không biết tại sao, trong lòng không lý do rất gấp gáp, đột nhiên cảm thấy phải con run dẫn không tốt còn không bằng cá trạch trong bùn, có thể nghĩ lại một nghĩ, Diều Hâu vạn nhất bắt cá thời điểm thuận tiện nắm lấy cá trạch đây. Lý Thanh Nhàn chính trong lúc miên man suy nghĩ, bóng đen to lớn sẽ qua. An toàn. Lý Thanh Nhàn tởo phảo nhẹ nhõm. Đời này không có chơi đùa như thế kích thích nhi đồng du hí. Cả ca giỏi quá. Phương Phương giơ ngón tay cái lên. Lý Thanh Nhàn cười sờ sờ ngẩng đầu, nhìn phía những người khác. Mọi người bình yên vô sự, các người đều chọn cái gì? Ta ghi chép một cái, khiến người khác biết. Lý Thanh Nhàn nói, ta là cá trạch, dù sao cũng không thể chọn thông thường cá. Ta là bọ rùa, nho nhỏ trốn tại lá cây sau. Ta là tất thắng chim, tất thắng tốc độ túi bắt nhanh, thường thường cưới tại diều hâu trên đầu. Bất quá nghĩ nghĩ cũng không phải an nhất, vạn nhất diều hâu biến thành ma hừng, ta muốn ngã. Mọi người vừa trò chuyện kinh nghiệm, vừa đi. Không lâu lắm, tất cả hài tử cùng nhau hô to. Lão lang lão lang khi nào? Thần chính. Cái tiếng thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang lên. Lý Thanh Nhàn trong lòng căng thẳng, đã qua một canh giờ, đến 8 giờ, có thể hay không có mới quái sự. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 295, người khổng lồ hài đồng sông giấy thử. Nghe xong lão lang báo thời gian, Tất cả mọi người nhìn xung quanh, cái gì đều không có phát sinh. Mọi người bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn, càng như vậy, càng bất an. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn lấy ra Thiên Hạ Thái Bình, màu lót đen bạch tự. Tiểu gặp chữ Thiên Đệ nhất vẽ một, dĩ nhiên từ trắng truyền hồng. Mọi người dồn dập lấy ra mình bài thi, nhưng ngoại trừ Lý Thanh Nhàn, tất cả mọi người bút vẽ cũng không có thay đổi sắc. Tống Bạch Ca nói, có phải hay không là cùng tìm bằng Lưu Du Hy có liên quan. Ngoài ra, Diệp Hàn cái khác Du Hy đều theo chúng ta đồng thời làm, không nên hắn có chúng ta không có. Rất có thể. Mọi người hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Tinh nhàn chỉ vào Thiên Hạ Thái Bình bài thi nói: "Hiện tại, chúng ta có thể làm ra khuôn hồ dự tính. Thiên Hạ Thái Bình tổng cộng 16 vé, nhìn răng dấp, mỗi quá nửa canh giờ, thống kê một lần, nếu như làm xong toàn bộ du hí, tiểu sẽ thu được phải một bút biến đỏ khen thưởng, chúng ta tạm thời cho là một phần. Trên lý thuyết, chỉ cần chúng ta góp đủ 16 phân, để Thiên Hạ Thái Bình đỏ cả, tiếp theo thông qua lần này thành vấn thí." Tống Bạch Ca gật đầu nói: "Còn có thể là, mặc dù không lấy được 16 bút vẽ đỏ cả, chỉ cần so với người khác điểm cao, tại cuối cùng cũng có thể có thể sống sót. Đương nhiên, có thể nắm đỏ cả tốt nhất nắm đỏ cả." Đó cả khẳng định có đặc thù khen thưởng, không nên nghĩ khen thưởng, Lý Thanh nhàn nói, là, Tống Bạch Ca lập tức ý thức được chính mình lòng tham. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, nổ vang chập trùng. Các người nhìn người khổng lồ đứa nhỏ, Vương Bất Khổ nói, mọi người vội vàng nhìn xung quanh, dồn dập nhảy lên phòng ốc, kịp gặp 5 cái người khổng lồ hài đồng hướng mọi người tiến vào cửa thành phương hướng chạy trốn. Tường Thành thậm chí không ngăn được 5 cái người khổng lồ hài đồng đầu gối. Cùng lúc đó, trước mắt mọi người một trận hoàng hốt, chính mình phảng phất đi tới không trung, từ không trung nhìn xuống mặt đất, phía dưới đúng lúc là cửa thành bên ngoài. Sở hữu thí sinh cùng nhau vào sân địa phương. Tù gặp hai cái giữ cửa nhỏ người khổng lồ hài đồng lớn tiếng hát nói, "Khóa vàng, khóa bạc." Một tiếng vang ầm ầm, khóa sắt cửa thành. "Wen." Cửa thành ầm ầm đóng cửa. Hai cái gác cổng người khổng lồ hai đồng biến mất. Ngoài cửa thành, còn lại hơn 200 thí sinh, hoặc thất kinh, hoặc mờ mịt luống cuống, hoặc chửi rầm lên. Làm sao mới nửa canh giờ, cửa lớn tự đóng. Lý Thanh Nhàn nhìn ngoài thành, cảm thụ thể nghiệm kỳ dị. Năm cái người khổng lồ hai đồng khác nào năm tòa các ốc, số hướng ngoài cửa hơn 200 thí sinh. Năm cái người khổng lồ hai đồng híp mắt, hai mắt lóe hắc Cười hi hi nói lời nói tương tự, "Chơi game, chơi game, mọi người chơi trò chơi với nhau." Cái kia hơn 200 thí sinh bên người hài Đồng buông tay ra, thân thể khác nào thổi khí cầu một dạng, cấp tốc vành trướng biến lớn. Chỉ chốc lát sau, biến phải cùng mặt khác 5 cái người khổng lồ Hải Đồng một dạng lớn. Hơn 200 thí sinh tuyệt vọng ngẩng lên đầu, nhìn từng bức lớn tưởng giống như người khổng lồ Hải Đồng, phảng phất đưa thân vào to lớn trong mê cung. Tương thành cùng phòng ốc, tại hai đồng trước mặt dường như trên bờ cắt tùy chồng chất kiến trúc. "Chơi gì vậy?" Rất nhiều người khổng lồ Hải Đồng hô to. "Một cái người khổng lồ Hải Đồng hô to, chúng ta tới chơi xong dây từng đi." Hay lắm hay lắm, sông dây thử. Hay lắm hay lắm, sông dây thử. Sở hữu người khổng lồ hài đồng đồng thời vỗ tay kêu to, nhảy nhẹ lóc lóc, nhấc lên khắp trời buổi밤. Hơn 200 thí sinh tại quần quận Dương Trần bên trong hào khan, bị chấn động phải đầu váng mắt hoa, không đứng thẳng được. Các ngươi xuyên thành ma túy thử, chúng ta đồng thời xông vào một lần. Các ngươi xuyên thành ma túy thử, chúng ta đồng thời xông vào một lần. Cho các đứa trẻ rất vui mừng hát. 5 cái người khổng lồ hài đồng bên trong một cái mập vung tay lên, tự gặp hơn 200 thí sinh không tự chủ được đi lại, xếp thành một đường, nắm tay nhau, chặn tại người khủng lô 2 đồng cùng thành trong đó. Các thí sinh mở mịt nhất đầu, nhìn từng cái từng cái người khổng lồ hài đồng. Nay chút người vẫn chưa tới người khổng lồ hai đồng chân con cao. Nếu là bị chúng ta xông qua, không có lôi kéo tay của người khác, coi như thua nhà. Người khổng lồ hai đồng cười híp mắt nói, hơn 200 thí sinh vẫn là mơ mơ hồ hồ, bản năng nắm chặt hai bên những người khác tay. Đột nhiên, bọn họ sắc mặt kỳ biến, nhìn về phía mình ngón tay, tự gặp ngón tay của chính mình thật giống biến thành sắc bén rễ cây, đâm vào một người bên cạnh thủ đoạn. Cổ tay của mình, tương tự bị tay của đối phương chỉ đâm vào. Những rễ ngón tay tại da rẻ bên dưới lan tràn, nhanh chóng hướng lên trên sinh trường. Đến nơi vai đầu, lồi ra ra rẻ, xanh đen một mảnh. Chúng cánh tay của người nối liền một đường, giống như dây dài. Bọn họ rên rỉ cùng kêu to, bị các hài đồng nhạc thiếu nhi tiếng ép xuống. Sông nha sông nha sông dây thử, xông qua dây thử tiến vào hoàn thành. Hơn 200 người khổng lồ hai đồng, hát nhạc thiếu nhi, sông hướng nắm tay nhau 200 cái thí sinh. Phốc phốc phốc. Không có sóng tới, cũng không có ngăn cản, khác nào voi lớn bước qua ổ kiến. Bụi mù nổi lên bốn phía, từng cái rõ ràng chân đạp quá hơn 200 thí sinh. Người khổng lồ hai đồng chạy đến cửa thành dưới, quay đầu lại nhìn phía phía sau. Cho bụi rơi xuống lại gặp một cái dấu chân to lớn bên trong, một cái lại một cái hình người thịt vụn bãi tại trên đất. Máu tươi chậm rãi chạy xuôi, bắp thịt nhẹ nhàng co giật. Vô thanh vô tức, dường như dưa hấu nghiền qua hút nọ no móng mươi. Trời xong đi, bọn nhỏ cười hì hì đi về phía trước. Cửa thanh mở lớn, bọn nhỏ càng chạy càng nhỏ, cuối cùng ngoại trừ 5 cái hài đồng, còn lại tất cả đều khôi phục bình thường lớn nhỏ, đi vào cửa thành, biến mất không còn tăm hơi. 5 cái người khổng lồ hài đồng cười mắt đi về vị trí ban đầu. Ngoại thành khôi phục lại lặng. Trước mắt mọi người hoa một cái, trước mắt khôi phục bình thường. 24 người lẫn nhau nhìn nhìn ánh mắt mở mịt, đầy đầu là người khổng lồ bước qua thí sinh hình tượng, thất phẩm như kiến. Lý Thanh Nhàn cảm thấy mệnh phụ xuất hiện biến hóa rõ ràng, nghĩ đến một cái khả năng, nói, phiền phức chư vị chiếu nhìn một cái, nếu như lại có du hí, đánh thức ta, ta có chút dị biến, cần vào linh đài. Lý Thanh Nhàn nói xong, tiện tay rút ra một cái ghế, ngồi xuống, miệng vào linh đài. Tống Bạch Ca cùng Vương bất khổ đám người lập tức đi tới, bảo vệ Lý Thanh Nhàn. Có mấy người khe to mày, nhưng không có mở miệng, chỉ là lặng lặng chờ đợi Vương Bất Khổ cảm thấy được mấy người sắc mặt có gì, nói, nhất định là Diệp Hán phát hiện muội phần khẩn yếu việc, liên quan đến mọi người chúng ta thậm chí lần này Quỷ Thanh Vân thí, nếu không sẽ không đột nhiên như thế. Mấy người kia sắc mặt hoan hỏa. Lý Thanh Nhàn tiến nhập Mệnh phủ, trung quanh quét qua, phát hiện mình Mệnh chỉ bên trong cái kia ngọn núi giả trên đỉnh ngọn núi chợt bắt đầu mạc nước, hình thành thác nước tuôn ra, rơi tại trong ao nước. Theo thác nước rơi xuống, còn có một tia hơi thở quen thuộc, khí vận. Mệnh chỉ bên trong, dĩ nhiên thêm ra 10 cái khí vận cá. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát, chính mình Mệnh phủ mặt ngoài hào quang, so với hôm qua ngày càng sáng hơn. Mệnh phù khí tức biên độ nhỏ tăng cường, mệnh tinh đều giống như bị sức mạnh to lớn tầm bổ. Trong đó giọt nước thành hồ cùng mệnh thổ đến núi rõ ràng nhất, hồ lớn đường kính dài hơn hơn 10 trượng, mặt núi cũng không tên cao vài chục trượng. Lý Thanh Nhàn vận dụng mệnh bản thôi diễn, phát hiện tại trong vòng một canh giờ, lục tục có nhỏ bé khí vận không tên tiến nhập mệnh phủ, từ ở đâu hơn 200 thí sinh tử vòng phía sau, lại có một đám lớn khí vận tiến nhập. Chính mình toàn thể mệnh cách khí vận gia tăng tổng sản lượng, gần như tương đương với một cái bình thường thất phẩm tu sĩ 1 4. Nhưng mình thực tế lấy được khí vận, là tăng cường lượng gấp 10 lần, mà khác 10 phần 9 sức mạnh, không biết là ẩn dấu đi. Vân lạ biến mất rồi. Chờ chút. Lý Thanh Nhàn hơi thêm tính toán phát hiện, chính mình một lần cuối cùng lấy được khí vận tổng sản lượng, gần như là tổng tử vong thí sinh 1%. Xem ra, thí sinh chết rồi khí vận phân cho những người còn lại là thật. Có thể thí sinh hơn ba vạn, ta dựa vào cái gì trực tiếp được 1%? Theo lý thuyết, không phải là 31 phần vạn tả hữu sao? Ta dựa vào cái gì có thể được dòng giá 300 lần khí vận? Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cướp chó. Chương 296, quỷ anh gần ra tình càng sợ hãi. Chẳng lẽ là ta bài thi lên được một phần, thành tích tốt khen thưởng. Độ khả thi có, nhưng thật giống không lớn. Lý Thanh Nhàn châm vẻ bất đắc kỳ dị, sợ có ngoài ý muốn, lui ra mệnh phủ. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Ta thôi diễn đến, tại một giờ này bên trong, lục tục có số mệnh tiến nhập ta mệnh phủ, cái kia hơn 200 người chết rồi, một lần tăng cường rất nhiều khí vận." Truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Tống Bạch Ca thở nhẹ. "Truyền thuyết gì? Có thí sinh cũng không biết." Vương Bất Khổ giải thích nói, truyền thuyết, vạn tượng thanh vân thí bên trong, chết đi thí sinh khí vận sẽ phân cho còn lại thí sinh. Cho tới phân chia như thế nào, ai nhiều ai ít, chúng ta không cách nào xác định. Có thể xác định là người con lấy được nhiều nhất. Trước cau mày trên mặt mấy người sẹt qua vẻ xấu hổ, không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên có thể phát hiện loại này đại sự. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, chẳng lẽ mình là người con? Lại cảm thấy phải không thể, chính mình cũng kém một chút chết rồi, làm sao không có khả năng là thiên mệnh tông chọn xong người con? Còn nữa nói, người con chỉ phải 1%, đây là có nhiều xem thường người con. Nhất định là chính mình thành thích tốt. Điểm cao. Lý Thanh Nhàn nhìn nhìn chính mình bài thi Thiên Hạ Thái Bình trên duy nhất một bút màu đỏ. Mọi người hạ thấp xuống đầu, các có suy nghĩ, nếu mệnh thuật sư đều xác định có số mệnh chứa lại, thuyết minh chúng ta tới đúng rồi. Chúng ta sẽ được càng ngày càng nhiều khí vận, thực lực tất nhiên sẽ bởi vậy tăng cường, bất quá. Tống Bạch Ca phân tích nói, lấy của chúng ta hiện trạng, không thể nào là thiên mệnh tông đổi dưỡng người còn, chúng ta cũng không tư cách đi tranh cướp người còn khí vận. Vì lẽ đó, cái nhìn của ta rất đơn giản, chúng ta tạm thời không cần thiết cần nhắc tranh cướp khí vận sự, chỉ cần sống tiếp. Chỉ phải sống sót, này khí vận sẽ tự nhiên lưu trên người chúng ta. Không sai, ta đồng ý Bạch Ca các nhìn. Lý Thanh Nhàn nói, "Thật không thể nhiều phải một ít khí vận." Một cái thí sinh nói, "Lý Thanh Nhàn nói, khí vận trọng yếu, vẫn là tính mạng trọng yếu. Tiên đó, mỗi một khắc chúng ta đều phải suy nghĩ vấn đề này. Nếu như làm không rõ cái vấn đề này đáp án, không thể sống mà đi ra nơi này." Mọi người trầm mặc. Lý Thanh Nhàn ôm lấy muội muội, vừa đi liền hỏi, "Chúng ta tiếp đó sẽ vẫn gặp phải trò chơi mới sao?" Phương Phương kinh ngạc nói, "Đương nhiên sẽ không, coi như tiểu hải tử, không có khả năng từ sớm đến tối chơi game a." Mọi người nghiêng tai lắng nghe. Thu tiện nhìn nhìn bên người đần độn không hăng hái người bạn nhỏ. Vậy kế tiếp trên đường về nhà, chúng ta sẽ gặp phải trò chơi mới sao? Ngoại thành không có nhiều như vậy du hí, muốn muốn làm càng nhiều du hí, cần tiến vào nội thành. Đã ăn cơm chưa, người nghĩ chơi game, lại đi nội thành." Phương Phương nói. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Lý Thanh nhàn mỉm cười nói, "Vậy chúng ta nếu như vẫn lưu tại ngoại thành đây, vậy thì không chơi được trò chơi mới." Phương Phương nói. "Kì thực, ngoại thành cũng có chuyện đùa địa phương đi." Lý Thanh nhàn nói. "Dĩ nhiên, bất quá phải từ từ tìm, có chuyện đùa, cũng có chơi không vui, doa người." Phương Phương nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, cẩn thận hồi ức, nói: "Các người nhớ hay không được, mới bắt đầu nhạc thiếu nhi bên trong, bọn nhỏ đồng thời hát vào thành môn, đi cửa thành, tiến vào hoàng thành làm trung thần." Mọi người nháy mắt tỉnh táo. Đây là then chốt. Thì ra là như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng lần này Quỷ Thanh Vân thí không có đầu mối chút nào, nguyên lai like rất sớm tiểu ẩn dấu trong nhạc thiếu nhi. Không hổ là mệnh thuật sư. Không sai rồi, bọn họ hát cái này ở nhạc thiếu nhi, cũng không có chỉ về bất kỳ du hí, như vậy, rất có thể chỉ về toàn bộ Quỷ Thanh Vân thí. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói: Kết hợp Phương Phương nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trước giữa trưa, chúng ta không hội ngộ đến trở ngại du hí, dù sao, đây chỉ là vừa bắt đầu, không thể vừa bắt đầu cứ như vậy khó. Tiếp đó, có thể tính là tự do thời gian, có thể tự do thời gian chúng ta phải làm gì? Tham dò. Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca cùng kêu lên nói. Lý Thanh Hà nói, không sai. Không tốn thời gian dài, sở hữu đội ngũ đều sẽ ý thức được, từ hiện tại mãi cho đến bữa trưa thời gian là tự do thời gian, tuy rằng sẽ vẫn tao nộ dây dài, đống cắt cùng cái bóng, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, kiểu sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm bốn phương, tìm kiếm phá của phương hướng. Chúng ta cũng giống vậy. Bất quá, chúng ta trước phải đi nhà ta phụ cận, sau đó lại tham dò tìm, cuối cùng tại bữa trưa trước về nhà liền có thể. Lý Thanh Nhàn cùng mọi người đều không có cảm thấy cho hắn nói nhà ta về nhà có vấn đề gì. Không sai. Vạn nhất quá sớm tiến nhập nhà ngươi, không ra được, tiểu Bạch Hạt những thời giờ này, làm mẹ cũng không thể phóng ngươi đi ra. Căn cứ suy đoán của ta, chúng ta đón lấy mặc dù sẽ không gặp phải cưỡng chế tính trò chơi mới, nhưng sẽ phát hiện một ít cái khác thú vị, nếu như hoàn thành, khả năng tiến phân. Vương bất khổ nói. Có thể không đi được không chơi trò chơi mới? Không phải nói cẩn thận mạng sống quan trọng sao? Một cái thí sinh nhẹ giọng hỏi. Tống Bạch Ca thở dài nói, bên ngoài cái kia 200 người chết rồi phía sau, ngươi còn không có tỉnh ngộ lại. Chúng ta là phải bảo vệ tánh mạng, là phải tận lực đừng làm loạn hành động, có thể đây là một cái cần không ngừng người chết du hí. Làm sao có thể bảo đảm bất tử? Không phải không làm du hí, mà là tìm kiếm chính xác du hí đi làm. Không làm du hí, những làm kia trò chơi người, tiểu sẽ đào thải chúng ta. Làm sai du hí, chính là chết. Một canh giờ trôi qua, thành người ngoài cửa sẽ chết. Cái kia nếu như buổi sáng sau khi đi qua, vẫn còn ngoại thành, chưa đi đến nội thành người, có thể hay không cũng không sống nổi." Vương bất khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn giơ lên mình Thiên Hạ Thái Bình bài thi, nói: "Các ngươi còn nhớ phải lão lang sao? Trò chơi này then chốt, không phải hỏi bây giờ là mấy giờ, mà là Lao lang lúc nào trả lời trời tối, phía sau, Lao lang cũ có thể bắt người." Thần lúc đầu tách ra bắt đầu, dựa theo muộn nhất trời tối thời gian tính, cũng là sau 6 canh giờ giờ tuất. Chỉ có 12 cái nửa canh giờ, chúng ta cũng chỉ có thể được 12 cái bức vẽ. Nhưng các ngươi đừng quên, từ hiện tại đến cơm trưa mấy giờ, là tự do thời gian không hội ngộ đến trò chơi mới, nói cách khác, chúng ta rất có thể một bút cũng không chiếm được. Lý Thanh Nhàn thu hồi bài thi, tiếp tục nói, chúng ta muốn trước lúc trời tối, tích góp càng nhiều hơn mức vẽ, vì là trời tối sau làm chuẩn bị. Mọi người sởn cả tóc gáy. Vương bất khổ thở dài nói, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi sáng chỉ là giao dưa, buổi chiều sẽ dị thường kết liệt, mà buổi tối, e sợ như trường dao lóe sáng, máu tươi lấp đất. Hiện tại nghĩ không chơi game là không được. Vậy thì chơi. Chúng ta còn có dịp hàn, bọn họ có cái gì? Đúng, có mệnh thuật sư tại, chúng ta phần thắng càng lớn. Nếu tránh không khỏi, vậy thì vượt khó tiến lên. Tổng so với cỏ trứng cường, sương mù xám xịt bao phủ toàn thành, bị sương mù che chắn mặt trời hoàn toàn đỏ đầu. Chúng dống tiến đá trên đường phố, 24 người cùng 24 đứa nhỏ, vừa trò chuyện, một bên đi về phía trước. Mỗi quá một phút, bọn nhỏ tiểu sẽ phân thành 3 nhóm hát 3 loại nhạc thiếu nhi, sau đó mọi người không thể không cùng nhau chơi đùa nhảy dây dài, đánh bóng cắt cùng cái bóng chiến du hí. Thân chính phía sau, chính là mình lúc đầu phân, bọn nhỏ lại lần nữa đồng thời hỏi lao lang, lao lang lần thứ hai trả lời. Lại đi trong chốc lát, Phương Phương hưng phấn nói, lại đi một trận thì đến nhà. Mọi người lòng căng thẳng, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thiên Nhàn nhún nhún vai, nói: "Nhìn ta làm gì? Ta so với các ngươi càng sợ. Có thể nói một chút ngươi tại Quỷ thôn tao ngộ sao?" Lục Cao Minh hỏi: "Ta dám nói, các ngươi dám ở tại đây nghe sao?" Đình Chỉ, Cưu Diệp bận điệu nói: "Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát." Văn Minh Như Sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng, ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 297: Thiên Phong tìm hiểu địa. Mọi người nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không dám tại quỷ nghe quỷ cổ sự. Đón lấy làm sao bây giờ? Vương Bất Khổ hỏi. Lý Thanh Nam nói: "Ta trước tiên viết phong ra sách để người đưa vào đi, cùng mẫu thân ước định cẩn thận bữa trưa thời gian gặp mặt. Sau đó chúng ta lấy nhà ta làm trung tâm, tìm kiếm khắp nơi du hí. Gần tới trưa, lại về nhà ăn cơm. Các người nếu như sợ sệt, lưu ở ngoài cửa, ta một người đi bảo. "Cứ làm như thế?" Vương Bất Khổ nói. Mọi người lại đi trong chốc lát, thời gian một đến, bọn nhỏ lại lần nữa vỗ tay hát nhạc thiếu nhi. "Con gà con con gà con chít chít gọi, đòi muốn đem dây từng ngày. Đánh kẻ xấu, đánh yêu tộc. Đánh kẻ xấu, đánh yêu ma quỷ quái. Đánh đổ yêu ma cứu đứa nhỏ." Ta cái bóng gọi cái gì? Người cái bóng gọi cái gì? Mọi người làm từng bức tranh né dây thử, lại trốn đóng cắt thời điểm, một người đột nhiên kinh ngạc tốt lên, ta. Lý Thanh Nhàn vội vàng nhìn tới, tiểu thấy kia cái văn tu thí sinh tay chợ đi, không cẩn thận bung ra ôm hải tử, dẫn đến hài tử không thể tránh ra, bị đóng cắt đập trúng. Oeng. Tiểu hài tử như là bị thượng phẩm cao thủ một quyền đánh chúng, nháy mắt nổ phải khắp trời dồn ra bay, thân thể các bộ vị dần dần trong suốt biến mất, chỉ lưu một tiếng tở dài. Thật là đáng tiếc a, chơi không được trò chơi. Mọi người cũng chiếu cố bất chấp mọi thứ, đội vàng ứng đối cái bóng chiến. Mọi người toàn bộ thông qua đồng thời vây lên cái kia văn tu. Quan Châu, xảy ra chuyện gì? Tống Bạch ca mặt tối sầm lại hỏi. Quan Châu vẻ mặt đưa đám nói, ta vừa mới phân thần, cho rằng có thể ung dung tránh ra, sau đó tựu nghị bóng người sự, ai biết đứa bé kia cũng không thành thật, tay chợ đi, hắn đã bị đồng cắt đập trúng. Xong, ta xong." Một người trung niên võ tu cao mày nói, tiểu hài tử không có giải lớn, không hiểu chuyện, thân thể cũng không bị khống chế, vốn là có thể có thể làm ra các loại động tác, người thân là đại nhân, cần phải đã sớm chuẩn bị. Hùng chi, chúng ta trên đường cũng đã nói, phải chú ý hài tử." đến cùng là hại tử không thành thật, vẫn là ngươi người đại nhân này không có đầu óc. Quan Châu mặt đỏ tới mang tai. Vương Bất Khổ không lên tiếng, trước lý Thanh nhàn niệm vào linh đải thời điểm, cái này Quan Châu tiểu nhữ lại đầu lông mày. Lý Thanh nhàn nói, đừng nóng vội. Có người bạn nhỏ tốt, không có người bạn nhỏ, cũng còn có cơ hội. huống chi, chúng ta đều tại, chỉ cần theo chúng ta, ngươi sẽ không ra đại sự. Nhưng là, Tống Bạch Ca các năng nói, đừng bà bà mụ mụ, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế, tốt đẹp xuống tiếp. Không quản có không có con, đều phải sống sót, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, rõ ràng Rõ ràng, Quan Châu than nhẹ một tiếng, dùng sức gật đầu. Hắn nhìn quét những hải tử khác, phát hiện bọn nhỏ dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, trong lòng hoảng hốt. "Ngươi đi ở giữa, nếu có chuyện gì, chúng ta nhắc nhở ngươi." Lý Thanh Nhàn nói. Cảm tạ. Quan Châu lòng tràn đầy cảm kích. Quan Châu theo mọi người cất bước, đi một hồi, đột nhiên phát hiện sở hữu thí sinh ôm lấy hải tử, nghi hoặc mà hỏi, "Các ngươi ôm lấy hải tử làm cái gì?" Mọi người sững sờ, Lý Thanh Nhàn nháy mắt tình ngộ, vặn điều nói, "Cẩn thận, luôn bắt đầu trò chơi. Ngươi không nghe được bọn nhỏ hát nhạc thiếu nhi?" "Không nghe được." "Hiểu, cảm tạ." Quan Châu vội vàng nhìn xung quanh, vì là Du Hi làm chuẩn bị. Mọi người đồng tình nhìn Quan Châu một chút, dũng tâm hơn bảo vệ trong lực hải tử. Bọn nhỏ cười hi hi, tiếp tục hát nhạc thiếu nhi. Quan Châu một trái tim chìm đến đáy vực, nguyên lai, like, nhìn như liên lụy con của chính mình, có thể không ngừng nhắc đến tình chính mình. Du Hi rất nhanh kết thúc. Đi thôi. Quan Châu một người, tiến lặng mà theo đội ngũ đi về phía trước, nhìn cái khác thí sinh cùng bên người hải tử cười cười nói nói. Đội ngũ quẹo qua một cái cong, tiến nhập màu xám đá lát thành con đường trên, phiến đá trong khe hở, gọi sĩ rêu thưa thớt. Phương Phương hưng phấn chỉ về đằng trước nói, đến nhà Lý Thanh Nhàn nhấc đầu vừa nhìn, trái tim mãnh nhẹ một cái. Tường đỏ Hán môn. Yưu thấy đứng ở cửa bốn cái thị vệ, thân mặc đồ trắng vải thô y phục, eo quần trắng dài lưng, cầm trong tay trắng anh hương, sắc mặt xanh sáng gợi gò, ánh mắt đờ đẫn, dường như tự thi. Một người trong đó, bên hông đeo bương xuống hồng tuệ song ngư văn ngọc bội. Tại Quỷ thôn, bọn họ mặc chính là màu đỏ y phục phục. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, ép xuống trong lòng hắn ý, nói: "Phương Phương, một lúc ta viết một phong thư nhà, ngươi để cửa thị vệ đưa vào đi." "Được rồi." Phương, phương gật đầu đáp ứng. Lý Thanh lấy ra sách thư văn chương, viết một phong ngắn gọn xét thư, để vào phong thư giao cho Phương Phương. Phương Phương nhảy nhảy nhót nhót chạy đến cửa, đem thư đưa cho một người thị vệ, nói, nói với mẹ, buổi trưa ta cùng ca ca trở lại dùng cơm. Thị vệ gật gật đầu, bước cứng ngắc bộ pháp, xoay người tiến nhập. Lý Thanh Nhàn hướng viện tử bên trong nhìn tới, tường viện cùng cửa viện cùng quỷ thôn giống như lúc. Bất đồng chính là, bên trong không có trắng lầu, nhìn thấy được càng giống như là lớn một chút người dân bình thường ở. Lý Thanh Nhàn thở vào nhẹ nhóm, không có trắng lầu, Lý thuyết Minh không có ngũ nương miếu, trên Lý Tuyết, chính mình càng an toàn một ít. Sắc mặt của ngươi có chút không tốt nhìn. Tống Bạch Ca trêu đồ nói. Ngươi nếu như biết nguyên nhân, ngươi sắc mặt lại càng không tốt nhìn." Lý Thanh Nhàn nói. "Đen lông binh, xem như là phiền toá nhỏ." Vương Bất Khổ nói. "Rất cường." Lý Thanh Nhàn hỏi. "Không phải rất mạnh, nhưng rất khó đối phó." Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, nói, "Được rồi, đến rồi nhà ta xung quanh, có thể tiến hành bước kế tiếp, tìm kiếm Du Hí." "Bất quá, ta sớm nói cẩn thận, nơi này từng cái Du Hí, chỉ càng ngày sẽ càng quỷ dị, càng ngày càng khó, nếu như không muốn thăm ra, có thể từ bỏ. Ta thậm chí hoài nghi, một khi chúng ta đi tìm Du Hí, tại thấy bắt đầu từ giờ khắc đó, nhất định phải thăm dự." Ai không muốn đi, có thể sớm nói ra. Mọi người chẳng mặc. Thời điểm như thế này, lưu tại tại chỗ không bằng với người liều mạng." Tống Bạch Ca nói. Mọi người tùy theo gật đầu. "Tốt lắm. Ta hiện tại sử dụng mệnh thuật bắt đầu tìm kiếm. Bất quá, dù sao cũng là quỷ, ta cũng không dám hứa chắc nhất định thành công. Có muốn hay không chúng ta phòng hào hạng cha xét?" Vương Bất Khổ hỏi. "Ngươi dám trên ta lóc nhà này?" "Không dám." "Vậy sao ngươi xác định sẽ không đụng phải những khác quỷ nhà?" "Tính." Vương Bất Khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Thanh mắt sáng lên, mẫu tẩm tiên phong di truyền lên đỉnh đầu. Tử tầm tiên phong hướng bốn phương tám hướng bay đi, nhảy vào khói đen. Tử tầm tiên phong cái này tiếp theo cái kia biến mất, thậm chí một ít tử tầm tiên phong biến mất thời điểm, để lý thanh nhàn không tên kinh hồn bạc vía. Lý Thanh Nhàn yên lặng nhớ kỹ những phương vị kia cùng nơi. Không lâu lắm, sở Hữu tử tầm tiên phong tiêu vong, Lý Thanh Nhàn thu hồi tầm tiên phong. Lý Thanh Nhàn nói, ta cái gì cũng không tìm được. Mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Lý Thanh nhàn sau đó nói, nhưng ta biết, có một vài chỗ không thể đi, phi thường vô cùng nguy hiểm. Mọi người tinh thần chấn động. Tống Bạch Ca sở lên cằm nói, sở Hữu du hí, đều tồn tại cạm bẫy. Cái này ngoại thành bên trong cũng có cảm mấy Thảo nào Diệp Hàn mời Phương Phương dẫn đường, nếu không, chúng ta không thể thuận lợi như vậy. Phương Phương trong miệng nói rõ người, rất có thể chính là những cảm bẫy kia. Đối với những đụng tới kia bấy dập thí sinh tới nói, có chút không công bằng, có thể thế gian này, không công bằng mới là trạng thái bình thường. Khưu Diệp thở dài nói, cảm bẫy đại khái ở nơi nào? Có ký hiệu gì?" Vương bất khu hỏi. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ nhỏ bé vẻ quá gì, nói, "Khách sạn, sòng bạc, Thanh lâu, giang làm. Còn có một chút không nghĩ tới địa phương, thư viện, nha môn cùng những nơi khác." Phần lớn đều là hại tử không thể vào địa phương, nếu như thật có thi sinh tới gần, cũng chỉ có thể đồng tình. Các người nói, nơi này đến cùng là vạn tượng đô, vẫn là quỷ thành." Lý Thanh nan hỏi. Chương 298, trên tường gián gỗ. Mọi người sử xuất, tiến lặng mà nhìn xung quanh. Vào thành trước thời điểm, tường thành phong cách cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc có thể không có sắt thép tường thành. Có thể tiến vào thành phát hiện, nơi này kiến trúc cùng đế quốc giống như lúc, cùng thành phố thành cổ khu mở rộng, ám sắc vách tường cùng nóc nhà, phòng ốc cao thấp chủng, mặt đất đá lót đất, hoặc chỉ là thuần tuy có chút quen thuộc, nhưng cùng lúc cũng có một chút trống rông không quen. Không nghe được gà gãy chó sủa, không nhìn thấy người đến người đi. Hết thảy đều bị xương lớn bao phủ. Có thành phố dáng dấp, không có sinh hoạt khí tức. Ý của người là? Vương Bất Khổ mơ hồ cảm thấy phải Lý Thanh Nhàn lời nói mang hàm ý. Lý Thanh Nhàn nói, ý của ta là, dù cho quỷ rất lợi hại, nhưng nơi này dù sao cũng là vạn tựu đồ, dù sao cũng là Thiên Mệnh Tông sức mạnh phạm vi. Thiên Mệnh Tông sắc thực không phải nhiều như vậy quỷ đối thủ, nhưng ta không thư Mệnh Tông sức mạnh ở tại đây không hề có tác dụng. Có lẽ, nơi này, thần dấu đi có trợ giúp giải quỷ cái gì? Ngươi có biện pháp gì? vương bất khổ. Vấn đề là ta không thế nào hiểu rõ Thiên Mệnh Tông, Lý Thanh Nhàn bất đắc di nói, Người có hay không có Thiên Mệnh Tông tín vật hoặc cái gì? Tống Bạch Ca đăm chiêu hỏi. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, nhìn quét mọi người, hỏi, các ngươi có hay không có? Ai hoặc trong nhà cùng Thiên Mệnh Tông có quan hệ? Một cái võ tu bất đắc dĩ nói, chúng ta nếu có thể cùng Thiên Mệnh Tông dính líu quan hệ, phòng trừng đã sớm chính mình dẫn đội. Đúng đấy, chúng ta hẳn là yếu nhất đội ngũ. Lần này gia nhập vạn tượng thanh vân thí nhà giàu có, không chỉ có Nam Hương Hậu, không sai công tử cùng Đông Lâm trấn Nguyên. Có người nói nhiều cái thế lực lớn đã kết cục, ma môn cốt thế tử không nói, nghe nói địa phủ phái ra vô thường núi vô thượng, ta phái cũng tới chứ. Mọi người nhìn phía nam tinh phái La Tỉnh. La Tỉnh gật đầu nói, ta chiếu phái phái ra một vị khắp kia người. Mọi người hơi biến sắc mặt. Vương bất khổ mặt tối xâm lại nói, may mà chỉ là hạ phẩm khắp biên người, nếu như trung phẩm thậm chí thượng phẩm, vậy thì phiền phái. Bia mộ một mở, người chết không khắc đầy, bia mộ không xuống mồ. La Tỉnh nói, các người đừng cao hưng quá sớm, vị này khắp kia người, có người nói cũng là ma tà luyện, khả năng còn mạnh hơn cốt thế tử. Gần đây, ma môn phái hợp lưu Trợ hổ nhanh hơn bình thường a. Tống Bạch Ca có ý riêng, ta chỉ là nhỏ ta tu, cái gì cũng không hiểu." Là tình nói, "Có người nói kiếm tu nhóm phái một vị vào kiếm, ta ma cũng không dám cản rỡ. Thật phái vỏ kiếm, ta làm sao không thấy? Ô Minh Ngông hơn 3 vạn người cộng thêm hơn 3 vạn hải tử tụ tập cùng một chỗ, đừng nói người, ta cũng không thấy, cũng chỉ là nghe nói." Có vỏ kiếm liền dễ nói, bất quá vỏ kiếm đầu góc ít nhiều gì có chút vấn đề, đừng để Du Hy chơi chết. Không nói những thứ này, trừ phi Du Hy cho phép chúng ta chiến đấu, nếu không thì tính gặp mặt, chúng ta cũng không cần thiết đánh. Bây giờ mục tiêu chủ yếu vẫn là chơi game, hoàn thành bài thi. Tống Bạch Ca nói, phân đầu tìm vẫn là đồng thời tìm. Phân đầu độ khả thi lớn nhưng nguy hiểm, vẫn là đồng thời đi, ta có thể không nghĩ ly khai dịp Hàn. Theo dịp Hàn, mọi người rất nhanh quyết định, Lý Thanh Nhàn dẫn dắt mọi người tìm một cái không nguy hiểm phương hướng, lôi kéo Phương Phương tay, nói, các ngươi bình thường ở nơi nào chơi game a? Nơi nào đều chơi? Lý Thanh Nhàn hỏi, các vị đồng thời hợp lưu hợp sức, nhìn nhìn bọn nhỏ ở nơi nào chơi game nhiều. Lớp học phụ cận, khu dân cư phụ cận đất trống, thị trường xung quanh. Mọi người mồm năm miệng mười nói, đột nhiên, Lý Thanh Nhàn ngẩng ngoại trừ Quan trâu, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ có người bên không có hài tử Quan trâu sốt sáng mà theo mọi người nhìn sang. Tiêu gặp đường phố biên một mảnh trống chân vàng trên đất, ba mặt trắng như tuyết vách tường nửa bà vầy. Ở giữa nhất mặt trắng như tuyết trên vách tường, than thủi vẽ ra một cái sụ xì thật to mặt người, cao hai thức dưới, có vài con tóc, có lông mày, có con mắt, có miệng, núi nơi trống chân như vậy. Sáu đứa bé vỗ tay hát nhạc thiếu nhi. Thiếp, thiếp, thiên núi. Không có mũi nghe không được, có mũi ăn cơm hương. Thiếp, thiếp, thiên núi. đến tận nhìn sang, Quan Châu mới nghe được bọn nhỏ đang nhưng nghe phải không rõ ràng mờ mờ ảo ảo. Quan trâu mặt trầm giống như nước, nhất định là trò chơi mới, nhìn thấy được cũng không khó. Các người trước tiên cẩn thận nhìn kỹ hắn nói. Lý Thanh Nhàn trầm giọng nói, "Mọi người vội vàng cẩn thận nhìn, tựu thấy kia sau đứa bé lô mũi vị trí, bẹp giống như mặt, không, có sống mũi, không, có lỗ mũi." Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng nhau chơi đùa đi. Sau đứa bé đột nhiên đồng thời xoay người, đôi híp mắt nhìn phía Lý Thanh Nhàn mọi người. Tất Phương Phương chờ 23 cái đứa nhỏ không chờ Lý Thanh mở miệng, phần, phần xuống tới. Trong đó một cái đứa nhỏ đưa ra một cái làm như vắt bóp hở mũi. Đối với Phương Phương nói, ngươi tới trước đi. Hay lắm. Phương Phương cười hì hì tiếp nhận mũi, đi tới một cái lằn ngang ở ngoài, chính đối với trên tường than đen mà to, cách nhau xa ba trượng. Phương Phương tay trái nắm bắt mũi của chính mình, tay phải cầm hừ mũi, sau đó cánh tay phải xuyên thấu cánh tay trái cùng khuôn mặt làm thành không gian, đè lên bên trái chỗ khử tay, đó lấy, một đứa bé dùng vải trắng che đậy Phương Phương mắt, buộc chặt. Tiếp, tiếp, tiếp, tiếp mũi. Không có mũi nghe không được, có mũi ăn cơm hường. Những tử còn lại đồng thời nhảy, nhảy nhảy nhót nhót hát bài hát, Phương Phương thì lại nhắm hai mắt dùng tư thế cổ quái tại tại chỗ nhanh chóng xoay quanh. Và tất cả mọi người hát xong ba lần nhạc thiếu như sau, hai đứa bé đỡ lấy loạn chòa loạn chọang Phương Phương, làm cho nàng chính diện đối mặt vách tường mà to. Thêm núi. Tất cả đứa bé cùng nhau kêu to. Quá đơn giản. Phương Phương quát to một tiếng, tiêu pha mở mũi, thân thể vòng vo vò hướng bên cạnh phòng đi, bước chân một ngang, hai chân như nhún nhả, không, có chờ đi tới tường biên, hai chân mềm nhũn, rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Ha ha ha ha. Bọn nhỏ vui sướng cười rộ lên. Liên khẩn Trương thí sinh cũng bị trọc cười. Phương Phương mơ mơ hồ hồ bò lên, xui xẻo hồ đồ đi về phía trước, kết quả phương hướng không phải tường, mà là tường đối diện hải tử thiếp sai rồi, thiếp sai rồi. Bọn nhỏ hô to. Phương Phương này mới cường hành xoay người, kết quả xui xẹo hồ đồ sông hướng không có lỗ mũi bên trái tưởng, Lung tung gián lên. Ta gián lên. Phương Phương hô to. Ngươi hất mợ vài trắng nhìn nhìn. Bọn nhỏ cười ồ nào. Phương Phương vội vàng hất mợ vài trắng, Trước tiên nhíu mắt, sau đó chậm rãi mở mắt, mở mịt nhìn nhìn chỉ có hồng lỗ mũi vết tưởng, lại nhìn nhìn bên kia mặt đen, không nhìn được cười khúc khích, cười khanh khách. Tròn trịa khuôn mặt tràn đầy hồn nhiên tiểu dung. Ai nha, ta thua. Phương Phương cười hì hì đi ra phía ngoài, thân thể tạ diêu hữu Lý Thanh Nhàn đi tới rắp Phương Phương tay, Phương Phương chống mặt tiếp tại Lý Thanh Nhàn trên đùi, giống như uống rượu say, vẫn cười khúc khích. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn ngoảnh về phía Phương Phương dàn bên trái trên vách tường nhìn lại. Tiểu thấy kia cái hồ mũi, càng chậm rãi biến thành một cái nho nhỏ mũi, sau đó, vách tường như nước, sóng gợn dập dờn, một cái lại một cái hoặc lớn hoặc nhỏ mũi, từ trắng tinh trên vách tường lộ ra. Phía bên phải vách tường, tương tự bốc lên tất cả lớn nhỏ mũi, Thanh ngàn vạn chỉ mũi, dài tại hai bên trên vách tường. Có chảy nước mũi, có động đậy khe cái gì, có nhẹ nhàng giên lên. Lý Thanh thấp hơn đầu 1 Phương Phương trên mặt mũi biến mất không còn tăm hơi. Trẫm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phương hoảng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 299, vội vàng yêu ma xuống chào dầu. Ai nha, mũi của ta không thấy, ha ha ha ha. Phương Phương không tim không phổi cười rộ lên, hai cái tay nhỏ bé luôn phiên vuốt chính mình chống chân mũi vị trí, chỉ còn lại không công khuôn mặt. Còn lại 22 hải tử vây lại, cười hi hi hát nhạc thiếu nhi. Không còn mũi ăn không tốt không còn núi người không thấy. Trừ phi gián lên núi, nếu không than đèn mặt sẽ không biến mất. Chỉ cần than đèn mặt tại, mỗi người đều phải chơi đêm a. Một cái không có lô mũi đứa nhỏ cười híp mắt nhìn phía Lý Thanh nhàn chờ 24 thí sinh. 24 người lẫn nhau nhìn, có mặt không biến sắc, có tâm ầm ầm nhảy, có mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Vạn nhất. Quan Châu nói đến một nửa, bị Tống Bạch ca cắt ngang. Đây là chính chúng ta lựa chọn, không có vạn nhất không vạn nhất, nếu đã tới, liền muốn chơi. Ai có kinh nghiệm? Ta nói một chút đi. Vương bất khổ thở dài nói, các người biết thân phận của ta, ta vẫn bị dưỡng tại Vương phụ ở ngoài, từ nhỏ ra đến lớn, nơi này sở hữu Du hí, ta hầu như đều chơi đùa. Thiếp mũi trò chơi này, nhìn như đơn giản, kỳ thực thường khó, ta ký ức bên trong Nhiều hài tử như vậy chơi hơn trăm lần, có thể thiếp bên trong chỉ có 1-2 lần. Bị mắt không nhìn thấy là thứ nhất, mọi người cười vang là thứ hai, thân thể không cách nào khống chế là thứ ba, quan trọng nhất là trong quá trình này, chúng ta rất khó gắng giữ tỉnh táo, đây là đại đa số người thiếp không tới nguyên nhân. Nhưng chúng ta là tu sĩ. Nhưng nơi này là quỷ, vương bất khổ nói, có thể đem mũi làm không có du hí, sẽ cùng phổ thông du hí một dạng đơn giản sao? Đúng đấy, vạn nhất trên đường, dây thường đống cắt bay tới, hoặc là du hí đột nhiên biến hóa, đừng nói chúng ta, chúng phẩm tu sĩ cũng có thể lưu lại núi. Mọi người thở dài liên tục. Vương bất khổ tiếp tục nói, "Bất quá, Hải tử kia nói, chỉ cần gián lên núi, Du hí sẽ kết thúc, đây là then chốt." Vì lẽ đó, tuần người là then chốt. Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn, lại không có mở miệng. Quan Châu do dự một chút, nói, "Diệp Hàn, ta không có ghim ngươi ý tứ, nhưng lần này, chúng ta xác thực chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi nghĩ nghĩ mệnh thuật có biện pháp nào hay không giải quyết, vì mọi người, làm phiền ngươi." Mọi người nhìn Quan Châu, biết hắn mất đi Hải tử sau, là thật sự sợ rồi. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Ta mệnh thuật tất nhiên không thể trực tiếp can thiệp Du hí, nhưng nếu là xuất hiện biến hóa khẳng định cho phép chúng ta điều động sức mạnh khác. Bây giờ vấn đề là, chúng ta không biết tiếp đó sẽ xuất hiện cái gì mới biến. Chúng ta thiết tưởng một cái, ta trước hết chơi cùng ở phía sau chơi, có cái gì khác biệt? Tống Bạch Ca cấp tốc nói, ta hiểu được. Nếu như Diệp Hàn cái thứ nhất chơi, bởi vì chưa quen thuộc quy tắc trò chơi, khả năng tính thất bại ra tăng thật lớn. Nhưng nếu như thứ hai hoặc phía sau chơi, bởi vì kiến thức mới biến, có thể sớm làm chuẩn bị, thành công độ khả thi ra tăng thật lớn. Diệp Hàn nếu như người thứ nhất lên, hắn thất bại, chúng ta khả năng mất đi duy nhất tiếp lỗ mũi cơ hội. Nhưng nếu như hắn thứ hai hoặc sau đó trên Chúng ta dán lên lỗ mũi cơ hội càng lớn. Mọi người rất nhanh minh bạch Tống Bạch Ca ý đổ, túi đầu không nói. Tống Bạch Ca cùng Quan Châu đã sớm có biết, biết người này tuy rằng không tính kẻ ác, nhưng cũng tâm tính bình thường, nói, "Quan Châu, ngươi nếu nghĩ muốn Diệp Hàn hỗ trợ, không bằng ngươi tới cái thứ nhất, vì mọi người, làm phiền ngươi." Tấm mắt mọi người tập trung đến Quan Châu trên lỗ mũi. Quan Châu mặt đỏ lên, nói, "Ta suy nghĩ một chút nữa." Lúc này, một cái không có lỗ mũi đứa nhỏ cười hì hì nói, "Chỉ cần chơi vui coi như không còn mũi, chờ dán lên mũi, cũng sẽ có tiểu tượng phần a. Ta cũng có không?" Phương Phương lớn tiếng hỏi. Đương nhiên có. Không có lô mũi đứa nhỏ cười hì hì nói, "Muối cùng phần thưởng, ngươi có thể tùy ý chọn một." Phương Phương nhăn khuôn mặt nhỏ nói, "Ta còn là chọn núi đi." Lý Thanh Nhàn nhìn phía mọi người, hơn phân nửa người ánh mắt lóe sáng. "Người bạn nhỏ, phần thưởng đều là cái gì a?" Quan Châu cười hỏi. Không có lỗ mũi Hải Tử cười hì hì nói, "Thật nhiều thật là nhiều, phóng trong ô vùng, dùng giấy dai hồ ở, các ngươi chọn cái nào ô vông, tùy được cái gì. Có tốt, cũng có thông thường, toàn bộ xem các ngươi vận khí đi." Lòng của mọi người một nữa. Bạch nhưng mỉm cười nói, "Mệnh sư chọn cái này khẳng định tại làm." Mọi người trông đợi nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, chỉ cần không có ngoại lực cản trở, không khó. Quan Châu ánh mắt sáng lên, lần thứ hai hỏi không mũi đứa nhỏ, không còn mũi, còn có thể sống sao? Đương nhiên có thể à, không còn mũi, tự dùng khẩu hô hấp a, ngươi xem chúng ta, không đều tốt tốt sao? Không mũi đứa nhỏ chỉ chỉ miệng mình, dùng sức hô hấp. Phương Phương điểm môi, nói, ta mới không cần phần thượng, ta chỉ nghĩ muốn bị mũi. Quan Châu trầm tư chốc lát, nói, trò chơi này trừ phạt, trừ vị cũng nhìn thấy, chỉ là mất đi mũi co như tại quỷ thành ta chỉ có thể dùng miệng hô hấp, nhưng sau khi rời khỏi đây, nhất định có biện pháp khôi phục. Hoặc có lẽ là, chỉ cần chúng ta có thể thông qua thanh vân thí, hết thể nguy biến đều sẽ biến mất. Ta không giống các ngươi, có đứa nhỏ, ta không có bảo đảm. Ta nhất định muốn được một cái không biết là gì gì đó phần thưởng, lần này, ta tới cái thứ nhất thăm dự, vì là trừ vị dò đường. Hắn nói xong, nhưng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, chỉ phải hoàn thành trò chơi này, ta dùng hết khả năng giúp ngươi lựa chọn. Bất quá, nơi này dù sao cũng là quỷ, ta như muốn tuyển chọn thích hợp ngươi phần thưởng, rất có thể bỏ ra cái giá khổng lồ thậm chí bao gồm phí vận. Vì lẽ đó, nếu như phần thưởng đối với toàn bộ đội hữu dụng, chúng ta cần ngươi thời điểm, hy vọng ngươi có thể sử dụng. "Có thể." Quan Châu nói. "Bắt đầu đi." Vương Bất Khổ nói. Quan Châu hít sâu một hơi, đi tới lần ngang trước, nhìn ngoài ba trượng thản đen mặt nói, "Đến đây đi." Vừa dứt lời, phía ngoài trên đường phố, đột nhiên truyền đến hai cái nhi đồng nhặt tiểu nhi. Rút ra yêu ma, đuổi yêu ma, vội vàng yêu ma xuống chảo dầu. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ có Quan Châu không lúc ních. Tụi gặp hai cái 6, 7 tuổi bạch tí đứa nhỏ, một cái cầm con quay, một cái cầm roi, nhẹ nhẹ nhóp nhóp đi tới. Mọi người nhìn chằm chằm con quay, mơ tưởng viển vông, lộ ra thần sắc quái dị. Không thể nào." Tống Bạch Ca nói. "Bọn họ làm tính ra." Lý Thanh Nhàn tâm nói đám này quỷ cũng thái to tử, người làm không ra việc này. Quan Châu nghe được đối thoại quay đầu lại một nhìn, đảo qua con quay cùng roi, gò má run rẩy ba nháy. "Sẽ không coi ta là con quay hút đi." "Sẽ." Mấy người trăm miệng một lời nói. "Nắm mũi đi." Một cái không mũi đứa nhỏ đem một cái mặt bóp hồng mũi đưa cho con Châu. Vương mắt con ngươi lẩu. Không đứa nhỏ đi tới Quan Châu trước, vóc người còn không có hung của hắn cao, có thể hai tay một cái. Hai cánh tay như bị xoa nắn mì vắt tựa như dài hơn dùng vải trắng che đậy quan trâu Lý Thanh Nhàn cùng Vương bất khổ nhìn nhau này dài tay cánh tay dài quỷ chủng tộc thiên phu sao. ta nếu như có chuyện mời chư vị vẫn ăn một cái nhà ta lao lương cảm tạ quan trâu hô to một tiếng chung người nhìn hắn sau lưng ý phục phục từ từ bị mồ hôi nước nghiệp quan trâu vừa nói xong cái kia nắm roi đứa nhỏ quay về hắn vừa kéo đúng rồi cũng không có rút được quan trâu trên người có thể quan trâu toàn bộ người khác nào còn quay mở dạng cấp tốc chuyển động thành tà ảnh trong miệng phát sinh thay đổi pha tiếng đều sợ hãi quanh thân tiếng gió vun vuút văn vọng Mọi người nhìn phải hoảng hốt, chỉ lo Quan trâu toàn bộ người đột nhiên tiến vào trong đất. Đầy đủ quá 10 cái hô hấp mới dừng lại, Quan trâu tiếng kêu sợ hãi đều biến thành tiếng tiêu rên. Chương 300, mặt Trăng công công dầm chân một cái. Hai cái không mũi đứa nhỏ đỡ lấy toàn thân bủn rủn lớn mồ hôi nhỏ giọt Quan trâu, để hắn nhắm ngay ngay phía trước than lên mặt, nhẹ nhàng đẩy một cái nói, "Thiếp vui đi." Quan trâu trung quy chỉ là văn tu, chỉ đi rồi một bước, hai chân mềm nhũn, trời đất quay cuồng, dầm một tiếng có quắc ngồi dưới đất. Ha ha ha ha, ha. Bọn nhỏ không được cười. Phương Phương tiếng cười nhất lớn. Các thí sinh không cười, lẫn nhau nhìn nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù là võ tu, không có nói trước chuẩn bị, trải qua như thế cao tốc xoay tròn cũng nhất định đầu váng mắt hoa. Vận dụng Hạo nhiên chính khí, Tống Bạch Ca trầm giọng nói. Quan Châu lúc này mới chợt hiểu ra, trung quanh hắn thanh phong rung động, quần áo tung bay, sau đó, nguyên bản run dậy như nhung ra hai chân ổn định, chậm rãi đứng dậy. Các thí sinh hai mắt sáng lên. Vương Bất Khổ nói, đúng vậy. Hạo nhân chính khí có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, mặc dù đầu óc say xe, xe, Hạo nhân chính khí cũng hữu hiệu, chúng ta võ tu ở vào thời điểm này trái lại không bằng văn tu. Mọi người thấy, Quan Châu dĩ nhiên vững vàng mà đi về phía trước, vừa đi Một bên không ngừng điều chỉnh thân vị, chậm rãi tiếp cận chính quay về than đen mặt. Không hổ là Vatu, thời điểm như thế này còn phải nhìn hạo nhiên chính khí. Vương Bất Khổ vừa dứt lời, sáu cái không mũi hải tử cùng nhau vô tay hát. Mặt Trăng Công Công, đám mê vội vã. Che khuất Công Công, lỗ thai nghe một chút. Hoa dậm chân, mặt trăng đoán. Một cái không mũi hải tử chạy tới, cướp đi Quan trâu trong tay hờ mũi, cười hì hì chạy đến lần ngang phía sau. Quan trâu cuống quýt lay động đầu lâu, nghiêng hai lắng nghe. Sáu đứa bé lại lần nữa hát một lần nhạc thiếu nhi, sau đó cười hì hì phân biệt báo ra tên của chính mình. Ta là Bạch Hoa, ta là Hồng Hoa. Ta là Lục hoa, ta là lam hoa, ta là hát hoa, ta là tử hoa. Giới thiệu xong chính mình, 5 đứa bé dùng sức dậm chân, sáu cái đồng thời hát, mặt trăng công công, đám mây vội vã. Che khuất công công, lỗ thai nghe một chút. Hoa dậm chân, mặt trăng đoán. Quan Châu càng thêm hoảng loạn, không ngừng khinh động đầu lâu lắng nghe. Đột nhiên, 6 đứa bé đình chỉ dậm chân, sau đó cùng nhau hát lên. Cái nào đóa hoa đây trước tiên dậm chân? Cái nào đóa hoa đây cuối cùng dậm chân? Cái nào đóa hoa đây chỉ giẫm một chân? Cái nào đóa hoa đây không có dậm chân? Quan Châu hôn mê, đứng tại chỗ, mở mịt luống cuống. Các thí sinh cũng trận tròn mắt, mặc dù bọn họ nhìn, cũng không thể toàn bộ trả lời đúng. Chỉ có Lý Thanh Nhàn cùng Vương Bất Khổ chờ 4 năm người nhớ rõ, nhưng đều ngầm miệng. Trước mọi người thương lựa qua, trò chơi thời điểm muôn ngàn lần không thể nói lung tung, bằng không rất có thể bị xử dối trá. Quan Châu trầm mặt hồi lâu, loạn đáp nói, bạch hoa trước tiên dẫm chân, hồng hoa cuối cùng dẫm chân, hắc hoa chỉ dẫm một chân, lục đông hoa không có dẫm chân." Tất cả hai tử cùng nhau hô to nói, "Sai đi sai đi, mũi không có đi." Quan Châu đưa tay mò mặt của mình, vị trí chính giữa, chân như vậy, một mảnh chân nhãn. Ai? Quan Châu thở dài một tiếng xoay người đi trở về, hái xuống vài trắng, nhìn phía mọi người, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. "Xin lỗi, ta liền cái thứ nhất Du hí chưa từng qua được. Có thể giúp chúng ta phát hiện hai cái bất ngờ, đã rất tốt. Ta hoài nghi, ngoại trừ rút ra con quay cùng mặt trăng dậm chân, còn có thứ ba cái trở ngại." Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Chúng ta đánh giá thấp Du hí độ khó. Tiết đó, tất cả Du hí đều phi thường khó, sẽ tăng thêm các loại lực cản, thậm chí là rất nhiều Du hí cùng nhau chơi đùa. Hết cách rồi, không chơi game sẽ bị đạo thải, chơi game không so sánh được chơi tốt. Cái tiếp theo ta tới." Tống Bạch Ca nói. Không lại nghi nghi, Lý Thanh Nhàn hỏi. Tống Bạch Ca cười nói, "Ta tu chính là Hạo Nhiên chính khí, có thể duy trì đầu góc bình tĩnh, hiện tại có chuẩn bị, hoàn toàn có thể nhớ kỹ môi đứa bé âm thanh. Nếu như phía sau không có những khác trở ngại, ta nhất định sẽ thắng, nếu như có, tùy nhờ vào ngươi." Tốt. Lý Thanh Nhàn gật đầu. Tống Bạch Ca bước dài quá khứ, đứng tại lần ngang cuối cùng. Cùng Quan Châu một dạng, hắn bị bịt kín mắt, bị làm con quay rút ra, sau đó sử dụng Hạo Nhiên chính khí, duy trì đầu óc tỉnh táo, chậm chậm nhưng thẳng tắp hướng than đen mặt đi đến. So với Quan Châu vững hơn. Các thí sinh rộn rập trầm Đỉnh cấp văn tu chính là không giống nhau, Quan trâu mặt lộ vẻ vẻ tốn tính. Đột nhiên, một cái không mũi hải tử cấp đi Tống Bạch Ca mũi, bắt đầu chơi mặt trang dậm chân. Tống Bạch Ca đứng tại chỗ, lặng lặng lắng nghe bọn nhỏ âm thanh cùng tiếng dậm chân. Cũng là 6 sắc hoa, nhưng trong đó năm đóa hoa thay đổi người, cuối cùng, bọn nhỏ cùng nhau hát hỏi. Cái nào đóa hoa đây không đổi người? Cái nào đóa hoa đây thứ hai dậm chân? Cái nào đóa hoa đây dậm chân nhiều nhất? Cái nào đóa hoa đây dậm chân ít nhất? Võ tu nhóm nháy mắt hôn mê, không nên hỏi lần trước vấn đề sao, hỏi thế nào để số sắng, còn có thể chơi như vậy? Vậy mà Tống Bạch Ca khỏe miệng hơi bật lên, cấp tốc đáp nói, "Hương hoa không đổi người, Bạch hoa thứ 2 dậm chân, từ hoa dậm chân ít nhất, Hồng hoa dậm chân nhiều nhất." Hoa, mặt trăng công công thật là lợi hại, hồng hồng múi trả cho người. Sáu cái không núi hải tử vỗ tay tán thưởng, trong đó một cái đem hồng núi vứt cho Tống Bạch Ca. Tống Bạch Ca nhẹ rên một tiếng, dựa vào đầu góc tỉnh táo cùng tốt tính lực, đưa tay hướng bay tới hồng núi chụp tới. Chỉ lát nữa là phải rơi vào trong tay hắn, hồng núi đột nhiên biến mất không còn hơi. Ha bị lừa rồi. Vứt hồng lỗ núi hải tử đột nhiên khuôn mặt bặm mẻo. Bạch Ca hốt, sau đó trầm giọng hỏi: Chuyện gì xảy ra? Mọi người khó có thể tin nhìn thấy, hai bên trái phải vách tường mũi đột nhiên nhanh trong nhúc động, thật giống một người phạm vào viêm mũi lại không thể đi chạm, chỉ có thể không ngừng vặn vào mũi. Xa xa nhìn tới, phản phất hàng ngàn hàng vạn cái béo thịt run dày. chỉ có một mũi là màu đỏ. Sáu cái không mũi hải tử cùng nhau vỗ tay hắt lên. Thấn mũi, giảm mũi, cái mũi nhỏ, mũi to, có mũi, không có mũi. Mũi đều treo trên tường, đoán xem người nào là hở mũi. Các thí sinh trầm mặc, không dám nói câu nào. Tống Bạch Ca bị vải trắng che lại hai mắt, đầu lâu tạ hữu lay động, thở dài, nói, "Ta đã làm tốt chuẩn bị." thậm chí hướng trong lỗ mũi đưa vào văn khí, nhưng ta hoàn toàn không cảm ứng được, chỉ có thể sờ sờ thử một chút. Tống Bạch Ca nói, đi tới bên trái trên vách tường, từng cái từng cái vớt mũi. Có bóng loáng, có đầy mỡ, có thô giáp, có nhắn mũi. Trong bóng tối Tống Bạch Ca cố nén khó chịu, cắn răng, mò xuống. Mọi người bất đắc dĩ nhìn Tống Bạch Ca, bởi vì, hầu mũi tại phía bên phải trên vách tường. Đột nhiên, Phương Phương chờ 23 đứa bé hát lên nhạc thiếu nhi. Con gà con con gà con chít chít gọi, đòi muốn đem dây từng ngày. Đánh kẻ xấu, đánh yêu tộc. Đánh kẻ xấu, đánh yêu ma quỷ quái. Đánh đổ yêu ma cứu đứa nhỏ. Ta cái bóng gọi cái gì? Người cái bóng gọi cái gì? Mọi người tóc gáy đứng thẳng, không muốn gặp nhất sự tình xảy ra. Bạch Ca, chịu thua, nhanh. Lý Thanh Nhàn gọi nói. Tống Bạch Ca khẽ than thở một tiếng, giơ tay lên nói, ta nhận thua. Chịu thua đi, mũi không có đi. Sáu cái không mũi đứa nhỏ cùng nhau hoan hô. Tống Bạch Ca hái xuống vải trắng mang, vọt tới con của chính mình trước, ôm lấy. Mọi người đồng thời làm xong ba cái trò chơi. Tống Bạch Ca sở lỗ mũi một cái vị trí, chỉ còn chân nhắn mặt. Cách làn sóng tiếp theo du hí, còn có 1 phút, đại khái có thể để ba người làm, chúng ta bấm tốt thời gian. Lý Thanh Nhân nói: "Vương Bất Khổ nói, ta thử xem, không cần ta trực tiếp trên. Lý Thanh Nhân hỏi: "Ta sợ nữa tìm tìm đòi, vạn nhất có biến hóa mới đây. Nếu như lần này không có biến hóa mới, ngươi lại trên." Vương Bất Khổ nói: "Tốt." Vương Bất Khổ đi lên trước, tham dự mỏ mũi Du Hí. Hắn thành công xông qua mặt trăng rậm rạp chân, nhưng trên lỗ mũi sau tường, thử nghiệm các loại phương pháp, hoàn toàn không sợ tới, cuối cùng từ bỏ Du Hí. Chương 301: Khéo bắt ngói lưu ly. Thất bại Vương Bất Khổ lắc đầu đi về tới, nói: "Không được, ta vừa bắt đầu cho rằng có thể nhớ ký hồng lỗ mũi cảm giác." có thể mọc một cái lại một cái mũi, toàn bộ rối loạn, thậm chí tâm thần đô xảy ra vấn đề. Loại cảm giác đó, Tống Bạch Ca tiếp khẩu nói, như trong đống người chết, thông qua mỏ mũi nhận thức người quen. Đúng, chính là cái cảm giác này, hơn nữa người đã chết, mũi sống sót, thêm vào con mắt một mảnh hắc, loại cảm giác đó thực sự là. Mọi người toàn thân sợ hãi. Ta tới đi, nếu có thể sử dụng văn khí cùng chân nguyên, là có thể dùng mệnh thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể tìm tới mũi. Mặt trắng rẩm chân cũng không tính khó. Lý Thanh nhàn nói. Cái kia con quay làm sao bây giờ? Vương bất khổ hỏi. Ta niệm vào linh hải thần cùng thân thể phân, cũng không khó." Lý Thanh Nhàn nói, "Cẩn thận, có muốn hay không lại phái một người thử xem?" "Đủ rồi." Lý Thanh Nhàn nói, bước lên trước, bị hài tử dùng vải trắng che đậy con mắt, mở ra linh nhãn. Vải trắng ẩn chứa thần bí sức mạnh, ngăn cản linh nhãn, Lý Thanh Nhàn một cái chớp mắt, trước mắt phát sinh biến hóa. Tiểu gặp đen thủi lùi phía trước, một cái màu vàng sẫm đầu người giàn bút chân rung nhẹ nhàng nhúc đích, phản vật từ gió bên trong thuốc hút đầu tạo thành, loạn trò, loạn trò Hai bên trên vết tượng, một cái lại một cái mũi hình dáng màu vàng sẫm khói nhẹ nhàng vẫy mẹo. Lý Thanh Nhàn tâm cảm sinh, cảm tạ quỷ mẫu như không có bị hảo vận sinh tính toán dẫn đến quỷ mẫu đâm hai mắt, mình linh nhãn thì sẽ không tiến hóa thành quỷ rồng, cũng là nhìn không tấu vải trắng, không cảm thấy được quỷ lực. Hiện tại, quỷ bố cũng không ngăn được mình linh nhãn. Lý Thanh Nhàn túi đầu liếc mắt nhìn trong tay mũi, nhớ ký hình dạng cùng khí tức, cùng với những cái khác quỷ lỗ mùi khí tức, hoàn toàn không giống nhau. Trên tường quỷ mũi, như là sống. Trong tay hồng mũi, như là chết. Lý Thanh Nhàn run lên trong lòng, không nhịn được nhìn phía cái kia lít nhã lít mũi chạm vàng sương khói. Sau đó, Lý Thanh vận dụng pháp lực, mệnh bàn cùng gọng tiên kính bay đến giữa không trung, tại pháp lực tác dụng dưới, bắt đầu thôi diễn. Đột nhiên, một tiếng roi vang, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thân thể bị cự lực thúc đẩy, cực tốc xoay tròn, đầu váng mắt hoa, dạ dày chàng lăn lộn, mơ hồ buồn nôn, vội vàng vận dụng pháp lực, giữ vương thân thể. Mười cái hô hấp sau, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bởi vì tâm thần hoảng hốt, dĩ nhiên không cách nào niệm vào linh ải. Sau đó, Lý Thanh Nhàn độc tâm sạch tâm chú chờ đạo môn pháp thuật, rất nhanh ngừng lại khó chịu. Hai chân như nhũ ra, thân thể không hoàn toàn bị chính mình khống chế. Lý Thanh Nhàn nhìn chầm chầm phía trước quỷ mắt, điểm từng điểm hướng trước di chuyển, loạn choa loạn choa, nhưng không có giống Quan Châu như vậy na xuống. Mọi người thấy cảnh này thở phào nhẹ nhõm, mấy tu sĩ không có cường đại thân thể, cũng không có hạo nhiên chính khí duy trì tỉnh táo, Lý Thanh Nhàn có thể làm đến bước này, đã đủ rồi. Lý Thanh Nhàn đi mấy bước, bị cấp đi hồng mũi, bọn nhỏ bắt đầu hát lên mặt trang rậm chân bài hát. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại, nhìn phía sáu đám hình người màu vàng sẫm quỷ khí. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn, một bên ký ức, cuối cùng, từng cái trả lời vấn đề, thành công thông qua. Các thí sinh lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hồng biến mất, hai bên trên tường hàng ngàn hàng vạn núi nhanh chóng động. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn, sững một cái. Nắm giữ hồng nguy khí tức quỷ mũi, Dĩ nhiên đầy đủ có 10 cái. Trong mắt mình, tất cả quỷ mũi đều tại không ngừng biến hóa hình hình thái, chỉ bằng vào linh án, căn bản không cách nào phân rõ. Đám này quỷ thật không phải thứ gì ha. May là đã sớm chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, pháp lực tràn vào mệnh bàn cùng vọng thiên kính, vô số tin tức lăn lên. Cuối cùng, mệnh bàn thôi diễn ra kết quả, trong đó bên trái vách tưởng hai cái mũi là thật. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới trò chơi này dĩ nhiên khó đến trình độ như thế này. Tâm thần hơi động, một cái khí vận cá bay ra mệnh phủ, nhảy trên không trung, tiến vào mệnh bàn bên trong. Mệnh bàn thân là nhất tiện thôi diễn mệnh khí, cấp tốc chuyển động. Vô số mệnh đến, sức mạnh, tin tức đang dồn dệnh. Mấy chục giây sau, Lý Thanh Nhàn rốt cục xác định hồng núi nơi, đi tới, nhẹ nhàng nhảy một cái, một tay bắt dưới. Hoa. Bắt được lô núi. Bắt được lô núi. Tất cả đứa bé cùng nhau hoan hô, Phương Phương hưng phấn điên gọi. Lý Thanh Nhàn xoay người, vững vàng đi tới quỷ trước mặt, đem mũi chính xác phóng tại mặt ở giữa. Quỷ mặt nguyên bản nhắm hai mắt chợt mở, cảm tức Lý Thanh Nhàn, bất đắc di dần dần biến dạng, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn trong lòng loạn một cái, tâm nói sẽ không bị này quỷ mặt ghi nhớ lên đi. Có mùi đi. Tất cả đứa bé tiếng la càng lớn, Phương Phương rít gào lên. Thật lạ lợi hại. 6 cái không mũi hải tử vọt tới Lý Thanh Nhàn bên người, hái xuống Lý Thanh Nhàn trên mắt vài trắng, cũng cầm lấy Lý Thanh Nhàn không buông tay, ngửa mặt lên, trong đôi mắt lóe ngôi sao nhỏ. Thật là lợi hại a. Những hải tử còn lại khó có thể tin nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhấc đầu một nhìn, trên tường than đen mặt biến mất, hai bên vách tường tuyệt đại đa số mũi biến mất, chỉ còn 10 cái mũi. Không hổ là mệnh thuật sư. Các thí sinh dơ ngón tay cái lên. Bất thế tại. Quan Châu sắc mặt đỏ chót, hai tay ôm quyền, hướng sâu sắc chắp tay. Cái kia cái không mũi hải tử trước hết xông lên, lấy vệ mũi của chính mình Một đứa bé cười hì hì nói, làm xong du hí, có thể chụp ô vương. Bất quá, chụp ô vương cùng nắm núi, chỉ có thể chọn một nhà. Hắn chỉ về góc tường nhiều hơn một cái bàn. Trên bàn bảy bảy đặt một cái màu vàng sấm hộc gỗ lớn, so với bản đều lớn hơn, hộc gỗ bề ngoài bị giấy dai bao vây, giấy dai trên rõ ràng hiện do ô vương dấu vết, đầy đủ có 36 cái. Ta muốn núi. Phương Phương bước nhỏ chân ngắn, thịch thịch thịch chạy đến bên trái trên bức tường, nắm lên núi của chính mình, phóng tới trên mặt, xoa xoa, cười hì hì chạy trở lại. Giống nhau như lúc. Phương Phương hai tay xuyên eo, dương cao đầu cười nói. Tống Bạch Ca cùng Vương bất khổ nhìn nhau lại nhìn nhìn cái kia giấy giai hộp, cùng đi đến bên trái trên tường bên, lấy về mũi của chính mình, đè lên. Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu, này mới là lựa chọn tốt nhất. Quan Châu đi tới, hướng Lý Thanh Nhàn vừa chắc tay, đỏ mặt nói, kính xin Diệp huynh tuân thủ hứa hẹn, giúp ta chọn một có tốt phần thưởng ô vương. Mọi người nhìn Quan Châu, vẻ mặt khác nhau. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, có thể. Lý Thanh Nhàn đi tới giấy giai hộp bên, linh nhãn vừa nhìn, trong đó 6 cái ô vương buck lên quỷ khí, mặc khác 30 ô không có thứ gì. Lý Thanh Nhàn nhìn 6 cái liều linh quý khí ô vông, trong lòng cân nhắc. Như chỉ là vì ứng phó rồi sự Tuy tiện chọn một cá biệt có thể. Bất quá, nếu vì đoàn đội sau đó có thể đi tiếp, nhất định muốn chọn hai cái tốt nhất. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, liên tục tiêu hao hai cái khí vật cá, cũng sử dụng thôi diễn thuật, thôi thúc mệnh bản từ từ chuyển động. Tiêu gặp hai đạo bạch quang đánh ở trong đó hai cái ô vương trên, ô vương bên trong toát ra quỷ khí đột nhiên tăng mạnh hơn 10 lần, khác nào ngọn lửa màu vàng sẫm. Hai đạo quỷ khí bình thường lớn tiểu cao dưới, quỷ lực không phân cao thấp. Lý Thanh Nhàn điểm ra hai cái ô vông, nói, "Này hai cái ô vông, ngươi tùy ý chọn một." Cảm tạ Diệp Hàn, ấn tình hôm nay, nhất định làm báo đáp lớn. Quan Châu lần thứ hai sâu sắc chắp tay, sau đó, nghi đến nghĩ, lựa chọn càng dự vào Ô Bông, đưa tay đỡ vào. Chỉ nghe phốc một tiếng, Quan Châu khu phá giấy dài, lấy ra phần thưởng, phóng ở trong tay. Mọi người nhìn sang, một khối lớn chừng bàn tay phá nát ngói lưu ly li mảnh, bề ngoài hiện ra gợn sóng ngọc quang, tản ra khí tức vô hình. Hoa, wow. thật may mắn a. Đây là chơi nhảy ổ dùng mảnh ngói, là đồ tốt nha. Sáu đứa bé vỗ tay tán thưởng. Quan Châu thở phào một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một nhét vào trong quần áo, sau đó cách tí phục phục nhẹ nhàng sờ Chương 302, khu cách trừ in rời bài. Lý Thanh Nhàn đưa tay chụt vào thứ hai ô vông, móc ra một cái hát gỗ bài, trên đó viết một cái đỏ tươi sống chữ hoa. Wow. Cái này cũng thật may mắn a, đây là chơi người sống người chết hoặc tử nhân trong trò chơi, là đồ tốt nhà. Sau đứa bé vỗ tay tán thưởng. Mọi người hâm mộ nhìn cái kia một bài, cẩn thận liếc mắt nhìn, ngược thẳng bước lên hơi lạnh. Hát trên tấm bảng gỗ sống chữ, dĩ nhiên từ một cái ruột đan dệt mà thành, từ từ nhúc đích, máu tươi ròng ròng, tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thối. Người cái này càng tốt hơn. Quan Châu hâm nhìn Lý Thanh Nhàn. Tống Bạch Ca nhìn Quan Châu một chút, nói, ngươi ý không biết đủ. Du hí là hắn qua, thứ tốt là hắn nhìn ra được, cuối cùng là ngươi chấp chọn, ngươi còn muốn như thế nào? Không có không có, ngươi hiểu nhầm ta, ta thiểu biểu thị chúc mừng. Quan Châu không dám cùng Đường Đường Kinh Triệu đoán con trai thêm bằng nhãn giảm muộn. Còn dám hay không chơi? Lý Thanh Nhàn hỏi mọi người. Không dám. Quan Châu tâm có thừa cuối kỳ nói. Đúng đấy, quá giò người, ai biết một cái nhìn như phổ thông Du hí, kém một chút giết mọi người chúng ta mũi, đánh đổi có chút lớn. Tống Bạch Ca nói, sai. Đối với quỷ tơi nói, loại trình độ này đánh đổi tương đương với không có đánh đổi. Hùng chi Chỉ cần chúng ta có thể thông qua du hí, coi như không chiếm được phần hưởng, cũng sẽ không có tổn thất. Ta muốn tiếp tục tìm du hí. Ta không nghĩ, ta hoài nghi, đến rồi du hí cuối cùng, chúng ta mỗi người cột tay thiếu chân, rất có thể liền dây thường đồng cát đều tránh không khỏi, nuốt hận mà chết. Không sai, điểm ấy phải chú ý. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mùi thật giống không có tác dụng gì, kém xa con mắt cùng miệng trọng yếu. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Như vậy đi, chúng ta đi trước nhà ta phụ cận, từ một hướng khác tìm kiếm, đồng ý tiếp tục, đổi tới ta, không muốn đi, lưu tại nhà ta bên cạnh." Tống Bạch Ca cười tủm nhìn mọi người, nói, Các ngươi cảm thấy được, quỷ sẽ để cho các ngươi bình yên lưu tại một chỗ sau. Các ngươi không tìm quỷ Du Hy, quỷ Du Hy nhất định sẽ tìm các ngươi, tin không thường. Nguyên bản còn rút lui có trật tự người, giờ khác này trong lòng trống lui quân văng hơn, nhưng bước bất động chân. Vương Bất Khổ lòng tốt khuyên nói ra, tiến vào quỷ, liền đã không có đường lui. Theo Diệp Hàn, vượt xa chính mình. Tiếp đó, mọi người vẫn là tụ tập cùng một chỗ đi. Bằng không, các ngươi ai gặp phải sự, chúng ta không có cách nào chăm sóc. Lại như con trâu, có lúc không nghe được hải tử âm thanh, nguy hiểm nhất. Ta theo Diệp Hàn. Quan Châu nói, mọi người lẫn nhau nhìn nhìn. Dôn dập biểu thị không lý khai. "Tốt, vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm." Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đi về phía trước, tiếp tục dùng Tầm Tiên Phong dò xét nguy hiểm. Cái này mệnh khí không hổ là tìm mệnh tông lớn truyền thừa, tuy rằng không thể trực tiếp tìm tới Du hí, nhưng luôn có thể phát hiện nơi nguy hiểm. Mọi người đi trong chốc lát, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhánh đội ngũ, mỗi người màu lốt đen huyết văn y phục, hẹn hơn 20 người. Một người cầm đầu, trên người mặc đấu đồng đen, che đầu, trên mặt mang màu lốt đen màu máu cảnh cây văn mặt nạ, một đôi mắt giống như lục bảo thạch. Phía sau hắn, vác lấy một cái to lớn miếng đen bao vây cao hơn đầu lâu hai thước, thân hình hắn cao lớn, đi lại so với tất cả mọi người chậm chậm, nhưng bước chân rất lớn, mỗi một cước rơi xuống đất đều phát sinh nặng nề âm thanh. Người này nhìn sang, Lục Bảo Thạch trong mắt cũng không có mắt, chỉ có hát vụ lượn quanh, mọi người hoảng hốt trợn. La Tỉnh cho Lý Thanh Nhàn liếc mắt ra hiệu, vội vã tiến lên một bước, không lưng chắp tay nói, "Nam Tinh phái La Tỉnh, gặp khắc bia người." Mọi người nghe được là khắc bia người, trong lòng run lên, cùng nhau ôn quyển thâm hỏi, "Vì sao cùng dị dân đồng thời?" Khắc người âm thanh khác nào sắt thép cái độc đánh thạch, lên mẽ. Mọi người biến sắc, trong phái, dị dân là một loại thu tủ. Phiếm chỉ hết thệ không thư tà thần người. Tại hạ lúc đó đi gấp, không kịp tìm kiếm chư vị, bị ép gia nhập người ngoài đội ngũ. Bọn họ đều là mệnh quan triều đình, cùng ta là đồng liêu." Là Tỉnh giải thích nói. Thời khắc đó bia người nhìn quét mọi người, ánh mắt tại Lý Thanh Nhàn cùng Quan trâu trên người hơi dừng lại, trực tiếp đi về phía trước. Tự lo lấy. Hai chi đội ngũ sượt qua người, một ít tà tu dùng quỷ dị ánh mắt nhìn quét Lý Thanh Nhàn mọi người. Tà tu ánh mắt nhợ nhợ, để người toàn thân sợ hãi. Chờ khắc bia người chờ phái đi ra, Bạch Ca cười híp mắt nói, "Không tội không tội, tại quỷ, liền phái cũng muốn công đôi làm người." Chỉ dám ngoài miệng mắng hai câu càng có thể thuyết minh bọn họ ngoài mạnh trong yếu người bất tranh cãi một tí đi vạn nhất bị nghe được tránh không được một hồi ác chiến nghe qua nói sức mạnh của tà thần tại quỷ bị áp chế tống bạch ca cười Tùng tìm nói là tình bất đắc gì nói tại quỷ chúng ta không cách nào liên hệ chúng thần bất quá như khác bi người có thế tử này chút người trên người đều mang theo tự thần cùng ở bên ngoài khác nhau không lớn không thể xem nhẹ nói nhìn phía lý Thanh Nhàn. lý Thanhàn cười nói tiênên tâm đi ta sẽ không xem thường bọn họ lần trước ta có thể đẩy lùi cô thế tử một là bởi vì thời gian chuẩn bị đầy đủ hay là hắn còn không có dùng tà thần sức mạnh. Ngươi biết là tốt rồi. Ta tu cùng sử dụng thần linh lực lượng tà tu, hoàn toàn không giống nhau." Là Tình nói. Mọi người chính đi tới, liền nghe được Hải Tử cùng nhau hô to. "Lão lang lão lang khi nào?" "Mình chính." Thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Thanh Nhàn nhấc đầu liếc mắt nhìn xương ngủ sát trời, không nghĩ tới thời gian quá phải nhanh như vậy, đã 10 giờ sáng. Phương Phương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, "Ca, chờ giờ ngọ, liền muốn hướng về trong nhà đi, mẹ nhất định chuẩn bị ăn ngon." Lý Thanh Nhàn chân mày nhảy một cái, nói, "Ta có thể không ăn đồ ăn sao? Mẹ sẽ khổ sở." Lý Thanh Nhàn tự dài, nói: "Chúng ta tìm một chút, nếu như không có cái mới du hí, liền trở về." Ta thấy đỏ. Tống Bạch Ca đột nhiên cầm bài thi kêu qué gì nói: "Mọi người dồn dập mở ra mình thiên hạ thái bình bài thi." Một bút hồng, được một vẽ. Lần này an tâm. Theo Diệp Hàn có thị tăng a. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn mình bài thi, sửng sốt một cái, chữ thiên bút bút, thình lình đỏ ba vẽ. Tống Bạch Ca ló đầu một nhìn, kêu dây nói: "Không có thiên lý, ngươi làm sao một lần phải hai vẽ?" Mọi người dồn dập đi tới nhìn nhìn, mỗi người không ngừng hâm mộ. Vương Bất Khổ mỉm cười nói: "Lần này, chúng ta có thể biết mới quy tắc." Tức, song qua đặc biệt du hí phải một vé, nếu như làm mấu chốt thành công song qua người, có thể ngoại ngạch phải một vẽ. Đều là dịp Hàn nên được." Quan Châu cười nói. Vương Bất Khổ nói, "Diệp Hàn, thêm ít sức mạnh, phải bút vé khó như vậy, ta cảm thấy được, nếu như có thể đủ một chữ, rất có thể sẽ có ngoại ý muốn khen thưởng." "Rất có thể." Tống Bạch Ca sáng mắt lên. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Không hẳn, nếu như như vậy, há không phải người nào đều khả năng có được khen thưởng? Chờ chút, có phải hay không là cái thứ nhất đủ một chữ, cái thứ nhất hoàn thành Thiên Hạ Thái Bình, mới có sẽ khen thưởng?" Tống Bạch Ca hỏi. Rất có thể. Diệp Hàn, toàn bộ nhờ vào ngươi, ngươi lấy được khen thưởng càng nhiều càng tốt. Đúng. Từ thiếp mũi du hí là có thể phát hiện, này kỳ thực không phải là một người du hí, nếu không sẽ không một người thành công, tất cả mọi người giải thoát. Tiếp đó sẽ càng khó, thậm chí chúng ta khả năng toàn bộ lên sân khấu thăm dự, Diệp Hàn lấy được khen thưởng càng nhiều, chúng ta phần thắng càng lớn. Không sai, chúng ta cần phải thay đổi du hí dòng suy nghĩ, đặt cửa Diệp Hàn. Vương Bất Khổ đông nhiên tỉnh ngộ. Đúng đúng đúng. Mọi người chợt cảm thấy dòng suy nghĩ rõ ràng, dọn dẹp bảy mưu tính kế. Chương 303: Thiên mệnh tông sớm lưu biện pháp dự phòng. Quỷ thành bên trong, các thí sinh lục tục gặp phải trò chơi mới. Quỷ địa ngoại trường thi, Bạch Tính Vây xem nghị luận sôi nổi, nhìn lôi đài lớn trong sân cửa lớn, ánh mắt sung mãn mong đợi. Thí sinh mọi người trong nhà than thở, có khắp khô nước mắt. Các quan chấm thi tụ tập cùng một chỗ, một bên chờ đợi hoàn bệnh, một bên thương lượng làm sao khắc phục hậu quả. Theo thời gian đưa đẩy, trường thi bốn phía từ từ thêm ra phương xa chạy tới người. Khương Âu Phi toàn thân áo trắng, đấu đồng mông mặt, chân đạp tây, đưa thân vào trong rừng rậm, viễn vọng màu đen không gian nữ môn. Nếu không có chu thúc đặc ý đưa tin, ta tuyệt không tới đây không chờ. Nàng trong lòng suy nghĩ, lặng lặng nhìn Xa Sa, hai người mặc tiên mệnh tông đạo bảo ông lao đứng tại đại thụ dưới, nhìn trưởng thi. "Sư Vinh, sư phụ vừa rồi bế quan, này vạn tượng đồ đã bị quỷ giới ăn mòn, có ảnh hưởng hay không sư phụ đối với Diệp Hàn bố cục?" "Sư đệ không được lo ngại, mặc dù quỷ giới ăn mòn, cũng không sao. Diệp Hàn người này khí vận 10 phần, trước mặc dù có khúc chết, nhưng sợ là mệnh số đã định trước, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn gần đây càng ngày càng chứng chặt sao?" "Không sai, khí vận dễ được, tâm tính có mải." "Bất quá, quỷ trung quy bất ngờ tầm tầm." "Đối với và ta tới nói, là bất ngờ tầng tầng, nhưng đối với này loại đại khí và người, ngược lại là bảo địa. Không nói Diệp Hàn, coi như cốt thế tử, khắp kia người, Đông Nhạc Lâm trấn nguyên, võ kiếm, vô thường đám người, cũng rất khó chết vào trong đó, tất nhiên sẽ thu hoạch, khí vận thu được nhảy vọt tăng trưởng. Sư huynh, người nói Diệp Hàn quan quân, có thể hay không bị mấy người khác cướp đi? Nguyên bản không có sơ hở nào, nhưng dĩ nhiên quỷ hóa, hoặc có ngoại ý muốn. Trước khi đi, mấy vị sư thúc cũng dặn dò, coi như lần này Diệp Hàn sẽ ra chuyện ngoại ý muốn, cũng không nên khinh, cử động, chờ sư phụ đi ra lại nói. Mặt khác, sư phụ đã sớm an bài xong, đem lớn chuyển thừa đại trạm lý kiếm trong bóng tối tặng cho Diệp Hàn. Diệp Hàn tất nhiên sẽ rửa vào khí vận tuyển chọn một người, làm hắn quý nhân hoặc giúp đỡ người, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải chính là cái kia Trầm Tiểu Y để rượi vào đại trạm lý kiếm, Trầm Tiểu Y tất nhiên có thể mở ra vạn tượng đồ bên trong một ít bảo địa, từ Diệp Hàn chia lại luân đầu. Mặc dù Diệp Hàn không được trạng nguyên, thậm chí không được phân sai người, cũng tất nhiên thu hoạch nhất lớn nhất, vượt xa những người. Còn lại, đúng đấy, dù sao chỉ cần tại vạn tượng đồ bên trong, Diệp Hàn chính là người con, phải nhiều nhất khí vận, hơn xa những người khác. Cái kia Lý Thanh Nhàn làm sao? Tím Vịnh Tông con cờ Cố đại mệnh thuật sư chi tư, chỉ đến thế mà thôi. Những nhất lưu kia nhị lưu mệnh tông sợ là coi như chân bảo, nhưng tại ta thiên mệnh tông trong mắt, không quan trọng gì. Thần đô thành, các loại tin tức ngầm khắp trời truyền lưu. Gia vệ, tuần bổ ty, Xuân Phong cư. Chu Xuân Phong xem xong dạ vệ mật báo, thở dài một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ cười khổ nói, không biết là giúp người hay là hại người, ai biết, càng sẽ gặp phải quỷ. Ngăn ngắn nửa năm, bên trong quỷ ba lần, muốn ta nói thế nào tốt đây? Chu Xuân Phong nhẹ nhàng ho khan, dùng tay phải che miệng, có thể càng ho khan càng nghiêm trọng hơn, chỉ phải cắn răng, dùng sức nắm bắt xương châu phiến. Cút phiến mở ra. Chu Xuân Phong ho khan đột nhiên ngừng lại, hắn nhẹ nhàng xoa xoa khe hở, hai mắt thường đỏ. Vợ quá cố tặng cho đồ vật, càng nát. Sững sờ hồi lâu, hắn lấy ra giấy bút, viết xong một phong sách thư, đưa cho trước bản hơi chuẩn. Trong bóng tối giao cho Triệu thủ phụ, sau đó, ngươi trở về lấy một vài thứ, lại đi Thanh Vân Sơn trường thị, cùng Chu Hận đồng thời, bảo vệ thánh nhãn, cũng đem ta cuối cùng bắt được thánh chỉ, ngự vật cùng nhau đưa cho hắn. Một khi cuộc thi kết thúc, lập tức đưa hắn trở về Giang Nam, tứ phẩm trước, không về thần đô. Vậy ngại, ta chuẩn bị một cái, lên đường ra khỏi thành. Tiến về phía trước Thanh Vân Sơn, cùng các ngươi đồng thời dưới Giang Nam. Chu Xuân Phong lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Hôi Chuẩn nhìn Chu Xuân Phong, hồi lâu phía sau, nhẹ nhàng gõ đầu, hóa thành Hôi Chuẩn mà đi. Chu Xuân Phong nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhìn trên bàn một cuốn chữ. Đây là hắn hôm qua ngày tự mình trang biểu tốt, chuẩn bị đưa cho Lý Thanh Nhàn. Trên mặt ngoại trừ danh hiệu của hắn, chỉ viết tám chữ. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm cái kia tám chữ, hồi lâu phía sau, xoay người lấy ra một bộ sách thật dài, đi tới sau phòng, mở ra Hoàng Hoa lên một đầu khóa đồng nhỏ hòm. Bên trong bày đặt Lý Thanh Nhàn mang theo một ít ngân phiếu, đồ trang sức cùng vật Chu Xuân Phong hơi nhếch khóe môi lên lên, nhớ tới cái kia ngày đối thoại của hai người. "Chú thúc, chỗ của ta không tiện bỏ vào thứ kia, tiểu tạm tổn tại ngài nơi này. Ngài nếu như thiếu tiền, tùy tiện dùng." "Ân." Bất lấy điểm, đây là ta sau đó cưới hấu. Tương lai con dâu xính lễ, một cái nào đó làm thuốc bá, bao nhiêu cũng thêm chút. Chu Xuân Phong đem chính mình thư tay tứ thư ngũ kinh chậm rãi để vào trong đó, nhẹ nhàng vô vô phong mặt, khép lại hộ, chụp lên qua đầu. Chu Xuân Phong ôm hộ, phong chính mình trên bản sách, cùng bức kia đặt hàng. Ngoài cửa sổ, sắc thu chính đồng, hồ sen khô bại. Một lát sau, Chu Xuân Phong đứng dậy, ly khai Xuân Phong cư. Sau một canh giờ, Chu Xuân Phong trở về. Hôi Chuẩn đang đứng tại trước bàn. Chu Xuân Phong nhấc lên khí vận cá bạc túi, nhẹ nhàng lùa ngã, một quyển cuốn thánh chỉ cùng vô ban sách vẽ cốt đầy bàn. Người đều thu hồi đến. Chu Xuân Phong một bên đổ vừa nói. Hôi Chuẩn lên trước, cấp tốc đem những quyển trục kia thu vào mình khí vận cá bạc túi, đầy đủ thu rồi hơn 300 cuốn. Đại nhân, đây là từ đâu tới? Hôi Chuẩn không nhịn được lắm miệng hỏi. Chu Xuân Phong khẽ cười, nói, ta đi trưởng quý chờ lao hưu đi đâu một chuyến, bọn họ đều không tại, ta đánh giấy vay nợ. Nói vậy bọn họ là ngẩn ý. Hơi chuẩn trợn mắt bắt mồm. Phương xa, một chiếc dài 4 trượng mồ cứng tại bầu trời từ từ hướng thần độ phương hướng phi hành. Một cái thân hình cao trắng nhưng mặt con nít trắng non nam tử ngồi tại một ưng sau lưng phòng nhỏ bên trong, lười biếng nằm nghiêng. Một thân áo tím, nữ tiếp từ tam phẩm con quặp bộ tử, đi trên đất, khác nào người làm miếng. Đối với mặt hai cái đỏ tươi trong nội ý phẩm quan chức thẳng tắp ngồi. Mặt con nít trắng hán đột nhiên lấy ra đưa tin điện ném, sau khi nghe xong cười nói, năm nay thất phẩm thí sinh thật là xui xẻo, vạn tượng thanh vật càng chúng rồi quỷ. Cái kia gọi Lý Thanh Nhàn thằng nhóc con, cũng đi vào Chính là cái kia dám dùng ngài nhân tình Trung phẩm quan trước hỏi Mặt con nít tráng hán manh đứng dậy, vỗ bàn một cái Mang nói, phản hán Ta trương phú quý ân tình, hắn cũng dám dùng Dùng một lát liên tiếp, ăn quả nho đây chờ trở lại dạ vệ, trước tiên đem cái kia thằng nhóc con treo lên Chiếu cái mông rút ra 20 roi Chu đại nhân sợ là cùng ngài liều mạng Ngài không có tại dạ vệ, không biết chu đại nhân nhiều bảo buổi hắn Ta sẽ sợ chu xuân phong Trương phú quý cười gắn Có thể ngài còn thiếu hắn nhiều như vậy ân tình Trương Phú Quý nhẹ sách một tiếng, gật đầu nói, nói cũng phải, nếu như không nể mặt Chu Xuân Phong, ta sau đó danh tiếng kiu hỏng rồi, không tốt nợ nhân tình. Lại nói Lao Chu còn giúp quá ta đại ân, ta suy nghĩ một chút, nghĩ nghĩ không danh tiếng xấu cách làm. Hai cái trung phẩm quan chức nhìn nhau. Người khác một môn trung liệt, người Trương Phú Quý ba đời sơn tặc, đầy chiều đều biết sơn tặc thế ra, còn có danh thanh có thể nói. Vạn Tượng Đồ, Quỷ Thành. Một khối đất trống đột nhiên sóng gợn dập dờn, hiện hiện ra một đám hải tử cùng hơn trăm thí sinh. Nhờ có Hào vận sinh. Đúng đấy, trò chơi này thật khó, không có Hào vận sinh, chúng ta khả năng toàn bộ gãy ở tại đây. Huynh đệ tốt. Nam Hương hậu mạnh khỏe xuyên ôm lấy Hạo vận sinh bà vai, thiếu dung đầy mặt. Đều là nhờ công tử phúc. Ta nghe không được cái này. Chúng ta mấy cân mấy hay, ta rõ ràng nhất, ngoại trừ ra đời tốt một chút, tiền tài nhiều một chút, võ công giỏi điểm, những khác thật không được, chuyện như vậy còn phải dựa vào ngươi. Chương 304, quỷ thành bên trong lại gặp quỷ mẫu. Diệp Hàn nghiêm nghị nói, mạnh công tử lời ấy sai rồi. Lần này Du Hy nhìn như là ta công lao, nhưng từ bắt đầu đến hiện tại, như không ngươi che chở, như không ngươi dẫn dắt, như không ngươi kết, chúng ta há có thể đi tới hiện tại. Tưởng tượng chút mã, về ngươi ngươi có thể không nên từ chối, ngươi nếu như xảy ra chuyện, đội ngũ chúng ta cũng giải tán." Mạnh Hoài Xuyên nói, "Này, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có chính ngươi được khen thưởng, ta nếu như lấy đi. Không có gì, ta từ nhỏ tại bên ngoài hầu phụ tập quán Lô Mãng, những trò chơi này đều chơi đùa, cũng không sợ những thứ này." Hảo Vận Sinh nói, đem ngựa đầu cây gậy trúc kín đáo đưa cho Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh Hoài Xuyên tiếp nhận, dùng sức gật đầu nói, "Nếu ngươi như vậy thỉnh tình, ta tựu không chối từ nữa. Chờ ra vạn tượng đồ, có chuyện gì, trực tiếp tìm ta. Ta nếu như nhíu mày một cái đầu, toàn bộ thần đô hoa lâu cô nương không cho phép ta vào cửa." Một bên trầm tiểu y nhìn mạnh ngoại xuyên một chút. Lão lang lão lang khi nào? Tất cả đứa bé lớn tiếng gọi nói. Mọi người vội vàng câm miệng, lặng lặng chờ đợi. Chưa ban đầu. Thanh nhãm hùng hậu vang lên. Đến nhà. Phương Phương lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, cười hì hì hướng cửa nhà khẩu đi đến. Đến rồi cửa, Lý Thanh Nhàn đứng lại, nhìn phía phía sau 20 ba người. Như thế nào, dám đi vào sao? Không có gì không dám, muốn gì đó mọi người cùng nhau gì đó. Tống Bạch Ca một mặt rửng rưng như không gián giấc, nhưng dù là không dám nói chết chữ. Trong nhà tổng so với bên ngoài an toàn. Vương bất khổ nói. Những người còn lại nhìn nhìn người chết một dạng thị vệ, nhìn nhìn yên tĩnh vị tử, thấy lại hướng xương mù tràn ngập dược phố, nhìn âm u đầy tử khí thành thị. "Ta còn là theo Diệp Hàn đi." Quan Châu nói. "Vào đi thôi." Mọi người lắc lắc đầu, theo Lý Thanh Nhàn đi vào cửa lớn. Lý Thanh Nhàn lôi kéo Phương Phương tay, toàn thân căng thẳng, chậm rãi đi về phía trước. Nhập môn là rộng rãi đại viện, hai bên đường lớn vườn mương cây thấp, cỏ xanh hoàng Diệp, cùng ở ngoài biên hoàn toàn khác nhau. Ngay phía trước không còn trắng lầu, thay vào đó là đại môn đóng chặt chính đường. Chính đường cửa lớn dán vào hai bức năm vẽ, một bức năm vẽ lên là trải rộng cánh chim màu đỏ quái long. Khâm một bước năm vẽ lên thì lại vẽ ra bốn tấm mặt hồng ý tiểu hài tử làm cho nước. Đột nhiên, tất cả mọi người thân cứng ngắc. Tiểu gặp năm vẽ nhẹ nhàng nhúc nhích, quái long cùng bốn mặt hài đồng con ngươi chuyển động, cùng nhau nhìn phía mọi người. Hơi lạnh thanh phong cuốn lên, phất qua mọi người cuối sợi tóc, ý phục sưng. Tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng, không nhúc nhích. Phương Phương hướng năm vẽ phất tay một cái, nói, "Là ca ca đã trở về, bọn họ đều là ca ca bằng hữu." Năm vẽ lên mắt ngừng chuyển động, khôi phục hình dáng cũ. Phương, phương lôi kéo Lý Thanh tay, hướng phòng đi đến. Mẫu thân không phải ở tại Tây viện sao? Lý Thanh hỏi. Không có a, mẫu thân vẫn ở tại Đông viện." Phương Phương nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, không hề nói gì, nhưng náo hải hiện ra quỷ tôn ngũ nương nương miêu bố cục, Đông viện cùng ai, quỷ mẫu tiểu ở tại Tây viện. Hai người vượt qua Đông viện môn, quen thuộc gian nhà sông tới mặt, vách tường, bậc thang, cây cột đều đen kịt như mực, mái nóc nhà đỏ sậm, chỉ liếc mắt nhìn, trong lòng liền nặng trình. Quỷ tôn từng hình ảnh trong đầu sẽ qua, giữa hấu, đầu lợn, cắt giấy, phúc hò, trứng, đưa thư người, quỷ tên cây. Lý hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước. Giữa ánh sáng mặt trời bị sương mù che chắn, ấm áp, gọn sóng Liên quan nhà bóng tối cũng nhàn nhạt, nhạt. Lý Thanh Nhàn bước lên thang gỗ, thoát khỏi dày, đi tới ngưỡng cửa trước. Phương Phương buông tay ra, bước nhỏ chân ngắn nhảy nhót nhót vào vào. Lý Thanh nhàn mong hướng về phía trước. Khắp trời giá cắm đến treo lơ lửng trôi nổi, sắc bóng chúc tất tất sóng sóng thiếu đốt, chiếu phải trong phòng một mảnh sáng choang. Trắng chúc náo như dưới, đỏ thâm cây lưu thảm đỏ trải ra, vẫn bày lên chỗ sâu nho tím văn miếng vải đen liệm dưới. Nhìn địa phương quen thuộc, Lý tim đập nhanh hơn, răng, bước qua cửa, tiến nhập căn nhà. "Mẹ, ca đã trở về." Phương Phương hô to. "A, ta Hàn Nhi đã trở về." Ô nu mềm nhũn âm thanh từ miếng vải đen phía sau rèm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy mong đợi cùng kinh hỉ, thậm chí mang theo từng tia một căng thẳng. Tiêu gặp miếng vải đen liêm giống như nước, sóng gợn dập dờn, sóng gợn trung tâm, hai cái trắng mập mềm mại cánh tay rũ ra, không ngừng kéo dài. Con ta, để mẹ ôm một cái. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ đứng tại chỗ, ngoài cửa mọi người thấy cảnh này, tê cả ra đầu. Mấy người đã dọa phải mặt tái mét, này nhưng là chân chính quỷ. Hải Nhi bài kiến mẫu thân. Lý Thanh Nhàn khom lưng đầu. Ta thật lớn. Hai bàn tay lớn đưa tới, không nói lời gì, ôm lấy Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một mặt xinh không bằng chết. Mọi người nguyên bản kinh hồn bạt vía, nhưng nhìn thấy Lý Thanh Nhàn lớn như vậy người, bị bàn tay lớn ôm lấy, trong lòng sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được quái dị cảm giác. Không thể cười, nợ nụ cười tựu phải chết. Mẫu thân, Hải Nhi đã lớn rồi. Lý Thanh Nhàn hung hăng cho Phương Phương nhe mắt. Phương Phương cười hì hì nói, "Ta cũng nghĩ để mẹ nhiều ôm một cái ca, mẹ có thể nhớ ngươi, lao tại ta bên thai nhắc tới ngươi. Muốn không lo lắng ngươi, đã sớm đi tìm ngươi." Lý Thanh Nhàn khóc cười không được, xem ra này quỷ mẫu còn rất vì chính mình lo nghĩ. Người này trời đều làm cái gì? Cùng mẹ nói một chút. Ôn Nhu cũng hơi ngọ âm thanh tử miếng vải đen phía sau rèm chuyển đến. Mọi người tâm nói, nếu chỉ nghe thanh âm, nhất định sẽ cho rằng này là một vị ôn nhu đoan trang trung niên nữ tử, để người không nhịn được nghĩ muốn rơi vào trong đó. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, các bằng hữu đều ở bên ngoài, chúng ta vừa ăn vừa nói, để cho bọn họ chờ, mẹ tiểu nghi Hàn liên với người này. Quỷ mâu âm thanh như cũng Ôn Nhu. Lý Thanh Nhàn trong lòng biết chạy không thoát, chỉ đắc đạo, cái kia ngày hảo vận sinh hại chúng ta mẹ con sau, chúng ta liền tại Hắc Đăng Ti dẫn dắt dưới, trở lại thần đô. Phía sau Lý Thanh Nhàn như thực chất dạng giải mình một chút kinh nghiệm, bao quát bị Nguyên Vương Thế tử Đường Ân Huện liên thủ với Hạo vận sinh hãm hại, bao quát gấp rút tiếp viện Bắc thần thành, sau đó sinh ngày yến thượng phản kích Đường Ân Huện, tiếp theo nói tham dự mệnh làm trò, đi Bắc Sương huyện bắt lấy Minh Sơn loạn đảng, thảo phạt hình bộ cùng với cuối cùng bắt phẩm thanh vân thí cao trung giao đấu. Không hổ là ta thật lớn đây, có thể cao trung bắt phẩm nào đấu. Tốt, tốt, tốt. Ủy Mẫu bàn tay lớn Và, thật hại." Phương, phương mắt ngồi sao nhỏ. thở nói, ta chí này, Càn quên ngươi sinh nhật, ngươi trúng rồi giao đầu, ta cũng không đưa ngươi cái gì." Lý Thanh Nhàn bận điệu nói, mẫu thân chớ lo lắng, có thể gặp được ngài cùng phương vương, ta tựu đủ hài lòng. Ngài bình thường an an, chính là ta lớn nhất lễ vật. Đứa nhỏ này, học từ ai vậy, miệng ngọt như vậy." Quỷ Mẫu âm thanh xuyên qua miếng vải đen liềm, mỗi người đều có thể cảm nhận được nàng cười khanh khách ráng rắp. "Đều là lời nói thật." Lý Thanh Nhàn nói. Một lát sau, Quỷ Mẫu thở dài, nói, "Ngươi lại qua sinh nhật lại trúng giao đầu, mẹ cũng không thể tay không thấy ngươi. Như vậy đi, đem ngươi khi còn bé đùa trống bỏi lấy tới, mẹ giúp ngươi sửa một chút." Sau đó gặp phải tai họa, lay động trống bỏi, mẹ liền biết rồi. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, chỉ phải từ càn khôn trạc bên trong lấy ra làm ngày tại quỷ thôn nhặt được trống bỏi. Trống bỏi bay vào miếng vải đen liêm, chỉ chốc lát sau, liền bay trở về. Mọi người nhìn tới, tựu thấy kia trống bỏi cùng tầm thương bất đồng, như là một người tròn vo trắng cái bụng, màu đỏ dây ra liên tiếp hai cái cổ truy rủ xuống, rõ ràng là hai cái nhỏ màu trắng khô lâu đầu. Cổ truy nằm đêm, càng là người hai cái chân xương cũng cùng nhau. Chương 305, cả nhà đoàn viên ăn quỷ cơm. Lý Thanh Nhàn nâng bỏi, cố nén cảm giác trên khó chịu. Hô nhẹ một tiếng, nói: mâu thân, này chống bỏi vốn là ngài, ngài không bằng thu." Đứa nhỏ ngốc, "Này chống bỏi vốn là mẹ chuẩn bị cho ngươi. Cầm đi, nếu như gặp phải khó xử, tùy lấy động chống bỏi." Quỷ Mẫu nói. "Tuất, cảm tạ mẫu thân." Lý Thanh Nhàn biết chính mình tại Quỷ Mẫu trước mặt không có trả giá chỗ trống, đành hoàng tiếp thu, để vào cản không trạng. Những người còn lại đồng tình nhìn Lý Thanh Nhàn, pháp bảo càng nhiều càng tốt, có thể quỷ pháp bảo, không ai dám chạng. Phương Phương cười hì hì nói: "Mẹ đối với ca tốt, ta đều không có chống đây. Chờ ngươi lớn rồi, mẹ cũng cho ngươi một cái." Quỷ Mẫu cười nói: "Cảm tạ mẹ." Phương Phương tiếu chụp nhăn mặt. Được rồi, an tâm đi, các ngươi cũng đồng thời đi vào ăn đi. Quỷ Mẫu thả xuống lý thanh nhàn, hai tay vỗ một cái. Từng cái từng cái không chân hầu gái ăn mà váy, đồng bền tại giữa không trùng, dọn xong hai cái bàn, thả xuống một bàn bàn thái, phụ kín hai cái bàn. Mọi người đứng ở bên ngoài, nhìn những món ăn kia, vẫn cứ không dám động. Chỉ có Tống Bạch Ca lấm lẫm liệt liệt thoát dưới hủng, bước vào ngưỡng cửa, hướng Quỷ Mẫu hành lễ nói, "Bá Mẫu tốt, ta là cùng Diệp Hàn đồng thời tham gia hình bộ thảo phạt ca, đôi ta quan hệ cực kỳ tốt." Nhìn tại Diệp Hàn mặt mũi của, Mẫu ngài nếu như có chuyện tốt, đừng quên chăm sóc ta ạ." Đứa nhỏ này vui mừng, biết lễ phép, tốt, bá mẫu nhất định chăm sóc ngươi. Quỷ Mẫu cười tủm tỉm âm thanh truyền ra. Những người còn lại trong lòng náo não, biết rõ tránh không khỏi, không bằng học tống bạch ca như vậy cùng Quỷ Mẫu thấy sang bắt quàng làm họ, có lẽ còn có thể chết tốt lắm xem chút. Mọi người vào nhà, phân hai bàn ngồi xuống. Ai cũng không động đúa, Trừng chừng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn sớm đã dùng linh nhãn dò qua, những thứ đồ này thật không chứa quỷ khí, ăn sẽ không bên trong quỷ, đều là đại chúng cách làm, có sao? Nổ, lưu, Trừng, rau trộn, Trừng, nướng. Chính là nguyên liệu nấu ăn nhận thức không cho phép. Nhìn giống thịt kho món ăn, da trên tràn đầy màu trắng nấm mốc lông. Nhìn giống hầm gà cách thủy món ăn, làm sao một con gà trên bốn đôi cánh vai hai cái đầu. Nhìn giống sào cải trắng món ăn, cải trắng lá bên trong lưu động màu xanh lục dịch nước. Đặc biệt là nhân thủ một bát lớn cứng thể, mỗi viên trắng hạt gạo lớn trên đều lồi một viên không ngừng đung đưa màu đen mắt cá chết là chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Phương Phương. Phương Phương hì hì nở nụ cười, đem một khối kho trắng nấm mốt thịt kẹp cho Lý Thanh Nhàn, nói: "Ca, thì ăn rất ngon." Ăn có chút cắt ra tay đầu ngón tay hơi đau, còn có một chút điểm nghe được sau lưng bị nói nói dấu khổ sở nha. Tất cả mọi người hôn mê, đây là có thể hình dung cấm nước. Ai dám ăn? Lý Thanh Nhàn đều không dám trước tiên động đũa, Tống Bạch Ca trực tiếp gắp một khối thịt kho tàu, nhét vào trong miệng, nhanh ngay một khẩu, sau đó hét lên một tiếng. Thật đau! Mười ngón tay bụng đều cùng gạch một đau tựa như. Ai, còn có chút nhỏ khó chịu, thật như là nghe được bằng hưu ở sau lưng nói xấu ta, thật là lạ. Tống Bạch Ca lại cắn một khẩu, lại bắt đầu kêu rên, rất giống lại bị cắt một đao. Phương Phương thì lại cắn một cái ở thịt kho tàu, nhẹ nhàng nhai, váng dầu tràn ra khóe miệng, nàng nhíu mắt, đắc ý Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn màu đen vải mảnh, biết không ăn không được, cắp lên thịt kho tàu để vào trong miệng, cắn một khẩu. Tê. Lý Thanh Nhàn túi đầu liếc mắt nhìn 10 căn đầu ngón tay, không có thứ gì, nhưng mới rồi cảm giác thật sự là bị tìm 10 đau, hơn nữa vẽ tại chỉ trên bụng, có thể đau trong nháy mắt tựu biến mất, sau đó, cảm nhận được nào đó loại khổ sở, không nói được nói không rõ. Con của ta a, nhìn đem lơ gầy, ăn nhiều một chút bổ bổ. Người đến, trên một bàn hoa bầu dục, chỉ cho con ta một người ăn. Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc. Mọi người yên lặng túi đầu. Vì la hóa giải lúng túng, Lý Thanh gấp một đũa thìa. Vừa bắt đầu nhạt như nước, nuốt, nuốt sau đó, trong cổ họng phảng phất nỗi lên hỏa, một nấu cho tới khi dạ dày kèm theo gợn sóng xé rách cảm giác vừa nóng lại đau. Đồng thời, còn cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác cô độc, giống như cùng ba tuổi hài tử bị người nhà vứt bỏ tại đường biên, lẻ loi nhìn đi xa cha mẹ. Thật tà môn. Lý Thanh Nhàn tâm bên trong lạng yên suy nghĩ, bản năng gấp một khẩu cơm kẻ đưa vào trong miệng, nhưng sau một khắc, tựu hối hận rồi. Tất cả cơm kẻ trong miệng bạo độ mỡ, giống như một viên con người bạo độ tương. Khoang miệng bị vạn mũi tên đâm thủng, kim đâm tựa như đau. Sau đó, Sản sinh một loại không tên bi thường, tốt giống sở hữu chiến hữu đều chiến chết, chỉ có chính mình đứng tại thời phơi khắp nơi trên chiến trường, đạp chiến hữu cùng kẻ địch thi thể xếp thành núi nhỏ, chống tàn phá quân kỳ, tại gợn sóng sương mù sáng sớm bên trong, nhìn phương xa. Không biết thế nào, Lý Thanh Nhàn vành mắt đỏ. Mọi người vừa ăn, một bên lẫn nhau đánh giá, mỗi người chua thoải mái, có còn leo bắt mắt lệ. Một bàn nóng hổi giải bảy màu da vị hoa bầu dục phóng tại Lý Thanh Nhàn trước mặt, hoa bầu dục nhẹ nhàng nâng đưa, giống như gió bên trong cánh hoa, lại dường như vừa từ trên thân nguyên chủ kết hạ xuống, thần kinh có giật. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn miếng vải đen liêm. Bất đắc dĩ cắp lên một khối, đưa vào trong miệng. Phụp. Lý Thanh Nhàn bên thai phảng phất truyền đến rõ ràng âm thanh, chỉ cảm thấy một thanh lưỡi dao sắc đâm vào trái tim, nhẹ nhàng cuốn một cái, sau đó, liền cảm nhận đến nữ nhân yêu mến xoay người lì khai thân khổ. Hoa bầu dục đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, nhất định muốn đều ăn xong, sau đó à, cho ta sinh một đám mập mạp cháu cùng mập mạp tô nữ, càng nhiều càng tốt. Quỷ mẫu ngữ khí so với bình thường vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Lý Thanh Nhàn lại ăn một khẩu, hai mắt long lanh. Không phải là ăn một bữa cơm sao, đến mức đó sao? Lý Thanh Nhàn cảm động khóc. Mọi người yên lặng ăn, càng ăn càng đao có thể càng ăn càng thoải mái, tự giống ăn các loại cảm giác bất đồng ớt một hợp dạng. Mỗi người ăn phải đầy người đổ mồ hôi, hai mắt đỏ lên. Ăn xong hoa bầu dục cùng cơm thẻ, Lý Thanh Nhàn nói, "Mẹ, ta ăn xong rồi." Món ăn còn không ăn xong, làm sao có thể lặng ví? "Ngươi đến, cho mỗi người lại tăng thêm một bát cơm." Không chân hổ gái bay vào, vì là mỗi người bưng lên một bát mới nhỏ còn người cơm thẻ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trên bàn món ăn còn lại hơn một nửa. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, "Ai cũng đừng cước, công bằng ăn cơm, theo ta bắt đầu, mỗi người kẻm một đũa, ăn xong mới thôi." Lý Thanh Nhàn nói xong, gấp một khẩu xào cái trắng, rên lên một tiếng, cảm giác kia, tự giống đầu lưỡi bị cái cặp kẹp lấy, sau đó, liền cảm nhận đến lao hưu cáo biệt yêu thương. Mọi người phi thường có tiết tấu một người kẹp một đũa, kêu rên, kêu nhỏ, nhẹ tê chờ âm thanh quái dị không dứt bên tai. Nếu như nhắm hai mắt, rất khó tưởng tượng này chút người đang làm gì. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn nơi bản thứ nhất ăn xong, bản thứ hai người, vừa tiếp tục đĩa rau, một bên Ú Doán nhìn Phương Phương. Phương Phương một người, ăn năm người lượng. Nàng tròn vo bụng nhỏ, thưa thưa phục phục nằm tại trên ghế, nói: "A ngon, bà thích." Lý Thanh Nhàn bị Phương Phương trọc cười, đưa tay ôm lấy nàng, làm cho nàng ngồi tại chính mình trên đùi. Phương Phương thuận thế dựa vào trong ngực Lý Thanh Nhàn, khẽ mắt. Còn lại hài tử lưu ở bên ngoài, chính dần độn chơi lên. Thả xuống đũa, Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Mẫu thân, này ngoại thành có không, có có địa phương tốt gì?" Ngoại thành có thể không có địa phương tốt, nội thành đúng là có một ít địa phương tốt, hoàng cung ngự hoa viên cũng là địa phương tốt." Quỷ mẫu âm thanh nhẹ nhàng ngợ sóng. Tất cả mọi người đang chiều. Lý Thanh Nhàn lại nói, "Nội thành có thể so với ngoại thành nguy hiểm chứ?" 2 10 đi. Độ khó tăng cường 2 10. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trời tối sau, các người thí sinh nhiều nhất 2 phần 10 sống sót. Ủy mẫu ngữ khí như cũ bình hẳn, tốt giống tại nói chuyện nhỏ tầm thường. Mọi người cứ ngồi bất động, bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn. Chương 306, hậu viện lại gặp thủ thụ nhân. Lý Thanh Nhàn tính toán một chút, hơn 3 vạn người chỉ còn 2 phần 10, gần như chết 25.000 người, này thủy quá kinh khủng, đây chính là hơn 2 vạn thất phẩm tu sĩ. Đổi một cái không thích hợp vị von, muốn chết hơn 2 vạn thất phẩm huy lệnh, bất quá. Cách nói này tốt giống dễ tiếp nhận hơn. Mẫu thân, ngài làm sao nhìn lần này thanh vân thí? Lý Thanh Nhàn đầy mặt tươi cười một mặt ngoan ngoãn. Thi sự, chúng ta phụ đạo nhân ra nơi nào biết. Bất quá, không chỉ ngươi có bà bối, người khác cũng có bà bối. Có chút bà bối, hết sức phiền thoái, ngươi phải nhiều chú ý. Mọi người nhớ tới gói Lưu Ly mảnh cùng chữ in rời bài. Quỷ Mâu tiếp tục nói, ngươi bà bối. Quỷ Mâu Âm Thanh đột nhiên ngừng lại, một lát sau lại nói, ngươi bà bối, tốt đẹp giữ lại, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên sử dụng. Còn có cái kia Lưu Ly gói vỡ, cũng là bảo bối tốt, tốt đẹp nghĩ nghĩ lúc sử dụng cơ. Dùng thật tốt, đều là bà bối, dùng không tốt đều là phế phẩm. Hải Nhi ghi nhớ. Lý Thanh nói. Ủy Mâu lại nói của ngươi ở trong cung làm thị vệ, đúng là không có biện pháp giúp ngươi được thì, gặp được, lấy ra ngươi chống đòi, hắn sẽ nhận thứ ngươi. Đúng rồi, ngươi bà ngoại có lúc ở ngoài địa, có lúc ở ở trong cung, sau đó, có thể không quấy giày nàng, tiểu đừng quay giày nàng, ngươi minh bạch sao? Hải Nhi Minh Bạch. Mọi người nghe phải rơi vào trong sương ngủ, lại được đau, lại đau đầu, không nghĩ tới quỷ quan hệ phức tạp như vậy. Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, quên chuyện quan trọng nhất, ngươi đến, lấy tới hoa ấm. Quỷ Mẫu nói. Một cái không chân nữ tử tung bay đến ngoài cửa, chấm phóng cái tiếp theo đại sen đổ tới hoa ấm nước. Nguyên Tây còn loại ở hậu viện, ngươi một lúc đừng quên rỗi một rỗi. Chờ trái cây chín, lưu ở trên người, ăn đi trái cây, tựu có thể trở lại dưới cây. Cái kia Hải Nhi sẽ đi ngay bây giờ. Gấp cái gì? Ngồi xuống tiêu hóa một chút từ đây, gọi mẹ tâm sự ngày. Quỷ Mẫu nói, là Lý Thanh Nhàn mang lên giữa không chung cái mông rơi xuống. Tống Bạch ca hung hăng cho Lý Thanh Nhàn mấy mắt, Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Mẹ, này vạn tượng đồ là bị chúng ta chiếm." Quỷ Mẫu nhẹ rên một tiếng, nói, Mệnh Tông lão giả vẫn là thật lợi hại, đồ tốt nhất, chúng ta cũng chạm không được, chỉ có thể dùng tiên tông lớn trừ thừa." Lớn mạnh khí mở ra. Các ngươi cũng đừng nghĩ, trừ Phi Tiên Mệnh Tông chuyển nhân, bằng không không có tư cách mở ra, coi như mở ra, nhân ra cũng là lén lén lút lút, không để cho chúng ta biết. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Miếng vải Đen Liêm, cảm giác mâu thân tốt giống đang nhìn mình chằm chằm. Đúng đấy, chúng ta chỉ muốn chạy trốn. Hoàn thành thanh vân thí, cho tới cái gì thiên Mệnh Tông bảo vật, không cần thiết đi theo những đại tu kia, người còn cạnh tranh. An toàn là số 1. Lý Thanh Nhàn nói. Con ta thông minh, nên cạnh tranh thời điểm cạnh tranh, không nên tranh, nhường cho người khác thì thôi, lại không phải là cái gì yêu thích đồ vật. Chờ các ngươi tiến vào nội thành. Trên trời không chừng rơi rớt đồ ngon ngang, có thể đến tay tiểu cạnh tranh, quá khó khăn thì thôi, không đáng làm." Quỷ Mẫu nói. "Mọi người âm thầm nhớ kỹ, xem ra tiến vào nội thành, có thể có thứ tốt." "Cụ thể là vật gì?" Lý Thanh Nhàn cười hỏi. "Ta một cái phụ đạo nhân ra, nơi nào sẽ biết." "Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, ngài này phụ đạo nhân ra có thể cái gì đều biết." Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Mẫu thân, ngài còn có cái gì muốn dặn dò?" "Dặn bảo A. Quỷ Mẫu nhìn quét mọi người, mỗi người chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, ít cùng những thú hồng hồng kia đồ vật hỗn cùng nhau. Quỷ Mẫu âm thanh lạnh lùng, Mọi người nghi hoặc không giải, chỉ là tỉnh mơ hồ cảm giác không thoải mái. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Phương Phương, Phương Phương cười hì hì nói, ta biết cái gì là số hồng hồng đồ vật, chờ gặp, ta chỉ cho các ngươi nhìn. Lý Thanh Nhàn tại muội muội lớn trên khuôn mặt mạnh mẽ hơn một cái, Phương Phương khanh khách cười không ngừng. Mọi người hàn huyên một hồi, Lý Thanh Nhàn lấy tới cây vì làm mờ cớ, đi ra khỏi phòng, mang theo ấm nước đi ra phía ngoài, những người còn lại đối tới. Đi ra đông viện, liên tiếp thật dài hơi thở tiếng trong đội ngũ vang lên. Nguy thật. Ta vẫn kẹt ở đây, bất cứ lúc nào có thể nhảy ra. Diệp Hàn lợi hại a, dĩ nhiên có thể. Đình chỉ, đình chỉ, chúng ta đi tới cây. Đúng đúng đúng. Mọi người một đường hướng trước, vòng qua chính đường, tiến vào hậu viện. Cảm giác quen thuộc vào tới, một cái đường đá đem hậu viện tách ra, bên trái đứng nghiêm hắc vân trắng giả sơn, phía bên phải nằm một chỗ bể nước. Bể nước phía bắc, một gốc cây ba bốn trượng cao lớn cây ngân hạnh đứng thẳng. Cây ngân hạnh lá vàng lòng lánh, rơi trên mặt đất, tại giữa chừa ánh mặt trời soi sáng dưới, giống như dung kim. Trước đại thụ, ngồi xếp bằng một cái cường tráng thanh niên, áo ngờ ngợ hơi có chút dạ vệ phong cách, nhưng toàn thân bị cây đan vào áo giáp bảo vệ, chỉ lộ ra khuôn mặt cùng hai tay của hắn cũng bị khô héo cảnh cây bao vây, phản phất đỉnh đầu cảnh cây mu giác. Cái kia cường tráng thanh niên đột nhiên mở mắt ra, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, trong mắt xẹt qua vẻ kích động. Ánh sáng mặt trời cậu bé. "Không, Diệp Hàn." Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhìn lên, người này đúng là mình tại lần trước Quỷ thôn đồng đội một trong, nguyên danh Trần Tamoa, sau đó gọi lập sát, bị chọn làm thủ thủ nhân. Cuối cùng tại Định Quỷ tên thời điểm, tự chọn có khắc đập sát quỷ tên một bài, nhưng đem tên tới, viết đến Nguyên bản cho là hắn giống như những người khác, đều đã bên trong quỷ qua đời. Tại lần này trước khi đi, còn đi trần ra một đường. Theo mẫu thân hắn cái kia đạt được đến bình ngán kết, nguyên bản muốn đốt cho hắn. Không nghĩ tới, hắn duyên nhiên sống sót, thậm chí còn gọi ra bản thân hai cái tên. "Ta phải gọi người lập sát, vẫn là Trần Tam oa." Cái kia người sửng sốt một cái, hai mắt một mảnh khuôn hồ, trước mắt sau, hai mắt thanh minh, vừa ánh mắt đỏ lên. "Trần Tam oa." Cái kia người trả lời nói. Lý Thanh Nhàn trong lòng nóng lên, vừa hướng đi về trước, một bên lấy ra liên tiếp đỏ bừng bình ngán kết, đưa tới trong tay hắn. Trần Tam ba nhiệt lệ dâng trào, hai tay dâng bình kết, môi run nước mắt theo hai gò má không hề có một tiếng động lướt xuống. "Ta trước khi đi, đi nhà ngươi một chuyến." Lý Thanh Nhàn đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. "Cảm tạ, cảm tạ." Trần Tam Ba khóc không thành tiếng. Mọi người mơ hồ đoán được một ít, đồng tình nhìn Trần Tam Ba. Người ở nơi này, đều chuyện gì xảy ra?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Trần Tam Ba lau khô nước mắt, cẩn thận hồi ức nói, "Các người đi rồi phía sau, ta mơ mơ hồ hồ, tuy rằng nghe không rõ, nhưng nhớ phải quỷ mẫu khóc sướt mướt, nói mất đi như tử, con gái của nàng anủi nàng." Sau đó, quỷ mẫu mẹ con tình cờ tới nơi này, nhìn cây ngân hạnh, mặt hết sức phức tạp. "Các nàng đối với ta cũng rất tốt," quỷ mẫu nói, "ta vừa được này chàng tặng hoa, liền muốn quý trọng" Nhắc tới cũng kỳ, ta vẫn chưa tu luyện, chỉ là xui xẻo hồ đầu ngồi yên, chân nguyên vẫn tăng lên, hiện tại không tên pháp phẩm, lúc nào cũng có thể lên cấp pháp phẩm. Còn có, da chân nguyên phát sinh biến hóa, tốt giống nhiều quỷ lực. Trần Tam Ba chậm rãi giảng giải trải nghiệm của chính mình. Lý Thanh Nhàn một bên nghe, một bên ở trong lòng suy đoán, mơ hồ ý thức được, chính mình vẽ rơi đập sắt tiến sau, Trần Tam Ba cái này thủ thụ nhân tự chuyển hóa thành kỳ lạ sinh mệnh, cần phải xen vào người cùng kỳ trong đó. Chờ Trần Tam Ba nói xong, Lý Thanh nhấc đầu nhìn phía cảnh lại chu tâm. Một viên đỏ hồng hồng trái cây to bằng nắm tay ở vào trong đó. Trái cây chính diện đột ngột một nhìn như là phóng đại hải đảo, nhăn núm, như cẩn thận nhìn, trái cây bể ngoài hoa văn tạo thành một tấm đứa bé sơ sinh mặt, cùng Lý Thanh Nhàn, có 3 phần tương tự, cùng Hạo Vân Sinh cũng có 3 phần tương tự. Chương 307, khí huyết hòa vào nhau thăng cấp phẩm. Trái cây chín sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chín rồi. Mộ Thần nói có thể lấy. Ta giúp ngươi. Trần Tam oa quay người lại, vung tay phải lên, cánh cây tay áo rỏ ra lít nha lít nhí xúc tu giống như xúc tu, nhập tán cây bên trong, hái xuống chẻ con cây bạch quả quả. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay, nhẹ nhàng sờ, sờ giống như tiểu nhi da rẻ nhất thời toàn thân sợ hãi, vội vàng thu vào cản khôn trạc bên trong. Trẻ con cây bạch quả quả chỗ cũ, 5 cánh hoa hoa sen tỏa sáng, một viên trái cây màu xanh chậm rãi mọc ra. Tinh ngân hạnh nửa trong suốt rễ cây bên trong, sáng khí lưu màu vàng từ dưới lên lưu động, tiến nhập thân cây bên trong. Lý Thanh Nhàn đột nhiên mặt đỏ tới mang thai, lồng lực nhiệt lưu phùng lên, trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào. Ta muốn lên cấp thất phẩm, chư vị hỗ trợ hộ pháp. Lý Thanh Nhàn nói xong, ngay tại chỗ ngồi sẽ bằng, quanh thân pháp lực xoáy động, kình phong thổi, thảo diệp như sóng, bên cạnh cái ao nổi lên mượn Tam một bước trước, tại Lý cùng mọi người trong đó. Quanh người hắn cảnh cây áo giáp hướng bốn phương tám hướng quét tán, cuối cùng hình thành một mặt ba trượng cảnh cây tường, ngăn cách tất cả mọi người, không được đến gần. Trần Tam Ba hít mắt, nhìn phía mọi người. Mọi người cảm nhận được Trần Tam Ba trên người khí tức bá dị, không dám manh động. Vương Bất Khổ nói, mọi người không muốn động, người này sẽ không làm thương tổn Diệp Hàn. Chúng người lặng lặng chờ đợi, cảm nhận được lý thanh nhàn quanh thân khí tức càng ngày càng mãnh liệt, Trần Tam Ba khí tức cũng liên tục tăng lên. Rất nhanh, mọi người nghe được hải sóng đánh ra bờ biển âm thanh, lẫn nhau nhìn nhìn. Này, như là khí chạy xuôi âm thanh chứ? Cái này Diệp Hàn, ẩn dấu thật sâu a loại pháp lực này phun trào trình độ, phải là đại tu. Ta biết Sở Hữu phẩm chất thấp trong tu sĩ, ngoại trừ Đông Nhạc Lâm Chấn Nguyên, vô nhân khí mạch vượt qua hắn, có thế tử cũng không được. Thảo nào hắn dám nói mệnh thuật sư yếu không có quan hệ gì với hắn, hắn này pháp lực so với Sở Hữu đạo tu đều thâm hậu. Người như hắn, thất phẩm khí mạch huyết mạch kết hợp lại, lục phẩm đúc thành thật đàn, sợ là không như bình thường. Lại thêm hắn bối cảnh thâm hậu, nước đố độ vách, nhất định có thể cho tới tốt nhất linh tài, đúc ra không giống nhau chân linh. Chuyện tốt, hắn càng mạnh, chúng ta bình yên ly khai quỷ khả năng càng lớn. Đúng rồi. Các ngươi nói, tiến bào nội thành cùng hoàn thành, chúng ta có muốn hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút bà gói? Ủy Mâu nói trên trời rơi đồ vật, có phải là trong truyền thuyết mệnh tinh? Đoán chừng là mệnh tinh, lần trước vạn tượng thanh vân thí, có người nói rơi xuống vài phê mệnh tinh, từng cái được mệnh tinh người, cuối cùng đều trở thành nhân trung học viện. Đúng. Ta một cái bà con xa anh họ, nguyên Bản Thiên Tư bình thường, được cái kia mệnh tinh sau, vừa bắt đầu không có gì, tiểu tại ba năm trước, không biết làm sao, tu vi đột phi mạnh tiến vào, tấn thăng đến phẩm. Các ngươi nói, chúng ta có muốn hay không mời Diệp Hàn sớm thôi diễn một cái mệnh tinh điểm đến? Quan Châu nói, coi như biết điểm đến, một viên mệnh tinh, làm sao phân? Một cái thí sinh kinh ngạc nói, chúng ta không phải thương lượng sống, tập trung lực lượng phụ trợ Diệp Hàn sao? Mệnh tinh đương nhiên cho hắn, hắn mạnh, mới có thể dẫn dắt chúng ta rời đi nơi này. Đúng đấy, cho Diệp Hàn, chẳng khác nào cho mọi người chúng ta. Hơn nữa, chỉ bằng chúng ta cùng bạn cùng thi giao tình, cho Diệp Hàn, sau đó cũng không thiệt tội à. Nói đúng lắm." Quan Châu bận điệu nói. Mọi người vừa trò chuyện này, một bên liên tiếp liên tiếp nhìn phía cảnh cây vách tường sau Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy đi tới một cái thế giới kỳ dị. Thế giới này chỉ có dòng sông màu đỏ. Ý niệm bay ở trong sông, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, chỉ lặng lặng nước chảy bèo trôi. Toàn bộ người phảng phất nằm tại sau giờ ngọ ấm áp xuống mặt, thư thư phục phục. Mỗi chạy qua một cái dòng sông màu đỏ, thế giới này tiểu rõ ràng một ít. Từ từ, chạy qua dòng sông càng ngày càng nhiều, cuối cùng, Lý Thanh Nhàn phát hiện, cái này dòng sông màu đỏ thế giới, đang dệt thành một cái quân hồ lớn chữ. Này chữ to, từ một ít sông lớn lưu cùng vô số răng đầy sông nhỏ lưu tạo thành. Lam ý niệm chạy khắp tất cả dòng sông sau, toàn bộ thế giới màu đỏ lớn phóng kim quang, từng đạo trắng tinh lớn sóng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Không lâu lắm, màu trắng lớn sóng bao vây mỗi một cái dòng sông màu đỏ. Theo thời gian đưa đẩy, dưới thấp nhất dòng sông màu đỏ, từ từ bị màu trắng lớn sóng thẩm thấu. Màu trắng lớn sóng chậm rãi hòa vào dòng sông màu đỏ bên trong, dường như mưa rơi trong sông, biến mất không còn tăm hơi. Phía dưới hồng hà từ nguyên bản màu đỏ tươi, biến thành hiện ra màu đỏ, mỗi một giọt nước sông đều tại phát sáng. Thời khắc này, Lý Thanh Nhàn đột nhiên tỉnh táo, màu trắng lớn sóng là khí mạch, dòng sông màu đỏ là máu của mình quản. Khí mạch bao mạch máu, mà chính mình hai chân vị trí mạch máu đã thành công cùng khí mạch kết hợp lại, chính thức lên cấp thất phẩm. Sau đó chính mình tựu có thể chậm rãi từ dưới lên dung hợp, cuối cùng dung hợp đầu khí mạnh cùng mạch máu, hoàn thành thông chân huyết toàn bộ quá trình, đạt đến thất phẩm đỉnh cao. Chờ khí huyết đạt đến đến cực hạn, liền có thể đúc ra thật đàn, lên cấp lục phẩm, nưng tụ chân linh. Chân khí huyết dung hợp xong xuôi, Lý Thanh Nhàn cảm thụ trong cơ thể khí huyết dâng trào, đặc biệt là hai chân vị trí khí huyết phun trào, huyền như kinh đào phách ngạ. Sở hữu đường trải qua hai chân vị trí máu tươi, thất bại đưa đến thân thể các nơi, chậm rãi cải biến thân thể những nơi khác, trợ giúp tương lai khí huyết hòa vào nhau. Đến rồi thất phẩm, ta có thể sử dụng mệnh thuật càng nhiều, sức mạnh cũng càng cường. Nếu như hết thảy thuận lợi, Tiêu cũng cố tu vi, nếu như gặp phải khó khăn, tiêu trước thời gian hoàn thành thần tiêu pháp mời thần, ta lấy thất phẩm thân, có thể mời ra lục phẩm đại tướng. Một khi mời ra đại tướng, lôi tu thực lực đem sẽ tăng lên dữ dội. Bất quá, theo lục phẩm bắt đầu, mời thần lớn đều thất bại, rất nhiều lôi tu cuối cùng thứ nhất sinh cũng không mời được trung phẩm lôi thành thiên quan. Đối với lôi tu tới nói, lôi thành thiên quan thường thường quyết định 3 phần 10 đến 5 phần 10 thực lực, nếu là không có cách nào mời ra lôi đỉnh thiên quan, lôi tu chỉ có thể chuyển tu cái khác, cái này cũng là lôi tu thừa thất nguyên nhân. Ta có thần tiêu lôi loại tại, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Thanh Nhàn suy tư một trận tương lai phương hướng, mở mắt ra. Xì xì, trong hai mắt, lôi đỉnh tràn đầy, bạch quang lập loé, xì xì vang vọng. Hơi thở mạnh mẽ tán mát, nhưng Lý Thanh Nhàn một cái chớp mắt, hết thể tiêu tan, tốt giống chỉ là huyết tượng. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, âm thầm tính toán lý Thanh Nhàn thực lực, tuyệt đối không thấp hơn đại tu. Cung Hỉ Diệp Hàn huynh đứng vào hàng ngũ thất phẩm. Cung Hỉ, cung Hỉ. Sở Hữu thất phẩm thí sinh cười chắp tay chúc mừng. Khách khí, khách khí, cùng trừ vị so với, ta chỉ là sao tiến vào vụn học mà thôi. Ta cũng lên cấp thất phẩm. Trần Tam oa tối đầu một nhìn. Cứ thấy hắn hai chân vị trí cảnh cây biến lớn biến đến dày, nguyên bản màu nâu thân cây, dĩ nhiên tản ra kim loại màu sắc. Lý Thanh Nhàn cùng Trần Tam Ba nhìn nhau, nhẹ nhàng gõ đầu. Hai người đều đã đoán được, quan hệ của Phong phương, so với tưởng tượng càng thêm mặt cắt. Ngươi có thể rời đi nơi này sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trần Tam Hoa lắc đầu nói, không rõ ràng. Phương Phương biết không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Phương Phương ngẩng tới Lý Thanh Nhàn bên người, ngẩng lên đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy còn sống chủ thụ nhân, chúng ta đi về hỏi hỏi mẹ. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, tới gần 1 giờ chiều, liền nói Trương Lão Lang báo thời gian chưa chính, chẳng mấy chốc sẽ đến chưa lúc đầu phân, chúng ta cũng muốn đi tới nội thành, vừa vặn cùng Mẫu thân cáo biệt. Đoàn người đi về Quỷ Mẫu nơi ở, Lý Thanh Nhàn tại cửa không người nói, Hải Nhi sắp đi nội thành, chuyên tới để hướng Mẫu thân từ làm. Chương 308, giờ ngọ sau đó tiến vào nội thành. Ai? Tiến vào nội thành, ngươi liền không tốt đã trở về. Đây làm ngàn dặm Mẫu lo lắng, mẹ lo lắng ngươi a. Miếng vải đen phía sau rèm, chuyến đến Quỷ Mẫu Ôn Nhu lại thương cảm âm thanh. Mẫu thân xin yên tâm, Hài Nhi luôn luôn cơ cảnh, tất nhiên có thể thành công thông qua thanh vân thí. Nói cũng phải, con trai của ta Tự nhiên không nổi. Nội thành không so sánh được phải ngoại thành, nơi đó loạn hơn, rất nhiều nơi ngươi đều muốn cẩn thận kiểm tra, không thể loạn tiến vào. Là, nơi này dù sao cũng là vạn tượng đổ, rất có thể xuất hiện tối hoặc thượng cổ ma nhân. Các ngươi không muốn ham muốn bọn họ mệnh tinh, đi vòng. Vạn nhất các ngươi chơi game thời điểm gặp phải thượng cổ ma nhân, tha rằng từ bỏ du hí, cũng muốn xác cách. Vật kia, quá tà môn." Quỷ Mẫu nói. Lý Thanh Nhàn ngạc nhiên, liền Quỷ Mẫu đều nói thượng cổ mệnh hải tà môn. Cái gì là thượng cổ ma nhân?" Một người thấp giọng hỏi. Lý Thanh Nhàn giải thích nói, chính thức mệnh danh là thượng cổ mệnh hải cổ đời một ít cương giả, lấy thân thể khóa chết cường đại mệnh tinh, như toàn phục sinh. Bất quá, bọn họ toàn bộ đều thất bại, chỉ lưu một tia chấp niệm khống chế Di Hải, biến thành quái vật, vì lẽ đó cũng bị tiêu lên cổ ma người. Và Tượng đổ vốn là một chỗ thượng cổ tử giới, ở nơi này rất có thể sẽ xuất hiện tượng cổ mệnh hải. Nói như vậy, chỉ có thượng phẩm mệnh thuật sư mới có thể đối phó thượng cổ mệnh hải, tu sĩ bình thường nắm lấy cổ mệnh hải hết cách rồi, đây mới là mẫu thân để cho chúng ta đi vòng nguyên nhân. Ủy Mẫu mỉm cười nói, cũng không phải hết cách rồi, một ít bạo đối là có thể trọng thương thượng cổ mệnh hải. Bất quá Cả người trùng quy thực lực thấp kém, không nên chọc bọn họ. Trư Phi có vạn toàn nắm bắt, đã nghe chưa? Nghe được, Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gõ ở đầu nói, "Đúng rồi, mâu thân, Trần Tam oa có thể lì khai sao?" Miếng vải đen phía sau rèm mặt tiến tĩnh, quá một hồi lâu, Quỷ Mẫu mới nói, "Hắn muốn dựa vào chúng ta, tựu giống hôm đó loại dương người. Chuyện của hắn, không cần ngươi quan tâm." Lý Thanh nhàn nhớ tới quỷ dị loại dương người, gật gật đầu, lại nói, mâu thân, ngài có nghe nói hay không, làm sao mới có thể phải cả phân?" Lý Thanh nhàn nói, nắm ra bản thân bài thì. Quỷ Mẫu nói, "Chúng ta phụ đạo nhân gia, nào hiểu cái này." Lần trước vạn tượng thanh vân thí, tính thế nào? Lý Thanh Nhàn căn bản là không có dự định tham gia vạn tượng thanh vân thí, không có chút nào chuẩn bị, còn thật không biết, nhìn phía Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ. Tống Bạch Ca nói, khởi bẩm bá mẫu. Lần trước vạn tượng thanh vân thí mở ra sau, Sở Hữu thí xin tiến nhập một chỗ hóa giả. Sau đó, Triều Đình cùng thiên Mệnh Tông hướng phía trong mặt đầu thả một ít yêu tộc cùng hai đầu lớn thú, săn giết yêu tộc cùng lớn thú đều có thể phải phân. Ngoài ra, Thiên Mệnh Tông còn hướng mỗi người phân phát tàn phá bản đồ kho báu, hợp số lượng nhất định bản đồ kho báu, có thể tìm tới bảo tàng, mỗi cái bảo cũng có thể thêm phân. Đại khái 30, 40 cái bảo tàng. Năm đó Trạng Nguyên làm sao? Quỷ mẫu hỏi. Năm đó Trạng Nguyên là giết vương, hắn thiên phú dị bẩm, thực lực phi phạm, dĩ nhiên nhìn thấu bố cục, trước tiên mang người thu thập nhiều cái bảo tàng, sau đó dựa vào bảo tàng bên trong phát bảo, xuất lĩnh một nhóm người vây công lớn thú. Tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng thành công giết chết chúng phẩm lớn thú, thu được giám khảo tán thành, đứng hàng Trạng Nguyên. Lần trước Trạng Nguyên từ triều đình cùng giám khảo đánh giá, hoàng thượng bổ nhiệm. Lần này Trạng Nguyên là triều đình nói tính, vẫn là các ngài nói tính. Tống Bạch Ca cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vừa vào nơi đây, nhân gian triều đỉnh hà có thể định Trạng Nguyên." Quỷ Mẫu lạnh giọng nói. "Bà Mẫu nói là, ta cảm thấy được, Diệp Hàn có Trạng Nguyên chi tư. Ngươi ít thổi phồng đến trước ta." Lý Thanh Nhàn nhìn Tống Bạch Ca một chút. Bạch Ca lại nói không sai, ngươi trường hắn làm cái gì? Con ta vốn là có Trạng Nguyên chi tư." Quỷ Mẫu mỉm cười nói. "Mẫu thân, ngài là chưa từng thấy hào vận sinh, nam Hương hậu, cô Thế tử, khắc bia người chờ chút những đại tu kia, bọn họ mới là Trạng Nguyên ứng cử viên." Lý Thanh nói. "Không nên dại người khác chí khí diệt chính mình uy phong." Quỷ Mẫu nói. Lý Thanh cười hỏi, "Mẫu thân, ngài nói Nơi này giám khảo, làm sao cho chúng ta đánh phân? Ta một cái phụ đạo nhân gia, biết cái gì? Các người nếu vào thành làm trung thần, thì muốn hảo hảo làm trung thần. Làm tốt trung thần, coi như không đảm đương nội trạng nguyên thì lại làm sao? Quỷ Mẫu hỏi ngược lại. Ồ. Lý Thanh Nhàn thuận miệng đáp ứng, bề ngoài rửng dưng như không, nhưng cái hốt chuyển phải nhanh chóng. Theo Quỷ Mẫu hỏi ngược lại tống bạch ca lần trước thanh vấn thí, đến sau cùng làm trung thần, kỳ thực đã cho ra biên tìm, chỉ có điều chính mình đối với nơi này không hiểu nhiều, trước mắt còn không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng theo không ngừng thâm nhập, tất nhiên sẽ có phát ra hiện. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lý Thanh Nhàn liền từ biệt Quỷ Mẫu, đi ra viện tử, hướng đi nội thành cửa thành. Đi mấy bước, Vương Bất Khổ đột nhiên nói, "Các người có hay không có phát hiện cái gì?" "Cái gì?" Mọi người vội vàng dừng bước lại, chung quanh quan sát. Tiễn Nhập Diệp Hàn ra sau, bọn nhỏ lại cũng không hát du hí nhạc thiếu nhi. Vương Bất Khổ nói, "Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Thật không nghĩ tới a, chúng ta dĩ nhiên tránh thoát nhiều lần như vậy nguy hiểm. Bá Mẫu thật không tệ, lần sau nhất định còn đến làm khách." Tống Bạch Ca nói. Mọi người dồn dập đầu lấy khinh thường. "Các ngươi nói, Quỷ Mẫu có phải hay không ám hiệu cái gì?" Quan Châu hỏi, Tống Bạch Ca thấp giọng quát lớn nói, "Nói nhăng gì đó? Quỷ Mẫu một cái phụ đạo nhân ra, có thể ám chỉ cái gì?" Quan Châu sắc mặt một trắng, lộ ra vẻ xấu hổ, vội điều nói, "Đừng đúng đúng, không, có thứ gì, là ta tại luận nghĩ." Một ít người cao mày nhìn Quan Châu, chuyện như vậy mọi người trong lòng biết rõ, nhưng nếu minh mặt nói ra, chẳng phải là chỉ trích Diệp Hàn cùng Quỷ Mẫu dối trá. Một khi kinh động khả năng tồn tại Quỷ giám khảo, chính mình này chút người còn có đường sống. Nhìn thấy mọi người ánh mắt, Quan Châu đột nhiên hốt, đi tới Lý bên người, thấp giọng hỏi, "Diệp Hàn, ta thật không có ý tứ gì khác." chính là nghĩ đi nghĩ lại thuận miệng nô ra, ta sẽ không bị. Trừng phạt chứ? Lý Thanh Nhàn dừng dừng nói, yên tâm đi, mẫu thân không đến nỗi hẹp hỏi như vậy. Chúng ta đều là tu sĩ bình thường, không phải là đại tu, cũng không phải người con, càng không có nam hương hậu như vậy thông thiên bối cảnh, làm việc nói chuyện, muốn vạn phần cẩn thận. Đúng đúng đúng. Quan Châu liên tục gật đầu. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, làm trung thần chuyện này, chúng ta tại mới vừa vào thành thời điểm, tiêu hiểu được. Tiếp đó, muốn dọc theo con đường này kiên quyết không rời đi về phía trước. Vương Bất Khổ gật đầu nói, không sai. Vừa bắt đầu hài đồng tiểu nói muốn làm trung thần, chúng ta không thể lệch cách con đường. Bất quá, các người bất ra được, ngoại thành có chút quá hung dữ sao? Đó là bởi vì có diệp hàn, không có diệp hàn, gặp phải thiết mũi, bao nhiêu người đội ngũ có thể bình yên vô sự? Một thành. Quan trâu bận biểu nói tốt. Nói cũng phải, nhưng tiếp mũi bản thân, không nguy cấp sinh mệnh. Ta phòng trường, ngoại trừ nhảy dây, đống cắt cùng cái bóng, ngoại thành cái khác gặp phải du hí, bất luận có dễ, đều sẽ không làm người ta bị thương tính mạng, nhiều nhất cũng bất quá là cột tay thiếu chân, ít cái mũi, không quan trọng gì. Vương bất khổ nói. Quan Châu này mới gật đầu nói, "Không khổ nói đúng lắm, các ngươi nhìn ta, thiếu mất cái mũi, không cũng chuyện gì không có sao." "Đúng đấy, chúng ta đều có chút dược áo ngươi, dùng không có nhiều tác dụng lớn mũi, đổi một cái bảo vật." "Đúng rồi, ai có thể đoán được bảo vật tác dụng, Diệp Hàn biết không?" Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Không rõ ràng, này chút quỷ du hí thiên kỳ bạch quái, chỉ có thể dựa vào cứng gian đoán." Mọi người nói, phía trước sương mù tan ra, hiện rõ một tòa thật to cổng trường. Quảng trường tận đầu, đứng nghiêm một tòa đồng tàu cửa lớn, cùng trước kia gọi thành môn có 9 phần tương tự. Lần này cửa không có người khổng lồ hài đồng, chỉ có một đám trên người mặc quan phục bảy, tám tuổi hài tử đứng ở cửa thành hai bên. Chương 309, mệnh trì tăng thêm trăm cá. Một ít thí sinh tụ tập tại quan phục hài tử trước mặt, hỏi hết đông tới tây, không người đi bảo. Mọi người nhìn quét trên quảng trường còn lại thí sinh, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, sau đó một trận nghi đến mà sợ hãi. Hơn phân nửa thí sinh trên người, ít nhiều gì thiếu mất ít đồ. Các người nhìn, cái kia hình như là thành quốc công gia nhị công tử, thực lực bất phạm, ai biết hoàn toàn không, có một con mắt. Quan Châu thấp giọng nói, ngươi nhìn đám kia ma tu, mỗi người không còn lốt cũng không biết bọn họ có thể nghe được hay không. Những thứ kia là ngày dương cao võ có người, thật thế thảm, mỗi người không còn chân trái, nhờ có bọn họ là võ tu, đổi thành văn tu, gặp phải nhảy dây đống cắt thật không tốt chốn. Bất quá, mọi người đều rất may mắn, đều không có đứt tay không có cánh tay, bằng không, liền cái bóng chiến đều chơi không được, chắc chắn phải chết. Đúng đấy. Lý Thanh Nhàn nguyên bản cũng thấy phải lời này đúng, có thể nghĩ lại một nghĩ, đầu óc bên trong bước lên một cái ý tưởng kinh khủng, nhớ tới một cái từ ngữ, người may mắn còn sống sót sai lệch. Không thể không người đứt tay cụ tay, mà là đứt tay cụ tay người, bởi vì không thông qua cái bóng chiến, đã chết. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ đám người, phát hiện mấy người bọn hắn sắc mặt cũng không tốt nhìn. Ta tiểu nói trò chơi này sẽ không đơn giản, khẳng định có người gặp vận đen. Tống Bạch Ca nói, Vương Bất Khổ thở dài, nói, chỉ có thể nói chúng ta may mắn. Đúng đấy, nhờ có Diệp Hàn chọn một tiếng núi, nếu như chọn một những khác, không chừng Tiểu Vô Thanh vô tức biến mất rồi. Các người đánh bí hiểm gì? Quan Châu nghi hoặc không giải. Đúng đấy, phát sinh cái gì? Cũng có mấy người không có quay lại. Vương Bất Khổ giải thích nói, các ngươi cảm thấy được, nơi này không ai đứt tay cụt tay là chuyện tốt, nhưng các ngươi làm sao lại không nghĩ nghĩ? Có phải hay không là đứt tay cổ tay thí sinh, không cách nào sống sót đi tới bên trong trước cửa thành. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, Quan trâu bản năng sở sở không tồn tại mũi. Người có thể tính ra đại khái không còn bao nhiêu người sao? Một hy vọng của mọi người hướng Lý Thanh Nhàn. "Hơi chờ." Lý Thanh Nhàn niệm vào mệnh phù, liếc mắt nhìn mệnh chỉ, tim đập loạn. Làm sao nhiều hơn một 100 cái khí vận cá? Sau đó sử dụng mệnh bản tôi diễn, kết quả thôi diễn ra số người chết vượt qua 2000. Chính mình mệnh phù được số lượng cao khí vận, giống như lần trước, 1 10 hoặc là hóa thành khí vận cá, hoặc là tăng cường mạng của mình cách, còn giữ lại 10 9. Không biết đi nơi nào. Lý Thanh Nhàn lui ra mệnh phủ, nhìn phía tỏ mộ mọi người, hơn 2000. Lý Thanh Nhàn nói, nhiều như vậy sao? Mọi người trong lúc nhất thời không thể chịu đựng. Vậy chúng ta có muốn hay không sớm vào thành? Cùng đi đi trước mặt nhìn nhìn. Mọi người một đường đi về phía trước, càng là hướng về trước, mọi người càng kinh ngạc, rất nhiều thí sinh bên người không còn hài tử. Đi tới trước cửa trên người mặc quan phục hài tử nơi đó, vừa hỏi mới biết, cửa lớn muốn chưa ban đầu mới mở, lần này không có bất kỳ thử thách, đi vào liền có thể. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, chưa ban đầu chính là 1 giờ chiều, rất nhanh liền đến. Lý Tinh Nhàn thấp giọng nói, chúng ta có muốn hay không cùng những đội ngũ khác trao đổi tin tức, vì đó sao làm chuẩn bị. Vương Bất Khổ gật đầu nói, ta đồng ý, nhưng những khác đội ngũ không hẳn đồng ý. Với bắt đầu mọi người đều không có gì, nhưng đã trải qua nguy hiểm, sở hữu đội ngũ đều lẫn nhau đề phòng. Ngoại thành chết rồi hơn 2000 người, ai biết nội thành biết cái gì dạo. Bất quá, ta vẫn tán đồng, dù sao, chúng ta đều hy vọng mọi người đều sống tiếp. Tống Bạch Ca nói, Quan Châu hỏi, ngươi đồng ý dùng Trạng Nguyên đổi nhiều sống mấy người sao? Đương nhiên đồng ý. Trạng Nguyên chính là tiến tu lấy được này điểm khí vận, ta tương lai mình cũng có thể có. Động lòng người nếu là chết, tự không sống được, mạng người khẳng định so với Trạng Nguyên trọng yếu." Tống Bạch Ca nói. Mọi người rồn rập gật đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua mọi người, trầm rãi nói, "Các ngươi nói, chúng thần lúc này ứng nên lựa chọn như thế nào?" Mọi người sửng sốt một cái, tinh tế nghiền ngẫm câu nói này. Tống Bạch Ca hít sâu một hơi, nói, "Diệp Hàn, ta ủng hộ người. "Chư vị, không phải là vì bất tính, vì nhân tộc, vì thiên hạ sao? Nơi này từng cái thí sinh, đều là nhân tộc một bộ phận, đều là thiên hạ một bộ phận, để càng nhiều người sống tiếp, vượt qua tên của chúng ta lần." Vương Bất Khổ gật đầu nói, không quản theo đạo nghĩa tới nói, vẫn là theo chúng ta vừa bắt đầu xác định Trung thần phương nói với đến, nếu như hữu ích ở càng nhiều thí sinh, chúng ta cần phải đi làm. "Hùng Tri, ta có một suy đoán." "Cái gì suy đoán?" "Tiếp đó, chúng ta rất có thể cùng càng nhiều thí sinh gia nhập lớn hơn Du hí, đến lúc đó, chính nghĩa được ủng hộ. Chúng ta nếu như trợ giúp càng nhiều thí sinh, vậy bọn họ coi như sẽ không giúp chúng ta, cũng sẽ không chủ động hại chúng ta." Vương Bất Khổ nói. Không khổ nhìn thấu Triệt, điểm ấy cũng là chỗ tốt. Tống Trầm nói. Lý Thanh Hàn nói, "Như vậy đi, chúng ta đi tìm tin tưởng được bằng hữu." lẫn nhau trao đổi du hí quá trình, ta còn là cảm thấy được, tranh danh lần sự không sai, nhưng hợp tác cùng đoàn kết, tại bất cứ lúc nào cũng hữu dụng. Ta cảm thấy phải cũng không cần sinh sự tốt, tình huống như thế, mọi người cũng có thể chạm một mũi xám. Quan trâu nói, mọi người dồn dập phát biểu ý kiến, có đồng ý, có phản đối, có trầm mặc. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, chúng ta thông qua đơn giản giơ tay biểu quyết, nếu như đại đa số người đều không đồng ý, ta liền từ bỏ. Nếu như vượt qua một nửa người đồng ý, từ ta cái này tiên phong quyết định, làm sao? Mọi người gật gật đầu. Tốt, không đồng ý cùng những đội ngũ khác trao đổi người dơ tay lên. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người. Quan Châu dành trước dơ tay lên, một ít thí sinh do do dự dự có tiếp tục quan sát, có chậm rãi giơ tay. Cuối cùng, chỉ không đủ 6 người nhấc tay. Lý Thanh Nhàn nói, có thể thấy được không đồng ý chiếm số ít. Như vậy, ta tiểu thay thế mọi người quyết định, tìm người tin cẩn, giao lưu du hí trải qua. Ta biết thất phẩm bằng hữu ít, tự ở lại chỗ này, chư vị phân đầu liên hệ quen nhau bằng hữu, hỏi một chút những đội ngũ khác người, nguyện không nguyện ý giao lưu bọn họ gặp cái gì quỷ du hí. Đương nhiên, muốn nói cho bọn hắn biết, đội ngũ chúng ta bên trong có mệnh thuật sư, mà bình yên vượt qua một lần quỷ du hí. Mọi người phân tán mở, riêng phần mình đi tìm người quen. Đại đa số người tay trắng trở về, sau đó sẽ đi tìm những đội ngũ khác. Rất nhanh, Tống Bạch Ca dẫn một nhánh văn tu đội ngũ đến đây, đầy đủ hơn 30 người, đối phương hơn nửa là thái học học sinh, ngoài ra còn có số ít võ tu cùng đạo tu. Song phương trao đổi dư hí trải qua, sau đó tách ra. Tiếp đó, lục tục có đội ngũ đến đây, không ngừng trao đổi dư hí trải qua. Lý Thanh Nhàn một nhất ký lục. Không lâu lắm, Sở Hữu Hải đồng cùng nhau tiêu gạo. Lão lang lão lang mấy giờ rồi? Trưa ban đầu. Ầm Cửa lớn ầm ầm mở ra. Quan phục hài tử cao giọng tuyên bố có thể tiến vào nội thành. Thế nhưng, mọi người nhìn lẫn nhau, không ai dám tiến vào. Hai, ba vạn người đứng tại lớn quảng trường, phân loại các nơi, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người thân đơn bóng chiếc, đại đa số người đều tạo thành đội ngũ. Chỉ chốc lát sau, Kim Nguyên mang theo hơn 200 người mên ngông quần quần đến đây. Rõ ràng là Nam Hương Hậu Mạnh Hoài xuyên đội ngũ, Trầm Tiểu Y Lâm Chấn Nguyên cùng Hảo vận Sinh đều tại. Nhân số so với vừa bắt đầu, nhiều dòng giá gấp đôi. xuyên hướng Lý vừa tay, nói, "Diệp quả nhiên không tử, cái này trao đổi du hí, tốt vô cùng, bất quá" ta cảm thấy chúng ta cần phải cùng càng nhiều người trao đổi, không bằng như vậy, ngươi và ta liên thủ, hướng tất cả mọi người công bố càng nhiều du hí chi tích nhỏ, làm sao? Lý Thanh Nhàn không thể không nghĩ quá chuyện này, vốn lấy mình sức hiệu triệu, không hẳn có thể làm thành. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, thấp giọng hỏi Phương Phương, nói ra quy tắc trò chơi, sẽ sẽ không xảy ra chuyện. Chương 310, ngói vàng kim luân điện. Phương Phương cười nói, nói ra không có gì a, du hí vốn là mọi người cùng nhau đùa a. Lý Thanh Nhàn đăm chiêu, sau đó đối với Mạnh Hoài Xuyên nói, chúng ta là cùng chảng cạnh tranh thí sinh, nhưng cũng đều là đại thể con nhân, đều là nhân tộc chúng ta là muốn cạnh tranh, cũng có thể vì là nhân tộc bảo tồn sinh lực. Ta đồng ý mạnh huynh kiến nghị, bất quá, chúng ta phải làm sao? Ta chỗ này có thể không có công bộ vỏ sò xương mù bạn, không cách nào biểu diễn cho mọi người. Không sao, trong tay ta có nhiều vỏ sò xương mù bạn, đưa ngươi. Ngươi tới giảng giải. Mạnh Hoài xuyên đụng vào trong tay nhẫn, trong tay thêm ra một cái lớn chừng bàn tay vàng văn đế trắng vỏ sò, vứt cho Lý Thanh Nhàn. Mọi người lộ ra vẻ hâm mộ, vỏ sò xương mù bạn tập hợp công bộ cùng đạo nhiều loại pháp thuật cùng kỹ thuật, sản lượng nhỏ, rất ít ở thành phố mặt lưu thông, muốn mua cũng không mua được, bình thường chỉ dùng ở triều đình. Này, cái kia tại hạ tiểu tử chối thì bất kính. Lý Thanh Nhàn biết Mạnh Hoài Xuyên tại thu mua nhân tâm, bất quá chính mình vừa vặn thiếu vật này. Mạnh Hoài Xuyên nói, lại từ trong nhận lấy ra một sợi dây chuyền, dây chuyền cuối cùng lơ lửng một căn vân tay hồng hào sừng. Mạnh Hoài Xuyên trạm đến Hào Sừng, nhẹ nhàng một ho khan, thanh âm vang dội truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người hướng nơi này trông lại. Mạnh Hoài Xuyên hướng khắp nơi chấp tay, cao giọng nói, "Chư vị thí sinh, tại Nam Hương hậu Lần này nếu như thí, không lần này thí, với tất cả mọi người, Trở thành trước nay chưa có quỷ thanh vấn thí. Giữa chúng ta, ngoại trừ đối thủ cạnh tranh, cần phải còn có khác một mối liên hệ, tức cộng đồng nâng đỡ, cộng đồng giúp đỡ nhân tộc tu sĩ. Ta cùng với Diệp Hàn thương lượng phía sau, quyết định vì có thể để càng nhiều nhân tộc tu sĩ bình yên thông qua cuộc thi, chúng ta nên cộng hưởng chúng ta gặp được Du Hi, làm cho tất cả mọi người đối với Quỷ Du Hi có rõ ràng nhận thức. Ngoài ra, ai còn phát hiện một ít Du Hi quy củ, cũng có thể công bố ra. Tiếp đó, chúng ta giao cho Diệp huynh sử dụng võ sở xương mù bạn, chia sẻ bọn họ trải qua Du Hi. Những người khác những đội ngũ khác nếu như đồng ý chia sẻ cũng có thể mời diệp Hàn huynh viết tại vỏ sò xương mù trên nền. Một ít người thấy cảnh này, tâm nói Mạnh Hoại Xuyên quả nhiên là chính bản hiệu hảo môn tử đệ, bỏ tiền ra miệng, chính là không gánh pháp hiểm, không xuất lực. Làm xong, Mạnh Hoại Xuyên để người thay đổi hoàn toàn cái nhìn tôi nhìn, làm đập phá, người khác cũng khó nói hắn. Lý Thanh Nhàn tay cầm vỏ sò xương mù bản, đưa vào cú pháp lực. Vỏ sò mở ra, khói trắng phun trào, đang dệt thành một mặt cao 3 trượng to lớn xương trắng vết tượng. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay vỏ sò xương bản, hơi chuyển động ý nghĩa một chút, bản bên trái mặt xuất hiện một chuyến hàng chữ quy trò chơi quý củ tổng kết, 1, bảo vệ tốt con của chúng ta, bọn họ có thể vì chúng ta chỉ đường, có thể trợ giúp chúng ta. Mất đi hài tử người, đem không nghe được bộ phận trò chơi nhạc thiếu nhi. 2, ngay từ đầu tìm bằng hữu du hí, nếu như có thể hoàn thành, tại thần chính thời điểm, bài thi thượng hội thêm ra một vẽ. 3, xong thành một cái nào đó du hí, bài thi thượng hội tăng cường một bút, mà là tối trọng yếu người kia, có thể ngoài ngạch tăng cường một vẽ. 4, Lý Thanh Nhàn liền xong một ít mình biết quý củ, lại tại xương ngủ bạn bên phải mặt, liệt ra thiệp lô muối du quá trình. Viết xong phía sau, Lý Thanh Nhàn hỏi cái kia cái thái học đội ngũ. Các vị thái học nhân huynh, có hay không đồng ý đem bọn Ngư Du Hy quá trình công bố tại Dương Ngủ trên nền? Vì là nhân tộc kế, việc nghĩa chẳng tự, làm phiền diệp hàn huynh. Thái học thủ lãnh của đội Ngũ xa xa chắp tay đồng ý. Lý Thanh Nhàn tiếp tục viết thứ hai Du Hy. Lý Thanh Nhàn cùng Mạnh Hoài Xuyên đám người chia sẻ tinh thần lây rất nhiều đội ngũ, đông đảo trước người đến, chia sẻ Du Hy trải qua, cũng thông qua Lý Thanh Nhàn viết tại Dương Ngủ bản bên trên. Nhìn tâm tình tăng cao thí sinh, Mạnh Hoài Xuyên hơi đầu, vỗ vỗ bên người vận sinh vai, nói, vận mai huynh, phải ngươi thượng tức lớn thể, như không ngươi nhắc nhở, ta cũng khó dưới quyết định. Hào vẫn sinh hạ thấp xuống đầu, trong lòng thầm mắng hai người này làm sao không theo lẽ thường đánh bài, dựa theo mình tính toán, Mạnh Hoài Xuyên hoặc là vì lung lạc thí sinh tự mình ra tay, hoặc là lợi dụng dịp hẳn, hai người khẳng định sinh ra khúc mắt trong lòng, có thể hai người làm sao sẽ bằng lòng hợp tác. Rất nhanh, vỏ sò so sương mù trên nền viết đầy các loại trò chơi quá trình cùng quy tắc, mọi người nghiêm túc như dưới, không ngừng thảo luận. Càng ngày càng nhiều người phát hiện một ít chung quy luật. Lý Thanh Nhàn đám người cùng theo bên trong được rất nhiều thu hoạch, cũng biết được người sống người chết hoạt tử nhân trò chơi toàn cảnh, khối này chưa in giở một bài, có thể đem bị Du Hi tuyên bố vì là chiếc người trực tiếp cứu sống, điều kiện tiên quyết là thi thể hoàn hảo. Mọi người được chỗ tốt, dồn dập cảm tạ mạnh mẽ xuyên cùng Lý Thanh Nhàn. Trong lúc, không ít đội ngũ phái người mời Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn từng cái khéo léo từ chối. Đột nhiên, cách đó không xa có người ầm ĩ lên. Chúng ta võ tu, đạo tu, văn tu, khôi tu chờ đều chia sẻ, thậm chí ngay cả một ít tà tu đều chia sẻ, các người ma tu làm sao không có một cái mở miệng? Các người không sợ trong bụng giấm bực bội đã lâu, nổ ra một đống phần đến. Đám này ma tu có thể thật biết điều, tại một bên nhìn, không nói câu nào. Ta nhìn a, lần này Thanh Vân thí thật muốn có chuyện, thì trách ma tu cái thế lực dồn dập trào phúng Ma Tu. Ma Tu nhóm cực kỳ tức giận, nhưng phát hiện đối phương người đông thế mạnh, có cúi đầu không nói, có yên lặng ly khai. Khắp nơi tu sĩ lạnh lùng nhìn Ma Tu. Diệp hình, cảm tạ. Lần này chúng ta đi vào trước. Mạnh Hoài xuyên hướng Lý Thanh Nhàn đám người cáo tử. Trầm Thiểu Y nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, hai người nhìn nhau nhẹ nhàng gõ đầu, xem như là từ biệt. Các đội viên nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu nói, chúng ta cũng đi vào. Còn lại thí sinh cũng lục tục đi vào cửa thành. Không lâu lắm, Sở Hữu thí sinh biến mất ở trên trường, đi vào cửa thành. Xuyên qua sương mù, mọi người ngạc nhiên nhìn trung quanh, phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở một tòa viện bên trong. Không có gà vịt ổ gà, không có nước giếng, không có có người ra nhà, trống rỗng. Nội thành bầu trời, tương tự phiêu đãng gợn sóng sương mù, thiên địa mở mịt, ép tại nhân tâm đầu. Xa xa người khổng lồ hai đồng đường viền mờ ngợ có thể thấy được. Đột nhiên, tất cả hai tử vỗ tay hất lên. Ngói vàng kim loan điện, hoàng đế không nhìn thấy. Trung thần bách chiến chết, gian thần thăng chức quan. Chúng ta đồng thời làm trung thần, vật trần gian thần báo quốc gia. Vạch trần gian thần, báo quốc gia. Viện tử bên trong Lý Thanh Nhàn cùng mọi người lẫn nhau nhìn, nghi hoặc không giải, đây là chơi cái nào vừa ra. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người cùng đủ biến sắc, bọn họ nhìn thấy, những người còn lại đầu chán, đều bước lên một chữ: "Gian". "Ta cũng là." Hơn phân nửa người hỏi những người còn lại. Tất cả mọi người nhẹ nhàng gõ đầu. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi trên đầu làm sao đều có chữ viết? Chuyện gì xảy ra? Quan Châu một mặt không rõ, đưa tay mỏ chán của mình đầu. Mọi người đem mới nhạc thiếu nhi thuật lại một lần. Tại sao lại như vậy? Ta làm sao thành gian thận? Nếu như bị phát hiện Có thể hay không bị giết chết." Quan Châu Hoang Mang nói, "Chúng ta trước tiên chờ chút, nói không chắc tiếp đó sẽ nói quy củ." Lý Thanh Nhàn nói, "Chúng người lặng lặng chờ đợi, nhưng không âm thanh." Lý Thanh Nhàn tối đầu hỏi Phương Phương, "Muội muội, các người chơi đùa bắt gian thần du hí sao?" Chơi đùa a chính là chọn một hoàng thượng, hoàng thượng lựa chọn một ít người làm gian thần, sau đó chọn một số người khác làm trung thần, đón lấy tiểu để trung thần bắt gian thần. Chụp được, gian thần tự thua, không bắt được, gian thần thì trở thành trung thần, trung thần biến thành gian thần, mới trung thần bắt mới gian thần. Người hoàng thượng kia chọn gian thần cùng trung thần, có không có gì quy luật. Phương Phương lắc đầu, Vương bất khổ thở dài, nói: "Ta phòng trừng chính là tùy tiện chọn, chúng ta xui xẻo." Quan Châu lại đột nhiên nói: "Ta hiểu được, có phải là trừng phạt chúng ta?" Nói đến một nửa vội vàng đổi giọng: "Ta đã đoán sai, tùy tiện nói." Quan Châu bận nhịu câm miệng. Tống Bạch Ca hung ác trợn mắt nhìn Quan Châu một chút. Chương 311: thiên Phong phân rõ trung gian. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua Quan Châu, sau đó cẩn thận quan sát mọi người cái trán gian chữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bắt gian thần trò chơi này sẽ xuyên qua toàn bộ nội thành, giống như cùng ngoại thành nhảy lớn từng một dạng. Trung thần bắt được gian thần, trung thần bài thi phải phần, gian thần không bị bắt được. Như vậy gian thần bại thì phải phân, cho tới nói trung thần tốt vẫn là gian thần tốt, trước mắt còn không có có định luận. Mấu chốt là, trò chơi này cụ thể chơi thế nào? Trung thần có thể bắt gian thần, cái kia gian thần có thể hay không bắt trung thần? Như thế nào mới có thể tính năm đấy? Không chế lại, vẫn là giết chết. Hoặc là, đến rồi nhất định thời cơ, lại cho nhắc nhở. Lý Thanh Nhàn nói ra nội tâm ý nghĩ, lâu như vậy cũng không nói quý củ, khả năng cần chúng ta chính mình chậm rãi tìm đòi. Kỳ thực như vậy đối với gian thần ngược lại là chuyện tốt, không biết quý củ, trung thần cũng không thể tùy tiện bắt người. Vương Bất Khổ nói, Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói một chút cái nhìn. Lý Thanh Nhàn nói, Tống Bạch Ca nói, chúng ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp biết, trung thần trên đỉnh đầu cũng có khắc chúng chữ, còn là không, có thứ gì? Sau đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp che giấu, chư vị đạo tu ai có thể làm được? Trong đội ngũ hai cái đạo tu lúc đầu, một cái nói, ta là kiếm tu, chỉ có thể ngự kiếm. Một cái khác bất đắc gì nói, ta sư thừa môn phái nhỏ, chỉ có thể cắt giấy thuật, phép che mắt cũng không tinh thông. Ta trong tay đúng là có một ít phép che mắt đạo thuật, thật muốn dùng đến, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lý Thanh Nhàn nói, Phép che mắt có thể hay không truyền thụ cho ta. Bình thường không thể truyền thụ, nhưng giờ khắc này truyền dạy cho ngươi có thể cứu ta tính mạng, không trái với môn quy, có thể." Lý Thanh Nhàn cười cận, liếc mắt nhìn La Tỉnh, lại nói, "Vậy thì dễ làm rồi, phối hợp thiên tiêu phái phù pháp, đủ để giải quyết. Đương nhiên, nếu là có người thiên phú dị bẩm, có lẽ có thể nhìn tới, tỉ như một ít cường đại linh nhãn. Tổng so với không có tốt. Bất quá, ngươi nhìn La Tỉnh làm cái gì?" Tống Bạch Ca hiếu kỳ hỏi. "Ngươi để chính hắn nói, hắn biết ta cười cái gì." Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người nhìn La Tỉnh. La Tỉnh cười nói, Ta trước cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, nói qua một cái chúng ta tà phái cố sự, có một cái nhỏ tà phái cấm trì ăn cá, đồng thời phái quy còn nói, nếu như đối mặt cái chết uy hiếp, có thể phạm một ít không trọng yếu phái quy, có thể có một tà phái trưởng lao đặc biệt thích ăn cá, vậy làm sao bây giờ? Liên mỗi lần cá vào bàn sau, hắn cũng có cho người ở bên cạnh ngáy mắt, sau đó người đứng bên cạnh hắn lấy ra vũ khí chỉ vào cái này tà phái trưởng lao nói ăn cá, không ăn giết người, cái kia tà phái trưởng lão tiểu thật cao hứng ăn cá. Mọi người khóc cười không được. Mọi người tiếp tục mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rất nhanh đạt thành thống nhất. Thân là dân thần, một khi ra cái cửa này, Tiểu sẽ gặp phải gấp 10 lần so với ngoại thành nguy hiểm, nhất định muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ lại ra ngoài. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói: "Như vậy đi, ta trước tiên phái ra tầm tiền phong cha xét, chỉ cần xác định trung thần trên đầu có hay không có chữ viết, chúng ta Tiểu có thể sử dụng phép che mắt. Phía sau, ta chuẩn bị sử dụng một môn phức tạp mệnh thuật, tên là 3000 đường, chư vị giúp ta hộ pháp." Cái này mệnh thuật tác dụng là cái gì? Vương bất cầu hỏi, nhất niệm vừa sinh, 3000 nhập lên. Bước ra một bước, bát phương đều tại. Chúng ta từng cái ý nghĩ cũng có thể quyết định lựa chọn của chúng ta, chúng ta từng cái bước kế tiếp cũng có thể đi ra phương hướng khác nhau. Này 3000 đường, chính là từ vô số con đường tương lai bên trong, tìm được mấy cái tốt nhất con đường." Lý Thanh Nhàn nói. Mệnh thuật quả nhiên cường đại. "Bất quá, này loại mệnh thuật có chút quá mạnh mẽ, người mới thất phẩm, làm được hả?" Vương bất khỏi hỏi. "Ta thực lực thấp kém, đang làm phép thời điểm là xấu nơi, nhưng chính là bởi vì thực lực thấp kém, nói lưu ý định, có được có mất." Lý Thanh Nhàn nói. "Nói cũng phải, vậy chúng ta nhờ vào ngươi." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, trước mắt hào quang lập lòe. Từng cái màu vàng kim tầm tiên phong bay ra. Ở trong mắt Tầm Tiên Phong, không có gì thành thị, không có gì lâu vũ đường phố, chỉ có một đoàn đoàn ngoại ngoại khói đen, tình cờ có thể thấy được một ít hoang sơn dã lĩnh. Từ Tầm Tiên Phong một khi đã tiến vào ở nồng nặc khói đen, thì sẽ tiêu tan, chỉ có thể tại đạm sương mù khu vực phi hành. Mọi người không nói một lời, lặng lặng chờ đợi. Đầy đủ quá một phút, Lý Thanh Nhàn tinh thần chấn động. Tầm Tiên Phong phát hiện một nhánh hơn 30 người võ tu đội ngũ chính cẩn thận từng từng tí một đi về phía trước, cũng nghe được bọn họ thấp giọng chuyện. Chư vị cẩn thận, chúng ta mặc dù là trung thần, ai có thể cũng không biết gian thần có thể hay không phản bắt trung thần. Hơn nữa, gian thần làm sao nhận thức? Đúng đấy, gian thần cũng không thể đem gian chữ khắc tại trên gáy. Vì lẽ đó, trò chơi này rất có thể là cái cảm ấy, để cho chúng ta lẫn nhau nghi kỵ công kích. Chúng ta yên lặng xem biến đổi, không có vẹn toàn nắm bắt, không bắt gian thần. Ta cũng thấy phải cần phải như vậy, dù hí thất bại, trên người nhiều nhất thiếu món đồ, nếu như đụng với kẻ khó chơi gian thần, chúng ta mệnh sẽ không có. Lý Thanh Nhàn nghe xong một trận, lại phát hiện khác một đội, mấy chút người cũng giống vậy, đều là trung thần, trên mặt không có bất kỳ đánh dấu. Lý Thanh Nhàn thu về tầm tiên phòng, mở mắt ra, nói, đã điều tra xong, chỉ có gian thần trên trán các chữ, trung thần trên người không có có chữ viết, những trung thần kia cũng không biết làm sao bắt gian thần, giống như chúng ta, ngửa cái đánh sói hai đầu sợ. Như vậy thì tốt hơn nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, có đường lùi. Lý Thanh Nhàn nói, tiếp đó, ta muốn học tập phép che mắt, phiền bức vị đạo hữu này. Nói, Lý Thanh Nhàn lấy ra bản cùng văn bảo. Không phiên Cái kia đạo tu viết chính tả dưới pháp thuật, cũng vì lý Thanh Nhàn từng cái dàn trải. Lý Thanh Nhàn đem pháp thuật nhớ vào linh hải, sau đó tự cân nhắc tỉ mỉ. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn nói, ta trước mắt phương án là như vậy, trước tiên sử dụng che vết phù, ngăn trở chúng ta cái chẳng chữ, sau đó sử dụng nghĩa vật phù, đem phù lục hóa thành da rẻ rắn lên, cuối cùng, sử dụng nữa phép che mắt. Cái này phép che mắt, thực tế là danh nghĩa. Nếu như người khác nhìn không thấu, cái kia hết thấy mạnh khỏe. Nếu như người khác xem thấu phép che mắt, thì lại sẽ phát hiện phép che mắt bên dưới là phổ thông da rẻ. Chúng ta có thể giải thích nói, cái này phép che mắt là vì tránh né thượng cổ mệnh hại dùng, bọn họ tìm không ra thật xấu, bởi vì tiểu không có loại pháp thuật này. Mọi người cười rộ lên. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, nếu như có người càng lợi hại, nhìn ra dùng nghĩa vật phụ, chúng ta tiểu nói, chúng ta làm du hy thất bại, chúng rồi đặc thủ trừng phạt, nhất định phải chết lóc. Nếu như đối phương còn không tin, đó chính là không cho chúng ta đường sống, chúng ta trực tiếp độc thủ, bất kể là ai. Chư vị có thể minh mạch. Lý Thanh Nhàn sắc bén ánh mắt nhìn quét mọi người. Đương nhiên, chúng ta nghe lĩnh đội. Quan Châu Vĩ Vãn hồi trước sai lầm, tích cực chủ động ứng. Vương Bất Khổ nói, nếu bên trong quỷ, chúng ta liền làm tốt lòng quyết muốn chết, nên hợp tác thời điểm hợp tác, nếu như đối phương không nghĩ hợp tác, cũng chỉ có thể động thủ giải quyết. Tống Bạch Ca cũng nhìn quét mọi người, nói, tiến vào nội thành, làm ra thần, mọi người liền làm tốt lấy mạng ra đánh chuẩn bị, huống chi, chúng ta còn khả năng tiến vào hoàn thành, từng bước hung hiểm, nói vậy, không cần ta quá nhiều nhắc nhở chứ. Mọi người nhẹ nhàng gõ đầu, sắc mặt nặng nề. Lý Thanh Nhàn lấy ra lá bùa, chế tác che vết phủ cùng nghĩa vật phủ, phân biệt tiếp tại mọi người đầu trán. Ta linh nhãn nhìn không thấu. Ta cũng nhìn không thấu, các ngươi thì sao? Tống Bạch Ca nói ta có thể cảm giác thấy hơi khác nhau, nhưng không cách nào xác định. Vương Bất Khổ ho nhẹ một tiếng, nói, ta linh nhãn có chút đặc thủ, thấy rất rõ ràng. Ồ. Mọi người tò mò nhìn Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ do dự trước mắt, nói, ta linh nhãn tên là Quan Hóa, có thể cảm thấy được rất nhiều chi tiết nhỏ, cũng có thể nhìn thấu rất nhiều phép che mắt. Chương 312, nhất nghiệm 3000 đường. Đó cũng không có biện pháp, may là người trong đội chúng ta. Tiếp đó, ta sử dụng phép che mắt, che đậy phù lục." Lý Thanh Nhàn nói, bắt đầu đối với mỗi người thi pháp. Lý Thanh Nhàn tổng cộng tiêu hao 3 cái khí vật cá, hòa vào pháp lực bên trong. Để uy lực pháp thuật tăng nhiều. Vương mất khổ khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Không nghĩ tới ngươi phép che mắt mạnh như vậy, ta dĩ nhiên thấy không rõ lắm, chỉ là lờ mờ cảm thấy phải không đúng." Lý Thanh Nhàn cười cợt, không có trả lời. "Này đạo pháp thuật sát thực có trung phẩm thực lực." Cái tiêu đạo tu nói: "Mọi người cẩn thận quan sát, đại đa số người đều nhìn không ra dị dạng." Tiếp đó, "Ta muốn bày dưới tế đàn, triển khai 3000 đường, chư vị mời đứng tại viện tử bên giới, ta tại trên đất vẽ một vòng, các ngươi không nên vào đến." Lý Thanh nói. Mọi người ồn dập tán ra. Lý Thanh tay phải chỉ, vòng quanh viện tử cất bước, pháp lực tự đầu ngón tay phun trào. Sỉ dị vang vọng, tại mặt đất lưu lại rõ ràng vết chảy. Tại mặt đất vẽ song vòng tròn lớn, Lý Thanh Nhàn đi tới trong sân, bày rưới bàn thờ chờ các hạng pháp khí. Sau đó, tại cái bàn bát phương, trên bàn cùng bàn dưới cộng tập phương, bày rưới 10 khối mảnh ngọc. Mỗi khối trên mảnh ngọc, thả xuống một phần thánh chỉ. Mọi người thủ tại cửa, thấp giọng nghị luận. Ta cũng đã gặp mệnh thuật sư ra tay, có thể chưa từng thấy như thế rộng rãi, khá lắm, vừa ra tay chính là 10 quyển thánh chỉ. Những pháp khí kia cũng không giống như vậy, nhìn thấy cái kia chuốt đế tiền kiếm sao? Tuyệt đối đồ cổ, vật kia, không có 4, 5 vạn lượng bạc xuống không được. Cảo nào có đồn đại nói Diệp Hàn bị nào đó vị đại sư coi trọng, trước mắt xem ra là sự thật. Bằng cương phong tiên sinh của cải, thật là không nuôi nổi như thế tiêu tiền. Mọi người vừa trò chuyện bắt quái, vừa nhìn Lý Thanh Nhàn bày dưới loại loại vật mệ tải. Bày dưới là tối trọng yếu thập phương thánh chỉ sau, Lý Thanh Nhàn trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thi pháp. Nguyên bản thảo luận mọi người im lặng, trợn mắt lên. Tùy gặp thánh chỉ một quyển tiếp một quyển tiêu đốt, hóa thành một đoàn đoàn ngọn lửa màu nóng, trôi nổi tại giữa không trung. Hỏa diễm đỉnh, bốc lên một đường khí, chim chim tăng lên trên, hội tụ ở viện tử chính bầu trời, phảng phất một con lồng sắt độ ngượng. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay sét đánh tuyến gỗ đảo, chỉ về ngoài cửa chính. Trước mắt mọi người hoa một cái, tự gặp Lý Thanh Nhàn thân hình mảnh mai trướng, hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, đứng thẳng ở một tòa trung tâm đại lục. Mây trắng lượn quanh đầu gối làm, nhật nguyệt buông xuống hai vai. Lớn lục bình thản, một mảnh màu vàng đất. Người khổng lồ Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng giậm chân một cái, một cái sơn mạch vụt lên từ mặt đất, khác nào cự long chập trùng, từ dưới bắc Duôi, cùng đến đại lục đầu. Lại chân một cái, một cái sóng lớn tự dưới chân mở rộng, khác nào bạch long hoạt địa, hướng phía chính kéo dài, cuối cùng lao ra đại lục, chạy vào bắc hải. Lý Thanh Nhàn mỗi một lần dậm chân, mảnh này đại lục liền hiện rõ mới địa mạo, cho đến đại lục biên giới. Chỉ chốc lát sau, cả tòa đại lục biến giống nhau, cả tòa thiên địa đều tựa như tại Lý Thanh Nhàn nắm trong bàn tay. Trong lòng mọi người chấn động, như lại mệnh thuật sư làm được này loại trình độ, đồ cũng bình thường, có thể giập hàn chỉ là thất phẩm, dựa vào cái gì có thể làm được trình độ như thế này? Mặc dù có trong thánh chỉ tích chứa khí vận, cũng tuyệt đối không thể trình độ như thế. Loại này mệnh thuật, rõ ràng ẩn hàm cải thiên hoán địa khả năng, đây tựa hồ là Lý Thanh Nhàn tự khai thiên địa, sau đó dựa vào nguồn sức mạnh này, tìm kiếm quy thành con đường. Tại mọi người không thấy được địa phương, Lý Thanh Nhàn một hơi đầu nhập vào dòng giá 18 cái khí vận cá, rốt cục hoàn thành toàn bộ thi pháp. Sau đó, mọi người thấy, Lý Thanh Nhàn dưới chân đại lục, đột nhiên như là mọc ra trường sa mở dạng, thêm ra từng cái từng cái bất đồng hình thái con đường. Có thẳng tắpắt thành, có xoay quanh sơn mạch, có quanh co khúc khuỷu, có quanh co lặp đi lập lại. Không lâu lắm, dẫm dạp chằng chịt con đường đan dệt ở trên đại lục, hoa cả mắt. Mờ mờ ảo mọi người nghe được một tiếng phương xa thiên âm. Long xà khởi thế, thiên địa lật đổ, vạn tinh định hàn núi, chư rồng tầm tiên lộ. Trước mắt đại lục cẩm âm nộ ra Hóa thành vô số mờ nhạt khí lưu, điên cùng sông tới lưu vọn. Mọi người chấp một cái mắt, trước mắt lại về vị tử, Lý Thanh Nhàn ngồi trên bồ đoàn bên trong, nương thần điều tức. Lý Thanh Nhàn trước mặt, lơ lửng một tấm giống như chủ giống như giấy đồ vật, giống như nhiều trường thánh chỉ chấp vá, trên mặt tỏa ra mở mịt bảo quang, như là một tờ bản đồ. Trong lòng mọi người tràn ngập mong đợi. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, mi tâm hào quang lóe lên, bản đồ kia đầu nhập 미 tâm, tiến nhập linh hải. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, thu thập tất cả pháp khí, xoay người nhìn phía mọi người, nói, "Ta đã tìm phải ba con đường, nhưng cái nào một cái là tốt nhất?" cũng không xác định, chỉ có thể xác định, tùy ý một cái đều vượt qua cái khác đường. Mọi người gặp Lý Thanh Nhàn một thân thất phẩm khí vận quá phục, anh khí bộc phát, lông mày trong mắt giống như có bình định tiên địa vĩ hùng, trên người lưu lại mở mang lục bờ coi khí tức. Tống Bạch ca nói, vậy chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện chọn một cái liền được. Không sai, 3000 bên trong lấy ba cái, đã là lớn lao thần thông. Vương Bất Khổ âm thanh so với bình thường thấp một phần, hết thể đều nghe lá lĩnh đội. Quan Châu hơi khom lưng cúi đầu. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, này ba con đường, có dài có ngắn, chúng ta chết chung một cái, tuyển chọn con đường, làm sao? Đồng ý. Mọi người dồn dập gật đầu. Tống Bạch Ca nhắc nhở nói, nghe lệnh đường ý tứ, nội thành e sợ sẽ hàng dưới mệnh tinh, ngươi có cái gì chuẩn bị? Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, mệnh tinh thiên hàng, nói như vậy là đặc biệt thiên thượng. Bất quá, nơi này nếu là vạn tượng độ, vậy rất có thể bị thiên mệnh tông ảnh hưởng. Ta tại triển khai 3000 đường thời điểm, mơ hồ có cảm ứng, này 3 con đường, cần phải đều có thể được mệnh tinh. Chỉ có điều, ta cần phải chuẩn bị một cái. Vương Bất Khổ sáng mắt lên, nói, các ngươi mệnh thuật sư, có biện pháp hấp dẫn mệnh tinh chứ? Mọi người nhất thời thú. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Xác thực, này cũng là của ta ý nghĩ. Nếu như không có Quỷ Thành xuất hiện, sở hữu điểm đến đã đã định trước, ta cũng không thể ra sức. Nhưng Quỷ Thành quấy giày Tiên Mệnh tông sức mạnh, liền cho chúng ta Mệnh Tuật sư thừa dịp cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, tham dự lần này Thanh Vân thí Mệnh thuật sư, tại Mệnh Tinh Thiên Hàng thời điểm, đều sắp xuất hiện tay tranh cướp. Mọi người lại hỷ. Bất quá, ta cần phải mượn các ngươi khí vận." Lý Thanh Nhàn nhìn phía mọi người. Đại đa số người vẫn dững như không, chỉ có mấy người do dự. Lý Thanh giải thích nói, "Mệnh Tinh tranh cướp, không phải ta một người ra tay." Không chỉ là mệnh tu sư, những trên người chịu kia đại khí vận người, tỉ như Nam hương Hậu, cô thế tử, khắp Bia người chờ chút, bọn họ tự thân khí vận cũng đủ để xúc động mệnh tinh. Chúng ta là theo sở hữu đại khí vận người tranh cướp, không thể chỉ dựa vào ta một người. Chúng ta vốn là một đội, khí vận bản nên bệnh thành một sợi dây tửng. Vương Bất Khổ nói. Không sai. Tống Bạch Ca gật đầu nói. Lý Thanh Nhi nói, bây giờ vấn đề là sợ mệnh tinh không nhiều, lại sợ mệnh tinh quá nhiều. Mọi người bất đắc dĩ cười lên. Đúng đấy, mệnh tinh không nhiều, không đủ phân, chúng ta nội bộ sẽ có mâu thuẫn. Mệnh tinh quá nhiều Những đội khác ngũ hổ coi nhìn chăm chú. Khiu Diêm nói: Xác thực." Mọi người nhất thời lặng khó. Vương Bất Khổ nghĩ đến nghĩ, nói: "Phân phối mệnh tinh, ta có một pháp." Người nói một chút nhìn. Mọi người nhìn Vương Bất Khổ. Đầu tiên chúng ta có thể xác định, nếu muốn tranh cướp mệnh tinh, bất kể là dùng mệnh vật vẫn là chiến đấu, Diệp Hàn đều là hoàn toàn xứng đáng người số 1, như được mệnh tinh, hắn chọn trước chọn, điểm này không thành vấn đề chứ?" Vương Bất Khổ hỏi. Mọi người gật gật đầu, không người phản đối. Chương 313: Khí vận định xếp thứ tự. Diệp Hàn cái thứ nhất chọn, đón lấy đến phiên chúng ta. Hắn nói quá. Công lao của chúng ta chủ yếu là từ khí vận quyết định của người nào khí vận mạnh, ai đối với mệnh tinh sức hấp dẫn tựu lớn. Như vậy, chúng ta chỉ cần mời hắn đem chúng ta khí vận tiến hành xếp thứ tự, phân phối mệnh tinh thời điểm, dựa theo thứ tự này lựa chọn liền có thể. Đương nhiên, vì bảo đảm hắn xếp thứ tự công bằng, hắn muốn đối với mệnh phụ lập xuống lời thể. Làm sao? Vương Bất Khổ nói, cái phương pháp này tốt, mọi người dồn dập tán thưởng. Lý Thanh Nhàn nói, ta không phản đối. Ai phản đối? Ngân một cái tay, chỉ cần một nửa người phản đối, chúng ta tựu cân nhắc những phương thức khác. Không người nhấc tay. Lý Thanh Nhàn đưa tay Hiện hiện ra nửa trong suốt mệnh bản, nói: "Tốt lắm, mời chư vị đều lại đây đụng chạm một cái mệnh bản, cho phép ta đo lường tính toán chư vị khí vận. Nếu như ai nội tâm không cho phép, ta liền không cách nào thôi diễn. Tôi diễn phía sau, ta sẽ dựa theo chư vị khí vận tiến hành xếp thứ tự." Mọi người lần lượt đến gần chạm đến mệnh bản, Lý Thanh Nhàn thì lại đối với chính mình mệnh phụ xin thể. "Xin thể song xuôi." Lý Thanh Nhàn hướng mệnh bản đưa vào cú pháp lực, 23 nói mọi người không thấy được bạch quang theo mệnh bản bay ra, rơi tại mỗi người trước ngực. Làm bằng đồng mệnh bản cấp tốc chuyển động, phát sinh nhỏ bé tiếng ma sát. Chớp mắt phía sau, Mệnh ban ở ngoài phóng rậm rạp chằng chịt hào quang, ở phía trên đan dệt thành đầu người lớn quả cầu ánh sáng, khác nào vô số đom đóm bị nốt tại màu trắng hình cầu đèn lồng bên trong, bên trong quang điểm không ngừng di động. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Hà Quang, vô số tin tức chạy vào đầu óc, nhấc đầu quét mọi người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Quan trâu, lại di chuyển. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, lần này đo lường tính toán, không có sát thực lượng, chỉ là dựa theo trước mặt khí vận bao nhiêu xếp thứ tự, dù cho tại cái thứ nhất cũng chưa chắc nhiều mạnh, dù cho tại cái cuối cùng cũng chưa chắc nhiều yếu, vì lẽ đó mọi người không nên quá quá lưu ý mà khác, ta đã xin thệ chắc chắn sẽ không làm giả, nếu như có người không hài lòng kết quả, ta cũng không có cách nào. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta phỏng chừng mọi người khí vận kỳ thực xê xích không nhiều." Tống Bạch Ca nói. Mọi người gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn mệnh bàn, một bên nói, "Phía dưới ta tuyên bố khí vận mạnh yếu xếp thứ tự. Số 1, Vương Bất Khổ." Mọi người lập tức nhìn phía Vương Bất Khổ, các có suy nghĩ, Vương Bất Khổ nhưng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, "Sẽ không tính sai rồi chứ? Tự ta như vậy, cũng có thể khí vận mạnh nhất. Ngươi hỏi một chút mấy anh em, ta quá khứ có bao thế thảm. Đi qua khí vận, không đại biểu hiện tại." ngươi hỏi một chút ngươi mấy anh em, hiện tại ai không cảm thấy phải ngươi có biến hóa. Khiu Diệp bừng tỉnh nói, thảo nào ta cuối cùng cảm thấy phải không khổ gần đây không giống nhau, lại là võ công tiến nhanh, lại là bị về trưởng sinh đưa khinh công, hóa ra là khổ tận cam lai, khí vận tăng cường. Thảo nào. Mọi người hâm mộ nhìn Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ này mới phản ứng lại, nhỏ giọng giọt cục cùng nói, từ khi được cứu ra hình bộ, vận khí của ta tốt như là không giống nhau. Vương Bất Khổ nói, ngước đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn, chính là người trước mắt này, đem mình cứu ra hình bộ, nếu không thì chính mình rất có thể bị ma tu hủy diệt tu vi thậm chí chết. Thứ hai Tống Bạch Ca. Lý Thanh Nhàn nói, Tống Bạch Ca nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai bài hàm răng trắng nõn, nói, "Ta cũng thấy cho ta có thể đi vào trước ba." Mọi người tức giận mắt trợn trắng. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lục tục báo ra tên. Cái cuối cùng, Quan Châu. Lý Thanh Nhàn nói, mọi người nhìn phía Quan Châu, Quan Châu nguyên bản xanh đen trên mặt, nổi lên gọn sóng màu đỏ, khác nào sắp đốt sạch tuổi gỗ. La Tỉnh Điều Đình nói, "Ta phòng trừng, cũng là trước mấy người khí vận nhiều hơn chút, chúng ta những người này khí vận đều gần như." Vương Bất Khổ nói, "Khí vận là tại không ngừng biến hóa, chỉ phải cố gắng tu luyện, làm chuyện nên làm." Khí vận nhất định sẽ bởi vậy tăng trưởng. Tống Bạch Ca cùng Quan Châu hiểu biết, không chút khách khí nói, nếu như khí vận đột nhiên giảm xuống, nhất định là làm sai chuyện gì. Quan Châu thở dài. Lý Thanh Nhàn nhìn phía mọi người, hỏi, thứ tự này quyết định, ai phản đối? Ta nhận, ta kỳ thực cũng không cầu khác, chỉ hi vọng bình thường an an ở lại nơi này. Quan Châu thở dài. Liên Quan Châu đều không phản đối, những người còn lại cũng đều im lặng không lên tiếng. Tốt, trình tự quyết định, ta tin tưởng mọi người đều sẽ theo làm theo quy củ sự. Dù sao, tại quỷ, phá hư quy của người, kết cục rất thảm. Lý Thanh Nhàn nói, được rồi, Làm chuẩn bị cuối cùng, kiểm tra đồ vật của mình. Võ tu nhóm bắt đầu kiểm tra binh khí cùng y phục giáp. Văn tu nhóm kiểm tra pháp khí bút, văn bảo các loại vật phẩm. Đạo tu trong túi tìm kiếm, La Tỉnh cũng cẩn thận kiểm tra một cái đồ vật của mình. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra một ít linh phụ, phân cho mọi người, mọi người một nhìn, lôi phụ, hỏa phụ, hoàn cân lực sĩ phụ chờ chút đều có, vui mừng khôn xiết, liên tục cảm tạ. Lý Thanh Nhàn lại muốn nghĩ, nói, "Ta cho các người mượn một ít pháp khí, còn nhớ ta liền được." Chính mình chọn. Nói xong, vung tay phải lên, một đám lớn pháp khí văn bảo rơi trên mặt đất, nhìn hơn trăm món pháp khí. Tống Bạch Ca chờ cùng Lý Thanh Nhàn đồng thời tham dự nhỏ thảo phạt còn bình thường, những người còn lại con mắt chừng phải lựa chọn. Nguyên Lai Đa báo động tự biệt hiệu là thật. Khưu Diêm nói: "Thật sự không thể lại thật." Tống Bạch Ca không lưng chọn hai cái trung phẩm văn bảo. Những người còn lại cũng cẩn thận kiểm tra, đều chọn trung phẩm pháp khí, mặc dù không dùng binh khí vương bất khổ, cũng chọn hai cái pháp khí hộ thân. Lý Thanh Nhàn lấy đi tất cả mọi thứ, nói: "Các người tiếp tục chuẩn bị, ta luyện chế một ít mệnh thuật linh phù, gánh chịu mệnh thuật, dùng cho xúc động mệnh tinh, tránh khỏi luôn uống tay chân." Lý Thanh Nhàn nói xong, lấy ra mệnh tài, muốn mọi người tóc cùng màu tươi chế tác các loại mệnh thuật linh phù, chủ yếu là dẫn mệnh thuật, đồng thời bao quát loạn mệnh thuật, thôi mệnh thuật, tăng vật thuật, chỉ thay thuật chờ chút hết thảy phụ trợ hưu ích ở trên cấp mệnh tinh mệnh thuật. Mọi người thấy đều đau lòng, bởi vì mệnh thuật linh phù không giống bình thường đạo môn linh phù có thể gửi rất lâu, thường thường một ngày thậm chí mấy giờ tự sẽ mất đi hiệu lực, lệnh lệnh mệnh thuật linh phù chế tác phí tổn càng cao hơn. Chế tạo xong đầy đủ mệnh thuật phủ, mọi người tiến hành sau cùng kiểm tra, Lý Thanh mở cửa lớn lôi phương, phương tay, dẫn dắt mọi đi ra tử. Dưới chân đất vàng đường, dân cư phân loại hai biên, con đường trống rỗng, sương mù trôi nổi chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Rõ ràng vừa qua khỏi giữa trưa, mọi người nhưng cảm thấy khói xám lạnh lùng. Đi theo ta." Lý Thanh Nhàn nói. "Mọi người theo Lý Thanh Nhàn, cất bước hướng trước." Lý Thanh Nhàn trong đầu, hiện ra dùng 3000 đường thôi diễn ra con đường, nghiêm ngặt dựa theo con đường đi về phía trước. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người đi tới một cái ngã tư đường. Phía trước ba con đường, mỗi con đường đều đối ứng một cái thôi diễn kết quả. Ngay phía trước gần, bên trái xa, Lý Thanh Nhàn hướng về bên phải đi đến. Mọi người đồng thời hướng bên phải đi, đi chưa được mấy bước, tựu gặp một đám rậm rạp chẳng người xuyên qua khói xám. Đâm đầu đi tới. Song Phương nhìn nhau. Nam Hương Hậu Mạnh Hoài Xuyên vừa đi vừa khóc trời không được nói, chúng ta cũng thật là có duyên phận, khắp nơi gặp lại, như thế nào, có không, có cái mới phát hiện. Song Phương ngừng lại, Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, nơi nào có cái gì mới phát hiện, chúng ta cũng xui xẻo hồ đồ. Tại Lý Thanh Nhàn nói chuyện đồng thời, Hảo vận sinh tại Mạnh Hoài Xuyên bên thai thấp giọng nói cái gì? Chương 314, mệnh tinh ban đầu lịch chương. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, ta phòng chứng a, các ngươi vẫn là nghĩ chính mình chơi. Vậy chúng ta đường ai nấy đi, nếu như thật đụng tới chơi trò chơi với nhau, chúng ta cũng đừng tự loạn chặt cước. Bất kể là Thanh Vân Thí còn là cái gì, đều chỉ là nhất thời thắng bại mà thôi, không cần thiết cạnh tranh cái người chết ta sống. Các ngươi nhìn ta, tại đi vào trước, lời thể son sắt làm phân sai người, thật thâm dò quỷ hung hiểm sau, ta chỉ nghĩ làm làm người, các ngươi thích làm sao giàn vật làm sao giàn vật, ta miễn là còn sống đi ra nơi này là tốt rồi. Ngươi thật thả được xuống. Mạnh hoài xuyên đũa môi nói, "Này Thanh Vân Thí chỗ tốt nhiều hơn nữa, cũng không đáng giá cho ta lấy mạng đổi. Ta nói rõ trước, ngươi nếu như thật cấp cái gì, sớm nói với ta, ta cũng không muốn cùng mấy người các ngươi cạnh tranh." Tống Bạch Ca cười nói, "Đường đường nam hướng hậu, bắt đầu chơi binh pháp." Mạnh Hoài xuyên một chỉ bên người mọi người, nói, "Không tin hỏi bọn họ, chúng ta đã thay đổi sách lược, bảo toàn chính mình làm chủ, tranh cấp thành tích thứ yếu, đừng nói cho chúng ta các ngươi đầu góc không có lộ lại." Lý Thanh Nhàn đám người nhìn phía Trầm Tiểu y cùng Lâm Chấn Nguyên đám người, bọn họ đều nhẹ nhàng gật đầu. "Xác thực, cái này cũng là chúng ta trước mắt phương trầm." Lý Thanh Nhàn nói. "Vậy thì đúng rồi. Đi rồi, chờ thanh vân thí kết thúc, chúng ta ăn thật ngon cái cơm tâm sự này." Chật hẹp con đường trên, mọi người kéo dài đội ngũ, hai đội phân biệt theo riêng mình phía bên phải cất bước, dọc theo đường phố tiến về phía trước riêng phần mình phương hướng các nhau ở dỡ để chống một thằng lớn. Đi thôi xa xa, Hảo vận sinh xoay đầu liếc mắt nhìn hậu phương sư ngủ, không gặp một bóng người, thấp giọng nói, "Mạnh công tử, ta linh nhãn nhìn thấu bọn họ pháp thuật, bọn họ đầu trán lờ mờ viết ra chữ, chúng ta thật cứ như vậy đi rồi." Một bên trầm tiểu y nhìn sang. Mạnh Hoài Xuyên vừa đi vừa cười nói, "Hảo vận sinh a, ngươi vẫn là quá câu chấp ở thắng bại. Ta hỏi ngươi, coi như giết sạch bọn họ, chúng ta bài thi trên cũng bất quá là nhiều hơn một bút, chỉ đến thế mà thôi. Có thể hậu quả đây, một cái là Cương Phong con trai, một cái là Văn Đản thủ lĩnh con trai, cái kia Vương bất khổ lại bị quân đội coi trọng." Còn có đông đảo hần quý con trai, rõ ràng gái được không đủ bù đắp cái mất. Cũng vậy, huống chi. Mạnh Hoài Xuyên nhìn phía trước nói, chúng ta người đông thế mạnh, ít nhất định có thể ăn đi bọn họ. Chúng ta muốn tổn thất bao nhiêu người, người tính qua sao? Hảo Vận Sinh túi đầu không nói. Mạnh Hoài Xuyên tiếp tục nói, ta kéo tới nhiều huynh đệ như vậy, tạo thành một đại gia đình, vừa bắt đầu, đích thật là vì được chỗ tốt. Có thể quy hung hiểm vượt xa tưởng tượng, những huynh đệ này mệnh, đều chịu đựng tại ta trên bà vai, ta làm sao có thể để các anh em chết? Ta là không có lên quá chiến trường, nhưng cha ta, ta thúc bá, đời ông nội người, nhiều lần lại nhải một chuyện Nhà của chúng ta quân công, không chỉ là chúng ta nhà quân công, chúng ta ra là đạp các anh em hải cốt đổi lấy. Nhưng chúng ta nếu thật sự muốn bắt các anh em mệnh đổi quân công, cái kia, chúng ta ra tộc sẽ trở thành dưới một nhóm hải cốt. Những người còn lại nhìn Mạnh Hoài xuyên bóng lưng, trong lòng tràn ngập cảm động. Trương Tiểu Y tâm nói cái tên này quả nhiên là nhà giàu có xuất thân, phân rõ được chủ thứ trong nhẹ, thật muốn cứu này hơn 200 người, một khi sống sót ly khai, đây chính là hơn 200 cùng tiến lên quá chiến trường huynh đệ, hơn nữa mỗi người đều là tuổi trẻ thất phẩm, tiền đồ vô lượng, bất luận đối với chính hắn vẫn là đối với Định Nam vương phủ, đều là không nhỏ trợ lực. Ủy biến hóa thất thưởng Không cần thiết liều liều chết sống cạnh tranh một cái bị quỷ ảnh hưởng phân sai người. Mạnh công tử nói đúng lắm, ta ngược lại thật ra gấp gáp. Hảo vận sinh thành khẩn nhận sai. Mạnh Hoài Xuyên nhưng nói, việc này không trách ngươi, ngươi là ăn xong lớn khổ người, tự nhiên dám liều mệnh. Kỳ thực không cần phải gấp, chờ sau đó. Mạnh Hoài Xuyên đột nhiên câm miệng, nhấc đầu nhìn trời. Mọi người đồng thời nhấc đầu nhìn trời. Khác một bên, nhìn thấy Mạnh Hoài Xuyên đám người thông nhập xương mù biến mất không còn tăm hơi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi nói, bọn họ phát hiện không có phát hiện thân phận của chúng ta. Khu một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Khẳng định không có phát hiện Nếu không bọn họ người đông thế mạnh, tất nhiên độc thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể phía sau mai phục, chúng ta phải cẩn thận. May là may là bọn họ phát hiện. Lý Thanh Nhàn trầm giọng nói. Mọi người bộ lông tùng lập, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Nhàn nói, các người cẩn thận hồi ức cái kia Hạo vận sinh nhìn chúng ta ánh mắt, cùng người khác hoàn toàn không giống nhau, hắn liên tục nhìn chầm chầm vào chúng ta đầu trắng nhìn, hơn nữa nhìn rất nhiều người đầu trắng, cái kia loại nhỏ bé tầm mắt góc độ, không đặc biệt quan sát, là không cảm thấy được. Hùng chi, hắn còn lén nói chuyện với Mạnh Hoài Xuyên, rất có thể là đang nhắc nhở Nam Hưng Hậu vạch ra thân phận của chúng ta. Không có khả năng lắm đi." Lục Cao Minh lầm bà lầm bẩm. Tống Bạch các hỏi, "Không khổ, ngươi cùng Hảo vận sinh đã sớm nhận thức, ngươi cảm thấy phải, hắn có năng lực nhìn thấu của chúng ta pháp thuật sao?" Vương Bất Khổ than nhẹ một tiếng, nói, "Các ngươi đều nói ta khí vận tốt, nói như thế, cái kia Hảo vận sinh một năm này, khí vận ít nói gấp 10 lần so với ta. Ta cũng không muốn nói hắn nói xấu, nhưng hắn đích xác có năng lực nhìn thấu của chúng ta pháp thuật." "Hắn, rất cường rất cường." "Này." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Bất quá, chúng ta không cần lo lắng, Nam Hương hậu không sẽ động thủ." Ồ Tại sao? Hắn không có hoàn toàn chắc chắn, tại sao muốn động thủ? Qua một cái gian thần du hi mà thôi, khen thưởng bất quá là bài thi một bút, không tới giây phút sống chết, bọn họ chắc chắn sẽ không nhằm vào chúng ta. Phí tổn cao, lợi nhuận thấp, hắn sẽ không như vậy ngu xuẩn. Chí ít trong thời gian ngắn sẽ không Lý ý Thanh Nhàn nói. Nói phải đúng, Nam Hương hậu dù sao cũng là định Nam Vương cháu, nhưng chuyện này, đem so với chúng ta thấu triệt. Quan trọng nhất là, này chút cao môn đại hộ, so với chúng ta thiết mệnh, nghìn lần vạn lần thiết mệnh. Khiu Diễm nói, Lý Thanh Nhàn cười nói, mấy người các ngươi cũng là hân quý phía sau. Mỗi một người đều là tiểu hầu gia nhỏ bá gia, chẳng lẽ liền không tiến mệnh? Khưu Diệp cười gượng nói, cũng là bởi vì chúng ta thiết mệnh, mới minh bạch nam hương hậu càng tiến mệnh. Mọi người cười to. Vì lẽ đó, ta rất yêu thích cùng Mạnh Hoài xuyên người như vậy đánh giao đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cùng hắn sản sinh nghiêm trọng xung đột lợi ích. Lý Thanh nhàn nói. Khưu Diệp nói, đúng đấy. Nhỏ xung đột lợi ích, trái lại không có chuyện gì. Chúng ta ra trước cũ với bọn hắn gia từng có một lần trên hàng hóa mâu thuẫn, nhà bọn họ quản gia hùng hổ người, thế tử nam xuyên công biết sau, từ bỏ tranh cướp, chủ động nhường cho ta nhóm, còn mời ta cha ăn một bữa cơm. Để cha ta gặp người tiểu khen nam xuyên công trưởng nghĩa. Là, người khác nhau, bất đồng cấp độ, ánh mắt cảnh giới cũng lại bất đầu. Tống Bạch Ca xúc động nói, nếu như lớn xung đột lợi ích đây. Lý Thanh Nhàn hỏi, mọi người á khẩu không trả lời được. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn mãnh mạng lên đầu. Mọi người cùng nhau ngước đầu nhìn trời, ngân quang đổ xuống. Trên trời cao, đỉnh đầu ở giữa, một viên to lớn màu bạc tinh thần tia chớp. Ngân quang lướt qua, khói xám nổi ra, ánh sáng mặt trời lùi tán, rọi sáng đen kịt màn trời. Ngân quang thúc đẩy khói xám, trình hình tròn quy tán, để cả tòa thành thị khác nào một tòa giếng lớn đáy giếng. Mọi người dường như từng cái tiểu thành con đét ngồi tỉnh quan Hắc Thiên Ngân Tinh. Theo khói xám dứt bỏ, ngân tinh xung quanh hiển hiện ra càng nhiều hơn màu trắng tinh thần, so với ở giữa ngân tinh nhỏ rất nhiều, đầy đủ 64 viên, làm thành một hoàn, bảo vệ quanh ngân tinh, dọi sáng phía chân trời. Khói xám tiếp tục bị đẩy ra, cuối cùng hình thành ổn định hình tròn, miệng giếng cố định. Bầu trời lộ ra thứ 3 bài màu xám trắng tinh thần, hàng trăm hàng ngàn, tương tự làm thành một hoàn. Mọi người hô hấp dồn rập. Những rõ ràng là kia tinh thần, có thể tại trong cảm giác, bầu trời đứng thẳng từng vị cao thủ, đặc biệt là ở giữa lớn nhất một bạc tinh thần. Dường như là trấn phong thiên hạ nhất phẩm đại cao thủ, bế nghệ thế gian, coi anh hảo như không." Mệnh tinh Lật Trương, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói. Chương 315, thượng của mệnh hài đi ngang qua, chồm sao vào ánh, soi sáng quỷ thành. Thiên Mệnh Tông bắt đầu phân phát mệnh tinh. Quan Châu hưng phấn hỏi, Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Thiên Mệnh Tông có thể không nỡ. Đây cũng là chúng ta hoặc là quỷ kích phát rồi vạn tượng đồ lực lượng nào đó, bởi vậy hình thành mệnh tinh Lật Trương. Tiếp đó, chính là mệnh tinh này rơi, dáng lâm thế gian, ai được, ai được lợi. Đồng thời rơi vẫn là từng nhóm rơi. Có thể tính toán ra điểm đến sao? Có thể dẫn lại nơi sao?" Mọi người tò mò nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ngựa đầu nhìn, một lát sau nói, tầng ngoài tại hơi rượi vào dưới, để ý trước tiên lên rơi. Cho tới điểm đến, dựa theo mệnh thuật sư đi qua kinh nghiệm, một bộ phận bay thẳng người có đại khí vận, một bộ khác phân thì lại tùy ý tâm tích, rơi ở nơi nào tính nơi nào. Người trước tốt nhất không nên sử dụng mệnh thuật đưa tới, cái kia sẽ cùng người có đại khí vận xung đột, người sau có thể động thủ dẫn mệnh tinh. Cái kia hiện tại đầu thủ, các ngươi đã quên, nơi này còn muốn làm du hí. Trước tiên lặng xem biến đổi, ta muốn sở tìm một cái quy luật, sau đó mới có thể hành động. Chúng ta tiếp tục dọc theo nguyên bản con đường đi. Lý Thanh Nhàn vừa đi, một bên suy nghĩ. Những người còn lại lập tức đối tới, nghị luận sôi nổi. Ta phòng trừng, này chút mệnh tinh không phải dễ cầm như vậy. Và tượng Thanh Vân thí mệnh tinh vốn là không tốt nắm, hiện tại lại chúng quỷ, không biết sẽ phát sinh cái gì. Các người nói, có thể hay không một bên chơi quỷ du hí, một bên tiếp mệnh tinh. Miệng xôi xẻo. Không thể. Như vậy ai còn nhớ được mệnh tinh? Nơi này thật là kỳ quái, các ngươi nhìn, hướng về bầu trời nhìn, không, có sương mù, có thể hướng về bốn phương tám hướng nhìn, sương mù còn tại ngăn cản chúng ta. Phương Phương, nói cho Kaka, phía sau chơi cái gì a? Tống Bạch Ca đi tới Phương Phương bên người mặt dày hỏi. Phương Phương ngước đầu nhìn Tống Bạch Ca một chút, sau đó xoay đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn nói, "Ca, hắn ai vậy?" Tống Bạch Ca trận tròn mắt, Tống Bạch Ca bên người hài tử khanh khách cười không ngừng. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Các người biết đón lấy chơi trò chơi gì sao?" Phương Phương lắc đầu nói, "Không biết, bất quá chúng ta biết, nội thành du hí, người sẽ nhiều. "Các người nói là chứ?" "Là." 23 đứa bé cùng nhau kéo trường âm hô to. Mọi người nhìn nhau, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhiều người cũng là càng phát tạm, chuyện gì cũng có thể độ tới, đau đầu. Tống Bạch Ca nói, Phức tạp không là vấn đề vấn đề là người càng nhiều tựu sẽ xuất hiện phân tranh tự sẽ lưu mạng Vương bất khổ nói mọi người sắc mặt ngân trọng có nắm chặt vũ khí lý Thanh là nói Phương Phương, chơi đêm trong quá trình sẽ đánh nhau sao? mọi người nghiêng thai lắng nghe nhất định sẽ à đánh nhau khi dễ người năng ngược không biết lý lẽ đều có khả năng không ai còn sao có lúc có người quản có lúc không ai quản nhưng có một chút khẳng định nếu như phá hoại du hi quy củ nhất định càng ngày sẽ càng xui xẻo Phương phương nói Lý Thanh là nói nếu như phản cách đây phản cái ta Cái kia liền khó nói chắc, có lúc gặp phải không nói lý, phản kích cũng giống vậy tính xấu quỷ củ. Không phải mỗi lần du hí đều sẽ quy quy củ củ." Phương Phương nói. Khưu Diệp thở dài nói, "Quả nhiên, nơi nào đều có này loại thế đạo." Phương Phương lại nói, "Thực tại không được, tiêu dùng bảo bối đi, bảo bối đều rất lợi hại, bảo bối chính là quỷ củ. Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn cùng Quan Châu, chỉ có này trong tay hai người có bảo bối. Mọi người một bên đi thong thả, vừa trò chuyện, đột nhiên, đại địa rung rẩy, mặt đất nổ vàng, phía trước sen lẫn nhỏ bẻ tiếng két chói tai. Mọi người nhìn tới, lại bị sương mù ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn linh nhãn một mở, pháp lực phun trào, nhìn phía cái hướng kia. Tiêu gặp trong sương mù, một cái thân ảnh khổng lồ đứng lặng ở trong thành phố, tuy rằng không bằng những người khổng lồ kia hài đồng cao, nhưng cũng đầy đủ có 5 tầng lầu như vậy cao. Bởi cự ly quá xa, thấy không rõ lắm, Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, đi theo ta, đừng ly khai ta nơi con đường. Mọi người vội vàng tới gần Lý Thanh Nhàn. Đội ngũ ra tốc đi về phía trước, bay nhanh mấy trăm bước, phía trước sương mù tan hết, một cái to lớn, kỳ lạ bóng người, đứng thẳng ở phòng trong đường phố. Tâm thương nhà mái hiên chỉ tới đầu gối của hắn. Người khổng lồ kia cũng có tứ chi cùng bụng, nhưng hắn đầu bị một đoàn ngân quang viên cầu thay thế, lớn nhỏ cùng đầu người tương tự, ngân quang đoàn đỉnh chót, nội lơ lửng gọn sóng kim quang, rương như tháp vàng. Tại ngân quang cầu đầu phía sau, hướng hai bên hành bay ra từng cái từng cái màu trắng hào quang cái mang, lòng bàn tay rộng, hơn 10 trượng dài, hai bên các 10 thảm cái, phản vật tạo thành hai mảnh quang dự. Màu trắng băng quang nhẹ nhàng đồng biến, huyền như dòng. Người khổng lồ rõ ràng tản ra ngân trắng thánh khiết hào quang, thân thể như thùng trăm nan lỗ. Vết thương trên người hắn khẩu thiên ký bạch có điều trạng, có lỗ thuần hình, có phóng xạ hình, có khuôn hình, toàn bộ thân hình như là một tòa vết thương viện bảo tàng. Hắn trên người mặc lam màu xanh lục kim loại ô vuông áo giáp, áo giáp không cách nào che chắn miệng vết thương, chậm rãi chạy xôi đen nhánh huyết dịch. Cái tia đen nhánh huyết dịch phản phất tận chứa sức mạnh kinh khủng, mọi người chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy phải thân thể chìm xuống, dường như muốn rơi vào sầu trong lòng đất. Người khổng lồ kia hai ngón tay phải bốc lên một cái thất phẩm thí sinh, phản phất nắm bắt một con gà con tử, giơ lên thật cao. Thinh không bên dưới, cái kia thất phẩm thí sinh hai chân đập Một tiếng nhỏ nhẹ tí mỹ vang, cái thí sinh hai chân thẳng tắp xuống dưới, không lúc nhích. Ngươi khổng lồ hai ngón tay búng thí sinh thi thể theo giữa không trung rơi xuống. Đáng tiếc không có du hí chơi. Một đứa bé sơ sinh nằm thanh chuyển đến, sau đó biến mất. Sau đó, người khổng lồ kia dường như nói ra một câu, lại dường như chỉ là lung tung phát ra tiếng. Ngại. Làm. Tất cả mọi người không hiểu đây là cái gì ngôn ngữ. Thượng cổ mệnh hải, Vương bất khô hỏi. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, cũng không muốn động. Là thiên mệnh hải, siêu phẩm. Mọi người toàn thân sợ hãi. Thượng phẩm mệnh hải đủ để gợi ra đại loạn, bây giờ lại xuất hiện một vị siêu phẩm mệnh hải. Đây là đủ để diệt một cái nước nhỏ khủng bố sức mạnh. Quan Châu, ngói vỡ mảnh lấy ra, cho ta Lý Thanh Nhàn trầm giọng mệnh lệnh: "A, nhưng là." Quan Châu do dự, còn lại đội viên dồn dập quay đầu nhìn về hắn, có kinh ngạc, có sự phẫn nộ, có trừng mắt lạnh đối đầu. "Được rồi." Quan Châu bất đắc dĩ lấy ra phá nát mái gói, sơ sờ, sờ còn không có ấp nóng man mát bề ngoài, lòng không cam tình không nguyện đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tay phải cầm trong tay mái gói, tay trái lấy ra chữ in rời một bài. Các ngươi không muốn nhìn thẳng hắn, nhìn phía nơi khác. Chỉ cần chúng ta không ly khai con đường này, trên lý thuyết sẽ không ra đại sự. Lý Thanh Nhàn hơi cúi đầu, chỉ dùng dư quan, quan sát thượng cổ mệnh hải. Thượng cổ Mạnh Hải giết chết cái kia thí sinh sau, cất bước hướng trước, mỗi một cúi rơi xuống đất, đại địa rung rẩy, nổ vang liên tục. Một ít thí sinh chạy trốn từ phía. Đột nhiên, cái kia thượng của mệnh Hải phía sau 36 đạo quang vực giống như băng quang mảnh mở ra, nháy mắt kéo dài trăm triệu dặm. Cực dài băng quang khác nào màu trắng lươi dao sắc, một bên băng quang theo bên phải quẹo sang trái, một bên băng quang theo bên trái hướng về phải, phảng phất lẫn nhau đan chéo lươi dao sắc, vờn quanh thượng cổ Mạnh nháy mắt ngược xoay qua, chém vật vật. Trở lên cổ Mạnh Hải làm trung tâm, trăm trượng bên trong tất cả mọi người cùng kiến trúc, đều bị cắt thành cắt ung ùng phong ốc tiếng sụp đổ không rất bên ai, nhưng không có bất kỳ cho bụi bốc lên. Tất cả cho bụi đều bị thượng của mệnh hải khí tức ép tại trên đất. Xa xa nhìn tới, mặt đất cho bụi chập trùng, khác nào sôi trào sóng sóng. Mọi người không dám thở mạnh, hạ thấp xuống đầu, dư quan quan sát người khổng lồ hướng đi. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, cái kia thượng của mệnh hải ngân quan đoàn đầu làm như hướng nơi này mà mẹo, nhìn nhìn, mà sau tiếp tục hướng phía trước đi. Chương 316, mệnh tinh trời rơi bắt đầu. Thượng vùng đất âm thanh từ từ bớt, đi xa. Mọi người này mới ngẩng đầu, mong hướng về phía trước. Tên quang soi sàn dưới, tọa lạc một cái hình tròn vệ tích. Một cái lại một cái hài đồng vỗ tay, hát bài hát, thân thể hóa thành thật nhỏ hạt tròn, theo gió phiêu tán. Mọi người ngơ ngác nhìn. Làm sao bây giờ? Đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn cất bước hướng trước. Mọi người theo sau lưng, đi mấy bước, Quan Châu thấp giọng nói, "Diệp, Diệp Hàn, nên đưa ta mái nói đi." Lý Thanh Nhàn đầu cũng không quay lại, ném cho Quan trâu. Quan Châu cầm ở trong tay, thở phào nhẹ nhõm. Nay thượng của mình Hải, cùng nhân tộc siêu phẩm so với, ai mạnh ai yếu? Có người hỏi, Có người nói thượng của mệnh hải không có quá mạnh mẽ trí tuệ, bất quá bọn hắn thân thể trạng ở ngoài cường đại, thường thường so với đồng phẩm nhân tộc cường. Thủ đoạn của bọn họ cũng rất kỳ lạ, khiến người ta khó mà phòng bị, tựu giống trước băng quang, ai tới gần ai xui xẻo, vì lẽ đó tướng nói với đến, vẫn là mạnh hơn nhân tộc. Trên căn bản, cùng lớn thu gần như, nhưng muốn to hơn của mạnh nhất thú yếu. Lý Thanh nhàn nói, trên đầu hắn viên kia màu bạc trùng sáng, chính là mệnh tinh chứ? Cái kia hào quang chỉ là hắn lực lượng nào đó, bất quá mệnh tinh sắc thực ở trong đó. Giết hắn đi có thể có được mệnh tinh. Đúng, có đại mệnh thuật sư thích săn giết thượng cổ mệnh hải. "Không mà theo ngươi đi, nếu như giống như bọn họ, không cẩn thận đụng phải thượng cổ mệnh hài, vậy thì thật là muốn chạy trốn đều trốn không thoát." Mọi người vừa đi, vừa ngắm hướng trên phế tích những thi kế thể. "Chúng ta có muốn hay không xem bọn họ thi thể?" Quan Châu thấp giọng hỏi. "Tuyệt đối không thể lệch cách con đường này." Lý Thanh Nhàn tăng nhanh bước chân. "Mọi người theo sát bước nhanh đi về phía trước, rất nhanh ly khai phế tích khu vực, lần nữa tiến vào khói sám tràn ngập nội thành." Mới vừa rồi còn sợ khói sám, hiện tại gặp được, còn có chút thân cát." Bạch Ca tự nói. "Đúng đấy, vẫn là quỷ tốt, ít nhất có quy tắc." Siêu phẩm thượng của Mạnh Hải hủy thiên di địa, thật muốn phát huy, một tòa thành cũng có thể làm không có. Những người kia cũng là xui xẻo, trêu chọc ai không tốt chọc cổ Mạnh Hải. Quan Châu cũng giống vậy, còn nghĩ lục soát thi mò điểm chỗ tốt, sẽ không sợ thượng cổ Mạnh Hải trở về. Mọi người chính đi tới, Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngừng lại, ngước đầu nhìn trời. Bầu trời tầng ngoại cùng màu xám mệnh tinh vòng tròn nhẹ nhàng lay động, lấy ngàn mà tính mệnh tinh chợt ẩn chợt hiện. Đột nhiên, trong đó hơn trăm ngôi sao thần giống như lưu tình, hướng phương tám hướng bay xuống. Mọi người trợn mắt lên, nhìn gần bên mệnh tinh. Ba viên mệnh tinh tới gần. Lý Thanh Nhàn vung tay phải lên, Miệng tụng dẫn tinh thuật, ba cái bạch quang bay về phía ba viên mệnh tinh. Phía sau thanh khí phun trào, vận mệnh cần câu, lựa vận xích, định mệnh cân, vọng tiên tính, tầm tiên phong cùng mệnh bạn cùng nhau bay ra. 6 cái mệnh khí đồng thời ở ngoài phóng sức mạnh, bắt giữ mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn đối với vận mệnh cần câu dành cho kỳ vọng cao, kết quả lưỡi câu lệch cách, tay trắng trở về, chậm gì gì lần thứ hai quăng câu câu mệnh tinh. Tầm tiên phong khác với tất cả mọi người, ong chúa cùng tử tạo thành vàng óng, thành một cái lưới lớn, rực rỡ một mảnh, bao vây một viên mệnh tinh, từ từ bay trở về. Còn lại mệnh khí chỉ có thể thoáng ngăn cản. Không cách nào làm được giống tầm tiên phong như vậy bắt giữ, mắt nhìn mặt khác hai viên mệnh tinh liền muốn ly khai. Một cái khí vận cá bay vào hư không, rơi tại vận mệnh cần câu bên trong. Bạch. Lưới câu tinh chuẩn câu bên trong một viên mệnh tinh, nhẹ nhàng kéo một cái, thu vào mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn mắt sừng run lên, trước sau thực sự là tưởng như hai khí. Lý Thanh Nhàn nhìn sắp bay xa viên thứ ba mệnh tinh, hướng Vọng Thiên kính bên trong đưa vào một cái khí vận cá. Vọng Thiên kính vừa vàng, phun ra một đạo đạm kim quang mang, nhẹ nhàng quét qua, đem mệnh tinh quét vào mệnh phủ. Cùng lúc đó, Lý Thanh nhìn xung quanh, tựu gặp thành các nơi mệnh khí bay lượn, bắt giữ mệnh tinh. Mệnh khí vượt qua 200. Bên trái đằng trước, treo cao vài món quen thuộc mệnh khí, chính là Trầm Tiểu Y. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn nhìn phía một phương hướng. Đen kịt đại kỳ một quyển, cuốn đi một viên mệnh tinh. Cái kia đại kỳ lần thứ hai bay ra, lại cuốn, mệnh tinh nhưng phá không sa cách. Ồ, cái kia đại kỳ chính là từng theo chính mình giao thủ Minh Tử đồ vật, không nghĩ tới, cái kia Minh Tử khôi phục nhanh như vậy, vốn cho là hắn còn phải nghỉ dưỡng sức rất lâu. Minh Sơn không hổ là thế lực lớn, phải là trả giá không nhỏ giá cao để hắn khôi phục tu vi. Lý Thanh Nhàn chính nghĩ, từng đạo hào quang tại bầu trời bay lượn, không phải khí, chính là mệnh thuật. Một cái hoàng long sẽ qua, một khẩu nuốt xuống một viên mệnh tinh, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể gặp được đến hoàng long hình thái mệnh khí, có thể này mệnh khí quá mạnh, chính mình thậm chí nhìn không thấu hoàng long nội bộ dáng vẻ. Này loại mệnh khí chỉ có 3 loại khả năng. Một loại là lấy vận nước trọng khí vì là mệnh tải, hòa vào mệnh khí, để mệnh khí đồng thời có mệnh khí cùng vận nước trọng khí song trọng tác dụng. Toàn bộ đế quốc, trước mắt được cho vận nước trọng khí, cần phải nhiều nhất 6, 7 món, có thể xác định có 4 cái. Một cái là Sơn Hà đỉnh, một cái là Ngọc tỷ đại tế vương mệnh chí bảo, một cái là Ngọc tỷ hoàng đế phụng ngải chí bảo. Cuối cùng một cái, chính là thủ sông quân đang ở không ngừng tiến tạo chân yêu tháp. Như vậy mệnh khí, tên là vận nước mệnh khí, đều nói cũ hướng đã từng có đại mệnh thuật sư luyện chế qua, tệ quốc không có, coi như có, cũng chỉ có thể có thể tại Thiên Mệnh Tông nơi đó. Thứ hai loại khả năng, chính là dùng cũ hướng đại quốc vận nước trọng khí vì làm mệnh tải, luyện chế thành mệnh khí. Cũ hướng vận nước trọng khí lại mạnh, nhưng hướng đời hủy diệt sau, cũng sẽ hàng trở, không còn là vận nước trọng khí. Vì lẽ đó chế ra mệnh khí cường tí nhưng trừ quốc thừa nhận, bằng không vĩnh viễn chỉ là đầu mệnh khí, không tính là vận nước khí. Này loại mệnh khí, tên là cũ đỉnh mệnh khí. Thứ ba loại, chính là mệnh thuật sư bản thân là một quốc gia quốc quân hoặc thái tử. Lý Thanh Nhàn trước nghĩ sau nghĩ, cảm thấy phải đệ nhất loại không thể, thứ ba loại khả năng nhỏ bé không đáng kể, nhưng không bài trừ là tiểu quốc thái tử lén lút dùng tên giả lẹn vào thanh phân thí. Thứ hai loại khả năng tính nhất lớn, cũng đỉnh mệnh khí. Lý Thanh Nhàn tim đập nhanh hơn, vật kia thái qua quý giá, đại mệnh thuật sư đều sẽ liều mạng tranh đoạn. Như chính mình có cái kia mệnh khí, hướng về mệnh phủ một phóng, khí vật long, cơ bản tương đương với một quốc quận vương chí vương, chưa nói xong có cái dụng dụng. Lý Thanh Nhàn sử dụng mệnh bán, từng cái nhớ kỹ sở hữu mệnh khí khí tức. Sau đó, Lý Thanh Nan hỏi, lần trước tham gia vạn tượng thanh vân thí mệnh thuật sư rất nhiều? Nhiều. Mệnh thuật sư rất ít tham dự thanh vân thí, nhưng đặc thủ thanh vân thí, rất nhiều mệnh thuật sư sẽ tham dự. Trước vì là mời chào nhân tại vận nước thanh vân thí, còn có khen thưởng giết yêu tán sát yêu thanh vân thí, lại có vạn tượng thanh vân thí, đều là mệnh thuật sư tập hợp. Bất quá, hoặc là độc lai độc vãng, hoặc là sớm rượi vào một cái nào đó thế lực che giấu thân phận, rất ít giao giao, dù sao mệnh năng lực chiến đấu thực tại quá yếu. Lý nói, mới vừa mấy mệnh tình, đều rất phổ thông, cũng không có rơi vào người có đại khí vận. Các ngươi không thấy mấy mệnh khí mệnh thuật bay loạn, ít nói 50 vị mệnh thuật sư ra tay, số lượng ấy vượt qua sự tưởng tượng của ta. Cần phải còn sẽ càng nhiều, dù sao vừa mới bắt đầu, mệnh tinh cũng không tính quý giá, mệnh thuật sư nhóm vẫn sẽ không toàn lực ứng phó. Vương bất khổ. Tống Bạch Ca nói, "Đúng đấy, kỳ thực đi vào trước, chúng ta tiểu Hoài Nghi, này chàng Thanh Vân thì cuối cùng vẫn là mệnh thuật sư tranh, nếu không mạnh hoại xuyên không đến nỗi lôi kéo ngươi. Ta hoài nghi, Nam Hương Hậu trong đội ngũ, ngoại trừ Trầm Tiểu Y y, còn có cái khác hơi yếu mệnh sư." Không sai. Lý Thanh Nhàn đầu nói, "Lần này có tốt mệnh tinh sao?" Quan Châu hỏi chương 317, gian thần đầu trạm toàn diện. Tiệm tiên 30 triệu ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đô thị võ thuật trung hoa nữ thần nữ phối nàng trời sinh tốt số. Lý Thanh Nhàn vừa đi, một bên nói, này ba viên mệnh tinh cũng không tệ, theo thứ tự là đáy sông lưu kim, gió đông đưa cùng mập có cường trắng dê. Mọi người một mặt mê hổ, đều có ích lợi gì? Cái cuối cùng là đối với cái kia có tác dụng. Các nam nhân vẫy hai lên. Lý Thanh Nhàn khóc cười không được, là dê bỏ dê. Đáy sông lưu kim chủ của cải, gió đông đưa chủ nhỏ thuận nhỏ vận, chính là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông, mập có cường tráng dê có thể để người bình an vượt qua thời niên thiếu. Chúng ta lúc nào chọn mệnh tinh? Càng sớm được mệnh tinh, tại loại nguy hiểm này địa phương càng tốt sao?" Quan Châu nói. Lý Thanh Nan nói, "Lời như vậy không sai, bất quá, mệnh tinh ngoại trừ có thể trợ giúp chúng ta, cũng có thể xung đột lẫn nhau, tướng khắc, tướng hình, tướng hao tổn, tướng để lộ chờ chút, đưa đến phản ứng phụ, ngươi xác định ngươi dám trực tiếp dùng." "Đây không phải là có ngày sao?" Quan Châu cười buồn nói, "Ta cũng không dám bên đường cho các ngươi thôi diễn mệnh cách, lại cho các ngươi chọn mệnh tinh. Ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Chỉ có thể tìm tới chỗ an toàn lại nói." Hùng chi, hiện tại những thứ này đều là phổ thông mệnh tinh, Đối với mệnh cách ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Lý Thanh Nhàn chỉ chỉ bầu trời nói, ít nhất được tầng thứ 2 mệnh tinh mới được, tầng thứ 3 phổ thông mệnh tinh, nhiều hơn nữa tác dụng cũng không lớn. Tống Bạch Ca nói, mệnh thật sự, nghe Diệp Hàn. Chúng ta không thể nhân nhỏ mất lớn, vạn nhất hắn tại thôi diễn thời điểm gặp phải nguy hiểm, chúng ta rất có thể đều chết ở tại đây. Tống Bạch Ca vừa dứt lời, tất cả đứa bé vô tay hát. Gian thần gian thần chạy a chạy, trung thần trung thần đổi ác đuổi. đuổi tới gian thần đập một cái, gian thần tiến vào đại lao. Giang Thần nhóm đồng thời cảm thấy đầu trán toàn nhiệt, lẫn nhau nhìn nhìn, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy kinh sắc, bị đập một cái liền được. Gian Thần xui xẻo như vậy, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đầu chán toàn nhiệt? Quan Châu một mặt căng thẳng. Mọi người thuật lại xong, Lý Thanh nhận hỏi, "Phương Phương, nếu như tiến vào đại lao, có thể đi ra không?" Phương Phương trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, nói, "Đại lao có thể đen, có thể giò người, sau khi tiến vào trở ra cũng khó, muốn làm một cái đặc biệt đặc biệt khó khăn du hí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai theo trong đại lao đi ra." Mọi người sắc mặt biến ảo, có mấy người thậm chí sắc mặt hơi trắng. Cảm tạ phu phương, phương, chúng ta sẽ cẩn thận một chút." Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía mọi người nói, trên lý thuyết, chỉ cần chúng ta không bị người khác vỗ tới, tiểu không liên quan. Hiện tại cần phải giống như nhẹ dây, chờ đầu chán không nóng, tiểu sẽ an toàn. "Nếu người dùng 3000 đường thôi diễn quá, con đường này tất nhiên tương đối an toàn. Vậy chúng ta là đi về phía trước, còn không động." Vương bất khổ hỏi. "Tạm thời dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng." Lý Thanh Nhàn nói. "Vạn nhất gặp phải trung thần đội ngũ nhất định phải đập chúng ta làm sao bây giờ?" Tống Bạch Ca cau mày hỏi. Lý Thanh Nhàn trong mắt sẹt qua hàn quang, nói, "Giết Tống Bạch Ca hơi nhếch méo lên lên. Cưu Diệp cười gần nói, dám đụng đến chúng ta, vậy thì không có coi chúng ta là bằng hữu, nếu là kẻ địch, giết lên liền giết. Ta bày dưới kiếm trận, lấy phòng ngự vững nhất. Đạo môn kiếm tu cầm trong tay cái hộ kiếm, bước cương đả đấu, chỗ đi qua, một thanh đem sáng lấp lóa trưởng kiếm vô thanh vô tức không xuống đất mặt, khác nào chìm vào đáy nước. Một hơi đưa vào 36 thanh trường kiếm, kiếm tu mới ngừng tay. Lý Thanh Nhàn lấy ra lôi phù, chụp ở trong tay nói, đều lấy ra linh phù, chỉ cần có người muốn đập chúng ta, trước tiên ném linh phù lại đối thủ. Mọi người dồn dập lấy ra Lý thanh Nhàn tặng linh phù, chụp ở trong tay. Thời gian chậm rãi qua đi, một lát sau, mọi người cảm thấy cái chán nhiệt độ giúp đi. Ta theo bắt đầu tiểu thầm đếm, đại khái nửa chữ tả hữu. Vương bất khổ nói, nửa chữ nhiều mười mấy hơi thở. Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra mệnh bản biểu diễn thời gian, Một phút bị phân thành 3 chữ, một chữ chính là 5 phút đồng hồ, mệnh bản biểu hiện thời gian tiếp cận 3 phút. Xem ra, lần sau lại bắt chúng ta, chúng ta chỉ cần tránh thoát thời gian này là được. Hy vọng đừng cùng người khác tao ngộ. Hy vọng đi, đi. Mọi người theo Lý Thanh Nhàn, tự tốc đi về phía trước. Bởi vì sợ kinh động món đồ gì, cũng không dám toàn lực chạy trốn hoặc sử dụng linh phù, chỉ có thể một đường tật làm. Một lát sau, bầu trời tròm sao lóe lên, lại là mấy trăm viên mệnh tinh rơi xuống. Lý Thanh Nhàn trước tiên tiêu hao 3 cái khí vận cá, phân biệt đưa vào định mệnh cân, lựa vận xích cùng mệnh bàn bên trong, kết quả 3 cái mệnh khí đều thu được bắt giữ mệnh tinh khả năng, bắt được gần bên 3 viên mệnh tinh. Chứng thực khí vận cá năng lực. Lý Thanh Nhàn nhìn phía nơi cực xa một viên mệnh tinh, đem một cái khí vận cá đưa vào vận mệnh cần câu. Cần câu vung một cái, lưới câu chui vào hư không, vững vàng mà câu ở viên kia mệnh tinh, cấp tốc lại, câu vào mệnh phù. Ở Vương Sa mệnh thuật sư trong mắt, viên kia mệnh tinh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một cái nguyên bản bay về phía viên kia mệnh tinh mệnh khí, dừng tại giữ không trung bên trong. Lý Thanh Nhàn vừa dùng mệnh bản tính toán còn lại mệnh khí phương vị, căn cứ trước ghi chép mệnh khí phương vị, có thể tính toán ra sở hữu mệnh thuật sư nguyên tắc cất bước con đường. Cũng minh mạch, vị trí của chính mình tất nhiên bại lộ. Đồng thời suy nghĩ vận mệnh cần câu, cái khác mệnh khí đều không thể xa câu, nhưng vận mệnh cần câu hơi có đặc thù, có thể xuyên qua hư không, liền thử nghiệm một cái, không nghĩ tới dĩ nhiên thành công. Nghĩ một hồi, Lý Thanh Nhàn trên mặt hiện ra gợn sóng tiêu Người cười cái gì? Ba viên mệnh tinh rất tốt." Tống Bạch Ca nghi hoặc mà hỏi. Lý Thanh Nhàn thu lại tiểu dung, nói, "Lần này tương đối thuận lợi mà thôi. Mệnh tinh cùng trước không có khác nhau. Hơn nữa ta phát hiện, chỉ cần tại vạn tượng đồ bên trong, mệnh tinh tựu có thể trực tiếp lấy ra, chỉ cần không có bị sử dụng, tựu có thể trực tiếp tồn tại trong linh đài." Lý Thanh Nhàn nói, đưa tay ra, trong tay bốc lên 6 viên quả cầu ánh sáng, nằm năm lớn nhỏ, trôi nổi giữa không trùng, trên dưới chập trùng. Thẩn một viên cũng không phải là không nữa, chủ yếu là không muốn bại lộ chính mình năng lực, lại nói viên kia mệnh tinh vốn cũng không phải là bay về phía nơi này, không tính đội ngũ giữ. Mọi người trợn mắt lên, tò mò nhìn. Ở trong mắt bọn họ, chỉ là sáng quả cầu ánh sáng màu trắng, không nhìn thấy bên trong có cái gì, nhưng ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, là chân thật mệnh tinh. "Này ba viên đây." Lý Thanh Nhàn nói, "Này ba viên bên trong, hai viên không sai, nhưng có một viên rất không tốt tên là giếng bên trong con cá. Đối với người bình thường tới nói, tác dụng phụ không phải đặc biệt lớn, tại đại đa số thời điểm, thậm chí tương đương với đưa đến tác dụng bảo vệ, nhưng đối với tu sĩ tới nói, đây là điển hình hung tinh. Hiện tại, các ngươi còn muốn theo ý chọn mệnh tinh sao?" Mọi người nhẹ nhàng lắc đầu. "Ngươi định đi?" Các ngươi mệnh thuật sư khẳng định biết đến so với chúng ta nhiều. Đúng đúng đúng." Quan Châu bận điều nói. Vương bất khổ hỏi, chẳng lẽ trên mặt không ít mệnh tinh, cũng không tốt." Lý Thanh nhàn gật đầu nói, "Đừng nói các người, mặc dù là mệnh thuật sư, hơi hơi thôi diễn sai, cũng có thể gặp sự cố. Dù sao, đại đa số mệnh thuật sư đều là nhất chuyên đa năng, chỉ am hiểu phân rõ một số mệnh tinh. Ta sư thừa lựa mệnh tông, lại phải tìm mệnh tông truyền thừa, trái lại am hiểu nhất phân rõ mệnh tinh. Xem ra trên trời rất xuống độ vận, không hẳn đều ta. Chúng ta tiếp tục đi." Mọi người đi một rồi, Bạch Ca thấp giọng nói, Chúng ta vừa nay có phải hay không lượn quanh một vòng tròn lớn?" Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Vòng qua cái kia đường phố có vấn đề, các ngươi không có cảm ứng được, ta tầm tiên phong cảm ứng được. Nhờ có có ngươi." Tống Bạch Ca muôn vàn cảm khái, không nghĩ tới trước cái kia cùng mình đồng thời quay rối hai tử, càng trưởng thành đến chính mình cũng cần dựa vào trình độ. Thật muốn chống lại ma tu tà tu, liền cần ngươi." Lý Thanh Nhàn nói. "Việc nghĩa chẳng tử." Đội ngũ không ngừng đi về phía trước, gặp phải đầu chán tỏa nhiệt tựu ngừng lại. Chương 318: Minh Sơn ma liền nhau. Một đường trên, gặp phải mấy chi đội ngũ, Song Vương đều cảnh giác cũng khách khí sượt qua người cũng không tranh đấu. Bầu trời mệnh tinh không ngừng rơi xuống, cuối cùng, vàng ngoài sở hữu mệnh tinh xong, Lý Thanh Nhàn ngay trước mặt mọi người, câu 5 lần mệnh tinh, tổng cộng 16 viên. Chính mình trong bóng tối câu 7 viên, trong đó theo loạn mệnh kỳ phương vị tức Minh Sơn Minh Tử phương vị câu 2 viên. Chính mình lần trước cũng vận dụng mệnh ký, đối phương rất có thể nhận ra mình, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Bất quá, vận mệnh lưới câu phi thường bí mật, xa câu, không thể có người phát hiện. Sa sa, một nhánh đội ngũ chậm về phía trước, tất cả mọi người đỉnh đầu đũa đồng, Hasa mặt. Có mệnh thuật sư cấp giật của chúng ta mệnh tinh. Cầm đầu Minh Tử thấp giọng nói. Đây là khiêu khích Minh Sơn. Một cái quanh thân chân nguyên minh mông cao lớn võ tu hết nhỏ. Có phải hay không là cái kia Triều đỉnh chó săn? Lần trước hắn đuổi nghịch hoa chiêu tổn thương ngươi, lần này chúng ta. Không thể nào là hắn, hắn cách chúng ta quá xa. Lại nói hắn e sợ cũng nhận ra ta, lúc đó hắn có đông đảo chúng phẩm Triều đỉnh chó săn trợ quyền cộng thêm trầm. Ai? Tóm lại, chính hắn căn bản không phải đối thủ của ta, chắc chắn sẽ không chủ động mạo phạm ta. Ta cũng không nghĩ động hắn, dù sao nhỏ. Thôi, Người không thèm để ý hắn, nhưng chúng ta tổn thất hai viên tình, không thể cứ như vậy coi như thôi không phải hắn, chính là phụ cận mấy cái mệnh thuật sư, chỉ sợ là phụ cận mấy cái mệnh thuật sư, chúng ta có muốn hay không phản kích? Lại chờ chút, loại này phổ thông mệnh tình, không quan trọng gì. Nếu là bọn họ dám cấp tốt hơn mệnh tình, thì nên trách không được chúng ta Minh Sơn giết gà dọa khỉ. Có phải hay không là ma môn bên kia? Ngai loạn mệnh kỳ, đối phương không thể không có biết. Ta suy nghĩ một chút nữa. Cách Minh Sơn đội ngũ cách đó không xa, ma môn cốt thế tử lãnh đạo đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Ma tử hạ, bầu trời xuất hiện lượng vận xích cùng định mệnh cân, phải là cái kia cương phong con trai tác phẩm. Mấy vị đại nhân trước khi đi nói quá như hắn dám vào trong đó, coi như không giết hắn, cũng muốn cản trở hắn, tốt nhất phế bỏ hắn. Nếu như phổ thông vạn tượng thanh vân thí, ta phải xuất thủ phế hắn. Nhưng Quỷ Bất đồng, người này đã từng vào Quỷ toàn thân trở ra, cùng hắn liều mạng, đúng là không khôn ngoan. Vậy chúng ta cứ tính như vậy. Lão sư ta thông qua hắn hại Chu Xuân Phong, kết quả tao nộ phản vệ, tu vi xuống làm thấp phẩm. Thân ta là đệ tử, không chêu chọc nổi Chu Xuân Phong, cũng không thể liền hắn cũng ẩn nốt đi. Ngươi có thể dùng mệnh thuật hại hắn. Có thể, hắn không cách nào cảm thấy. Lần sau thử nghiệm một cái. Là, Lý Thanh Nhàn dẫn đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Đi tới một chỗ khúc quanh, ngừng lại. Mọi người nhìn hắn. Lý Thanh Nan nói, tiếp đó, chúng ta sẽ tại trên đường lớn thẳng làm, hơn nữa sẽ đến nơi một chỗ so sánh lớn đất trống. Ta hơi thêm thôi diễn phát hiện, này sẽ là của chúng ta một cái lớn trở ngại. Ngươi không phải dùng mệnh thuật tính ra con đường này tốt sao nhất? Tốt nhất không phải là không hội ngộ đến trở ngại, tốt nhất không phải là không hội ngộ đến quỷ du hí. Nếu tiến nhập nơi đây, tất nhiên sẽ tao ngộ hung hiểm, khác nhau chỉ là phổ thông hung hiểm hoặc đặc biệt hung hiểm. Đều ít nói nhảm, nghe Diệp Bạch Ca không tin nói. Lý Thanh Nan nói, tiếp đó, kèm theo tranh mệnh tình, rất có thể trực tiếp chiến đấu. Cho tới làm sao chiến đấu, đại khái sẽ có 3 trường hợp. Đệ nhất loại, chúng ta hết sức cẩn nhẫn, gặp chuyện tránh lui, sẽ tổn thất một ít lợi ích, khả năng tránh thoát đi, cũng có thể tao ngộ người khác luân phiên bắt nạn. Thứ hai loại, chúng ta duy trì thích làm khắc chế phối hợp thích làm phản kích, loại thứ này trung dung nhất bình hòa thủ đoạn, đặc biệt là tại đối mặt thực lực hơn xa ở của chúng ta thời điểm, là tốt nhất phương án. Thứ ba loại, nhưng là duy trì thích làm khắc chế đồng thời, triển khai kịch liệt phản kích, gặp được mạnh kẻ địch tự nhiên không được, nhưng nếu gặp phải ngang sức ngang tại kẻ địch, nhưng là lựa chọn tốt nhất. Cho tới lựa chọn khác, tỷ Như chủ động khơi mào sự việc cũng không thích hợp chúng ta. Hiện tại, mọi người thảo luận một cái này và cái phương án. Một khi định xuống, không được đổi ý. Mọi người dồn dập thảo luận, quyết định cuối cùng sử dụng thứ ba cái phương án, thích làm khắc chế cũng toàn lực phản kích. Tuy rằng cũng có người đưa ra bất đồng cái nhìn, nhưng cuối cùng vâng theo thiểu số phục tổng đa số. Lý Thanh Nhàn nói, "Tốt, nếu làm ra quyết định, ta trước tiên tôi diễn một cái bây giờ còn còn lại bao nhiêu thí sinh." Lý Thanh Nhàn nói, "Tiến nhập mệnh phủ, thôi diễn chứng minh phải khí vận." Thôi diễn kết quả để Lý Thanh Nhàn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Toàn bộ ngoại thành bất quá chết rồi hơn 2000 người. Có thể hiện tại nội thành đi tới hiện tại, bất quá hơn một canh giờ, vượt qua 5000 người tử vong, chính mình đạt được gần 300 cái khí vật cá. Không tốn thời gian giải, thử vong tổng thí sinh đem quá vạn. May mà chính mình nắm giữ tìm mệnh tông 3000 đường này loại cường đại mệnh thuật, cũng không tiếp tiêu hao thánh chỉ mệnh tài, nếu không rất có thể giống như những đội ngũ khác, hoặc là tao ngộ thượng của mệnh hải, hoặc là hãm sâu đáng sợ quỷ trong đêm. Bất quá, Lý Thanh Nhàn đang nhìn mình mệnh phủ, khí tức vượt xa trước, giống như trước đây, 10 phần 9 khí vận biến mất không còn hơi, 1 phần 10 khí vận để mệnh phủ trực tiếp tăng cường. Tất cả mệnh tinh đều đang nhanh chóng trưởng thành, mệnh thổ đến núi cùng giọt nước thành hồ trưởng thành quá nhanh, nhanh đến Lý Thanh Nhàn nghi thần nghĩ quỷ. Liên tục thôi diễn nhiều lần, thậm chí hao phí một cái khí vận cá, đều không có tính gặp sự cố. Thực sự là quá quái lạ, ta cũng không phải người con, dựa vào cái gì cho ta nhiều như vậy khí vận? Chẳng lẽ hiện tại dưỡng lợn, nuôi cho ngập trực tiếp giết chết đút người tử? Thiên mệnh tông có thể làm được chuyện như vậy? Bất quá, may là nơi đây bị quỷ giới ăn mòn, để ta có một tiến xin cơ. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa kiểm tra cẩn thận mệnh phủ. mệnh phủ. vẫn là nhỏ phá phòng, có thể rõ ràng thêm dày thêm rộng thêm cao mặt ngoài ánh sáng nhẹ càng thêm sáng sủa. Chính mình mới phải hai cái đặc thù mệnh khí bên trong, hư mệnh giang không có thay đổi, chỉ là giống một dòng sông nhỏ vờn quanh tại mệnh chỉ trên núi giả. Có thể bay tại mệnh phủ trước cửa trấn phủ địa, phát sinh biến hóa rõ ràng. Trấn phủ bia là từ trầm tiểu y nơi đó có được cách luyện chế, tác dụng chính là trấn thủ mệnh phủ, đặc biệt thích hợp chính mình này loại căn cơ cực kém mệnh phủ. Trấn phủ bia vốn chỉ là phổ thông một khối màu xanh đá. Có thể hiện tại bia đá phía dưới, dĩ nhiên thêm ra một đầu ra đen kim văn voi lớn. Voi lớn địa địa, đây chính là điểm tốt đầu. Lý Thanh Nhàn hồi ức sở hữu mệnh thuận thư tịch cũng không biết đây là cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, đây là những nhìn như kêu biến mất khí vận ngưng tụ mà thành. Không biết khí vận tiếp tục tăng cường, còn sẽ ngưng tụ cái gì. Lý Thanh Nhàn lui ra mệnh phủ, nhìn phía mọi người nói, tiến nhập nội thành sau, chết rồi hơn 5000 người. Tất cả mọi người nhớ tới trên đường thượng của mệnh hải, nhẹ nhàng thở dài. Tổng cộng 3 và người, nhanh như vậy chết rồi hơn 5000. May mà có lá tiên phong người, nếu không lấy của chúng ta khí vận, thật khó nói. Đúng đấy, chúng ta bên trong không có đại tu không có thế gia nhà giàu, thêm vào nhân số ít, khí vận e sợ nhiều nhất cũng là đã trên trung đẳng. Không có là tiên phong dẫn đường, chúng ta hiện tại ít nói sẽ tổn hại một nữa. Lý Thanh Nhàn nhìn sát trời một chút, nói, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Mọi người nhẹ nhàng gõ đầu. Đi. Lý Thanh Nhàn xông lên trước, dọc theo rộng rãi con đường, tay cầm linh phù, cất bước đi về phía trước. Còn lại 23 người vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân căng thẳng, kiếm ra khỏi vỏ, pháp khí tại tay. Mọi người chỉ đi trong chốc lát, liền nghe được phía trước mơ hồ chuyển đến âm thanh rất nhỏ, nín hơi gom lại tiếng, hơi cũng cóng, mong hướng về phía trước sương mù nơi sâu xa. Đi ra đường phố khẩu, phía trước sáng tỏ thông suốt. Hoàn toàn trống trải quảng trường trải ra ở phía trước. Quảng trường tứ phương các có một cái đại đạo. Trên đất trống, đã đứng cạnh 5 chi đội ngũ, nhiều nhất hơn 50 người, ít nhất hơn 20 người, nhưng cũng so với Lý Thanh Nhàn nơi đội ngũ nhân số nhiều. Chương 319, 6 phương hội tụ giao lộ trước. Thêm vào Lý Thanh Nhàn nơi đội ngũ, tổng cộng 6 chi đội ngũ đứng tại rộng rãi trên đất bằng. Đi về phương bắc, thâm nhập nội thành giao lộ, khói xám ba phủ. Tại phương bắc giao lộ trước, mấy trăm trên người mặc hoa quần áo đứa nhỏ phân thành mười mấy đội ngũ, làm bất đồng du hí. Ném, ném, bỏ mặt lừa, nhẹ nhàng phóng tại người bạn nhỏ phía sau, mọi người không cần nói cho hắn nhanh lên một chút, nhanh lên một chút bắt hắn lại, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút bắt hắn lại. Chém, chém, chém cái trắng, đánh rắn thần, đánh cái xấu. Bán tiểu Trư, bán tiểu Trư, bán xong tiểu Trư. Mạc Khắc năm chi đội ngũ nguyên bản nhìn bọn nhỏ chơi, hiện tại cùng nhau nhìn sang. Hai chi võ tu đội ngũ, một nhánh văn tu đội ngũ, một nhánh đạo tu đội ngũ, còn có một nhánh ma môn đội ngũ. Bọn họ thấy là cùng mạnh hội xuyên cộng hưởng trò chơi cương phong con trai Diệp Hàn, ngoại trừ ma môn đội ngũ, bốn chi đội ngũ đều biểu thị hỏi. đồng quyền đáp lễ. Lý Thanh Nhàn quan sát mọi người, phát hiện này 5 nhánh trong đội ngũ, ngoại trừ đạo tu đội ngũ không nhìn ra cái gì, mà khác 4 nhánh đội ngũ người đều có chút bất đồng. Hai cái võ tu đội ngũ, một cái tất cả mọi người không còn thái trái, một cái tất cả mọi người thân thể phía bên trái nghiêng, trên vai trái giống như đè lên vô hình gánh nặng. Văn tu đội ngũ sau có tất cả đều cao cao vây quần lên, trạng thái như đã cõng. Ma môn đội ngũ mắt trái mỗi người đen kịt, phản phất bị bịt kín miếng vải đen. Phía trước bốn cái đội ngũ, đều có gần như 1/4 người mất đi hài tử, Ma môn đội ngũ chỉ lại mất đi 3/4 hài tử. Lý Thanh linh nhãn dò qua, Phát hiện này bốn chi đội ngũ sở hữu đầu chăn đều không có dấu vết. Một đường trên gặp phải nhiều như vậy đội ngũ, đều không có gian thần tiêu chí. Chuyện này ý nghĩa là gian thần phi thường yếu đòi. Số người nhiều nhất chi kia võ tu trong đội ngũ, một người thân mặc áo đen gỉ kim biên còn gảng, hướng mọi người liền ổn quyền, chỉ mang theo hai cái người đi tới. Cái kia người ở bên trong cửa thành thời điểm, Lý Thanh Nhàn từng thấy, lờ mờ nhớ được gọi tên chữ. Khưu Diệp thấp giọng nói, võ đạo 10 môn phải lớn, bốn núi một trong núi lòng núi phái đi khuất vọng tức, tuy không phải lại tu, nhưng phi thường bất phàm. Chúng ta gặp mấy mặt, bất quá Nghe đồn núi lồng núi phái cùng Hóa Ma Sơn rất thân cận, chúng ta cẩn thận một chút." Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, võ đạo mười môn phái lớn, bảy đại thế gia cùng ba lớn võ quán, được xưng võ đạo 20 trụ trời, đều có siêu phẩm ngồi trấn. Những năm trước đây nhất định là, nhưng qua mấy thập niên, khó nói, dù sao siêu phẩm khả năng nga xuống, nhưng trụ trời cửa lớn, tất nhiên ra ra tồn tại nhất phẩm." Tống Bạch ca nói. Vương Bất Khổ nói, "Ta trước mấy ngày nghe nói, núi lỏng núi phái siêu phẩm hoặc là đã xuống, hoặc là gần đất xa trời, thế đầu suy sụp, vì lẽ đó tìm kiếm khắp nơi cửa viện, này mới cùng Hóa Ma Sơn cấu kết làm bậy." Bất quá Đó là thượng tầng sự, trung hạ tầng võ tu, đa số không ngứa ma môn. Bốn núi bây giờ còn cộng trị Hoàn Châu. Lý Thanh Nhàn hỏi. Võ tu nhóm nhẹ nhàng gõ đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Khuất Vọng thức, mày rậm mắt to, luôn núi giò cậu, không đẹp trai lắm, nhưng khí chất phi phạm. Một chuyến hơi động đều có núi lỏng lập trong núi kiên cường thận trọng, cùng lại đa số võ tu một dạng, thân hình cao lớn, hai chân hai tay cự to, toàn bộ thân thể hình thành gần như hoàn mỹ hình tam giác ngược hình thái. Chỉ có điều, hắn cùng cùng đội mọi người giống nhau, vai trái dưới nghiêng. Núi lỏng núi phái Khuất Vọng Tức, gặp chư vị. Vương huynh, Khâu hình, Kim huynh, chúng ta lại gặp mặt, gặp Diêm huynh, ba người đều là võ tu văn quý, cùng hắn từng thấy, chủ động chào hỏi. Lý Thanh Nhàn cũng mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Khuất vọng thức ôm cười nói, bên trong cửa thành thời điểm, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không thể bãi phòng nhất phẩm thi phu tử, vẫn xin xem xét. Khu Diệp cười nói, người bất đi, chúng ta võ tu quan tâm cái gì thì phu tử. Khuất vọng thức cười nói, cũng bởi vì chúng ta là võ phu, ăn rồi chưa mặc nước hổ, mới chịu càng kính trọng người đọc sách. Chúng ta nếu ai đổi thơ thành nhất phẩm, trong nhà lão gia tử nhọm đều có thể cười méo. Mọi người tán gẫu vài câu, Khuất vọng tức nói, Ta đã cùng mặt khác 4 tốt người trả hỏi, đều là nhân tộc, đình chỉ nội đấu, cùng cửa ải khó. Bên kia võ tu là Bắc Lục Lâm bằng hữu, đạo tu là mấy cái bên trong môn phái nhỏ hỗn tạp, chính đi tới văn tu nhưng là kinh thành một ít sách viện, sau cùng ma môn là Thiên Ma Môn. Thiên Ma Môn hiện tại thế yếu, đúng là thật khách khí, đại khái sẽ không ra loạn gì. Lý Thanh Nhàn đám người trong lòng có ngọn lửa. Lục Lâm tại quá khứ lấy giặc cướp làm chủ, nhưng trải qua không ngừng biến cách, đặc biệt là Bắc Lục Lâm, đã không còn là giết người phóng hỏa cướp, mà là minh, chỉ là không phục quốc triều đình quận hạt. Cái liên minh này vừa bắt đầu không ngừng bị triều đình vây quét bị chính đạo đại phái căm thù, nhưng tại nhân tộc nguy nan thời khắc, Bắc Lục Lâm giúp đỡ nhân tộc, đối kháng ma môn tà phái, đặc biệt là tại đối kháng yêu tộc bên trong công lao to lớn, lại thêm triều đình tự lo không xong, chậm rãi bỏ mặc Bắc Lục Lâm. 20 năm trước, Bắc Lục Lâm tuyển ra minh chủ mới, giữ khóa hẳn hoi cải cách, đem Bắc Lục Lâm cận bại hội triệt để thanh tẩy một lần, đã thu được đại bộ phận chính đạo tán thành. Bắc Lục Lâm tự xây một thành, nhưng không bị triều đình quan hạt, như cũng không bị triều đình thừa nhận. Sau, toàn, tam môn, kém như mặt trời ban hóa sơn. Các người đã tới bao lâu? Tại sao không đi vào?" Khiu Diệp hỏi. "Đều tới không tới hai khắc đồng hồ, đều muốn đi vào, có thể bị chơi game hải tử ngăn trở, cũng không dám xông vào. Sợ là cần chơi trò chơi gì mới có thể thông qua, chúng ta đều không mò ra muốn nói, thậm chí cũng đã hỏi bên người hải tử, đều nói không biết." Khuất Vọng tức nói, "Chúng ta cũng đi hải tử nơi đó nhìn nhìn. Như thế nào, con huynh, một đường thuận lợi không?" Lý Thanh Nhàn vừa đi một bên hỏi. Khuất Vọng tức vỗ vỗ bên trái tà bả bay, cười nói, "Đừng nhìn ta nhóm một đám vợ phu, tại ngoại thành vẫn cứ mò thấy dư không mất một sợi tóc." Có thể ở bên trong thành để quỷ bọn nhỏ cho chơi, hiện tại mỗi người bả vai chiến chết, đối với chúng ta võ tu tới nói, nhưng là vấn đề không nhỏ, rất nhiều chiêu thức đều không thể dùng, kẽ hở cũng sẽ so với bình thường nhiều. Các ngươi không có chuyện gì, chúng ta số may, một đường trên không có gặp phải du hí." Lý Thanh Nhàn nói. Khuất vọng tức cười nói, "Ta cảm thấy phải các ngươi là vận khí kém, có ngươi cái này mệnh thuật sư tại, coi như gặp phải du hí, cũng có thể được khen thưởng." Mọi người hàn huyên vài câu, Văn Tu đội ngũ đến đây, cùng trong đội ngũ Văn Tu cùng Lý Thanh Nhàn chào hỏi, đồng thời vừa đi vừa nói. Đến nơi phía Bắc Đại Lộ khẩu, ngừng lại đến, nhìn đầu đường chơi các loại trò chơi bọn đỏ. Bác Lục Lâm võ tu đội ngũ cùng bên kia đạo tu đội ngũ cũng đồng thời lại đây, 5 chi đội ngũ đồng thời thảo luận. Thiên Ma muôn cái kia hơn 20 người thoáng tới gần, duy trì 5 6 trượng cự ly, như là vừa gây rắc rối bị người đuổi đi hại tử, muốn tới đây, có thể lại sợ người khác ghét bỏ. Mọi người chính tán gẫu phải nhiệt liệt triều thiên, đột nhiên, tất cả đứa bé vỗ tay hát lên. Gian thần gian thần chạy a chạy, trung thần trung thần đuổi đuổi. Đuổi thần lấy tay, đưa đi gian thần tiến vào đại lao. Có con nít người lập tức nghe ra. Ca tử tử nguyên bản đập một cái đổi thành năm lấy tay. Sau đó, mọi người nói cho những không có kia hài tử người. Lý Thanh Nhàn đám người giả vờ trấn định, bí mật quan sát những người khác. Chương 320, giả dùng mệnh thuật giả liều mạng. Không chờ khuất vọng tức nói chuyện, Bắc Lục Lâm bên trong thủ lĩnh Tôn Kình Thiên lôi kéo giọng gọi nói, các vị trên đường bằng hữu, không nên bị quỷ hài tử mang lệ. Chúng ta Bắc Lục Lâm huynh đệ thương nghị một hồi lâu, cuối cùng đều minh mạch, cái gì gian thần trung thần, nhất định là quỷ tiêu khiển chúng ta, tốt để chúng ta nội chiến. Hiện tại, chúng ta đều là trên một sợi dây châu chấu, hấp tắc cũng không kịp, không nên lật tới lật lui ta cũng không để ý các ngươi là ai, nếu ai dám bắt giân thần, chúng ta bắt Lục Lâm huynh đệ tiểu đối phó ai. Các anh em, đúng hay không? Là Tôn Kình Tiên sau lưng hơn 30 người cùng nhau kêu gạo, mắt nhìn chằm chằm. Còn lại đội ngũ người nhìn nhau, bắt Lục Lâm mọi người so với tầm thường võ tu tráng kiện cao lớn, trên người ít nhiều gì ăn mặc điểm ra hổ, ra báo hoặc da gấu, người cá biệt còn mang theo mũ da. Lý Thanh Nhàn đám người mặt mỉm cười, mỗi người vui vẻ trong lòng, đối với đám này kẻ lỗ mãng hảo cảm tăng cao. Chúng ta cũng đồng ý, nhân tộc cần phải nhất trí đối ngoại, không thể nội chiến. Lý Thanh Nhàn làm bộ nói. Không sai. Vạn tu cùng đạo tu đội ngũ cũng dồn dập tấn thành. Cuối cùng, Thiên Ma muôn người cũng nói không nội chiến, nhưng bên này năm nhánh đội ngũ người làm không nghe. Thiên Ma muôn người một điểm không xấu hổ, đã sớm quen thuộc. Lý Thanh Nhàn cùng đội viên lẫn nhau nhìn nhìn, chỉ cần lại chờ nửa chữ thời gian, đầu chán không nóng là được rồi. Thiên Tinh chấp loạn. Tất cả mọi người bản năng nhấc đầu. Tiêu gặp vòng thứ 264 ngôi sao thần bên trong, dòng giá 32 viên mệnh tinh toan ly, bay về phía mọi người. Hiện trường nhất thời vỡ tổ rồi. Làm sao đây? Một người gọi nói, ai cướp được tính của người nào? Tôn Kình Thiên hô to. Mọi người vừa nghe, lời tháo để ý không tháo, còn thật chỉ có thể như vậy. Đạo tu nhóm nhưng một mặt bình tĩnh, một người cười nói, có mệnh thuật sư tại, các người cấp cái gì cướp. Mọi người nhất thời trận tròn mắt, cùng nhau nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn phía sau thanh khí xếp thành một đường, 6 cái mệnh khí phóng lên trời. Ngoại trừ vận mệnh cần câu lưu tại tại chỗ, còn lại đều bay nhanh hướng này. Mỗi một cái mệnh khí bên trong đều đưa vào khí vật cá. Không phải một cái, mỗi món ba cái. Lý Thanh Nhàn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, này 64 viên mệnh tinh, kém cỏi nhất cũng là đến cấp trung phẩm mệnh tinh, thậm chí khả năng tồn tại thượng phẩm. Hầu như cùng lúc đó, khắp trời mện khí bay lượng, trong nháy mắt, liền có dòng giá hơn 400 món mệnh khí phóng lên trời. Một ít mệnh thuật sư khóc cười không được, trước bất quá hơn 200, hiện nay vọt lên gấp đôi, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu mệnh thuật sư? Đến cùng ẩn giấu bao nhiêu mệnh khí? Lý Thanh Nhàn nhìn quét một chút, một cái khí vận cá tiến nhập thiên mện nghi, bắt đầu thôi diễn sở hữu mệnh tinh cùng với sở hữu mệnh khí sức mạnh cùng con đường. Một cái khoảng một trượng hoàng long lớn phóng hào quang. Hoàng long mở miệng, chỉ có mệnh nghe được Một đạo huy Phương, chính tiếng. Vượt qua 100 món mện khí hào quang tiêu tan, như sắc vụn giống như trượt xuống. Mặc khác hơn 200 món mệnh khí hào quang lờ mờ, lảo đảo lảo đảo, không cách nào đi tới. Còn đang tăng lên mệnh khí, không đủ 100 số lượng, nhưng còn có thể duy trì trên đường cao tốc thăng cơ hồ không bị ảnh hưởng mệnh khí, không đủ 30 món. Một tiếng rồng âm, hơn nửa mệnh khí vô lực lại cạnh tranh. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy chính mình mệnh khí bên trong, khí vận tiêu hao nhanh chóng, nhưng đều có thể duy trì trên đường cao tốc thăng. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không giải, mặc dù là cũng đỉnh mệnh khí, tại chất phẩm mệnh thuật sư trong tay, không có khả năng mạnh đến lấy một địch 100. Đông đỉnh thái tử, ngươi muốn cùng thiên hạ mệnh thuật sư là đi sao? Một cái mệnh khí có thể lan truyền tin tức, nháy mắt chuyển tới sở hữu mệnh thuật sư trong hai. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là Đông đỉnh quốc thái tử, vậy thì nói xuôi được, Đông đỉnh quốc thái tử thân phận thêm cũ đỉnh mệnh khí, hai loại sức mạnh hợp hai thành một, tự có thể trấn trừ đông đạo mệnh khí. Ăn nói linh tinh, ta chính là Thiên Mệnh tông đệ tử, tiêu nhỏ lùi tán. Ăn nói bừa bãi. Lý Thanh Nhàn vừa nghe, này Đông đỉnh thái tử thân phận không chạy khỏi, năm đó Mệnh tông đã từng toán quá quốc, kết quả trước tiên yếu, sau đó gây cuối tiêu diệt Thiên Mệnh, mệnh sư, nhất chiến thành danh. Từ đó mới xuất hiện ngay đồn, nói Đông đỉnh quốc cùng Hải ngoại thần bí thế lực lớn quan hệ mật thiết, Đông đỉnh quốc hoàng thất giấu giếm bí bảo. Thiên mệnh tông tổn thất cực lớn, cái kia một đời siêu phẩm tông chủ sau đó không lâu qua đời, Đông đỉnh quốc liền cùng Thiên mệnh tông kết giới không chết không thôi đại thủ. Lý Thanh nhàn mệnh khí tránh ra cũ đỉnh mệnh khí mục tiêu, sau đó tránh ra Thẩm tiểu Y mệnh khí mục tiêu, lại tránh ra trước khiụ phát hiện rất cường đại mấy người mệnh khí mục tiêu. Sau cùng mục tiêu, còn lại 26 viên mệnh tinh. Tôi diễn sau, trong đó dòng dã 12 viên mệnh tinh chỉ bị tức dắt, mình mệnh khí bất tiện trên cướp, liền chỉ nhắm vào mặt khác 14. Chính mình có 6 cái mệnh khí cần phải bắt giữ cách mình gần nhất 6 viên mệnh tinh, bất quá, có muốn hay không bại lộ thực lực. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh nhàn ánh mắt hơi động, tiêu hao khí vật cá, cũng theo Cản Không chạc bên trong lấy ra lượng lớn mệnh tài, sau đó vô một cái lồng ngực, phụt lên máu tươi. Một đạo huyết quang phóng lên trời, bao vây trừ vận mệnh cần câu ở ngoài 5 cái mệnh khí. Người điên. Cái kia hai thanh âm cùng nhau kêu gào. Sau đó, lúc trước cái thanh âm kia lại nói, Cương Phong con trai Diệp Hàn, hạ hà tất lấy chính mình tuổi thọ liều mạng. Người thật không muốn lấy viên kia đắc vô cùng tinh. Đáng tiếc, đáng tiếc, cứng quá dễ gây a. đỉnh thái tử âm thanh lại vang lên. Ta bạn không muốn nhắc tới, nhưng người này giáp tâm bất chính, cố ý điểm ra tên ngươi, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Không đúng không, người này hẳn là ta Thiên Mệnh Tông bạn tốt, hắn tuyệt đối là nói sai, nói sai, ngươi không muốn trách cứ chúng ta Thiên Mệnh Tông bạn tốt, ngươi không nên khích bác Ly Dãn. Đông Đạo Mệnh thuật sư nhẹ nhàng lắc đầu. Cách đó không xa, Thẩm Tiểu Y đột nhiên thở dài. Làm sao vậy? Mạnh Hoài xuyên hỏi, một bên Hạo vận sinh cũng hết sức tò mò. Diệp Hàn dùng hóa th thuật, lấy tuổi thọ cùng tu vi để đánh đổi, đổi lấy tạm thời sức mạnh. Ai, tội gì? Thẩm Tiểu Y thở dài một tiếng, tiếp tục vận dụng mình mệnh khí tranh cướp mệnh tinh. Vậy mà Mạnh Hoài xuyên đuốt sinh nhẫn ngọc cười nói, ngược lại, ta cho là hắn rất thông minh. Hiện tại cạnh tranh ít người, càng đến phía sau, mệnh thuật sư nhóm cạnh tranh phải càng ác, không bằng trước thời gian phát lực, giơ túi vì là ăn, tứ bỏ sau đó liều mạng. Nay một bên, Lý Thanh Nhàn năm cái mệnh khí, phân biệt xông hướng cách mình gần nhất năm viên mệnh tinh. Nguyên bản nhắm vào cái kia năm viên mệnh tinh mệnh thuật sư, do dự trước mắt, ba cái từ bỏ, mặt khác hai cái đồng dạng triển khai mệnh thuật, nhưng xá không được sử dụng hóa trợ hai người mệnh khí vừa tới Lý Thanh khí, như bóng cao su vấp phải chật trở, rầm một tiếng bắn ra đi, mệnh khí rung động, không thể không thu về. Định Mạnh Sướng, Lựa Văn Sích, Tầm Tiên Phong, Vọng Thiên Kính cùng mệnh bản tổng cộng 5 cái mệnh khí, phân biệt bao phủ một viên trắng hiện ra mệnh tinh, cấp tốc kéo về. Còn lại mệnh thuật sư lực bất đồng tâm. Cùng lúc đó, vận Mệnh cần câu vô thanh vô tức xẹt qua hư không, bay đến Minh Sơn đội ngũ bầu trời, tại loạn mệnh kỳ trước, câu đi viên kia mệnh tinh, nháy mắt trở về mệnh vụ. Minh Tử mắt nhìn sắp thành lại bại, lên cơn giận dữ. Cái kia người lại đoạt chúng ta mệnh tinh. Lẽ nào có lý đó, này để ta Minh Sơn nhan mặt ở đâu? Chặt mai nháy con hốt chó. Hừ. mệnh kỳ đột nhiên xoay chuyển phương hướng vay về phía cách đó không xa Hóa Ma Sơn Ma Tu nơi. Hóa Ma Sơn Ma Tu trong đội ngũ, cái kia mệnh thuật sư đối với Cốt Thế Tử nói, Diệp Hàn dĩ nhiên sử dụng hóa thổ thuật, tiêu hao tuổi thọ thôi phát mệnh khí, ta liền nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Lấy của chúng ta mệnh tình, ta tiểu lấy mệnh thuật quyền rủ hắn, báo ân sư bị tổn thương mối thù. Chờ chút. Loạn mệnh kỳ đột nhiên bay tới, bao vây hắn mệnh khí, một quyền đốn một cái, mệnh khí tổn hại. Loạn mệnh kỳ khai, mệnh tươi, trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Cốt Thế hỏi. Minh Sơn Minh Tử đánh lén. Cái kia mệnh thuật sư lợi còn chưa dứt, ngắt đi. Chương 321, quân vận Lâm Mệnh phủ. Giữa bầu trời, cường đại mệnh thuật sư các hiện thần thông, Lady Đông Đạo mệnh tinh. Một ít mệnh thuật sư trầm một bước, không phục, điều động mệnh khí bắt lấy cái kia 12 viên không ai cướp mệnh tinh. Cái kia 12 viên mệnh tinh khác nào bầu trời cả bay, ung dung tránh ra sở hữu mệnh khí, phân biệt hướng các nơi rơi đi. Trong đó hai viên thẳng tắp bay về phía Lý Thanh Nhàn đội ngũ nơi. Thân, lên cái, Còn lại tu sĩ dồn ra tay, văn tu lồng, ma tu đạo tu triển khai pháp thuật, khắp trời hào quang chụp vào hai viên mệnh tinh. Nhưng hai viên mệnh tinh dễ dàng tránh ra sở hữu cản trở, siêu siêu hai tiếng, hóa thành lưu tinh rơi xuống. Một cái rơi tại Lý Thanh Nhàn mệnh phủ bên trong, một cái rơi tại Vương Bất Khổ trong đan điền. Phí công sống một trận mọi người ai đoán mà nhìn tại chỗ đứng hai người. Hàng so với hàng vài vước, người này so với người khác phải chết. Tôn Kình Tiên thở dài. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, tổng cộng rơi xuống 32 viên, tự mình một người càng được dòng giá viên. Các ngươi hơi thêm chút nom, ta thôi diễn một cái." Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người lập tức vây lại Lý Thanh Nhàn vững bất khổ cũng chiếu cố không được nhìn chính mình mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn tiến vào mệnh phủ một nhìn, bảy viên càng thêm lóe sáng mệnh tinh trôi nổi tại mệnh chỉ giả sơn bốn phía. Cùng với những cái khác mệnh tinh bất đồng, mỗi một viên mới mệnh tinh bên trên đều tản mát thuần túy màu vàng khí vận. Vận nước. Lý Thanh Nhàn nhớ tới, khi chiếm được thánh chỉ ra phong thời điểm, cảm thụ qua vận nước, so với phổ thông khí vận càng thêm xiển xẹt. Thế nhưng, thái ninh đế ban thượng vận nước nhỏ bé không đáng kể, kém xa hiện tại mệnh tinh màu vàng vận nước. Nếu như phổ thông khí vận như là một loại sương mù, cái kia vận nước thì lại tiếp cận hóa lỏng trạng thái, càng thêm cứ gặp bảy viên mệnh tinh bề ngoài màu vàng vận nước bốc hơi, phản phất bị sức mạnh nào hấp dẫn, hóa thành dây nhỏ rằng tới mệnh phủ chính bầu trời, hội tụ thành một cái vận nước quả cầu ánh sáng. Vận nước quả cầu ánh sáng nhỏ như mũi kim, nhưng chính đang chậm chậm bành trướng, đồng thời triệt để hóa thành trạng thái lỏng bóng nước hình, dường như trạng thái lỏng hoàng kim. Lý Thanh Nhàn tuy rằng chưa từng thấy vật này, nhưng suy đoán là lực lượng nào đó mô hình quân vận. Mặc dù là Tế Quốc chính bảng nhóm, cũng chỉ là khí như tử, cực kỳ xền xền. Chỉ có cực kỳ cá biệt vương lập xuống khai thổ, thu phục đất, cứu dân tộc chờ công lao sau, mới có thể ngưng tụ quân vận. Đại tế nam các nước hoàng thượng quốc vương khí vận, chính là quân vận. Dưới khắp bầu trời, chỉ có thái Ninh đế khí vận mạnh hơn quân vận, chính là đế vận. Quân vận như trang tròn, đế vận như liệm nhật. Nếu như này chút quân vận tiếp tục trưởng thành, như vậy mệnh phủ trên mặt tất nhiên trôi nổi màu vàng minh nguyệt. Lý Thanh Nhàn trong lòng nhiều lần suy tư. Đối với cường đại mệnh thuật sư tới nói, chỗ điểm quốc gia khí vận không gọi trộm, cái kia gọi bận rộn cả đời hưởng thụ một chút. Có thể quân vận không hành trọng, cũng không chống được. Lý Thanh Nhàn một lần nữa liếc mắt nhìn mấy mệnh tình, là cũng không tệ, có thể một viên thượng phẩm không có, đều là trung phẩm, không thể gánh chịu vận nước. Nhìn lại mình một chút mệnh phủ bên trong mệnh tình, cũng không có bất kỳ mệnh tinh hoặc mệnh cách khả năng hấp dẫn quân vận. Ở nơi này có chuyện. Lý Thanh nhàn nháy mắt minh bạch, hoặc là vạn tượng đồ có đại sự xảy ra, hoặc là quỷ có đại sự xảy ra, hoặc là thiên mệnh tông có đại sự xảy ra, dù sao cũng nhất định là ra chính mình hoàn toàn đoán không ra đại sự, mới đưa đến như vậy. Đáng tiếc việc này quá lớn, lớn đến hỏi cũng không thể hỏi, chính mình chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Lý Thanh nhàn lui ra mệnh phủ, hướng Vương Bất Khổ đưa tay nói, mệnh tinh ta mượn dùng một chút, ta cần đơn giản hơn thôi diễn một cái. Vương Bất Khổ không nói hai lời, đem mới phải mệnh tinh đưa cho Lý Thanh nhàn. Lý Thanh Nhàn mang theo Vương Bất Khổ mệnh tinh đưa vào mệnh phủ, kết quả, Vương Bất Khổ mệnh tinh đích đích sắc sắc có vân nước, nhưng cùng mình lấy được mệnh tinh không giống nhau, sẽ không hòa vào quân vận. Hơn nữa, luôn cảm giác viên này mệnh tinh tinh chất cùng mình lấy được mơ hồ bất động. Quái lạ. Lý Thanh Nhàn ly khai mệnh phủ, đem mệnh tinh trả cho Vương Bất Khổ. Phát hiện cái gì? Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nghĩ ngợi. Mệnh tinh ngậm vận nước chuyện như vậy, một chữ cũng không thể nói, thật muốn nói rồi, không chắc gặp phải cái gì họa lớn ngập trời. Vân nước sức mạnh trừ mình ra các khắc mệnh thuật sư không nhìn thấy, lấy thất phẩm mệnh thuật sư trình độ, coi như cảm nhận được này chút mệnh tinh bất phàm, cũng thôi diễn không xuất ngoại vận, phẩm cấp quá thấp. Lý Thanh nhàn nhấc đầu liếc mắt một cái viên kia lớn nhất mệnh tinh, trong lòng rốt cục lộ ra một tia khát vọng. Đây chính là quân vận. Tuy rằng một khi bị phát hiện, chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà, nhưng thực tại quá thơm. Toàn bộ đại tề, phong vương vô số, chân chính nắm giữ quân vận sẽ không vượt qua 20 người, hơn nữa phần lớn đều là những hơn trăm kia tuổi lão vương, tân vương sẽ không vượt qua 5 người. Nắm giữ quân vận người, mặc dù Thái Ninh đế đều không dám lộ sổ. Một khi Thái Ninh đế ra tay, Đó chính là thiên tử trấn chư hầu, cả nước dung chuyển. Quân vận, cùng quốc liên kết, huyền diệu cực kỳ. Bất kỳ đại mệnh thuật sư nắm giữ quân vận, đủ để khai tông lập phái. Bây giờ quân vận chỉ là mô hình, không thể ngưng tụ trăng trọn, có thể đây chính là hạt giống của hy vọng. Lý Thanh Nhàn đang suy nghĩ trả lời như thế nào, đột nhiên có người nói, "Người đến." Mọi người nhìn phía mặt khác ba cái giao lộ, tiểu gặp lục tục có đội ngũ tới rồi, các loại thân phận đều có, thậm chí còn có nam tiểu quốc thế lực. Lý Thanh Nhàn nhìn phía những người kia, cũng không bất kỳ sự coi thường. Năm các quốc gia sở dĩ không có bị đại tề trấn đoạn, đại tề sức mạnh có hạn là một phương diện, nhưng chủ yếu hơn chính là mỗi một quốc gia đều có siêu phẩm ngồi chấn, giống Đông đỉnh quốc không chỉ một tôn, đều là chân chính thế lực lớn siêu cấp. Khuất vọng tức nói, ta đi cùng bọn họ chào, nói vậy nhân tộc như thể trên tay, sẽ không nội chiến. Tôn Kình Thiên, ngươi phải giúp một chuyện, các ngươi bắt Lục Lâm tên tuổi đủ lớn. Lá đại mệnh thuật sư, ngươi làm sao? Ta trước tiên ở lại chỗ này. Lý Thanh Nhàn nói. Cũng tốt. Khuất vọng tức cùng Tôn Kình Thiên mang theo mấy người, đồng thời ly khai, hướng lối tới đội ngũ đi đến. Một nhánh lại một chi đội ngũ đồng ý hợp tác. Hội tụ đến Lý Thanh Nhàn phụ cận. Không lâu lắm, nơi đây dĩ nhiên tụ tập hơn ngàn người. Hơn ngàn người tuy rằng tụ tập cùng một chỗ, nhưng phân chia rõ ràng. Nam các nước tự thành một thể, ma môn cùng với tả phái, võ tu, văn tu, đạo tu cùng khôi tu tương đối đi phải gần, lại phân ra vì là triều đình làm việc cùng những thế lực khác, loạn bên trong có thứ tự. Mọi người còn không có chờ quen thuộc, lấp kín tại phía Bắc Lộ khẩu tất cả đứa bé ngừng lại du hí, cùng nhau chuyển hướng mọi người, mặt mỉm cười, vô tay, hát vang cùng một ca khúc. Ném, ném, bò mặt lừa. Nhẹ nhàng phóng tại người bạn nhỏ phía sau, mọi người không cần nói cho hắn nhanh lên một chút, nhanh lên một chút bắt hắn lại, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút bắt. Ở, Hắn, có con nít thí sinh tê cả ra đầu, không có hài tử thí sinh đồng dạng toàn thân cứng ngắc, vội vàng hỏi giò. Ngắn ngủi hỗn loạn phía sau, Phương Phương lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, cười nói, "Kaka, bắt đầu chơi game." Nhiều người như vậy chơi, nhất định rất có ý tứ. Phương Phương lôi kéo Lý Thanh Nhàn đi ra ngoài. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh, rốt cục minh bạch tại sao tại ngã tư đường trung tâm xuất hiện lớn như vậy binh đĩa, khác nào lớn bằng trường. "Chư vị, chuẩn bị làm du đi, bỏ mặc lửa coi như không có chơi đùa, cũng nhìn thấy người khác chơi đùa." Mọi người làm thành một vòng, chuẩn bị bắt đầu. Bất luận thế nào, trò chơi này đều phải làm. Khuất vọng tức lớn tiếng gọi nói, "Đi rồi, làm trò chơi." Tôn Kình Thiên nghĩ đến nghĩ, xa cách Lý Thanh Nhàn đám người. Trong đội ngũ những người còn lại, theo Lý Thanh Nhàn cùng Phương Phương đi về phía trước. Quan Châu đầy mặt kinh hoàng nói, "Diệp Hàn, toàn bộ nhờ vào ngươi. Ngươi muốn là lúc nào dùng nói vỡ, nói với ta một tiếng." Tuyệt không nhíu mày một cái đầu. Lần này, không có người cởi hắn. Hơn ngàn người đồng thời làm du hí, làm cho tất cả mọi người thấp thỏm bất an. Chương 322: Ngàn người ném khăn tay. Lý Think Nhãn vừa đi bên nói, trò chơi này mọi người đều biết, chính là ngồi vây quanh một vòng, sau đó một người cầm khăn tay chạy, phóng tới ai phía sau, ai thì đi đuổi, đuổi không kịp, nguyên lai chỗ ngồi đã bị thay thế, chỉ có thể tiếp tục cầm khăn tay phóng tới cái tiếp theo người phía sau. Nếu là Quỷ Du Hí, tất nhiên phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Trò chơi này hạt nhân, chính là quan sát sở trường lụa, đúng lúc phát hiện sau lưng mình chiếc khăn tay, sau đó nhanh chóng dơ tay lên lùa truy đuổi, đuổi theo, tự thắng, không đội kịp, hậu quả khả năng có chút nghiêm trọng. Vương Bất Khổ gật đầu nói, đúng Trò chơi này rất đơn giản, nhưng dù là quá đơn giản, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hùng Chi, ngàn người ngồi vây quanh ném khăn tay, nghĩ nghị cũng làm người ta không ghét mà run. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định muốn kịp chuẩn bị. Tống Bạch Ca phân tích nói, trò chơi này tất nhiên so với tầm thường ném khăn tay khó. Trong đó có một chút rất then chốt không cần nói cho hắn, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên giống bình thường chơi game như vậy bại lộ, một khi trái với quy tắc trò chơi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Các nhánh đội ngũ người tụ tập cùng một chỗ, hướng bốn phương tám hướng đi đến, vừa đi biên nhanh chóng nghị luận. Bất kể là hơn quý phía sau vẫn là mệnh quan triều đình, Bất kể là thế gia đại tộc con cháu vẫn là sơn gia tán tu, mỗi người đều nhíu lại đầu lông mày. "Ai, thật chưa từng thấy ngàn người ném khăn tay." "Đừng nói nữa, nói chuyện ta toàn thân sợ hãi." Mọi người ánh mắt lóe hoảng loạn, chậm rãi làm thành bất quy tắc vòng tròn, mặt hướng tâm vòng tròn đứng. "Ngồi xuống rồi." Phương Phương lôi kéo Lý Thanh nhà tay, hai người ngồi xuống dưới. Mọi người dồn dập ngồi xuống. Nhà lớn quảng trường, hơn 1000 thí sinh, không một người nói chuyện, chỉ nghe bọn nhỏ cười hì hì âm thanh, khắc nào gió tại giữa không trung bẩm bền. Tiếng trung gió rất lạnh, giống khối băng bên hai biên ma sát. Lúc này, đông, tây cùng nam ba phương hướng lộ, Đột nhiên đồng thời chuyển đến hài đồng ca hát tiếng, ném, ném, ném khăn tay. Mọi người toàn thân sợ hãi, không nghe nói ném khăn tay một hơi đến ba người. Lý Thanh Nhàn bạn nàng xoay người đi mong, sau đó biến thể phát lệnh. Một cái cô bé áo đỏ cầm lấy tay số đỏ lụa, một cái nữ hài áo vàng cầm lấy vàng khăn tay, một cái áo lam nữ hài cầm lấy lam khăn tay, nhảy nhảy nhót nhót bỏ rơi khăn tay chạy tới. Nhưng là, bất luận chính mình làm sao xoay người làm sao xoay đầu, trong cùng một lúc trong tầm mắt, Vĩnh Viễn chỉ có thể nhìn thấy hai cô bé cùng hai cái tay lụa, Vĩnh Viễn không thể cùng thời gian nhìn thấy ba người bà cánh tay lụa. Hoàng rồi không thể đồng thời nhìn thấy ba người. Rất nhanh có người phát hiện, mọi người nghị luận sôi nổi. Xuyệt, muốn chơi game, nói lung tung có thể không được nha. Thí sinh bên người hài Tử cùng nhau đưa ngón tay phóng tại miệng biên. Có con nít thí sinh vội vàng im lặng, không có hài Tử thí sinh vội vàng hỏi dò, nhưng đại đa số có con nít thí sinh không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ là ngậm chặt miệng. Chỉ có Gan lớn thí sinh lấy tay khoa tay, tại môi vừa làm chỉ khâu hình. Không có hài Tử người lập tức minh bạch, im lặng, Quan Châu sắc mặt trắng trắng, chăm chú nhìn Lý Thanh Nhàn bên người Phương Vương. Sở Hữu không có hài tử thí sinh nhìn những hải tử kia, trong ánh mắt đồng thời ẩn hiện hối hận cùng nước ao. Ném, ném, ném khăn tay. Ba cái khăn tay hài tử không ngừng lặp lại ném khăn tay nhạt tiểu nhi, chậm rãi chạy về phía ngàn người ngồi chung quanh vòng lớn ở ngoài, ở sau lưng mọi người, vòng quanh vòng tròn bắt đầu chạy trốn. Tất cả mọi người thân căng thẳng, không ngừng quay đầu nhìn về trong ba người trong đó hai cái. Rất nhanh, mọi người thở phào nhẹ nhóm, chỉ cần không ngừng chuyển đầu là được rồi. Một ít người mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, rất nhanh, Lý Thanh Nhàn phát hiện, từng cái bị khăn tay hải tử đi ngang qua người, thân thể đều lại đột nhiên cứng đờ. Sắc mặt kinh hoàng, đều không có vặn vẹo cái cổ nhìn hướng về sau mặt. Lý Thanh nhàn nháy mắt minh bạch, quỷ quy tắc của trò chơi, một khi Hải Tử đi tới phía sau mình, chính mình tân bản không cách nào ngay lập tức biết khăn tay có hay không rơi xuống. Nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp đứng dậy, một khi đứng dậy, chẳng khác nào dư hy thất bại. Lý Thanh nhàn chứng nghi, tiểu gặp cô bé áo đỏ đi ngang qua một cái võ tu, cái kia cô bé áo đỏ vừa rồi chạy qua, cũng không có thả tay xuống lụa, cái kia võ tu đột nhiên mạnh đứng lên, xoay người nhìn phía phía sau. Tất cả mọi người khó có thể tin tưởng nhìn cái kia tu, điên rồi sao? Tại sao chưa có xác định tiểu đứng lên? Trong giây mắt tiếp theo, một ít người tỉnh lộ lại, nguyên do bởi vì cái này võ tu cùng hắn trong đội ngũ người đều chỉ còn lại mắt trái, mắt phải nơi bị nhét trên một viên màu trắng quả cầu đá. Nhất định là cái này võ tu vốn là lo lắng con mắt gặp sự cố, quá nghĩ nhìn phía sau, có thể ngồi không cách nào xoay đầu, hắn tỉnh thế cấp bách bên dưới thử nghiệm đứng lên nhìn. Kết quả, võ tu thân thể phản ứng quá nhanh, trực tiếp đứng lên. Nhưng, cô bé áo đỏ trước khăn tay, cũng không có thả xuống. Cái kia võ tu sau lưng nhìn thấy trống chân như vậy, hơi biến sắc mặt, vội vàng ngồi xuống. Vậy mà cô bé áo đỏ xoay đầu nhìn về phía cái này tu, nở nụ cười xinh đẹp, hắn nói: khăn tay sa sút, phía sau trống trơn, dưới chân trống trơn, hai tay chống chân. Mọi người manh trộn mắt lên. Tiểu thấy kia cái rõ ràng đã ngồi xuống võ tu, hai tay hai chân đột nhiên không gặp. Gãy mất thủ đoạn cổ chân ơi, bị sương mù màu xám bao trùm. Gãy tay gãy chân võ tu sắc mặt hồng trắng biến ảo, trong hai mắt tràn ngập hối hận, chết chết cắn răng. Hắn bên người, không có con, không có con lôi kéo hắn tay. Lý Thanh Nhàn túi đầu, nhìn phương Phương tay, chính cầm lấy ngón tay của chính mình. Khì hỉ. Mặt tròn Phương, phương sung ca ca ngon ngọt cười. Lý Thanh trong lòng tràn ngập áp, dù cho chính mình giống cái kia võ tu một đoạn, Đột nhiên kích động đứng dậy, nhưng bởi vì trong tay cầm lấy một người, cũng sẽ trong nháy mắt tình ngộ. Cái kia võ tu không có. Lý Thanh Nhàn vừai nhấc đầu, trong lòng thở dài. Hầu như tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, nữ hài áo vàng chạy đến gãy tay gãy chân võ tu phía sau, nhẹ buông tay, màu vàng khăn tay nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mọi người ánh mắt bên trong tràn ngập đồng tình. Lỗ mạng đánh đổi, quá lớn. Gãy tay gãy chân võ tu tâm thần hoảng hốt, rơi vào trong hối hận, nhưng rất nhanh mơ hồ cảm giác không đúng, nhấc đầu một nhìn, phát hiện tất cả mọi người nhìn mắt của mình quan quái dị, hắn bảnh mà thức tỉnh, vội vàng xoay người. Màu vàng nhạt khăn tay khác nào một đống nhỏ hoa cúc, nằm dạp tại màu đen trên mặt đất hắn chỉ cảm thấy bi thương theo trong lòng lên viên mắt màu đỏ mánh con lưng cắn một cái ở màu vàng khăn tay xoay đầu nhìn phía nữ hài áo vàng nữ hài áo vàng một bên vô tay một bên quay đầu lại nhìn hắn cười hì hì há nói khăn tay rơi xuống đất nhanh lên một chút nhanh lên một chút bắt được ta nhanh lên một chút nhanh lên một chút bắt ở ta thí sinh bên người hài tử cũng đồng thời vô tay nhiều lần hát nhanh lên một chút nhanh lên một chút, lên một chút nắm lấy nàng nhanh lên một chút nhanh lên một chút nắm lấy nàng L lý Thanh nhàn trong lòng hơii động theo phương phương đồng thời vô tay hát lên nhanh lên một chút, nhanh lên một chút nắm lấy nàng. Phương Phương ánh mắt sáng lên, cười phải càng vui vẻ. Cái kia võ tu hít sâu một hơi, vận dụng chân nguyên, lấy tay cổ tay cổ chân làm tay chân, nhanh nhấn một cái mặt đất, thôi phát chân nguyên, khắc nào đại cầu một dạng, xông hướng nữ hài áo vàng. Cái kia nữ hài áo vàng nhìn chỉ là tiểu hài tử, nho nhỏ, nhỏ vất người, có thể chạy đi phi thường cấp tốc. Nhưng mọi người tối tối thở phào nhẹ nhóm, bởi vì cái kia gãy tay gãy chân thất phẩm võ tu mặc dù mất đi tay chân, dựa vào cường đại chân nguyên, tốc độ chạy trốn cũng muốn vượt qua người bình thường. Mắt nhìn võ tu liền phải đuổi tới nữ hai áo vàng, nữ hai áo vàng đột nhiên ra tốc Tránh ra Võ Tu, lại lấy bình thường tốc độ chạy trốn. Võ Tu liên tục mấy lần, mắt nhìn là có thể đổi kịp, có thể nữ hài áo vàng đều là gia tốc Võ tới trước, một lần nữa kéo ra cự ly. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, không có nghĩ tới cái này Du Hi như thế vướng tay chân. Chương 323, ăn Tết điểm pháo. Tất cả mọi người nhìn thấy Đường Đường thất phẩm Võ Tu mất đi tay chân, như con chó chạy trốn, lại khó chịu, lại lo lắng cho mình. Tùy tại tất cả mọi người ánh mắt bị ghẽ tay ghẽ chân Võ Tu cùng nữ hài áo vàng hấp dẫn tới điểm, cô bé áo đỏ cùng áo lam tay của cô bé lù, rơi xuống đất. Chỉ có số ít người ngay lập tức phát hiện, đại đa số người tại hai cô bé chạy ra một đoạn cự ly sau, phát hiện hai người các nàng khăn tay không còn, mới vội vàng nhìn phía sau mình. Hai cái thí sinh hoảng sợ vội vàng đứng dậy, cỡng chế bất an trong lòng, nhanh chân chạy trốn. Phía sau cầm trong tay làm khăn tay thí sinh đột nhiên dùng dùng pháp khí, hóa thành một trận phù phòng, cực tốc chạy trốn, cầm tay số đỏ lửa thí sinh này mới phản ứng lại, vội vàng cũng sử dụng linh phù truy đổi. Chỉ chốc lát sau, cầm trong tay làm khăn tay thí sinh đuổi theo áo lam nữ hải, vỗ nhẹ nhẹ đai áo lam cô bé bà bay. Áo lam nữ hải ngừng lại đến, cười nói, ai nha nha, bị ngươi bắt được. Khăn tay cho ta đi cái kia thí sinh đưa qua làm khăn tay thật dài thở phào nhẹ nhó yên lặng đi về vị trí của chính mình một lần nữa ngồi xuống rất nhanh cầm trong tay tay số đỏ lửa thí sinh cũng đuổi theo đưa về khăn tay trở lại nguyên bản vị trí tất cả mọi người nhẹ nhàng gõ đầu có thể dùng pháp khí cùng ngoại lực còn được không đến nỗi để cho người qua không đi trước mắt mới chỉ xem ra này loại nhất định phải chạy qua du hí, cũng không tính là đặc biệt khó mọi người chính nghĩ tự gặp nữ hài áo vàng đã chạy xong một vòng ngồi tại gãy tay gậy chân võ tu vị trí chưa bắt được nữ hài áo vàng cười nói trong nháy mắt tiếp theo Màu vàng khăn tay đột nhiên bị lớn, ba vây cái kia gãy tay gậy chân võ tu, khắc nào màu vàng dòng nước hòa vào hắn thân thể. Võ tu tay chân khôi phục, nhưng thân thể không ngừng co nhỏ, cuối cùng thu thọ thành 7, 8 tuổi, toàn thân hoàng y IDE. Trên mặt của hắn, hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được hờ sợ, trong nháy mắt tiếp theo, lên tiếng, cười rộ lên. Đỏ tươi môi cùng trắng tinh răng, dường như vẽ lên. Ném, ném, ném khăn tay. Mới hoàng y cậu bé, với màu vàng khăn tay, bắt đầu vòng quanh mọi người chạy. Mọi người kinh hồn bạc vía, không đầu nhìn về phía ba người. Không lâu lắm Làm khăn tay cùng tay số đỏ lụa rơi xuống đất, thí sinh có kinh nghiệm, toàn lực chạy trốn. Rất nhanh, Hoàng Y tay của cậu bé khăn rơi xuống đất, trong khoảnh khắc đó, Hoàng Y nam thần quanh thân chân nguyên gỗ lên, vận dụng kinh công, cấp tốc chạy đội. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chôn váng. Trước bé gái có thể cũng sẽ không khinh công, nhiều nhất là đột nhiên ra tốc mà thôi. Cái kia thí sinh rất nhanh phát hiện vàng khăn tay rơi ở phía sau, gấp đội vàng nhặt lên, điên cuồng truy đổi. Hai người đều là võ tu, khinh công lại tương tự, Hoàng Y cậu bé chạy trước, phía sau thí sinh bất kể như thế nào đuổi, đều không đuổi kịp. Chỉ một lúc Cái kia Hoàng Y cậu bé Tỷu chạy xong một vòng, ngồi tại vàng khăn tay thí sinh vị trí. Haha, ha, chưa bắt được, khăn tay cho ngươi. Hoàng Y cậu bé vô tay. Tất cả mọi người theo dõi hắn, hắn ngồi ở nơi nào, không có dài lớn, vẫn là đứa trẻ dáng vẻ, vẫn là đầy mặt như tượng gỗ già cười. Lòng của mọi người sâu sắc trầm dưới, một khi không đổi kịp người trước mặt, dù cho sau đó ngồi xuống, cũng không trở về. Cầm trong tay vàng khăn tay thí sinh giống như lúc trước, bị trở nên lớn vàng khăn tay bao vây, hóa thành mới Hoàng Y cậu bé, trên mặt mang theo già cười, hắn chạy. Mọi người có kinh nghiệm, cô bé áo đỏ cùng áo lam nữ hải mỗi lần đều bị kịp. Nhưng Hoàng Y Hải Đồng không giống nhau, thường thường có người truy đuổi Hoàng Y Hải Đồng thất bại, cuối cùng biến thành mới Hoàng Y Hải Đồng. Ngồi dưới đất Hoàng Y đứa nhỏ càng ngày càng nhiều. Mọi người càng ngày càng kinh khủng, bởi vì mới Hoàng Y Hải tử có rõ ràng không phải võ tu, lại như cũng biết khinh công. Ngoại trừ khinh công, thậm chí sẽ phối hợp sức mạnh khác, tỉ như chiến thơ, linh phủ, ma khí trở chút ra tốc. Lý Thanh Nhàn tình cờ theo bọn nhỏ vỗ tay hát, đồng thời quan sát ba đứa bé. Mỗi lần Hoàng Y Hải tử nhích lại gần mình, đều hết sức chăm chú. Hoàng Y cậu bé lại lần nữa tới gần, Lý Thanh sâu một hơi, toàn lực quan sát Đột nhiên phát hiện phía trước hầu như tất cả mọi người nhìn mình phương hướng, không phải nhìn về phía người của hai bên, đều là tầm mắt di động sau, nhìn mình. Lý Thanh Nhàn vốn là mở ra linh nhãn, tại chớp mắt phía sau, phản phất nhìn thấy phía sau màu vàng xám xương mù làm chắn. Lý Thanh Nhàn nhanh đứng lên, tay phải xuất hiện một thanh móc sắt, thậm chí không có không lưng, làm nổi lên vàng găng tay, cũng kích phát đại lượng linh phù, sau đó cất bước chạy trốn, đồng thời rôi tay trái hái xuống trên móc vàng găng tay. Này một liên xuyên động tác hành văn nước chảy, hầu như tiết kiệm có thể tiết kiệm tất cả thời gian, tất cả mọi người nhìn sợ hãi. Lý Thanh Nhàn quanh thân cuồng phong cuồn lấy, pháp lực cùng linh phù thôi phát, toàn bộ nhân hóa làm tàn ảnh chạy vội, vẹn vẹn ba hơi thở sau, Lý Thanh Nhàn vỗ tới Hoàng Y cậu con trai bà vai. Hoàng Ý cậu bé ngừng lại, xoay người, trong đôi mắt xẹt qua một màn tuyệt vọng. Người bắt đến ta. Nói xong tiếp nhận vàng khăn tay, tiếp tục chạy trốn. Cái này Hoàng Ý cậu bé vốn là ma tu. Lý Thanh Nhàn đi về vị trí cũ, đông đảo thí sinh dơ lên ngón tay cái. Hoàng Ý cậu bé tiếp tục chạy trốn, đưa tay lụa phóng tại một cái tu phía sau. Văn tu đã sớm chuẩn bị, có thể chung quy không chạy nổi Hoàng Ý cậu bé, quyết tâm, hất tụ chiến cơ, văn hành vá thành từng cái từng cái giàn nước, đem hoàng y cậu bé khốn tại tại chỗ. Mọi người trợn mắt lên nhìn, Tưu gặp Văn Tu dễ dàng chạy đến hoàng y cậu bé phía sau, vỗ một cái. Người bắt đến ta. Ma Tu hoàng y cậu bé thu tay về lụa, tiếp tục giả cười chạy trốn. Văn Tu lau một thanh cái trán mồ hôi, hai chân như nhún ra đi về vị trí cũ. Mọi người thấy hắn bình yên trở về, ánh mắt khinh động. Này cũng có thể. Sau đó, cái kia đưa tay lụa phóng tại Lý Thanh Nhàn sau lưng hoàng y cậu bé, rơi vào trước nay chưa có bi kịch, tất cả mọi người nắm giữ đối phó phương pháp của hắn, hắn vẫn chạy, vẫn hát, vẫn không cách nào ngồi xuống. Cái này người thật đáng thương, Phương Phương đều không nhìn nổi. Mọi người chính vui mừng, ba cái dao lộ đột nhiên đồng thời phát sinh bằng một tiếng. Mọi người thân thể run lên, nghe ra là pháo âm thanh, quay đầu lại nhìn tới. Mới chạy đến ba cái cậu bé, mỗi người thân mặc màu đen tê hồng chữ phúc y phục phục, một bên nhảy nhảy nhóc nhóc, một bên hát nhạc thiếu nhi. Đầu năm mùng một điểm pháo, châm đốt pháo hì hà zzz zzz zt, ở giữa pháo bằng một tiếng, bên trái mặt bị thay hóa, bên phải i o âu. Lý Thanh Nhàn lập tức hồi ức, ngoài thành hài tử cùng phía Bắc lộ khẩu hài tử đều chơi đùa trò chơi này. Điểm pháo cùng ném khăn tay rất tương tự, hài tử làm thành một vòng hoặc đứng hoặc ngồi, một người tại vòng tròn bên ngoài chạy, làm châm lửa người. Châm lựa người chọn một người làm pháo, vỗ nhẹ nhẹ đánh bà vai, trong miệng phát sinh tiếng lách cách. Bị làm pháo người liền muốn trong miệng phát sinh bành một tiếng, đại biểu pháo đổ tung, bên trái người bịt lấy lô thai, thoáng phía bên trái nghiêng người, người bên phải sẽ giả bộ bị hù dọa, đều ai ấu hướng bên phải né người một cái. Mọi người nguyên bản yên tâm tâm đột nhiên nhấc lên, trò chơi này tựa hổ không khó, có thể pháo làm sao cũng so với khăn tay nguy hiểm. Vấn đề càng lớn hơn là hai cái trò chơi cùng nhau chơi ủa. Thời khắc này, tất cả mọi người lên tinh thần. Lý Thanh Nhàn xoay đầu nhìn phía phương vương chỉ chỉ chính mình miệng. Phương Phương mắt nhỏ châu nhất chuyện, cười nói, chơi game không thể lớn tiếng ồn ào, lén lút nói không thành vấn đề. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, tuy nói chỉ có đến trung phẩm mới có thể tùy ý chuyên âm, tuy nói chính mình không có học được chế tạo truyền âm phù, có thể Minh Sơn phân tay lái trong bạo kho rất nhiều, đầy đủ 3000 tấm. Lý Thanh Nhàn lấy ra truyền âm phù, phân cho còn lại 23 người. Chương 324, pháo thỉnh tích vang. Này cho ăn, có thể nghe được sao? Lý Thanh Nhàn tay cầm truyền âm phù, vào pháp lực. Có thể. Phần lớn mọi người kích động đáp lại, số ít mấy người không nói một lời. Lý Thanh Nhàn truyền âm nói, chúng ta có thể lợi dụng phương thức này chuyển âm nói chuyện, có thể thảo luận du hí, nhưng không thể nhắc nhở người khác du hí dẫn đến dối trá, hi vọng mọi người chú ý. Được. Xa xa không ít người phát hiện Lý Thanh Nhàn chờ người tay cầm chuyển âm phủ. Đạo tu nhóm dồn dập lấy ra có hạn chuyển âm phủ phân phát cho số ít người, đại đa số người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chuyển âm phủ là vật tiêu hao, dùng một trận tiểu sẽ mất đi hiệu lực, mua một viên ít nói 20 lượng bạc, rất ít người chuẩn bị quá nhiều. Lý Thanh Nhàn nhận được mọi người hâm mộ ánh mắt, trong đầu sẹt qua bên trong quỹ sau từng hình ảnh, trong lòng buộc lên một cái ý nghĩ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Lý Thanh Nhàn lấy ra một tờ lại một địa chuyển âm phủ, gia hiệu hai bên người không ngừng phấn phát. Mọi người muôn vàn cảm khái. Trước mặc dù Lý Thanh Nhàn hợp tác với Mạnh Hoại xuyên cộng hưởng du hí, đại đa số người cũng cho là hắn hoặc là tích góp giao thiệp, hoặc là vì chính mình có thể thấy cảnh này, rốt cục minh bạch. Có người, sát thực không giống nhau. Tất cả mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, nhớ kỹ ở tấm này khuôn mặt. Bác Lục Lâm Tôn Kình Tiên, giơ lên thật cao song quyền, sau đó dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Nam các nữ người, ôm quyển tay. Văn Tu nhóm nổi lòng tôn kính, đạo tu nhóm nhẹ dọn dài. Thậm chí ngay cả ma tu cùng tà tu nhìn về phía Lý Thanh Nhàn ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa. Mọi người yên lặng mà phân phát truyền âm phủ, không một nhiều người lấy, không một người đình chỉ làm truyền. Thời khắc này, quốc gia, phép phái, địa vực chờ chút sở hữu ngăn cách đều biến mất hết không gặp. Tất cả bọn nhỏ, trừng mắt sáng long lanh mắt, nhìn Lý Thanh Nhàn. Mọi người vòng ngoài ba cái khăn tay hải tử cùng ba cái pháo hải tử, đều tốt giống quên ném khăn tay cùng điểm pháo, vẫn nhảy nhảy nhót nhót chạy. Truyền âm phủ, âm cự ly và số lượng có hạn, trừ vị lấy đội ngũ làm chủ, không cần để ý ta. Hỗ trợ truyền xuống. Lý Thanh Nhàn âm thanh xuất hiện tại phụ cận truyền âm phủ bên trong. Hai bên người lại đem lý Thanh Nhàn truyền cho những người khác. Không lâu lắm, tất cả nhân thủ nắm một tấm truyền âm phủ, cũng đem dư thừa truyền âm phủ lan truyền trở về. Lý Thanh Nhàn chỉ liên thông cùng đội truyền âm phủ, nói: "Ai phát hiện cái gì, hoặc có vấn đề gì, có thể nói một chút. Đúng rồi, nhất định phải chú ý khăn tay hài Đồng cùng pháo hài Đồng, sợ phân tâm, có thể đóng truyền âm. Một khi có hài Đồng tới gần, chúng ta tiểu đình chỉ nói chuyện." Mọi người gật gật đầu. Vương Bất Khổ nói: "Điểm pháo không khó, mọi người mở rộng tâm, nhớ phải xác định vị trí của mình, sau đó nhớ kỹ ba cái yếu điểm." Theo thứ tự là pháo gọi bảnh, bên trái người bị tai đoá, người bên phải gọi ai đâu ấu, ấu. Làm trước trước tiên ở trong đầu quá một lần, chậm một chút không có chuyện gì, đừng làm sai. Mọi người thương lượng trong chốc lát, đột nhiên câm miệng, dồn dập chuyển đầu, kinh ngạc mong hướng về phía trước. Một cái pháo hải tử cùng Hồng Y hải tử đứng chung một chỗ. Hồng Y hải tử khăn tay rơi tại một cái võ tu phía sau, đồng thời, cái kia pháo hải tử đập tại cái này võ tu trên bà bay, hát nói, "Kịt ha -z, z z h y z t, chơm nút pháo." Cái kia võ tu rồi, bởi vì hắn biết Hồng Y hải tử vừa rồi sau lưng tự mình đi ngang qua, và nhất, hắn xoay đầu một nhìn. Không nghĩ Hải Tử đã sớm chạy xa, trong tay không còn tay số đỏ khăn. Dư Quang bên trong, tay số đỏ khăn sau lưng tự mình. Hắn trợn mắt lên, đầu óc loạn thành hỗn loạn, chỉ là bản năng ác kêu một tiếng, mạnh xoay người muốn nắm tay số đỏ lụa. Cái kia pháo cậu bé ô lựu lửu hai mắt nhất chuyển, cười híp mắt đưa ngón tay điểm hướng võ tu, mặt mày con cong, mở ra miếng nhỏ, bành. Võ tu Mi Tâm đột nhiên thêm ra một cái màu xám cho dẫn thứ, xì xì bốc lửa, trong trán mắt, dẫn thứ lốt sạch, Mi Tâm lưu lại màu đen lỗ nhỏ. Bành. Võ tu đầu lâu nổ ra, trắng đỏ chung quanh phun tung tóe. Giống như chín mười trái dưa hấu đập xuống đất cả hữu hai bên mấy cái võ tu bị phún đầy người. Nhìn thấy sư huynh chết ở trước mặt mình, cảm nhận được điểm điểm nhiệt huyết cùng lệnh cả người hốc, hai cái võ tu hai mắt trợn tròn, ngồi yên tại chỗ. Pháo cậu bé lệch đi đầu, mở miệng liên thanh nói, "Bảnh! Bảnh!" Hai bên hai cái võ tu mi tâm đồng thời nhiều hơn tiêu đốt rất thư, sau đó đồng thời nổ ra. Tất cả mọi người bị khó tin một màn kinh ngạc đến mê người, trò chơi này làm sao vừa bắt đầu, liền chết ba người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ có số ít người lập tức tỉnh táo, có thể chỉ có thể làm ngất, không cách nào nhắc nhở Lý Thanh Nhàn vội vàng cho trong đội ngũ người chuyển âm nói, coi như pháo không có nói bảnh, người của hai bên cũng đừng quên làm động tác. Bất kỳ bị bảnh hoặc cần phải bảnh người, chỉ cần chúng ta tại hai bên đều phải làm ra tương ứng động tác hoặc cấm thanh. Tuyệt đối đừng đã quên, trò chơi này khó khăn nhất là phản ứng dây chuyển, phổ thông du hí không có. Lý Thanh Nhàn vừa nói xong, mới tử vong người bên trái cùng phía bên phải hai cái người, như cũ chưa kịp phản ứng. Bảnh, bảnh. Pháo cậu bé lần thứ hai mở miệng, thứ tư cùng người thứ năm đầu lâu nổ tung. Màu đỏ tươi khắp trời, rơi xuống đất như hoa. Nguyên bản xuống lại vòng tròn, thêm ra một cái lớn lỗ thủng. Thứ tư người chết bên trái cái kia người rốt cục tỉnh lại, hai tay che lốt hai, đồng thời thân thể phía bên trái nghiêng. Thứ năm người chết phía bên phải nhìn thấy người kia cử động, nháy mắt tỉnh táo, vội vàng hô to, "Ai hô ấu." Ngay tại hắn hô xong ai hô ấu đồng thời, cái kia pháo cậu bé hé miệng, sau đó đổi giọng nói, "Pháo nổ xong, ta nên điểm cái tiếp theo pháo." Cái này pháo đứa trẻ vừa dứt lời, mặt khác hai nơi pháo đứa nhỏ đồng thời tuyển chọn một cái thí sinh, vỗ nhẹ bà vai nói, "Hít ha z z h z z z t, châm pháo." Hai cái người toàn thân cứng đờ, trong miệng gần như cùng lúc đó phát sinh bằng một tiếng. Hai người bên người hai cái người một cái vội vàng bị tai đoá, một cái phát sinh âu âm thanh. Hai cái pháo hải tử cười hì hì ly khai, tiếp tục hát nhạc thiếu nhi chạy trốn. Mọi người ánh mắt một lần nữa trở lại cái kia mảnh máu me đầm điện ơi. Năm người không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Thi thể phụ cận một ít người, mặt tái mét. Gây mũi mùi máu tanh đầy tại trên đất trống lan tràn, đồng bèn. Ba cái khăn tay hải tử cùng ba cái pháo hải tử hát bài hát, tiếp tục du hí. Có năm người giáo hấn, tất cả mọi người có kinh nghiệm, nhưng cũng càng căng thẳng hơn. Lý Thanh Nhàn tự giải nói, mọi người chú ý, trò chơi này khó khăn nhất không phải du hí bản thân, mà là tâm tình của chúng ta. Chưa từng ra chiến trường, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn nhìn nhìn một tả một Hữu Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ, hai cái người nhẹ nhàng gõ đầu, mặt không biến sắc. Tống Bạch Ca thủ thành nhiều ngày, thường thường ra ngoài diệt ước, kinh nghiệm chiến đấu tại trong đội ngũ thuộc về đệ nhất. Vương Bất Khổ tuy rằng chưa bao giờ tham dự chiến đấu, nhưng tại Hắc Đăng Ti rèn luyện 3 năm, chút nào không thấp hơn chiến trường mãnh rựa. Thế nhưng, trong đội ngũ mấy người rõ ràng hoàn hồn, ánh mắt lấp loé. Sau đứa bé chạy chạy, đột nhiên phát sinh biến hóa, ba cái ném khăn tay hải tử chạy cùng nhau, ba cái pháo hải tử chạy cùng nhau. Lý Thanh Nhàn nháy mắt nhìn tấu, truyền âm nói, cẩn thận xích động tác, cẩn thận ba đứa bé liền chọn ba người, cũng có thể toàn bộ chọn một người. Trong đội ngũ mọi người sờn cả tóc gáy, quỷ ác độc như vậy sao? Lý Thanh Nhàn chăm chú nhìn sau đứa bé. Lam ba cái pháo hải tử đồng thời đi ngang qua sau lưng thời điểm, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi. Chương 325, hóa ma minh sơn hai người ghét. Tất cả mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn nơi. Ba cái chạy ở chung với nhau pháo hải tử, đột nhiên cùng nhau dừng bước, phân biệt đứng tại Lý Thanh Nhàn, Vương bất khổ cùng Tống Bạch Ca phía sau, cùng nhau đưa tay ra, phân biệt đập tại ba người trên bả vai. Ba đứa bé đồng thời há pzzzyzzzyzzzt, châm đốt pháo đi. Trước mắt phía sau, Lý Thanh Nhàn, Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca trong miệng ba người đồng thời phát sinh bằng một tiếng. Sau đó, bên trái Vương Bất Khổ thân thể tả huynh, che lốt hai, mà Tống Bạch Ca thì lại thân thể hữu huynh, trong miệng gọi nói ai lô ấu, mỗi người làm xong hai cái động tác. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn trước tiên nhìn về phía Vương Bất Khổ, thân thể hữu huynh gọi ai lô ấu, sau đó, nhìn về phía Tống Bạch Ca, thân thể tả huynh, che lốt hai, một người làm xong ba cái động tác. Ba người làm xong động tác, Vương Bất Khổ bên trái cùng Tống Bạch Ca phía bên phải nhân tại tỉnh táo, một cái bị tai đoá, một người gọi a lô Xa xa mọi người thấy ba người tựa như nước chảy mây trôi động tác, tất cả đều âm thầm tán thưởng, mấy trăm người giơ ngón tay cái lên. Tại ba đứa bé đồng thời đập ba người thời điểm, bọn họ tiểu ý thức được biến hóa, nhưng trong nháy mắt đó căn bản không làm được chuẩn xác phán đoán, thật không nghĩ đến, Lý Thanh Nhàn ba người rõ ràng nằm ở trong cuộc, phản ứng so với người ngoài đều nhanh, làm ra hoàn mỹ động tác. Ba đứa bé ly khai, Lý Thanh Nhàn phân biệt cùng Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca liếc nhau một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. May là ba người sớm có cân nhắc qua tình huống này, nếu không rất có thể phạm sai lầm, sai được kết quả chỉ có thể là bành. Ba cái pháo đứa nhỏ lại chạy trong chốc lát đột nhiên thoáng tách ra, cách mỗi một người, lựa chọn một người làm pháo. Ba cái pháo trong đó, tổng cộng cách hai cái người. Chuyện này ý nghĩa là, bị chắn hai cái người, hai bên trái phải đều có pháo, muốn liên tục hướng hai bên làm động tác. Cùng Lý Thanh Nhàn ba cái pháo cũng bài lại không giống nhau. Trang diện nháy mắt rối loạn. Bên trái cái kia người cấp tốc làm bị thay đóa cùng gọi ai ô ấu hai cái động tác, có thể phía bên phải cái kia người, thân thể hữu khuynh bị thay đóa, thân thể tả khuynh cứ gọi ai ô ấu, phương hướng sai rồi. Một cái pháo đứa nhỏ cười hì hì hướng người kia đầu một chỉ, trong miệng phát sinh bành một tiếng. Dẫn dư châm đốt, đầu lâu nổ tung. Máu tươi phun tung tóe, hô ở hai bên kiếm người mặt. Người chết bên trái cái kia người đưa tay sắt máu trên mặt tích, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng hoảng hốt, rõ ràng cần phải bị thai đọa, có thể hoang mang bên dưới trong miệng theo bành một tiếng, nhưng nói xong sắc mặt thẳng trắng, vội vàng bộ cứu. Phía bên phải cái kia người, còn tại sững sờ, nháy mắt ý thức được chính mình phải làm gì, có thể đầu góc mình một mảnh không trắng, lại nghe được tương tự chính là âm thanh, bản năng lập lại trên một động tác, trong miệng phát sinh bành một tiếng. Bành, bành. Pháo cậu bé lại lần nữa phát ra tiếng. Hai người đầu lâu đồng thời nổ tung.